trên không cùng lúc rơi xuống đất bảo trì cân bằng chiếu vào bát ra mà nói vậy nhất định phải nhìn xem rất tự nhiên giống như vật rơi tự do một dạng hơn nữa lúc rơi xuống đất không thể tả diêu hữu hoảng nhất định phải làm đến một chữ ổn nhưng mà cái này ổn chữ quá khó làm được giống như từ mấy tầng lầu cao t r h i nhảy xuống nhất định phải vững vàng rơi xuống đất một dạng mặc dù có vừa dây thường treo nguy hiểm hệ số hạ xuống thấp nhất nhưng cái này vẫn như cũ không phải dễ làm như vậy đến có đôi khi tơ thép ngược lại còn thành phá hư thăng bằng bên ngoài nhân tố cho nên ban đầu trong khoảng thời gian này x í mấy người thật là khổ không thể tả k h ô ngoài chỉ cũng cần c thân thể mệt mỏi, tâm mẹ nó cũng mệt mỏi. Khỏi cần phải h trên mệt tâm mệt nó nói, mỏi, mẹ mỏi. dù dạng dưới ai giống ngồi máy nhảy lầu một dạng trên nhảy tránh, trái tim nhỏ đều sẽ chịu không g nhảy trên nhảy tránh, nhỏ n máy một chịu lầu đều được. sẽ o ra mỗi ngày treo tơ thép sau khi kết thúc b ắ t ra sẽ dạy mấy người một chút đẻ chân dạng thẳng chân nhảy vọt lan lộn chờ động tác cơ bản vì chính là đem không có bất kỳ cái gì võ thuật kinh nghiệm diễn viên huấn luyện thành hợp cách đánh võ diễn viên cứ như vậy x ị n mấy người càng là mệt mỏi trở thành một con chó đừng nói an ni một cái nữ hài tử liền viktor hugo nam nhân như vậy đều sẽ kêu khổ liên tục cảm thấy chịu không được có đôi khi nhà máy nội kinh thường sẽ xuất hiện đoán trời mang người phản nàn âm thanh nghỉ ngơi một hồi a hôm nay là chủ nhật a o、oh、migod không được không được để cho ta trước tiên nằm một hồi lại nói địch ngang đại sư ngươi muốn tôn trọng một chút nữ tính bảy cái gì còn muốn đẻ chân đừng a khu khu trước hết để cho ta uống miếng nước ngay những lúc này địch ngang mấy người giống như trong đêm tối mắt b ố c hồng quan g sói hoang một dạng nhìn xem cái này mấy cái bạch hoa hoa con cựu nhỏ còn chúng ta huấn luyện nữa một tổ động tác liền có thể nghỉ ngơi một giờ ngay vậy x í c mấy người phảng phất trong thân thể lại tràn đầy sức sống vì có thể nghỉ ngơi thật tốt l i ề u mạng bất quá nghỉ ngơi cũng chỉ là tương đối như thế giống như lúc nghỉ ngơi đại gia kiểu gì cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ nhìn hương giang những năm bảy n h ì n tám mươi đánh võ phim hành động một dạng thời kỳ này hương giang đặc hiệu không có phát đạt như vậy những cái kia đánh võ động tác thường thường cũng không có dây thép trèo trống những thứ này diễn viên cũng cơ hồ cũng là nghề nghiệp hoặc bán chức nghiệp công phu hào tay mặc dù bây giờ quay lại nhìn bọn hắn khi đánh lột mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ bị phối hợp một đạo quê mùa đến nổ âm thanh hơn nữa còn không dễ nhìn một điểm hiện đại k h ố cũng không có nhưng ở niên đại đó cái này tràn đầy cũng là hồi ức ca một chiều kia một thức cũng là các diễn viên dùng mồ hôi đổi lấy mặc dù hiện đại hoa hạ nhân có rất ít người thấy đi vào loại điện ảnh này nhưng xỉ mấy người bọn hắn người nước ngoài nhìn ngược lại là say sương ngon lành còn cảm thấy bên trong đánh võ tràng diện tuyệt không so với kia muộn địch ngang cùng đoàn kiến yếu thậm chí càng càng mạnh hơn đương nhiên điện ảnh cùng thực tế chắc chắn sẽ có khác biệt nhưng hương giang thời kỳ này đánh võ điện ảnh cũng là đến gần vô hạn tại thực tế có đôi khi xỉ mấy người còn có thể bắt chứa dây ước làm được quá khó nhìn không hề giống mềm、đúng. có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm à? không phải ta nói các ngươi hay là trước thành thành thật thật đem động tác căn bản làm tiêu chuẩn lại đi học công phu à? ngay vậy xịt、si、bọn hắn cũng chỉ có c ư ờ i khổ cái quái gì vậy hoa hạ công phu thật là quá khó học được thời gian liền theo mọi người mồ hôi đồng dạng l ạ g yên chạy xuôi mười một một tháng sau trung tuần tháng năm mọi người huấn luyện vẫn như cụ khí thế hừng hực tiến hành cho tới bây giờ đám người treo dây thép huấn luyện đã cơ bản hoàn thành hoặc có lẽ là bọn hắn đã thành thói quen cột một cây tơ thép tại nhà máy bên trong trên ngày g ớ i tránh thậm chí xịt、si、cùng vít to hugo đã không cần định liền dám treo tơ thép huấn luyện duy chỉ có an nhi còn có một chút không thả ra mỗi lần triệt tiêu đệm sau đó an nhi đều hết sức sợ không dám đi làm động tác thì như nói giống địch ngang đêm đó tiêu sái vách tường địch ngang chỉ có thể ở trên tường đi ba bước mà an nhi lại muốn treo tơ thép ở trên tường đi lên nửa vòng lớn cuối cùng lúc rơi xuống đất còn muốn tăng thêm một cái bên cạnh lộn mèo động tác vừa mới bắt đầu có đệm thời điểm an nhi đã thành công nhiều lần nhưng đệm vừa rút lui đi nàng liền túng không chỉ như thế nguyên nhân chủ yếu nhất là an nhi ngã xuống qua một lần lần kia nàng rơi xuống đất là cân bằng không có nắm giữ tốt chật chân một cái trực tiếp ngã xuống mặc dù cuối cùng chỉ là chảy ra một chút nhưng cái này vẫn cho nàng lưu lại một điểm ám ảnh trong lòng đ ị n h ngang người đem đệm rút đi ta cảm thấy ta làm không được lúc này an ni e đứng tại bên vách tường mặc màu trắng quần áo luyện công bên hông cột t ơ t h é p đang một mặt thống khổ nhìn xem đ ị n h ngang đ ị n h ngang nhìn xem an ni e dáng vẻ đáng yêu cũng là có chút bất đắc dĩ đệm cái đồ chơi này bắt đầu lúc huấn luyện phải có nhưng quay phim thời điểm thứ này cũng không thể xuất hiện cái này không khó khăn à chẳng qua là trên mặt đất thiếu một khối cái đệm mà thôi tin tưởng ngươi chính mình ngươi có thể làm được không an ni lắc đầu cái này đối ta quá khó khăn nghe vậy địch ngang đầu thật sự đau đây không phải lần đầu tiên từ bốn ngày trước triệt tiêu đệm bắt đầu an nhi vẫn cái dạng này địch ngang phía trước còn âm thầm cầu nguyện chờ qua mấy ngày cô em này trong lòng bóng tối liền biến mất nhưng thực tế cùng mong đợi thường thường lúc nào cũng ngược lại đưa tay nhìn đồng hồ địch ngang lại xem xét một dạng bên ngoài sắc trời đã dần tối thở dài quên đi thôi hôm nay chúng ta huấn luyện liền đến nơi này an nhi thần sắc rơi xuống xin lỗi tiếng nói xin lỗi nói xong an nhi thu thập một chút tiếp đó một thân một mình rời đi sân huấn luyện lúc này đái mã đi tới hít mắt đánh giá an nhi hoản bị bằng lưng hiếu kỳ nói thế nào rồi cô nàng này giống như không cao h ư n g lắm dáng vẻ có phải hay không là người chưa đầy đủ nàng a địch ngang tức giận lường đái mã một mắt ai gần nhất là gặp phải bình cảnh nói địch ngang đem phát sinh ở an ni chuyện trên người nói một lần n g h e xong đái mã cũng có chút im lặng dạng này a vậy vẫn là rất khó khăn làm cũng không thể đóng phim thời điểm cũng cho nàng trên mặt đất trải lên một tầng đệm a ai cho nên ta mới đau đầu a địch ngang thở dài ta tìm thời gian đến hỏi phía dưới bát ra à nhìn hắn có biện pháp nào không m ờ i b u ổ tối an ni đi một mình tại hương giang trên đường cái nhìn qua biển người mãnh liệt ngựa xe như nước đường đi trong nội tâm nàng lại không sinh ra náo nhiệt cảm giác ra đây cái bộ dáng nhất định phải địch nang rất thất vọng a nghĩ tới cái này an n i e trong lòng liền không rõ bực bội thêm mạc h í c h là nàng tiếp nhận bộ thứ n h ấ t khoa huyễn động tác mạng lớn treo tơ thép cũng là nàng lần thứ nhất làm là một truy cầu hoàn mỹ nữ tính nàng rất chán ghét bởi vì chính mình nguyên nhân không có hoàn thành nên làm nhiệm vụ đặc biệt là tại s i s cùng v i c to r hugo đều làm rất tốt thời điểm dưới so sánh nàng liền càng thêm như lừa đám ai tính toán tạm thời không nghĩ đi trước an v ậ ta nghĩ đến hương giang mỹ thực an nhi liền không nhịn được nghĩ chạy nước miếng so với nước mỹ hoa hạ nhất định chính là mỹ thực thiên đường a đều nói mỗi nữ nhân trong lòng đều ẩn giấu một cái ăn hàng chỉ bất qua có ít người thuộc về ăn một lần đã mập loại hình có ít người thuộc về như thế nào ăn đều ăn không mập loại hình rõ ràng an nhi là cái sau hơn nữa những ngày này bởi vì ngày ngày đều có huấn luyện an nhi phát hiện mình dáng người chẳng nhưng không có bởi vì ăn đủ loại hoa hạ mỹ thực mà béo lên ngược lại còn trở nên càng thêm hấp dẫn nghĩ tới cái này an nhi ngòn cười liền chiếu vào trí nhớ con đường hướng về một đầu phố thức ăn ngon đi đến một tháng qua có địch ngang dẫn dắt nàng đã sớm đối với p h ụ cận đây vô cùng quen thuộc không bao lâu hơn mười phút sau an ni e liền đã đến một đầu phố ăn vặt nhìn qua lâm lang mãn mục mỹ thực nàng không khỏi an tâm đả động cả khuôn mặt đều tươi đẹp không ít thương giang nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy người nước ngoài nhưng mà giống an ni e dạng này gợi cảm xinh đẹp người nước ngoài cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy cho nên an ni e liền giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh hấp dẫn vô số người chú ý đem quay đầu tỷ lệ kiếm lời tràn đầy một mục túi an ni cũng không thèm để ý phối hợp chọn của mình thích mỹ thực tại nước mỹ có lẽ có người sẽ nhận ra được nàng tới nhưng tại hoa hạng loại sát xuất này bị vô hạn r ú t nhỏ đột nhiên ngay tại nàng say sưa ngon lành mà ăn đồ nướng lúc điện thoại đột nhiên văng lên này đ ị c h ngang an n i ngươi ở đâu đâu tại đường phố ăn cái gì đâu ngươi muốn đi qua ăn chung sao tuất ta lập tức liền đến sáu một lát sau đ ị c h ngang đổi tới an n i bên cạnh nhìn chỗ này cả bản từ từ đồ nướng không khỏi cảm thấy im lặng cô em này tâm thật đúng là rộng a sau khi ngồi xuống đ ị c h ngang không có lập tức ăn cái gì mà lại an ủi huấn luyện sự tình ngươi đừng quá để ý a chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết ân bốn an n i trong miệm nhai lấy một chuỗ giao hẹ hàng hồ nói nhìn xem an ni e chuyên trú vào ăn bộ dáng địch ngang không khỏi cởi khổ quả nhiên tại đồ ăn trước mặt k h ắ c hết thệ đều không trọng yếu trong lòng thở dài địch ngang cũng dứt khoát bỏ xuống huấn luyện sự tình bắt đầu ăn uống thả cửa đứng lên không bao lâu hai người ăn uống no đủ địch ngang là lái xe tới đưa ra tiễn đưa an ni e trở về có xe đưa đón lại có công phu đại sư bảo hộ an ni e đương nhiên sẽ không c ự tuyệt sau khi xuống xe hai người đi qua một đầu hẻm nhỏ lúc ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra chỉ thấy lấy hai cái nam tử xa l ạ đột nhiên vọn tới hai người bên n g trong tay còn cầm trùy thủ nhắm ngay địch n g n g cùng an ni hai người Từng bước tới gần、lấy. An bước cướp. lấy. mặt ộ t cái m đen nam tử rất khoát nói lấy tiền ra, ta ra, để còn á gái dáng c có cười của cạo Khắc khắc. người Không nhưng không đen nam tử nhìn an tiên khuôn xinh lạnh, người xinh như nếu như không nghĩ nàng mặt của bị cạo sờn mà nói xấu. Khắc khắc. Mặt đen nam tử nói đi. phải mi tiểu đây đau đẹp, đẹp thế dấp vậy, vậy, tây ta mắt. Mặt tử mặt tử, mặt Mặt tử xấu. là mà xem sứ bị chưa dứt lời nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể nghe ra ý tứ trong lời của hắn nói thật mặt đen nam tử cũng là a n cướp lâu như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy dáng người nữ nhân tốt như vậy hơn nữa còn là một g á i tây nếu như có thể sảng khoé một thanh lời nói xấu nghĩ được như vậy mặt đen nam tử hiếp đôi mắt một cái đem ý nghĩ mới rồi nhanh chóng ném sau hắn là tới c ấ p tiền không phải tới c ấ p sắc hắn cũng không muốn làm ra chút kế hoạch ra sự tình trên đầu chữ sắc có cây đao bọn hắn những thứ này du tẩu tại hắc cám danh giới người càng là muốn thường xuyên cảnh giác một cái k h ắ t tóc ngắn nam tử cũng là thuốc giục nói nhanh lên không phải vậy lao tử đâm chết các ngươi an nghi mặc dù là gặp qua sóng gió người bây giờ cũng không có lộ ra quá mức kinh hoàng biểu lộ nhưng mà lui về phía sau cước bộ vẫn là biểu lộ trong nội tâm nàng không phải rất bình tĩnh nàng không có lên tiếng chỉ là trốn ở địch ngang sau lưng bây giờ nàng có thể dựa vào cũng chỉ có nam nhân này địch ngang trở tay nắm c h ặ tan ni tay c a o mày nhìn trước mắt hai người chấm giọng nói huynh đệ hôn đầu kia đạo người mẹ nó quản ta lăn lộn chỗ nào lấy tiền ra là được nói xong mặt đen nam tử không nhịn được nói cho lão tử nhanh lên ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm tóc ngắn nam tử cũng là cầm truy thủ thời khắc duy trì cảnh giác một khi có gì ngoài ý muốn phát sinh hắn liền sẽ lập tức một đao thống hạ đi hai thanh truy thủ đối với mình an ni khẩn trương trong lòng bàn tay đều d i ễ ra mồ hôi địch ngang cảm thụ được trong tay tay nhỏ ướt át nhẹ nhàng nhéo nhéo ra hiệu nàng không cần khẩn trương thở dài địch ngang bông ra an n h i tay đem bàn tay tiến túi quần đem tiền bao móc ra ném trên mặt đất mặt đen nam tử gầm nhẹ nói còn có điện thoại cũng cho ta lấy đi ra địch ngang giữ im lặng đem tiến bao hòa điện thoại đàng hoàng ném vào mặt đen chân của nam tử phía dưới mặt đen nam tử nhặt lên cân nhắc một chút phía sau trực tiếp nhét vào trong túi lại đem lấy thủy thủ chỉ vào an n h i ngươi tiến bao hòa điện thoại cũng cho ta ném ra địch n a n g lắc đầu nàng nghe không hiểu tiếng trung nghe vậy mặt đen nam tử không khỏi x phiên dịch cho nàng nghe địch ngang thật sâu nhìn mặt đen nam tử một mắt tiếp đó đối với an ni nói chờ một lúc ta sẽ ra tay đối phó bọn hắn ngươi tận lực trốn xa một điểm ok an ni mở to hai mắt nhìn nhưng nhìn xem địch ngang góc cạnh rõ ràng hiện đầy nghiêm túc thần sắc mặt của nàng vậy mà vô ý thức gật đầu một cái hảo một bên mặt đen nam tử lần nữa thúc giục cái quái gì vậy bút tích gì đây nhanh lên đem tiến ba o hòa điện thoại ném ra địch ngang gật gật đầu đem an ni tiến ba hòa điện thoại lấy ra ném tới dưới chân của hắn thứ đáng giá đều cho các ngươi có thể nhường chúng ta đi a cút đi mặt đen nam tử cầm trùy thủ tay cơ cơ không kiên nhẫn nói ngay vậy địch ngang trong hai mắt lóe lên một tia lanh ý tại h ừ n g r i n g ngoại trừ bác già người mẹ nó cũng xứng b ả o ta lan khi sâu một hơi địch ngang lôi kéo an ni quay người rời đi nhưng còn chưa đi hai bước hắn liền nhẹ nhàng đẩy an ni một cái tiếp đó bỗng nhiên quay người lại thừa dịp mặt đen nam tử không lưng nhặt tiền một sát na kia trực tiếp xông lên đi lấy thế xét đánh không kịp bưng hai trực tiếp một cước vùng đến trên bụng của hắn nhường hắn trực tiếp một cái ngựa ra sau té ngã trên đất một đại lực đến, mặt đen nam tử bụng dưới co g ú lại n h ữ n đau không được đắng mà thở dốc một tiếng một bên tóc ngắn nam tử thấy thế một câu không nói cầm trùy thủ liền đâm tới địch ngang mặt như tù la tay phải nhanh chóng n ô ra vừa vặn không tốt mà bắt lấy cổ tay của đối phương tiếp đó trở tay ngôn n g o tóc ngắn nam tử lập tức bị đau dao găm trong tay trực tiếp rớt xuống đất phát ra thanh thúy bị tâm thanh thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn xem thời cơ địch ngang tiếp thân tí lên trực tiếp đánh một củi trọt ạ i hắn trên đầu tiếp đó nhấc chân lại làm ộ t cái lên gối trực tiếp nhường tóc ngắn nam tử co lại thành một đầu tôm ự hư lạnh một câu địch ngang một cái cất bước đi tới tóc ngắn nam tử bên cạnh đưa tay bỗng nhiên v chính là một cái cổ tay trả xuống lúc này tóc ngắn nam tử hai mắt tối sầm triệt để ngất đi một bên khác mặt đen nam tử hoảng hốt không lo được mặt mũi cũng không lo được trên đất túi tiền trực tiếp liền lăn một vòng hướng về an nhi bên kia phóng đi an nhi thấy thế quay đầu chạy nhưng mà nàng một cái phổ thông nữ h à i tử tốc độ tại sao lại hơn được một cái nam nhân chỉ lát nữa là phải bị đ ổ i kịp đ ỗ n g nhiên an nhi lần nữa thấy được để cho nàng khó mà quên được một màn chỉ thấy lấy địch ngang lấy tốc độ nhanh hơn lao đến tiếp đó đạp một bên vách tường ba bước đạp xuống giữa không chung một cái rộ lìm k ị hướng về phía mặt đen nam tử đầu vùng đi lần này mặt đen nam tử không phải đoàn kiến hắn cũng sẽ không thái cực quyền cho nên hắn cũng tránh không khỏi một tức này lúc này mặt đen nam tử chỉ cảm thấy đầu một hồi oanh mình theo hậu nhất trận ý nghĩ ngọt ngào không ngăn được từ cổ họng bước lên không đợi cái này lao hết u y p h u n ra hắn cũng lại khống chế không nổi đầu tròn váng trực tiếp ngã xuống đất lúc này tiên huyết mới chậm rãi từ khỏe miệng của hắn tràn ra ani n nhìn xem một màn kinh người này run rẩy nói hắn m u ố n sẽ không c h ế t ta không có địch ngang sờ một cái cái mũi của hắn nói hắn chỉ là đã hôn mê nói địch ngang đem tiễn bao hòa điện thoại đều cầm về thúc giục nói chúng ta đi trước vậy bọn họ đâu địch ngang cười lạnh tự nhiên có cảnh sát tới cho bọn hắn nhặt xác chúng ta không cần đi cục cảnh sát sao vạn nhất nơi này có giám sát đâu ở đây hẳn là không giám sát hai người kia là lao thủ không phải người mới bọn hắn không sẽ chọn tại có theo dõi chỗ động thủ địch ngang giải thích nói đi đi thôi vạn nhất cảnh sát tìm tới cửa cũng không nốt người sự tình ta đây cho ăn bể bụng một cái tự vệ quá đến lúc đó giao điểm tiền là được rồi an nhi còn có chút một bức nhất thời không lời nào để nói mặc cho địch ngang lôi kéo nàng rời đi lưu lại hai cái trên mặt đất ngất đi ra cướp 9. mà giờ k h ắ c này ở xa ngàn dòng ma đều bên này hàn thu đang cùng b á t ra gọi điện thoại b á t ra huấn luyện của bọn hắn thế nào có hay không cho ngươi thêm phiền phức ca b á t ra c ư ờ i khổ phiền phức ngươi không phải là nói nhảm sao tạm được thân thể bọn họ tố chất không tệ huấn luyện cũng rất nỗ lực đã nắm giữ không thiếu k ỹ xảo vậy ngài xem nhìn bọn hắn còn cần huấn luyện bao lâu b á t ra suy nghĩ phúc chốc vẫn là không có đem an nghi chuyện cho hàn thu nói đây là thuộc về hắn trách nhiệm không thể ra một chút vấn đề đều đi tìm đạo diễn giải quyết thế là bắt ra trả lời cuối tháng sáu phía t r ư ớ ca hẳn là có thể đi quay phim hảo khổ cực n g à i bắt ra cười nhạt một tiếng không k h á c h khí ta tất nhiên tiếp nhiệm vụ này liền phải đem nó làm tốt hàn thu gật gật đầu nói chuyện phiếm vài câu phía sau liền cúp xong điện thoại nắm vớt điện thoại hàn thu vui mừng nói bây giờ vạn sự sẵn sàng cũng chỉ thiếu nợ đông phong a ngày thứ hai địch ngang là cùng an ni cùng đi sân huấn luyện mọi người thấy thấy hắn hai sóng vai mà đến cũng không khỏi hội tâm nợ nụ cười mang mã c à n g là nắm vớt bờ m ô i thổi một tiếng huýt o nha ngang ca tối hôm qua là không phải khoái hoạt giống như thần tiên a mang mã một mặt cười dâm mà ô n địch ngang bà vai g h vào lỗ thai hắn tiện tiện nói, lúc nói chuyện. ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc lấy an nghi địch ngang có chút t r ộ t dạ quay đầu nhìn thấy an nghi nét mặt tươi c ư ờ i như hoa cũng không có cái gì khác thường phía sau mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu địch ngang đẩy ra mang mã tiểu tử ngươi đầu có thể hay không đừng cũng muốn những chuyện này nào có t a đây không phải hiếu kỳ đi mang mã ha ha cười nói đi đi đi, hiếu kỳ ngươi cũng đừng tìm ta địch ngang có chút t r ộ t dạ phất phất tay tựa hồ muốn đem trước mắt cái này con rồi đáng ghét đuổi đi ngay vậy mang mã thở ơ nhún nú may quay người tìm c i bất quá lúc gần đi vậy không nghi ngờ hảo ý mà ánh mắt thấy địch n g n g trong lòng hoảng sợ thật sự là hắn là có chút t r ộ t dạ bốn tối hôm qua tại an ni trước mặt đại triển thần uy phía sau địch ngang không nghĩ tới nhân ra m ộ i tử vậy mà chủ động mời hắn đi vào nhà ngồi cái này mẹ nó đêm hôn quyết h á t một cái nam nhân hòa một nữ nhân trở tại một gian phong ốc bên trong hơi không chú ý liền có thể va chạm gây gỗ h ú n g chi an ni vẫn là thiên nhiên dễ cháy vợt cho nên địch ngang tàu hỏa an ni cũng không có kháng cự ngược lại còn rất chủ động phối hợp hắn tình một đêm thứ này có đôi khi tới rất khó khăn có đôi khi cũng tới đặc biệt dễ dàng chỉ cần thiên thời địa lợi người cùng đều có đây chính là chuyện đã rồi cho nên hai người hôm nay một cách tự nhiên liền kết bạn mà đến rồi an nhi nhìn thấy mang lên ngựa đi đi tới địch ngang bên cạnh vấn đạo địch ngang hắn vừa rồi đã nói gì với ngươi vì cái gì hắn cuối cùng xem ta ánh mắt là lạ bảy địch ngang cười khan một tiếng không có gì đi thôi chúng ta đi huấn luyện thôi ta an nhi gật gật đầu nói hai người tới chỗ cũ nhường an nhi túng hơn một tuần chỗ địch ngang kéo qua một khối cái đệm đặt ở nơi chân tường tiếp đó lại giúp an nhi cột chắc tơ thép lúc này an nhi bỗng nhi ê nói địch ngang ngươi đem đệm rút lui à ta muốn thử lại thử một lần địch ngang kinh ngạc nhìn xem an n i e ngươi xác định sao ân thử một lần đi cũng không thể một mực cản trở a an n i e gật gật đầu trong đầu hồi tưởng đến tối hôm qua địch ngang tại hẻm nhỏ cùng trên giường uy phong bộ dáng cảm giác toàn thân m ộ t khô liên tâm bên trong bóng tối đều làm giảm bớt không thiếu địch ngang thật sâu nhìn an n i e một mắt im lặng không lên tiếng đem đệm rút đi xong mới lên tiếng ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến đây đi an n i e hít sâu một hơi tiếp đó đứng tại bên tường làm chuẩn bị động tác một lát sau tại địch n a n g ánh mắt khích lệ phía dưới an nhi chạy chậm tiến lên ở sau lưng dây thép dẫn dắt phía dưới trực tiếp học địch n a n g dáng vẻ bay đạ có tơ t h é p treo an ni giống như chống cự địa cầu sức hút trái đất đồng dạng trực tiếp ở trên tường chạy như bay nhìn xem an ni động tác địch ngang không khỏi siết chặt nằm đấm trong lòng không ngừng nói thầm nhất định muốn thành công nhất định muốn thành công a nhưng nhường hắn thất vọng là an ni sơ ý một chút chật chân một cái từ trên tường ngã xuống khỏi tới cũng may có tơ t h é p treo không có xuất hiện cái gì trở ngại nhưng mà trên mặt đất không có đệm khó tránh khỏi sẽ có chút đau đớn không có sao chứ địch ngang mau chóng tới đỡ nàng dậy an ni lắc đầu mặt lộ vẻ kiên nghị không có việc gì lại đến nói xong an ni lại một lần nữa chạy lấy đà lên tường bất quá mỗi một lần đều ở đây sau cùng bên cạnh lộn mẹo động tác lúc xảy ra ngoài ý mớn một lần hai lần ba lần năm mỗi một lần cũng là cuối cùng đều là thất bại nửa giờ sau an ni cái chán đã tràn đầy mồ hôi nàng cũng rất xoắn suýt cục diện này mỗi lần đến cuối cùng động tác lúc trong đầu nàng kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được sinh ra cảm giác hôn mê đến mức nàng chậm chạp làm không được một bước cuối cùng kia địch ngang nhìn xem nàng bộ dạng này cũng có chút không đành lỏng nếu không thì nghỉ ngơi một chút ta không an ni quả quyết lắc đầu để cho ta thử một lần nữa a cái kia tốt ta an ni gật, gật đầu sau đó lại một lần tại vừa dây thường dẫn dắt phía dưới chạy lên vách tường cái này mắt thấy liền muốn làm sau cùng động tác an n i e bỗng nhiên nhắm mắt lại trong đầu hồi tưởng đến địch ngang bay người lên tường d ỗ liền kịp gạt ngã giặc cướp một mặt kia theo bản năng nàng bông lỏng cơ thể cảm thụ được cướp bộ rung động tiếp đó một chân đạp ở trên vách tường nhường cơ thể nghiên g dạo qua một vòng trên không trung sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất cho đến lúc này nàng mới mở hai mắt ra đập vào mắt thấy chỉ thấy lấy địch ngang đang một mặt ngạc nhiên kêu lên an nhi ngươi làm được ngươi thật sự làm được âu mua g ta thật sự làm được an ni kinh hô một tiếng tiếp đó ôm lấy định ngang trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái định ngang cảm ơn ngươi thấy thế chung quanh mấy cái treo dây thép nhân viên đều rối rít quay đầu giả vờ dáng vẹn như không có chuyện gì xảy ra giống như gì cũng không thấy tựa như nhưng ở trong lòng bọn họ đã lặng lẽ giơ ngón tay cái lên không hổ là ngang ca ngữ bất ca đại dương mã cũng có thể chinh phục định ngang cũng là lung túng gãi gãi đầu mặc dù có da thịt gần gũi nhưng hắn vẫn còn có chút không quen ở nơi công cộng thân mật như vậy có lần đầu tiên thành công sau đó an ni làm càng thêm thuận buồn xuôi gió mặc kệ làm cái gì vậy chỉ cần có lần thứ nhất sau đó khẳng định muốn dễ dàng hơn nhiều vào lúc này an n y huấn luyện tiến độ đột nhiên tăng mạnh liền bắt ra đều có chút kinh ngạc cô bé này biểu hiện nếu như chiếu vào dưới cái tình huống này đi có lẽ không cần phải cuối tháng sáu liền liền có thể hoàn thành tất cả huấn luyện quả nhiên không ra bắt ra sở liệu mọi người huấn luyện tại trung tuần tháng sáu phía trước liền hoàn thành lúc này vô luận là sis victor hugo vẫn là an n y đều nắm giữ một chút như vậy tượng mô tượng dạng hoa hạ công phu mặc dù có hoa không quả mặc dù cũng không gì ắt nhưng mà dùng để quay phim đã dư xài hai à vào n Thu tiếp bắt r đ ệ n tháng o ạ i c ủ qua này hàn thu chủ yếu là vội vàng trong phim ảnh đủ loại đạo cụ cùng nghệ phép thiết t kế còn có khác vai phụ diễn viên ăn bài thay mã chịt là tương lai phim khoa học viết tưởng cho nên khẳng định muốn dính đến một chút tương lai khoa huyện đạo cụ thì như phi thuyền cái đồ chơi này thế nhưng là điện ảnh chung một điểm s á n g lớn huyễn khốc tạo hình uy lực to lớn các loại vũ khí t r ở hàn thu đương nhiên không có khả năng chế tạo một tòa phi thuyền đi ra hắn chỉ cần chế tạo một cái vùng nhỏ trên tàu thậm chí nói hắn chỉ cần đem mấy cái mấu chốt tính đạo cụ lấy ra là được t ỷ như tiếp nhập thế giới giả tưởng thiết bị các loại còn lại bao quát cả chiếc phi thuyền đều dùng đặc hiệu hợp thành là đủ rồi lại t ỷ như đằng sau sẽ xuất hiện cự hình mang người cơ giáp cái đồ chơi này cũng cần dùng đặc hiệu hợp thành lấy hoa tiên thực lực bây giờ mặc dù không bằng công nghiệp quan ma những thứ này đứng đầu đặc hiệu công ty nhưng ở quốc nội cũng là số một hoàn toàn cùng ó có có có nói thực The tác. Ngày 20 tháng 6, hàng Thu tại Ma đều tổ The Sitz, Vitor bắt toàn mặt. Thậm Phất tới tham thức. Trương, thể gánh chịu Mạchips hiệu chế Hàn chức Mạchips khởi họp six, Hugo, Annie, Châu Nhân Pháp chí, hồn phái khởi nghi Phô lực cực đặc còn cũng cường c Lợi lần Ngày động người gia động máy báo. Áo máy Ani, bọn nở này đến bị đều buổi Ma điểm. đại 20 6, ra bộ ngày buổi họp báo phía trước hậu trường chỗ áo lợi phất tràn đầy phấn khởi mà tìm được hàn thu hỏi thăm hắn thẻ mạ chịt truyền nghi áo lợi phất bày ra tay một mặt không hiểu bởi vì hoa hạ công phu lợi hại a đánh lên tương đối nguyễn khắc a hàn thu hỏi ngược lại ngươi biết lý tiểu long a giống như cái kia trồng công phu vợ dù xử lý ta đương nhiên đã biết trước kia hắn nhưng là đánh khắp toàn mỹ vô địch thủ a áo lợi phất kích động nói x ị c bọn hắn học không phải là lý tiểu long công phu a ách năm dù sao cũng là hoa hạ công phu là được thôi ta hy vọng có lý tiểu long lợi hại như vậy đương nhiên đây chính là đ i ệ ảnh sự tình gì đều có thể phát sinh hàn thu tiếu lấy trả lời nhưng trong lòng thì nghĩ đến lý tiểu long cái này chuyển kỳ vậy công phu đại sư chỉ là đáng tiếc ca tráng niên mất sớm bao quát hà n thu toàn bộ hoa hạ người đều không biết lý tiểu long là thế nào chết nói là tại hương giang đột nhiên liền không giải thích được chết cũng không biết gì nguyên nhân nhân ra thế nhưng là công phu đại sư a cơ thể tốt như vậy lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử còn có lý tiểu long nhi tử tại nước mỹ quay phim lúc bị một khoảng ngụy trang thành đạo cụ đạn thật đạn đánh chết cái này mẹ nó đạo cụ sứ an phần a thật đạn và đạo cụ đạn còn có thể phân biệt không được ngược lại hai cha con này cũng là tráng niên mất sớm hơn nữa đều chết phải có địa bàn hàn thu thở dài đem những này đột nhiên rút vào đầu ý niệm vứt bỏ đi qua liền đi qua bây giờ muốn triển vọng tương lai một lát sau khởi động máy buổi họp báo chính thức bắt đầu mười một bây giờ trong đại sảnh đã lít nha lít nhít hiện đầy phóng viên thậm chí lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tới nhiều bọn hắn trước kia liền nghe được nghe đồn hàn bán tiên lần này và nước mỹ hỗn nợ lần nữa bắt tay hợp tác quay trụ ộ quốc tế mạng lớn mà bọn hắn còn mơ hồ nghe nói đây là một bộ phim khoa học viết tưởng từ hàn thu xuất đạo cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua hàn bán tiên quay chụp chân chính phim khoa học viết tưởng tiếp cận nhất khoa huyễn hai chưa đúng là đ ặ c di đờ nhưng mà cái kia bộ phim vẫn không gọi được thuần túy phim khoa học viết tưởng lần này hàn bán tiên lại muốn lần nữa chuyển hình sao mang theo đủ loại nghi vấn bọn hắn rốt c ụ c chờ đến hàn bán tiên ra sân tới đồng hành mà đến còn có sis châu nhuận phát b ọ n người trông thấy cái này đội hình rất nhiều phóng viên đều giật mình không thôi nhanh chóng móc ra ca mê ra quay chụp và sis lại kiệt không nghĩ tới hắn cũng tới chẳng lẽ hắn lần này lại tại điện ảnh chung đóng vai chùm phản diện sao cô nàng này bốn tựa như là an ni h không nghĩ tới nàng cũng bị hàn bán tiên tìm tới có phóng viên nhận ra an nghi một mặt chân kinh ngoại trừ Sis cùng an nghi victor hugo cũng bị thần thông quảng đại truyền thông nhận ra được mặc dù danh tiếng của hắn không có Sis cùng an nghi lại nhưng l à nhận lấy các phóng viên đèn t h a lát c h i ế u cố cuối cùng châu nhuận phát cùng b á t g i a xuất hiện càng làm cho đông đảo truyền thông giật n ả y cả mình châu nhuận phát còn tốt một điểm nhưng mà b á t g i a xuất hiện ở đây cái nơi vậy thì có chút làm cho người nghĩ lại ta đi liền b á t g i a đều bị hàn bán tiên mời xuống núi a phải biết bắt ra thế nhưng là chỉ đạo vo tota hắn chạy đến bên trong phim khoa học viễn tưởng tới làm cái gì phim khoa học viễn tưởng không phải đều là trường thương đại pháo siêu năng lực đi chẳng lẽ còn sẽ có c ô n phu nhìn thấy người đều đi lên hàn thu cầm mịt r ộ phồn đem đám người nhất nhất giới thiệu qua một lần cuối cùng giới thiệu là áo lợi phất vị này là áo lợi phất t o n y đến từ hảo lai ổ hồn n ở nở huynh đệ là của ta đồng bạn hợp tác cũng là của ta hảo bằng hữu cho đến lúc này các phóng viên mới phát hiện cái này bị bọn hắn một mực sơ s u ấ t nam nhân mới là những thứ này người nước ngoài bên trong đầu lớn nhất áo lợi phất bốn không nghĩ tới hồn nợ vậy mà phái người tới hoa hạ điều này nói rõ hồn nợ đối với hợp tác lần này rất coi trọng a hoàn toàn chính xác hồn nở đối với hợp tác lần này m ớ i phần coi trọng một ứ c đô la đầu tư a đây là cùng hàn thu hợp tác ba lần bên trong lớn nhất một bút đầu tư mặc dù số tiền này đối với hồn nở tới nói h ơ i hợt nhưng bọn hắn thân là điện ảnh cự đầu c à n g coi trọng chính là số tiền kia chuyển biến mà đến điện ảnh có thể hay không để cao danh tiếng của bọn hắn cùng địa vị mà khoa huyễn hoặc kỳ huyễn điện ảnh cái này đ ể tài điện ảnh là giỏi nhất hấp kim cũng là tối khảo nghiệm yếm miệng tám nhân viên giới thiệu xong xuôi phía sau hàn thu giới thiệu sơ lược một chút theo mã chữ đương nhiên thứ then chốt hắn l à một chữ cũng sẽ không nói cho nên nói các phóng viên ngoại trừ biết được đây là một bộ tương lai phim khoa học viễn tưởng bên ngoài khác gì cũng không tin tưởng lúc này thì có phóng viên đưa ra nghi vấn hàn đạo xin hỏi thêm mạ trịnh là sụp h ẹ d ộ loại điện ảnh sao không phải hàn thu lắc đầu nhưng mà nhân vật chính thật là một cái anh hùng nhân vật chính ngươi là nói lai kiệt tiên sinh sao hắn lần này vai trò nhân vật có phải hay không vừa tương tự với v â i đâu hỏi ra vấn đề này là phóng viên nội tử trong lòng không khỏi d ù n g mình v â chữ báo thủ đội cái tia bộ phim hiện tại cũng còn bị quảng điện b ị lại đó a lại muốn bốc lên một cái v â dạng này người không chắc lại muốn gây nên sóng gió gì hàn thu trong mắt hơi h í p thuận miệng ứng phó m ộ t câu ta chỉ có thể nói cho ngươi nhân vật chính năng lực không giống như vẽ tiểu nghe vậy phóng viên nội tử có hơi thất vọng hầm hực mà lui xuống hàn thu tiện tay một ngón tay lại chọn lấy một cái phóng viên hàn đạo xin hỏi bộ phim này sẽ có một cái hoàn mỹ kết cục sao hàn thu tám hắn thật sự có chút im lặng vì sao những ký giả này mỗi lần lúc mở máy đều sẽ chú ý điện ảnh kết cục cũng bởi vì ta là tốt nhất bi tình đạo diễn ách sáu vấn đề này ta giữ lại đáp án hàn thu nhúng bay ngược lại ta nói là hoàn mỹ kết cục các ngươi cũng sẽ không tin nghe vậy đông đảo phóng viên đều bị c h ọ c cười lời nói này quá tổn hại mình không cẩn thận mảnh một lần nghĩ hắn bán tiên điện ảnh kết cục thật đúng là không thể dùng lẽ thường để phán đoán t ỷ như để đặt bay nhìn xem là hoàn mỹ kết cục kết quả là vẫn là một cái bi kịch lại t ỷ như sở môn bộ này đại đa số người đều cho rằng là hoàn mỹ kết cục điện ảnh nhưng ở cái này hoàn mỹ sau đó vẫn còn có chút nắm lấy không rõ hương vị trên mạng có một số nhỏ buồn lo vô cơ dân mạng đều giấu trong lòng bi quan thái độ đoán sở môn đi ra sau đại môn sinh hoạt nói hắn không quen ngoại giới ngươi lừa ta gạt bị bộ cái hố h mặt o à ngược toàn thay một tại tích là còn nói hắn chỉ là một tại chuyện n chỉ h đổi cổ c u sinh sống sẽ Đại Hải, trải hội, tại ngoại giới Nam không chân chính nhất định qua có xã b ớ c tục đi liên tục khó khăn. n khó g ư lại sở môn sau khi rời khỏi đây không có gì kết cục tốt còn không bằng thành thành thật thật chờ tại đảo nguyên t r ấ n tiếp tục làm hắn đại minh tinh tiếp tục qua hắn tiểu sinh sống hắn thu d ã nhìn qua những thứ này dân mạng tiêu cực bình luận đối với cái này hắn cũng là giữ nguyên ý kiến hắn tin tưởng tại thea mạ c h ị x bộ phim này chiếu lên sau đó loại này lưu cùng không lưu tranh luận sẽ lại lần nữa nổi lên mặt nước sáu sau đó hàn thu lần nữa trả lời phóng viên mấy vấn đề phía sau liền kết thúc đặt câu hỏi câu hàn tổng kết đạo lần này thẻ mạ t r i c h để cho chúng ta hoa tiên đoàn đội của mình tự mình chế tác cho nên đây là một bộ thuộc về hoa hạ khoa huyễn m ả n g lớn ta biết phim khoa học viễn tưởng vẫn luôn là hoa hạ giới điện ảnh trong lòng một khối vết sẹo ở đây ta cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng nói thẻ mạ t r i c h đến cỡ nào hảo châu b ò đến cỡ nào ta cũng chỉ là tại vô số hoa hạ tiền bối lục lọi ra trên đường cố gắng nữa hướng đi về trước mặt thôi tại điện ảnh không có diện thế phía trước ta không cho được người xem quá nhiều hứa hẹn ta chỉ có thể nói t h e m mạc chích sẽ không để cho đại gia thất vọng chính là ít nhất nó có thể đáng trở về cái k i a một chương vẽ xem phim tiền ha ha nếu như đại gia tin tưởng ta hàn bán tiền danh tiếng tin tưởng ta thực lực vậy thì xin đại gia ủng hộ ta ủng hộ t h e m a ạ c c h ủng hộ hoa hạ phim khoa học viễn tưởng l ờ i đến cuối cùng hàn thu chín mươi độ không lưng thật sâu không người chào hàn bay không phải phóng viên mà là hoa hạ phim khoa học viễn tưởng mười một đêm đó t h e m a ạ c c h khởi động máy một chuyện liền leo lên các đại truyền thông báo chí trên internet đông đảo dân mạng cũng biết chuyện này đặc biệt là hàn thu một đoạn kia đối với hoa hạ phim khoa học viễn tưởng triển vọng cho à là n n g nên g nói g n h kích động nhịp. Nhỏ o bảng h o thay mặt trích là chúng ta hoa hạ phim khoa học viễn tưởng nước mắt sụp đổ ba nghìn hàn bán tiên điện ảnh nhiều năm như vậy i a hỏa này cuối cùng cam lòng chụp một bộ phim khoa học viễn tưởng thực sự là chờ đến ta thật là khổ a không phải chúng ta chờ đắng là hoa hạ giới điện ảnh chờ phim khoa học viễn tưởng đợi quá nhiều năm nói thật hoa hạ lúc đầu phim khoa học viễn tưởng thật sự không được chính là có đặc hiệu không được có đặc hiệu có thể nhưng mà kịch bản lại nát vụn ra phân ta bây giờ chỉ hy vọng hàn bán tiên có thể cho chúng ta một bộ trong lòng phim khoa học viễn tưởng phim khoa học viễn tưởng đích thật là hoa hạ giới điện ảnh không may đặc biệt là tại hảo lai ổ khoa h u y đ n mảng lớn trùng kích vào tức thì bị ép địa vị càng ngày càng thấp bây giờ có rất ít đạo diễn dám đụng cái này đề tài muốn đụng cũng là đụng cổ trang kỳ huyễn điện ả ngươi lại biết hắn không được ta vẫn ủng hộ đại tiên nhi bất quá duy nhất khiến ta thất vọng chính là nam nữ chủ không phải hoa hạ nhân cái này rất bình thường à điện ảnh có hồ nơ n đầu tư hơn nữa thẻ mạ t h ị t còn muốn tại nước mỹ chiếu lên không có hưởng phí người diễn viên phòng bán v e đoán chừng không dễ nhìn giống như hảo lai ổ vì nên hợp người da đen người xem còn không phải thường xuyên n h ư ờ n g người da đen diễn viên làm diễn viên chính khu khu ta đoán chừng là vì cái gì nên hợp trước đây ít năm người da đen tổng thống áo tám mạ a còn nó ai diễn viên chính chỉ cần diễn kỹ hảo là được ngược lại ta đã quen thuộc Tốt hàn thu, thu là ở thần g n đàn bên trên ổn định chân vẫn là ngã xuống liền phải nhìn một lần này theo mạ trịt bảy mà giờ khác này hàn thu đoàn làm phim đã bắt đầu khởi hành đi tới quay trụ mã lần này địa điểm quay phim hàn thu tuyển ở ốc sở chây ria tuyển ở nơi này người hoa khá nhiều chỗ ốc sở chây ria xem như tự mình chiếm giữ một cái đại lục quốc gia lại được xưng là úc đại lợi úc Ô sở chí lia đây cũng là là bực nào mà phong cách bất quá úc đại lợi úc Ô sở chí lia người hiện tại e rằng không có cảm thấy uy phong lấm lấm mà là muốn khóc tâm đều có bởi vì người hoa số lượng đông đảo úc đại lợi úc Ô sở chí lia sinh hoạt văn hóa đều thâm thụ người hoa ảnh hưởng còn có người gọi đùa ốc sở c h â lia là hoa hạ ốc đại lợi ốc Ô sở chí lia tỉnh đương nhiên đây chỉ là nói đùa mà thôi bất quá cũng khía cạnh phản ứng ốc sở c h â lia người hoa lực ảnh hưởng hàn thu nghĩ đánh ra ở trong tận thế rất nhiều người loại không phân khác biệt ở cùng một chỗ sinh hoạt ở đây không thể nghi ngờ là một nơi tốt. mực ngươi bản ước đại lợi á vít toji ạ châu thủ phủ cũng là ước đại lợi á lớn thứ hai thành thị lớn nhất thành thị tự nhiên là sydney bất quá cái này hai thành thị mặc dù phốn hoa nhưng đều không phải là ước đại lợi á thủ đô ước đại lợi á chân chính thủ đô tên là can b e ra t r ă m năm trước là một mảnh mục dưng m à về sau mới trở thành ước đại lợi ước ố sở chỉ li a trung tâm chính trị nếu như nói can b e ra là ước đại lợi á chính trị chi đô như vậy mực ngươi vốn là ước đại lợi á văn hóa chi đô hàn thu nhất người đi đường chỗ cần đến chính là mực ngươi bản hoàn cảnh này duyên dáng thành thị Ngày hàn thu bọn người cưỡi máy bay đã tới mực n g ư y i bản đến nơi này sau đó đã là giữa trưa ca chúng ta đi cái nào ở đây nóng có a ngoài phi trường hàn hạ mang theo nón cháy nắng tay nhỏ chống đỡ tại trên c h á n một mặt thống khổ nhìn xem hàn thu lần này hàn hạ cũng tại điện ảnh chung đóng vai một cái vai phụ một vòng nhuận phát thủ hạ chính là gợi cảm nữ lang cũng là nhân vật chính tiền k ỳ chiến hữu mặc dù nhân vật này không có vài câu l ờ i kịch cũng sống b ấ t quá nửa tràng nhưng hàn hạ vẫn là đặc biệt cao hứng cao hứng chính mình cuối cùng có thể tại ca ca trong phim ảnh đại hiện thần uy đi tiến sĩ、si、núi hàn thu đã tính chức đạo tiến sĩ núi là ở vùng ngoại ô sao hàn hạ thầm nói không phải tiến sĩ núi là một cái trung tâm thương nghiệp cũng là m ự c người bản lớn nhất người h ò a khu tụ tập hàn thu cho em gái giới thiệu nói ở nơi đó à, cho dù ngươi sẽ không nói tiếng anh cũng có thể rất tốt sinh hoạt cho nên a rất nhiều người còn đem ở đây xưng là tiểu hương g i n g đâu tốt như vậy a xem ra ta lục cấp tiếng anh là không phát huy được tác dụng rồi hàn hạ nhãn tình sáng lên vui vẻ nói hàn thu khinh thường xẹp lép miệng kỳ thực hắn rất muốn nói lấy hoa hạ cái kia lục cấp tiếng anh nguyên căng hết cỡ cũng liền có thể xem đơn giản văn bản văn tự các loại muốn thật hòa l a o ngoại giao lưu đứng lên tiêu tuyệt đối sẽ giao lưu mà hoài nghi nhân sinh tám tiến sĩ núi khoảng cách mực ngươi vốn là trung tâm chỉ có hơn mười km cho nên hàn thu đám người chỉ tốn một giờ không đến liền đến ở đây tu trình hai ngày sau hôm nay ăn qua cơm trưa phía sau hàn thu chuẩn bị lôi kéo chu vũ hân ra ngoài đi lênh quanh hàn thu chúng ta đi cái nào a bên lề đường chu vũ hân v ấ n đạo đi sở tiêu đi ô hàn thu nhất một tay lôi kéo chu vũ hân một cái tay ngăn lại một chiếc xe taxi sở tiêu đi ô chu vũ hân chui theo vào xe đối với phi thuyền của chúng ta đều tại nơi đó đâu hàn thu thần thần b í bì nói chu vũ hân giật mình nói ngươi sẽ không thật sự xây một chiếc phi thuyền a hắc hắc ngươi nói xem hàn thu n h ắ t khuôn mặt m u ố n ă n đòn cười đề ước thấy thế, thế chu vũ hân n h í u lại cái mũi một mặt nghi ngờ đánh giá hàn thu hừ không nói thì không nói đến lúc đó ta tự mình đi xem hàn thu cười ha ha một tiếng tại chu vũ hân kiểu sân trong ánh mắt một cái kéo qua nàng bờ eo thon được à đến lúc đó để cho ngươi nhìn đủ một lát sau xe taxi tại vùng ngoại ô một gian nhà máy dừng lại chu vũ hân vừa đi xuống xe đánh giá cái này kiến trúc to lớn vận lẩm bẩm nói ngươi đây chính là sở tiêu đi ô sao đối với hàn thu gật gật đầu ta muốn ở đây muốn bay chụp mấy cái lục màn ống k í n h chính là ngươi cái gọi là phi thuyền hàn thu không thể phủ nhận tự rêu nói không có cách nào à ta không có thể thật sự tạo một chiếc lơ lửng phi thuyền ra đi nếu như ta có kỹ thuật này đã sớm không biết bị quốc gia nào bắt đi ngay vậy chu vũ hơn l ê n mắt nếu thật như vậy dù là không chỉ là ngươi ngay cả ta đều muốn bị bắt đi a hàn thu rát chu vũ hơn tay đi thôi ta dẫn ngươi đi tham quan một chút hiện tại cái này thời gian trong nhà xưởng còn rất nhiều người đang đi lại chính là có đoàn làm phim nhân chính là có đoàn làm phim mời đến xây dựng đạo cụ công nhân nhìn thấy hàn thu đến rất đa nhân đô hữu h ả o chào hỏi hàn đạo hàn đạo ngài đã tới a hàn đạo tới thị sát công việc a hàn thu ngược lại cười đúng a xem các ngươi một chút đám người kia có hay không lười biếng đương nhiên không có rồi đạo cụ sư tiểu trương v ô ngược nói chúng ta thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo phân phó của ngươi tới không sai chút nào hàn thu gật gật đầu bây giờ tiến triển thế nào tiểu trương trả lời chúng ta xây dựng bốn ở giữa độc lập vùng nhỏ trên tàu còn có một cái kho dinh dưỡng trước mắt buồng nhỏ trên tàu không sai biệt lắm xây dựng xong tiếp tại kho dinh dưỡng phía sau hình tròn sắp xếp thủy quản đạo còn kém một chút xíu kho dinh dưỡng chính là nhân vật chính mới từ thế giới giả tưởng tránh thoát lúc xuất hiện chỗ một cái tràn đầy dịch dinh dưỡng cắm đầy đủ loại tinh tế ống t r u y ề n dịch thương thể đến lúc đó xích liền muốn từ nơi này tránh ra tiếp đó bị v ở lạch cờ dặn xem như rác rời một dạng từ sắp xếp thủy quản đạo bãi xuất đi n g h e xong hàng thu gật gật đầu vậy còn không sai trước tiên mang ta đi buồng nhỏ trên tàu nơi kia nhìn một chút ta hảo tiểu trương tự hào gật gật đầu xem như ban đầu đi theo hàn thu lẫn vào một nhóm lao nhân trừ liễu hàn thu hai lần đó tại hảo lai ổ đóng phim bên ngoài cơ hội mỗi một bộ phim đều có thân ảnh của hắn từ mới bắt đầu am chiến giúp hàn thu mua chỉ đen nữ trang đến bây giờ theo m ạ trịt chủ trì buồng nhỏ trên tàu dạng này xây dựng tạo tiểu trương đã trải qua rất rất nhiều hàn thu quật khởi quá trình cũng cơ hội là hắn quật khởi con đường có lẽ hắn không phải hoa hạ kiệt xuất nhất đạo cụ sư nhưng hắn là hàn thu tín nhiệm nhất đạo cụ sư rất nhanh mấy người đi tới buồng nhỏ trên tàu phía trước nói là con thuyền kỳ thực chính là từng gian gian phòng mà thôi chỉ bất quá bên trong trang trí đã biến thành mang theo một loại khoa huyễn kim loại khuynh hướng cảm xúc kiếp trước the o m à c h ị xuất hiện rất sớm tại cuối thế kỷ hai mươi thời điểm tự ra hiện thời điểm đó điện ảnh chế tắc trình độ xa xa không có bây giờ phát đạt như vậy cho nên lấy mấy chục năm ánh mắt đi xem thời điểm đó trắng cảnh không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy có chút l ã o lấy bây giờ điện ảnh trình độ hàng thu tự nhiên không có khả năng tiếp tục loại này lào nhạt dạo cho nên kiếp trước những cái kia đầy khoang thuyền dối bời lit nha lit nhít giống ổ rắn đồng dạng phơi bày ở ngoài dây điện không có loại kia giống huyện thành nhỏ lưới đen a vậy hoàn cảnh cũng không có tất cả đều đã biến thành màu bạc tr hàn、wow, thu xa xa đầu vũ hân tương lai là cái dặm gì ai cũng nói không rõ ràng nha có thể những cái tia khoa huyễn điện ảnh chung tương lai không phải đều là bộ dạng này sao chính ngươi đều nói đó là phim khoa học viết tưởng nếu là điện ảnh vậy thì chỉ là chúng ta huyễn tưởng mà thôi hàn thu hiếp hai mắt tương lai là đoán không ra có lẽ thế giới sẽ hủy diệt đã biến thành tận thế cũng có lẽ tương lai nhân loại giải quyết đủ loại hoàn cảnh xã hội sinh lý vấn đề sáng tạo ra chuyện cổ tích vậy thế giới nghe vậy chu vũ hân biết miệng có chút buồn b ự c nàng xem qua the o mạ trịt kịch bản tự nhiên biết hàn thu tạo tương lai chính là hắn trong miệng phía trước một loại tận thế hàn thu nhìn thấy chu vũ hân dạng này kéo qua tay của nàng thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực được rồi đừng nghĩ những thứ kia chúng ta đừng nghĩ quá xa vời ít nhất bây giờ chúng ta trải qua rất hạnh phúc không phải sao chu vũ hân dựa vào tại hàn thu trong ngực khe ừ đúng a Bây buồn ngày giờ gì mỗi trải liền phải đi buồn lo vô cơ cái kia một tốt, hạnh cần đều qua phúc cơ lo vô s ở không trong、so、h sánh ể so tương t lai đâu.、6. Ở trong phòng xoay mấy vòng phía sau hàn thu thỏa mãn gật gật đầu khích l ệ nói tiểu trương làm rất tốt đi tiểu trương k i ê m tốn nói hh ắ c ắ c nhà thiết kế đã sớm đem những thứ này thiết kế xong ta chỉ là chiếu vào chuyển tới mà thôi hàn thu tiếu mà không nói t ù y ý tiểu trương mang theo đem mấy cái gian phòng đi thăm một lần xong phía sau hàn thu mấy người đi ra khỏi phòng lại đi kho dinh dưỡng bên kia đi thăm một chút ngày h ì n qua kia cái i giờ ố n như nờ danh g sách A v năm cùng chung Hàn tháng bảy hôm nay hàn thu chính thức bắt đầu quay trụ đầu tiên hàn thu quyết định trước tiên quay trụ thực tế bộ phận tiết mục cũng chính là trong khoang thuyền p h ầ n diễn s i ani châu nhuận phát hàn hạ còn có mấy cái khác đóng vai thuyền viên vai phụ cũng đã đi tới nhà máy cái này t i ể u đoàn đội bên trong có người da trắng cũng có người da vàng cũng có người da đen thực hiện liễu hàn thu mong muốn các loại người loại cùng tiến lùi tràng cảnh đến nỗi ngôn ngữ trao đổi vấn đề cũng không cái gì trở ngại mặc dù hàn hạ tiếng anh chỉ qua l ụ c cấp nhưng có kịch b ả n tại nghiệm lời kịch liền ok lại nói hậu kỳ lúc lợi chế chắc chắn còn phải lại phối một lần âm châu nhuận phát bên này thì càng không là vấn đề vị này hương giang giới điện ảnh đại lão từ bốn mươi tuổi bắt đầu học tập tiếng anh đến bây giờ cũng đã có hơn m ộ ư ơ i năm thời gian dung đệ diễn kịch hoàn toàn không thành vấn đề mặc dù có vấn đề cũng không cần gấp vẫn là câu nói kia hậu kỳ còn phải lại tới phối âm có đòn sát thủ này tại ngôn ngữ giao lưu cơ bản không thành vấn đề quay chụp sau khi bắt đầu hàn thu liền thu hồi bình thường các loại tốt tươi d á n g vẻ đổi lại một t r ư ơ n g mặt nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc quen thuộc hàn thu người đều biết hàn bán tiên quay phim rất nghiêm ngặt có lúc liền mẹ nó cùng lắp ráp nổi giận trong bụng thuốc bom một dạng hơi không chú ý liền có thể d ẫ n bạo nổ đám người đầy bụi đất hơn nữa còn chẳng phân biệt được đ g ư ờ i ta toàn phương vị nổ mấy lần lúc mới bắt đầu trong đám người bị t ạ c phải thảm nhất chính là hàn hạ thân là đạo diễn thân mỗi muội tất cả mọi người bao quát hàn hạ chính mình cũng cho là có thể từ chính mình lao ca ở đây chiếm được từng chút một tiện nghi hoặc có lẽ là bị lão ca nhồi một chút nhưng để cho nàng thất vọng là, tại hàn thu trong mắt, hơn o trong ặ c có cả của cũng lẽ là lớn lòng là khi hắn tại sở Tiêu đi ô lớn thời điểm, đã mất hết tính hắn như nhau. h tại tiệu đi điểm, người, diễn viên đối mất tất sở đã ô xử nữa hàn hạ bởi vì là hàn thu m u ộ i muội còn ngược lại bị hàn thu trọng điểm chú ý đây là hàn hạ lần thứ nhất tại hàn thu trong phim ảnh đóng vai phần diễn khá nhiều vai phụ mà không phải giống sở môn như thế đi một cái đi ngang qua sân khấu cái này cũng là nàng lần thứ nhất cùng nhiều như vậy hàng hiệu minh tinh bao quát châu nhuận phát sẽ cùng lúc xuất hiện ở một cái trong màn ảnh cho nên có đôi khi nàng khó tránh khỏi có chút khẩn trương khó tránh khỏi sẽ phạm một chút sai lầm tỷ như nói lâm chàng quên thái tử biểu lộ quá cứng ngắc không đủ tự nhiên các loại mỗi khi lúc này hàn hạ chờ đến không phải hàn thu an ủi mà là hắn mặt không thay đổi bằng lãnh trách cứ c ú tại tiểu h t ạ sao lại quên từ nhi rồi phía trước hỏi ngươi thời điểm ngươi không phải nói không thành vấn đề sao Cút, biểu lộ quá cứng ngắc ta muốn chính là một cái người sống sờ sờ mà không phải một cái pho tượng lại đến một lần chậm chậm tiểu hạ ngươi động tác chậm chừng mấy nhịp ngươi có thể không thể bao dài điểm tâm a nhìn xem hàn thu dân loa lớn tiếng trách cứ bộ dáng những người khác đều là cầm như hến một chút lời nói cũng không đúng vào chỉ có thể nhìn cái này xinh đẹp tiểu cô nương bị hàn thu c ở trách hàn hạ nhìn xem hàn thu thối mặt đen cũng chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu đàng hoàng nhận lấy hàn thu trách cứ nhưng ở trong nội tâm nàng cũng đã đem hàn thu mang cái út sấp ca ca túi liền không thể ôn n u một điểm a ta cũng không phải cố ý hừ hừ như thế nào cùng lão mụ một dạng dài dòng đơn giản không dứt ai ai tôi cứu vất cứu vất ta đây cái đáng thương tiểu tiên nữ a có đôi khi t ớ i xem xét chu vũ h â n nhìn thấy chính là chỗ này sau một cảnh tượng hàn thu giơ loa hướng về phía hàn hạ đại hống đại khiếu hàn hạ giống con giống như đà điểu chôn lấy đầu không biết suy nghĩ cái gì thay thế, thế chu vũ hân cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nhìn xem hai huynh m g ộ i này giẳng cò lẫn nhau nhưng mà mỗi khi một ngày quay chụp sau khi kết thúc hàn hạ lại sẽ giống đầu kẹo d a trâu một dạng dính lên hàn thu bộ dáng cười hì hì phảng phất ban ngày hàn thu trách cứ liền cùng gió bên thai một dạng ca chúng ta trở về rồi ca đêm nay ta và vũ hân tỉ làm cho ngươi thích ăn nhất thổ đậu a ca ngươi xem một chút ngày mai có thể hay không đối với ta ôn nhu một điểm a ngươi làm như vậy ta ở trước mặt mọi người rất mất mặt hàn thu phía trước nghe còn đầy mặt nụ cười vừa nghe đến tối hậu nhất câu nói sắc mặt liền bản không được hàn thu quả quyết lắc đầu trừ phi ngươi biểu hiện tốt không phải vậy ta còn muốn mắng ngươi a a ca ngươi quá vô tình ta đây là vì muốn tốt cho ngươi lão mụ trước kia cũng thường xuyên nói như vậy nghe vậy hàn thu thống khổ che cái chán hắn xem như có chút có thể hiểu được trước kia phụ mẫu thuyết giáo lúc tâm tình tiểu hạ nghe l ã o ca ta thật là vì muốn tốt cho ngươi nếu như ngươi nghĩ trở thành một diễn viên giỏi mà nói vậy sẽ phải đem những ngày bệnh vật hết thạy từ bỏ hiện tại là ở ta đoàn làm phim ta là đạo diễn nếu là đổi thành cái khác đạo diễn không muốn biết nói cái gì lời khó nghe đâu hàn hạ không phục nói lầm bầm không biết à, diệp thần ca ca liền đối với ta rất tốt đâu hắn liền từ tới không mắng ta h à n thu mặt t ố i s ầ m ô i đại tiểu thư của ta à ngươi là mội m ộ i ta diệp thần tiểu t ử kia dám mắng ngươi sao lại nói nhân ra vốn là vô ly đầu hài kịch yêu cầu vốn là không nghiêm ngặt còn không phải tùy theo ngươi g i ả n g co tiểu hạ nghe ta một lời khuyên ngươi phải nhanh một chút đem những này khuyết điểm từ bỏ h à n thu nhìn c h ầ m c h ầ m hàn hạ mắt gan tương chữ không phải vậy ta liền muốn cân nhắc đem ngươi đ á ra đoàn làm phim thay người tới diễn nghe lời này một cái hàn hạ biểu lộ biến đổi lập tức liền gấp không muốn a lao ca vậy ngươi đáp c n g ta đem những n à y khuyết điểm từ bỏ ta đã rất cố gắng tại sửa lại người căn bản là không có để ở trong lòng hàn thu phản bác đây là vấn đề thái độ người thái độ không đổi được nhưng cái kia khuyết điểm như thế nào đổi đến hết hàn hạ le lưới bất đắc dĩ nói thúc ta ta sẽ chậm r ã i đổi không phải sẽ là nhất định hàn thu cường điệu nói biết rồi bốn hàn hạ kéo dài âm cối hừ hừ nói về đến nhà hàn hạ vẫn là thực hiện lời hứa của hắn cho hàn thu làm hắn thích nhất thủ đầu bất quá tối ngủ thời điểm hàn hạ kéo chu vũ hơn cánh tay đem nàng kéo vào l i u tự mình gian phòng tiếp đó hướng về phía tức sạ mặt lại hàn thu nói Ca, đêm nay đêm trong a cửa và Vũ hàn hàn Hân thân hạ thu mình ngủ, ngươi liền bản thân ngủ、đi. Nói xong, hàn hạ giữ cửa một ném, tỉ một tự t giữ lưu đi. lại gió tịch、16. Trong mịch sáu. phòng hàn hạ giống một con mèo nhỏ một dạng ỉ lại chu vũ h â n bên người hướng nàng thổ lộ hết đã biết mấy ngày t a o n ộ vũ h â n tỷ ca cũng quá bất cận nhân tình ta thế nhưng là hắn thân muội muội à còn tại sở tiêu đi ô hướng về phía ta đại hống đại khiếu còn nói cái gì vì tốt cho ta đâu chu vũ h â n ôm hàn hạ cánh tay an ủi ca của ngươi quay phim chính là cái này dám vẻ hắn luôn luôn đều rất nghiêm ngặt đối với người nào cũng không thả lòng Còn coi các c à, ủ A dạng này a hàn hạ thầm nói nói như vậy lão ca bạo tính khí này là chuyên môn hướng về phía ta tới a nếu là hắn không hướng về phía ngươi tới vậy ngươi đoán chừng liền bị hắn từ bỏ chú vũ h â n hạ giọng s â u k í nói n một người gặp phải đáng sợ nhất hoàn cảnh không phải là bị người trách cứ mà là không có người trách cứ liền giống bị trở thành một đoàn không khí không nghe thấy không để ý xem nhẹ mới là người và người vũ khí đáng sợ nhất nói như vậy lão ca thật sự quan tâm ta hy vọng ta hả rồi hàn hạ yếu ớt mà hỏi thăm chú vũ h â n bất đắc gì nói ta đều giải thích rõ ràng như thế ngươi làm sao còn hỏi như vậy à bởi vì này sau nhiều năm qua lão ca cho tới bây giờ không có khi dễ ta cũng cho tới bây giờ không có từng mắm ta vẫn luôn để cho ta Cha mẹ chửi chúng ta thời điểm, l ã o ca cuối cùng là ngăn tại phía trước ta. nói, h à n hạ khuôn mặt hơi đỏ lên trong mắt to chẳng đầy hạnh phúc hồi ức nhưng nghĩ đến hàn thu những ngày qua chắc cứ, h à n hạ lại cảm thấy rất bị khuất cái này quay phim, ca còn là lần đầu tiên mắng ta đâu. bất quá bây giờ thính vũ hơn tỷ n g ư ơ i nói như vậy trong lòng ta dễ chịu nhiều nghĩ thông suốt liền tốt, ca của n g ư ơ i đây là thích sâu, t r á c h chi cắt tin tưởng ta chỉ cần n g ư ơ i biểu hiện tốt, hắn nhất định sẽ không mắng n g ư ơ i ân ta sẽ cố gắng từ bỏ những thứ này khuyết điểm không phải vậy lao ca thất vọng hắn hạ gật đầu mạnh một cái sau đó đem vùi đầu tại chu vũ hân trong ngực ngon lành là nhắm mắt lại m ộ ư ơ i ngày thứ hai quay phim thời điểm hàn thu ngoại ý muốn phát hiện hàn hạ nha đầu này biểu hiện so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều không nói diễn ký tăng lên bao nhiêu chủ yếu thái độ làm cho hàn thu rất là hài lòng hôm qua vũ hân cùng nha đầu này nói chút gì như thế hữu hiệu hàn thu có chút buồn mực chính mình lại là trách cứ lại là hảo ngôn quyết bảo nhưng có vẻ như đều không gì dùng vì sao vũ hân nói chuyện thì có dùng chẳng lẽ là giữa nữ hải tử có nam nhân nào không biết được bí mật nhỏ không nghĩ ra hàn thu giã lời đi suy nghĩ chỉ cần mội mội tại chiều phương hướng tốt phát triển là được cho tới chưa xuống hàn t h u số lần so với hôm qua ít đi không ít có một chút còn không phải bởi vì hàn hạ mới dừng chụp xong h í kịch hàn thu đối với hàn hạ giơ ngón tay cái lên cười nói tiểu hạ hôm nay biểu hiện không tệ a đó là ta thế nhưng là thiên tài diễn viên đâu hàn hạ cười đắc ý nói xong hàn hạ hướng về phía hàn thu với tay ca ngươi qua đây một điểm ta có lời nói cho ngươi hàn thu đi tới chuyện gì a vừa dứt lời phía dưới hàn hạ đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt liễu hàn thu hồng đem đầu dựa vào tại hàn thu lồng ngực nhu nhu nói ca ta sai rồi ta không nên tùy hứng cũng không nên để cho ngươi lo lắng cho ta về sau ta sẽ không như vậy ta sẽ không để cho ngươi cũng sẽ không lại để cho cha mẹ lo lắng hàn thu g ã i gãi đầu phát cuối cùng vui mừng cười nha đầu này cuối cùng lớn lên một điểm a để cử một bộ phim truyền hình siêu cảm giác s ă n g i ế t rất như b ứ c ta là ăn xong bốc chát tư cơ tỉ mội làm ra mấy năm gần đây không cần lo lắng chất lượng hình ảnh đặc hiệu vấn đề cái này ta sẽ không viết bởi vì quá h o à n g quá bạo lực cái gì bợ rộ cái bát gay cái gì bất hợp cái gì nhóm tờ tờ tờ tờ tờ tờ nhưng mà nhìn rất đẹp đánh giá rất cao tại hàn thu hai huynh hội hiểu lầm nhỏ tiêu trừ sau đó đoàn làm phim q u a y chụp tiến độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều khoang thuyền ống kính chụp xong sau đó hàn thu lại cùng x ị t đem kho dinh dưỡng cái này ngắn ống kính quay chụp hoàn tất ở đây x ị t miễn phí mà thể nghiệm một lần trên nước thang trượt cảm giác hơn nữa vẫn là thân thể trần trùng trượt đương nhiên có nhiều chỗ vẫn là c h e kín dù sao thema o c h í c còn tính là đường đường chính chính phim khoa học viết tưởng không phải tỉnh x é phiến trung tuần tháng tám đoàn làm phim hoàn thành thế giới chân thật phân diễn bắt đầu làm phim thế giới giả tưởng bộ thứ nhất bên trong tích sao chỉ là mọi người miệng lời tuyên bố cũng không có chân chính xuất hiện cho nên hàng thu cũng không gấp gáp đi chụp nơi này ống kính mà là đi vòng đi quay chụp thế giới giả tưởng cũng chính là nhân loại tư tưởng sở đ á y chỗ kỳ danh ma trận đối với điện ảnh tôi nói bên trong thế giới chân thật cần dùng lục màn quay chụp sau đó lại dùng đặc hiệu hợp thành có thể nói điện ảnh thế giới chân thật bên trong mỗi một cái tràng cảnh cũng là giả nhưng mà điện ảnh t r u n g thế giới giả tưởng ống kính nhưng phải tại hiện thực thế giới cảnh tượng chân thực quay chụp quay tôi quay lui những thứ này thật thật giả, giả hư hư thật thật năm lại có ai có thể phân biệt mà tin tưởng đâu ít nhất t h e o mạ trịch bên trong 95% n h â n loại đều không phân biệt được 10. ngày 20 tháng 8 m mực ngươi bản tiến xin ú i một chỗ tên là dương thị bắt quái trưởng võ quán chính như kỳ danh nhà này võ quán là một gã họ dương người hoa mở dạy chính là bắt quái trưởng ngày thường ở đây làm ăn khá khẩm học viên bên trong có người hoa cũng có khác màu da nhân t r c n g trước mấy ngày nghe được hàn thu muốn tới ở đây quay phim đã hơn 50 tuổi quán chủ dương ngàn rừng biểu thị ra nhiệt liệt hoa nen đồng thời chuyên môn vì đoàn làm phim dành ra một cái hơn một trăm bằng phẳng đại sành lấy cung cấp quay phim kỳ thực dương ngàn rừng cũng không nhận ra hàn thu những năm này hắn một mực tại nước ngoài đối với chuyện trong nước chú ý rất ít nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dương ngàn lâm bang trợ hàn thu dùng hắn lại nói hoa hạ nhân ở nước ngoài phải học được đoàn kết một chút chuyện nhỏ khả năng giúp đỡ liền, liền rút cho nên hàn thu ở đây chụp m ộ ư ơ i phần thuận lợi hơn nữa bắt ra cùng dương lão gia tử cũng là trò chuyện vui vẻ rất có gặp gỡ hận mộn ý vị nhi hàn thu nghe nói hai người còn bí mật giao thủ qua đến n ỗ i ai thua ai thắng cũng không biết được hôm nay khi tư hòa chu nhuận phát tại võ quán chiến đầu ống kính lập tức liền quay chụp hoạt tất ở đây hết hệ có hai trận đánh võ ông kính một cái là xịt nhập môn ở đây hòa chu nhuận phát học tập kỹ xảo chiến đấu ô n g kính một cái là hy tư h ò a an mi luận bản công phu ô n g kính tiếp trước khe mạ c h i p s điện ảnh bản bên trong cũng không có người thứ hai ô n g kính tại ả n i ỉ m bản khe mạ c h i p s có ô n g kính này xuất hiện chỉ bất quá nam nữ nhân vật chính đã không phải là điện ảnh bản hai người lần này hàn thu thì muốn đem hoạt hình bản ô n g kính thêm đi vào một là tăng thêm nam nữ chủ ở giữa cảm t ì n h tương tác hai là thể hiện xịt công phu đột nhiên tăng mạnh bây giờ trong đại sảnh hy tư hòa chu nhuận phát hai người song song cột t ư thép người mặc một đen một trắng quần áo lửa công đánh phải túi bụi đ、so、một một một một khi khi hơn nữa có chút đặc biệt động tác quá mức tỉ như nhảy một cái cao vài thước một trưởng đem người đánh bay thật xa vi phạm sức hút trái đất đạp trên tường chạy các loại đều có thể tại dây thép dưới sự hỗ trợ hoàn mỹ thể hiện ra liền hàn thu nhìn bọn họ chiến đấu cũng không khỏi ở trong lòng lớn tiếng gọi tốt đến trưa hi tư hòa chu nhuận phát đánh nhau hy kịch trung quy là hoàn thành hàn thu hô lớn một tiếng đi đến hi tư hòa chu nhuận phát ở giữa giơ ngón tay cái lên đạo không tệ khổ cực các ngươi chu nhuận phát tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới một khối khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán ai mệnh chết ta thực sự là người vừa ra đi hơi chút vận động liền nửa chết nửa sống hàn thu cười ha ha trêu ghẹo nói phát ca lời này của ngươi liền nói không đúng ngươi hỏi một chút đại gia ai dám nói ngươi lão ngươi không tự bạo niên kỷ người khác còn tưởng rằng ngươi mới ba bốn mươi tuổi đâu chu n h u n phát tự rêu nói hàn đạo người cũng đừng dễu cờ ta ta đều tuổi đã cao không so được các người à. hàn thu nhốn núi bay có vẻ như mình cũng là một t h a n h tuổi rồi à. một bên x ị t n g ử a đầu chút xuống một bình thủy phía sau lại khôi phục sức chiến đấu thu nếu không thì chúng ta cũng tới đánh một trận x ị t h a i chân vượt lập còn không ngừng lay động trên tay cũng bày ra một cái tấn công tư thế không ngừng hướng hàn thu thị uy hàn thu n h ấ c trứng mắt nha à học được mấy tháng công phu liền dám ở trước mặt ta đắc ý rồi hừ hừ x ị t h ọ c lý tiểu long dám vẻ ngón tay ở trên n u i sắc qua tiếp đó ngạo kiểu mà hạ ra một phát đầu bàn tay đi theo nhất câu một mặt mũi vị khiêu khích hàn thu đến đây đi lấy ra nam nhân của ngươi khí phách chúng ta vợ cờ a hàn thu khỏe miệng giật một cái không biết nói gì không không không ta là đạo diễn còn có chính sự muốn làm đâu không cùng ngươi đánh, ngươi nghĩ đánh nhau g g ư ơ i n ĩ đánh n h tự nhiên có người cùng ngươi nói xong hàn thu cười hắc hắc quay người hướng về phía an ni nói an ni ngươi tới bồi xịt đánh không có vấn đề hàn đạo một bên an ni b ư ớ c ưu nhã bước chân chậm rãi đi tới nàng g i m gọn gàng đuôi ngựa mặc một bộ màu lửa đỏ quần áo l u y ệ công quần vay rất ngắn vừa mới che khuất c á n mông phía dưới hai đầu bạch hoa hoa chân bóng rượu nhân chân dài rất là đáng chú ý nửa người trên nhàn nhạt dưới cổ áo là một vòng buộc ngược bao quanh hung khí tùy tiện đoán một cái chính là một đầu sâu không thấy đáy khe d á n h hàn thu hít mũi một cái mau đem ánh mắt rời đi ani n đi đến xịt phía trước dừng lại hai tay ô n quyền hơi không người một cái ép hình hoàn mỹ đường c ò n t r i ể n lộ không bỏ sót nàng bất động thanh sắc thản nhiên nói xịt xin nhiều chỉ giáo xịt nhảy l â ngày ánh mắt bị hắn không chế tận lực tránh đi một ít không thể t ạ được chỗ xin nhiều chỉ giáo t h ả y lâu n à y ánh mắt bị hắn không chế tận lực tránh đi một ít không thể t ạ được chỗ xin nhiều chỉ giáo t h h ế thu i một t n g chủ động ú t lui các người này nga nói xong hàn thu đi đến bắt ra bên người vừa nhìn hy tư h ò a an ni đánh nhau vừa nói bắt ra khổ cực ngài bắt ra khách khí gật gật đầu cái này cũng là bọn hắn nỗ lực kết quả hàn thu thuộc về người n g o à i ngành nhìn xem hy tư h ò a an ni đánh tới đánh lui cũng nhìn không ra cái gì thành kiểu ta nhìn bọn hắn đánh rất kịch liệt ta chủ nghĩa hình thức thôi trông thì ngon mà không dùng được bắt ra cười nhạt một tiếng bất quá đối phó những cái kia không biết đánh nhau người bình thường vẫn là có chút tác dụng dù sao những thứ này chủ nghĩa hình thức cũng là căn cứ và hoa hạ công phu diễn biến mà đến vẫn có lý có căn cứ hàn thu cái hiểu cái không gật đầu đứng Đao k i ế một lát sau khi c tư hỏa nào an ni đánh xong hàn thu xách theo một cây đao cùng một thanh kiếm đi lên hai cái này cũng là đạo cụ một cái là đường đao một cái là hàng kiếm kiếm phần đôi còn treo một cái màu đỏ giải tuệ tới cầm hàn thu đem đường đao cho xỉn kiếm cho an nhi kịch bản đều nhìn qua biết làm như thế nào đi diễn a hàn thu có tâm ý k h á c nói x ị t có chút lúng túng gật gật đầu ân an ni thì trực tiếp đỏ mặt biểu lộ có chút nhỏ xịu mất tự nhiên nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu đi hàn đạo minh bạch nói xong hàn thu tìm được andy cùng viên nộng chờ một lúc t u ầ n vui này viên nộng ngươi tới nắm giữ ông kính a andy ngươi đến lúc đó liền phụ tá viên nộng một chút andy ngược lại là thờ ở gật gật đầu không có vấn đề vui lòng ra sức viên n ộ có chút không hiểu vỗ thật tốt làm gì tìm ta à hơn nữa ta đối với đánh võ tràng diện chắc chắn không phải rất tốt hàn thu tiếu lấy lắc đầu một nam một nữ cùng một chỗ lập bàn chỉ là đánh tới đánh lui thế nhưng là hấp dẫn không được người xem ngay vậy viên mộng cũng nhớ tới trong kịch bản đoạn này ống kính miêu tả lúc này khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên hung hăng chừng liễu hàn thu một mắt hừ thối xác lang s á c lang hàn thu không khỏi xoay người l u n g t u n g sở c ầ một m cái ta đây cũng là vì rộng lớn người xem suy nghĩ a nơi nào lại thành sắc quỷ mặc dù trận này đánh nhau hy kịch hoàn toàn chính xác có một chút như vậy không thể t ả được một chút không thích hợp thiếu nhi một chút sáu ho khan một cái hàn thu gọi tiểu trương đạo che mắt khăn chùm đầu chuẩn bị xong chưa ok nhất bạch nhất hồng đều chuẩn bị xong thông sáng t i n h chất như thế nào đeo lên không ảnh hưởng hành động a có một chút ảnh hưởng bất quá vẫn là có thể thấy rõ ràng không phải cái nào nghe vậy hàn thu thỏa mãn gật gật đầu đoạn này h í kịch sikumani n là muốn bịt mắt đánh nhau cũng chính là thuần túy dựa vào lô thai đi đánh nhau bất quá quay phim thời điểm cũng là không cần như thế nghiêm ngặt bịt mắt thuần túy chính là một cái vật phẩm trang sức hai người cũng không phải là thật sự mù hai người bọn hắn chỉ cần đem loại kia nghe âm thanh mà biết vị trí cảm giác diễn xuất tới hậu kỳ lại thêm một điểm đặc hiệu nhựa quan chúng nghĩ lầm thật sự đi đợi đến xịt hai người buộc lên tớ thép lại bịt kín bịt mắt phía sau hàn thu chính thức bắt đầu làm phim à sẩn bảy màu nâu sàn nhà bằng gỗ trong đại sảnh giữa trưa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ nghiêng nghiêng mà chiếu vào đem mặt đất nhiễm lên một tầng mê người kim hoàng sắc giữa sân xịt trở tay nâng đao an ni tay thuận cầm kiếm che mắt hai người cách nhau hơn hai thước đi chân đất n h ó n lên bằng m ũ i chân l ạ g yên không một tiếng động bước chân đi thong thả phía trên đại sảnh b ố n phía mấy đài máy quay phim đã đứng vào vị trí toàn phương vị mà ghi chép hai người nhất cử nhất động đông nhiên xịt bàn chân trên sàn nhà hớn éo đầu hơi hơi phảng phất chú ý đến rồi an n i e động tĩnh trong chốc lát hắn d ơ đao một đao hướng về an n i e vô tới an n i e linh cơ động một cái d ơ lên kiếm một đường l ố t b ú t vài tiếng song phương dây dưa ba hiệp phía sau an n i e lui về sau một bước nằm kiếm tay phải hướng phía trước đưa một cái chân trái cũng tại đồng thời hướng về đằng sau dối thẳng một chân x i n h đẹp lập ở giữa liền như là một con phiên phiên khởi vũ thiên nga trắng đồng dạng nhưng cái này động tác quá mức cũng tiết lộ dưới quần của nàng xuân quang trong n g á y mắt kia kiểu diễm để cho tại chỗ vô số nam tính đều trận tròn hai mắt sau một khắc hai người tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ binh, binh bang bang mấy chiêu phía sau an ni bỗng nhiên hai chân đạp một cái một cái lộn về phía trước vọt lên mấy mét cao tại dây thép dẫn dắt phía dưới nàng từ s ị t trên đầu nhảy v à o qua một màn kia màu đỏ cái bóng yêu nhã động lòng người s ị t t h ấ y thế giặt ra chân thừa dịp an ni còn chưa rơi xuống đất lúc chạy đến nàng đang phía dưới nâng đ a o chào đón đợi đến an ni rơi xuống đất s ị t đ a o cũng đặt tại nàng đầu vai lúc này hàn thu đột nhiên hô to một tiếng ức. hình ảnh cũng ở đây trong nháy mắt dừng lại không tệ không ngừng cố gắng hàn thu khen một câu phía sau sau đó để tiểu trường đem an ni tay phải ống tay áo kéo đánh gãy lộ ra toàn bộ cánh tay ở đây một chiêu này đi qua an n h i một cái tay ống tay á o bị x ị t toàn bộ nạo xuống nhưng bay chụp quá trình bên trong loại này không sai chút nào đạo thuật x ị t là không thể nào có cái này còn phải dựa vào hậu kỳ biên tập cùng đặc hiệu hợp thành nhìn xem thiếu một đoạn ống tay á o an n h i x ị t cười nói một chiêu này là ta thắng a hừ tuyệt không hiểu thương hương tiếp ngọc an n h i vũ m ị nợ nụ cười một chiêu này coi như ta để cho ngươi đằng sau nhìn ta không đem ý phục của ngươi lột sạch ha ha như ngươi mong muốn nhìn xem hai người đánh m ệ n g h á o hàn thu phất phất tay hồ đi đ ư n g hàn huyên bắt đầu vỗ xuống một trận hì kịch Tuồng tới, trên chất một thuật thêm thoát tú. trên thân tới ít, vui biểu xuống, quần cuối này, chính như hai người nói bản cùng diễn, cộng thêm hai người thoát y tú. Cái này càng đánh người càng càng cùng hai hồi kiếm hai Cái hai lại là y hoa hạ pháp đao áo sau n đó x í cung h c an ni chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng cơ hội hoàn mỹ thể hiện ra thoát y tú cùng hoa hạ đao kiếm hai người mị lực an ni cũng thực hiện l i ê u tự mấy lời hứa ở nơi này màn diễn bên trong đem xì sao tất cả đều l ộ sạch sẽ lộ ra hai khối thật to cơ ngực bất quá cái này tồn vui này cũng không có lần thứ nhất thuận lợi như vậy hàn thung mấy lần mới khiến cho thông lần qua. mấy mới vì thế an nhi trên không trung bị tơ thép treo lật ra nửa ngày té ngã nếu không phải là huấn luyện mấy tháng nàng e rằng liền mật đều phải phun ra sau đó khó khăn trận này đánh nhau cuối cùng tiến nhập cao trào an nhi quần áo luyện công bị xì xlô sạch sẽ thời khắc này nàng toàn thân cao thấp lại chỉ có một cái màu đỏ buộc ngực cùng một đầu màu đỏ tam giác quần lớp nhỏ còn lại da thịt không có chút nào che chắn đám người nhìn một cái không sót gì nhìn qua cái kia giống như ma quỷ có lồi có lom trắng non rắn người toàn trường nam tính đều xuống ý thức đưa ánh mắt tập trung vào an n h trên thân bộ dạng này ướt át hình ảnh thật sự là quá rủ hoặc người đặc biệt là an ni e trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm đây càng vì nàng tăng thêm một tia ngỗ ngược sức hấp dẫn lộc c ụ c bốn không thiếu hoa tiên nhân viên đều âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt trong lòng cũng t o á t ra đủ loại cờ bay phất phới ý niệm cờ mn bốn đây quả thực thật là mất hồn a vóc người này mẹ nó hơi hơi một c ứ n g rắn biểu thị t ô n kính mặc bi k i ni đùa n g h ị c kiếm rất tốt rất c ư ờ n g đại hàn đạo thật mẹ nó có ý tưởng liên loại kịch tình này đều có thể nghĩ ra được mọi người tại trong lòng p h báng đều đánh đáy lòng đội phục hàn thu nghĩ ra thơm như vậy khói tình cảnh chiến đấu chỉ có viên mộng đữ ngôi t h ở phì phò ghé vào máy chụp hình đằng sau ừ có gì đặc biệt hơn người đi không phải liền là ngực lớn một điểm cái mông bệnh lên một điểm đi có gì tốt nói không chừng còn không có bản cô nương có nội hằng đâu lầm bầm vài câu viên mộng vẫn là đàng hoàng đem từng cảnh tượng ấy quay trục xuống đối với cái này loại hiện ra nữ tính mị lực ông k í n h nàng vẫn là rất sở trường cùng là nữ nhân nàng tự nhiên biết nữ nhân như thế nào triển lộ thân thể của mình mới có thể đối với nam nhân tạo thành càng lớn lực hấp dẫn ngoài ra x í c cũng thừa dịp an ni không chú ý len lén tiết lộ bị mắt đánh giá mỹ nhân trước người một mắt khoe miệng còn có chút tự đắc câu lên một tia đường cong phảng phất hắn đôi trước mắt cái này bị chính mình chém ra tới tác phẩm nghệ thuật hết sức hài lòng một màn này cũng đúng lúc bị viên ngộng hoàn mỹ vô khuyết mà chụp hình xuống tám một đoạn thời gian đi qua tại n g mấy lần sau đó sĩ quân l ó t cũng bị an nhi một kiếm trẻ thành hai nửa cái này sĩ toàn thân cao thấp liền còn lại một đầu c ò n nhỏ an nhi cũng là học sĩ bộ dáng trước đây đem bịt mắt lặng lẽ tiết lộ thỏa mãn đánh giá sĩ c dáng người giờ này k h ắ c này hai người lại trở về cùng một hàng bắt đầu toàn thân cao thấp ngoại trừ bộ vị mấu chốt đã thoát không thể thoát giữa sân hai người mặc b i kin i đều cầm vũ khí rằng co một cỗ nhiệt huyết khí tức đập vào mặt chỉ bất quá cỗ này nhiệt huyết có bao nhiêu là bởi vì chiến đấu mà đến có bao nhiêu là bởi vì hormon mà đến cũng không biết được sau đó hai người lần nữa đại chiến một hồi so với mới bắt đầu chiến đấu bây giờ một chiêu một thức đều mang nồng nặc t i ể u diễm khí tức cái kêu đung đưa tựa hồ cũng không phải đau kiếm mà là bạch hoa hoa nhục thể đặc biệt là an nghi bộ n g ự c sóng lớn mánh liệt càng là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đương nhiên hàn thu vẫn là không có phát rổ đến đem hai người lột mà sạch sẽ có chừng có mực có chừng có mực a m ư ơ i bốn cuối cùng tại an ni e cùng xì xứ lưng tựa lưng mà lập tức hàn thu hông ngừng v ỗ xong an ni e nhanh chóng hạ tràng tìm một kiện áo khoác phụ thêm phía trước như thế để trần là bởi vì quay phim bây giờ chụp xong cho dù nàng là tương đối cởi mở người âu mỹ cũng không tiện trước mắt bao người mặc bi k i n i khắp nơi loạn sáng ngời cái này mẹ nó không phải câu dẫn người phạm tội sao đến đây kết thúc đạo quán bên trong phần diễn toàn bộ quay chụp h o à n tất sau đó hàn thu tìm được quán trưởng dương ngàn rừng khách khí nói dương sư phó cảm tạ sự giúp đỡ của ngài dương ngàn lâm nhất trứng mắt còn khách khí với ta gì những ngày này hắn cũng coi như là hoàn toàn hiểu rõ ràng liêu hàn thu tại hoa hạ địa vị đối với hàn thu tại trong phim ảnh phát triển hoa hạ võ thuật cử động hắn là vạn phần ủng hộ liền hàn thu trước đây thuê sân phí tổn hắn đều không n g ầ n ngại chút nào mà miễn đi hơn phân nửa còn luôn miệng nói coi như vì hoa hạ võ thuật phát triển làm công hiến hàn thu học võ giả lễ tiết chắp tay cúi đầu dương sư phó không khách khí cũng được như vậy đi đêm nay ta làm chủ xin ngài ăn một bữa cũng có thể à cái này không thành vấn đề dương ngàn rừng hào sảng gật gật đầu đến lúc đó ta mang các ngươi đi tiến sĩ núi ăn ngon nhất thức ăn hoa hạ m ờ i mà ở bây giờ, hoa hạ người xem như cũ tại mong mọi cùng trông mong lấy t h ê m ạ chích thế nhưng là hàn bán tiên vỗ phim khoa học viễn tưởng a đến cùng bộ phim này có thể hay không nâng lên hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đại kỳ đâu đừng cho hoa hạ thất vọng a đầu tháng chín hàn thu đoàn làm phim trận địa lần nữa thay đổi vị trí từ dương thị võ quán đến mực ngươi vốn đường cái sau đó trở lại lúc ban đầu nhà máy ở đây hàn thu phải hoàn thành t h ê m ạ chích bên trong kiệt tắc nhất mấy cái đặc hiệu ống kính cùng nói ống kính không bằng nói là kiệt tắc bay trụ thủ pháp kết trước t h a mã chích sở di trở thành một đời kinh điện cái vỗ này nhiếp thủ pháp cũng không thể bỏ qua công lao hơn nữa bởi vì này bộ phim nó còn bị đội lên một cái độc nhất vô nhị tao khí tên kỳ danh bù lệ anh tên tiếng trung bù lệ anh người có tên tây quả bóng nhìn cái tên bù lệ anh cái vỗ này nhấp kỹ thuật xác thực cùng đạn có liên quan nhưng đây không phải thuần túy quay trụ đạn đem đồ vật gì đánh nổ cũng không phải thuần túy quay trụ đạn phi hành trên không trung pha quay chậm chỉ là thuần túy pha quay chậm đương nhiên không thể được xưng là bù lệ anh chân chính đạn ống kính dính đến hai cái nhân tố một cái là thời gian một cái chính là không gian cả hai kết hợp với nhau vậy thì trở thành tại cực đoan thời gian thay đổi hoặc không thay đổi bên trong tiến hành không gian c h u y ể n v ị tục sưng bụ lệ anh nói đơn giản một chút chính là tại thời gian bị hạn chế hoặc tại thời gian dứt khoát dừng lại thời điểm quay chụp một loạt không gian biến hóa dùng con số tới bày tỏ lời nói cũng chỉ như tại trạng thái bình thường phía dưới một cái vận động viên chạy một trăm l gạo hoa mười giây người xem thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác đều rất bình thường vậy pha quay chậm dưới trạng thái cái này một trăm em mở bỏ ra năm mươi giây khán giả thời gian cảm giác sẽ không bình thường rõ ràng có thể mười giây xem xong ống kính vậy mà bỏ ra năm mươi giây mới xem xong hơn nữa ống kính cố định bất động cảm giác không gian tựa hồ đọc lại đồng dạng cái này chính là pha quay chậm bú lệ tam giới trạng thái cái này một trăm em mở bỏ ra năm mươi giây hoặc nhiều thời gian hơn hơn nữa ống kính còn toàn phương vị không g ó c chết vây quanh vận động viên lắc lư phản phất tại thời gian bị thả chậm dưới tình huống không gian vẫn không có bị đọc lại vẫn như cũ ở vào tự do trạng thái có thể nói bú lệ tam chính là không gian không có bị trói buộc pha quay chậm loại thời giờ này cùng không, gian cảm giác thắc loạn, có một loại không có gì sánh kịm bị lực người xem nhìn cũng sẽ ạ dện lìn tăng vọn theo m ạ c h i p s bên trong k ế t tác bù lệ âm chính là nhân vật chính trốn đạn một màn kia ống kính này bên trong thời gian bị vô hạn thả chậm đạn tốc độ phi hành cùng nhân vật chính động tác cũng bị vô hạn thả chậm nhưng mà nhân vật chính không gian bốn phía vẫn như cũ vẫn còn một cái bình thường có thể tự do di động trạng thái kiếp trước loại kỹ thuật này bởi vì theo m ạ c h i p s mà danh tiếng vang xa thậm chí còn bị đội lên bù lệ âm cái này chuyên nghiệp thuật ngữ mà ở một thế này loại kỹ thuật này bị người dùng qua thế nhưng là không có người cho hắn định nghĩa bù lệ âm xưng hô thế này mọi người cũng chỉ là đem nó đổ cho pha quay chậm trong một loại quay c h u kỹ thuật như là đã xuất hiện h ngày thu d mùng ngày ba tháng chín trong nhà máy giờ này khắp này trong đại s ả n h một chỗ sân bốn phía đã xây dựng lên từng khối lục màn từ xa nhìn lại liền cùng một gian màu xanh lá cây phòng ở mở dạng ở tại chính giữa dòng dã một trăm hai mươi đỡ n h ế p ảnh kỳ từ thấp đến cao theo thứ tự bày ra làm thành một cái to lớn hình cung vòng tròn c h ậ t nhìn có điểm giống g i nờ á dạng như hình dạng xoan ú p mỗi cái n h ế p ảnh kỳ chính là một cái khử oxy h ạ đại chua toàn bộ liên tiếp chính là một đầu khử oxy hạch đại chô liên chỉ bất quá dây xích độ con không có giờ n ở á như vậy dốc đ ứ n g thôi tại 120 lợn nhiếp ảnh kia phía trước cũng bị ngăn lại một cái tầng màu xanh lá cây ngựa tợ lặt típ tấm vô số đối diện ống kính trung ương xích mặc quần áo bó màu đen quần bên ngoài lại p h ụ thêm một kiện màu đen áo choàng lại phối hợp trên đầu đeo kính mắc màu đen cả người giống như một đoàn lạnh như băng khói đen đ ồ n g dạng h u y ê n k h ố c đến cực điểm ống kính này bên trong xích chỉ cần làm ra một cái động tác rất đơn giản là được đó chính là tương tự với thiết bản kiều ngựa ra sau bất quá có tơ tép treo hắn cũng không cần lấy t một bên máy tính đầu cuối bên cạnh andy đang tại điều chỉnh thử đây hết thảy viên mộng t h ì t ạ i một bên l ặ n g l ặ n g nhìn xem loại này mới lạ trang diện lại lớn quay trụ kỹ thuật nàng không thể nghi ngờ cảm thấy hết sức mới mẻ hàn thu đi qua dưỡng cổ lên đánh giá kỳ thực nói đến cụ thể chi tiết kỹ thuật hàn thu giá không phải quá rõ dù sao hắn không phải làm bé phết xem như đạo diễn hắn cũng liền đưa ra đại khái có thể đi thao tác phương án cảm nhận được hàn thu ánh mắt andy quay đầu cười nói hàn đạo ân thế nào có thể bắt đầu làm phim sao không sai bịt lắm cụ thể thử lại một chút là được rồi nói andy vô tay một cái kích động nói hàn đạo ngươi là nghĩ như thế nào đến loại này quay c h u ộ t phương t ứ c à? đơn giản quá huyết khốc ách bốn hàn thu hiếp h i ế p mắt qua loa lấy lại nói trước đó ta ở trường học học tập thời điểm lao sư dạy ta úc lao sư của ngươi thực sự là một thiên tài Andy từ trong thâm tâm tán thắn nói có thời gian ta nhất định phải đi bãi phòng nàng khu khu sau này hay nói a hàn thu vội ho một tiếng lao yêu bà khuôn mặt nhưng là không ngừng trong đầu hiện lên bên cạnh viên mộng cũng là một mặt tò mò nhìn hàn thu không nhìn ra à hàn thu ngươi biết hoa văn vẫn rất nhiều đi ha ha không phải đã nói rồi sao ta cũng là từ chỗ khác người chỗ nào học được hàn thu khiêm tốn cười cười trêu g ẹ o nói như thế nào ngươi học xong sao viên mộng ôm ngực tức giận quay đầu chỗ khác ta quá đẩn học không được hàn thu nhún núi h b a i chuyên cần có thể bổ khuyết đi vậy ngươi nên cùng andy học thêm học nói xong hàn thu nhìn xem viên mộng không có hảo ý ánh mắt cười ngượng ngùng một tiếng nhanh chạy đi một lát sau andy điều chỉnh thử h o à n tất quay t r ụ p cũng theo đó chính thức bắt đầu s í t đã hóa hảo trang phục trói lại tơ thép sắp biểu diễn n ử a ra sau động tác hắn cũng đã diễn luyện vô số lần x í c ngay phía trước n h ế p ảnh kỳ đằng sau trong i ể u t ư chốc lát tại xịt hướng về sau mặt ngã xuống trong nháy mắt andy cũng khởi động bù lệ hàm quay chuột mấy giây ngắn mùi bên trong cũng chính là nháy mấy cái mí mắt thời gian xịt cấp tốc ngửa ra sau ngã xuống cùng đồng thời hai tay của hắn cũng tại bên cạnh không có quy tắc bãi động mà chung quanh một vòng một trăm hai mươi lỡ nhiếp ảnh ky nhưng là ở nơi này nháy mắt theo thứ tự hoàn thành diên phần mình ống kính bắt giữ nếu như hư cấu hóa ví dụ đó chính là một đạo quang mang dọc theo nhiếp ảnh kỳ dây xích ở nơi này trong thời gian thật ngắn thoáng qua từ xích ngay phía trước lượn quanh một vòng tròn lớn vòng tới xích phía cạnh tiếp cận ba trăm sáu mươi độ đường cong xích mỗi không chấm một dây động tác đều bị đập đến rõ ràng đây cũng là bú lệ anh hàn thu k h o á t k h o á t tay h ô n g ngừng viên động trưởng thành miệng nhỏ ách bốn này liên s o n g hàn thu không nói nhìn xem viên động đúng a ngươi còn muốn như thế nào nữa viên động bảy không để ý viên động hàn thu tiếp tục hô đi vô xuống một cái ống kính a tại the mạ chịt bên trong vận dụng đến đạn ống kính không chỉ cái này một cái c h ẳ n g diện bao quát x í c cùng v i c to r hugo chiến đấu anny chiến đấu các loại cũng có thể dùng tới nói là bù lệ anh kỳ thực cũng không phải là chỉ có trốn đạn thời điểm mới có thể sử dụng bên trên loại này quay trụ kỹ thuật chỉ là x í c trốn đạn một màn này tương đối kinh đ i ể n mà thôi tám sau đó tại bù lệ anh ống kính quay t r ụ hoàn tất sau đó theo m à chích bộ thứ nhất quay t r ụ cũng dần dần chuẩn bị kết thúc đối với b ư ớ c thứ hai cùng bộ ba bộ thứ nhất kịch bản tương đối ngắn hơn nữa tích sao cái này nhân loại căn cứ cũng không có xuất hiện cho nên hàn thu bắt đầu quay t r ụ đương nhiên rất nhanh hơn nữa, còn rất nhiều ống kính là chụp không ra được chỉ có thể thông qua đặc hiệu đi hợp thành cho nên tiếp cận cuối tháng chín thời điểm thay mã c h ị t bộ thứ nhất cuối cùng ba tháng rốt cục quay chụp hoàn tất còn giữ lại chính là hậu kỳ chế tắc cùng với phối âm làm hàn g thu tuyên bố hơ khô thẻ c h e thời điểm đoàn làm phim rất đa nhân đô lộ ra nụ cười vui vẻ tại tha hương nơi đất khách quê người mấy tháng rốt cục kết thúc rốt cục có thể trở lại tổ quốc của mình a bất quá năm hơ khô thẻ c h e yến sau đó hàn thu tuyên bố một cái tàn khốc tin tức chúng ta cũng vô ba tháng ta biết đại gia không biết ngày đêm công tác đều rất mệt mỏi cho nên ta quyết định cho đại gia một tháng nghị kỳ sau một tháng chúng ta tiếp tục công việc lúc này có công việc nhân viên khó hiểu nói hàn đạo khí kịch không phải chụp xong sao hơn nữa chúng ta không phải đặc hiệu tổ làm sao còn có công tác ca hàn thu lông mày nhẹ nhàng vậy một cái không đếm x ỉ a tới bộ dáng phản g phất tại trần thuật một cái sự thực rất đơn giản mà thôi ai nói chúng ta chụp xong thế mà chỉ thế nhưng là có bước thứ hai bước thứ hai vì sao ta chỉ thấy được bộ thứ nhất kịch bản bảy cỡ mờ n ở không nghe nói bộ thứ nhất còn chưa lên chiếu mà bắt đầu chụp bước thứ hai a hàn đạo người đây là đang chơi chúng ta a nghe đám người lao nhau hàn thu bình tĩnh vô cùng từ tốn nói ta nào có chơi các ngươi không phải cho các ngươi một tháng nghỉ kỳ sao trong khoảng thời gian này các ngươi lúc nghỉ n ơ i cũng có thể thuận tiện làm quen một chút k ỳ bản đáng người mười một ếch vậy dạng này a một tháng này phí tổn ta bao hàn thu hào khí đạo phàm l à t ạ i ốc sở chây ly a bản địa dung loạn sau khi trở về đều có thể đi bộ tài vụ thanh lý nếu như muốn đi địa phương khác hoặc trở về nước lời nói ta liền quản không được các ngươi cũng chỉ có thể tự cấp tự túc nhìn xem đám người từ thung lũng bên trong, trong nháy mắt tăng vọt lên cảm xúc hàn thu lại bổ sung một câu đương nhiên thanh lý phí tổn là có thượng h ạ cũng không thể ngươi ở đây ố u sở c h ơ i lý a mua bộ bệ i tự t cũng muốn hoa tiên thanh lý a nghe xong tối hậu nhất câu nói đám người tăng cao khí diễm lại ảm đạm một điểm bất quá đại gia vẫn là nhiệt liệt vỗ tay vô cùng ủng hộ hàn thu đề nghị hàn đạo và thuế ủng hộ lao tử không về nước liền theo hàn đạo lăn lộn mà ở trong lòng mọi người cũng không có không nghĩ xấu mẹ nó có thể thanh lý bao nhiêu là bao nhiêu nhìn lao tử không ở nơi này chơi một cái ăn chơi đảng điếm đi ra công khoản ăn uống không cần sầu a b ú lệ em mà nói mấy năm gần đây tương đối kiệt tác chính là ít chiến cảnh thiên h ả i bên trong có một trường học nổ tung ống kính cái kia q u ỷ x ỉ vỡ vọt vào cứu người tràn g diện chính là điển hình bú lệ năm đầu tháng m ộ ư ơ i lễ quốc khánh trong lúc đó hàn thu mang theo quay chụp tốt ống kính trở lại hoa tiên bắt đầu chủ trì hậu kỳ chế tác sử nghi đoàn làm phim nhân viên công tác có thời gian nghỉ ngơi hắn nhưng là không có giống như một cái lên dây thiệu bờ l e cờ g e r d n g một dạng thẳng đến tất cả năng lượng tiêu hao hoàn tất mới có thể dừng lại đến nỗi hàn thu lúc nào có thể dừng lại vậy dĩ nhiên là the o mạ trịx ba bộ đều chế tạo xong thời điểm bây giờ đối với hắn tôi nói thời gian là vô cùng đổ quý máu trở lại ma đều lễ quốc khánh mấy ngày nay ngày nghỉ vừa qua hoa tiên từ trên xuống dưới liền bắt đầu công việc lưu đủ lên đặc biệt là đặc hiệu bộ môn càng là bận tối mày tối mặt trước kia để đạn bay à sở môn các loại điện ảnh liên quan đến đặc hiệu tràng diện cũng không quá nhiều so với thea mạ chịt tới càng là sai l ệ n h quá nhiều những cái tia cỡ lớn phi thuyền bạch thuộc tựa như bờ lạc cờ rằng mỗi một cái đều là to lớn vô cùng khiêu chiến cũng may sớm tại x í bọn người bắt đầu huấn luyện phía trước hàn thu liền sớm những nhiệm vụ này bố trí xuống trải qua hơn nửa năm đủ loại khoa huyện trang cảnh đủ loại cơ giới thiết lập mô hình cũng đã lục tục hoàn thành vì thế Hàn Thu cho ò n điều đi a t trợ trợ. Thiếu, thiếu nên từ h ì n ba tháng bắt đầu đến bây giờ lúc tháng một mươi ước chừng hơn nửa năm thời gian hoa tiên đắm người cũng không có cô phụ hàn thu mong đợi đem bộ thứ nhất mô hình đều thành lập đi ra chỉ là bước thứ hai cùng bộ ba càng thêm thật lớn tích sao tối lẽ cờ hôm đó tầm mười giờ hoa tiên đặc hiệu bộ môn y nguyên vẫn là đèn đốt sáng chưng hứa đa nhân đâu ngồi ở máy vi tính phía trước bận rộn hàn thu tự nhiên cũng không ngoại lệ bây giờ hắn đang cùng biên tập sư cùng một chỗ biên tập ống kính có một chút mấu chốt kịch bản lẫy nhất thiết phải hắn tự mình cầm đao mới được hô sáu hàn thu h á hốc miệng giống như muốn nuốt lấy một trái bóng ra tựa như đánh một cánh áp cuối cùng đem ống kính này làm xong a đúng vậy a thật không dễ dàng một bên thợ quay phim cũng là thường thường mà thợ phảo một cái hắn quay đầu nhìn xem hàn thu trong mắt đầy tơ máu trong lòng vì chính mình cảm thấy bi ai đồng thời cũng đối hàn thu cảm thấy kính nghệ liên vừa mới đó ngắn ngủ n ố n g kính hắn cùng hàn thu trải qua n lần biên tập sau đó mới quyết định cuối cùng phiên bản trong đó mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều cùng hàn thu thương thảo rất lâu hắn là thật sự tối hàn thu nhất t i không qua loa thái độ cảm thấy bội phục quốc nội giống hàn thu dạng này l i ề u mạng tại một đường đạo diễn thật sự quá ít hàn đạo muốn nghỉ ngơi một chút không nghỉ ngơi hàn thu thì thào một tiếng vấn đạo mấy giờ rồi đ â u ngạch đã m u ộ n bên trên mười giờ hơn thợ quay phim vẻ mặt đau khổ nói những ngành khác đã tan tầm rất lâu đều đã trễ thế như vậy a hàn thu ngẩng đầu nhìn chung quanh bận rộn các công nhân viên nhỏ giọng nói ta nhìn tất cả mọi người còn chờ ở chỗ này cho là bây giờ còn rất sớm đâu nghe vậy thợ quay phim biểu tình trên mặt càng thêm khổ tâm hàn đạo ngươi là đại bậ ta ngươi tự mình tọa c h ấ n ở đây ngươi không đi ai dám trước tiên lưu a ách năm hàn thu này liền có chút ít lúng túng bất quá hắn vẫn m ặ t không đổi sắc lấy ra lão bản khí thế đứng lên tuyên bố đại gia công tác đến lúc này ta rất vui mừng bây giờ cũng mười giờ hơn không còn sớm tất cả mọi người giải tán á đừng mệt mọc nghe vậy đám người gọi là một cái kích động a cả đám đều lưu lại giải thoát nước mắt chẳng qua là nghịch chạy tiến vào trong lòng mặc dù trong lòng mệt mỏi nhưng mà đám người trên miệng vẫn là hết sức khen tặng hàn thu cái này đại bột hàn đạo không mệt không mệt chúng ta thể sống chết cùng hàn đạo cùng tiến thối một thanh niên một mặt kiên quyết h é t lớn đều đừng c ả n ta ta còn muốn tăng ca ta còn muốn công tác văn phòng chính là ta nhà cái ghế chính là ta giường máy tính chính là ta bạn gái đáng mười chín đại huynh đệ người cái này trang có chút quá a một phen nói đùa phía dưới không khí hiện trường ngược lại là trở nên sống động hàn thu dám mỉm cười hưởng thụ lấy h ò a hợp bầu không khí tất nhiên tất cả mọi người theo ta hốn ta cũng sẽ không bạc đái các người tăng ca đi vậy dĩ nhiên có thừa ban phí tổn hơn nữa trong khoảng thời gian này hết thể đều chiếu vào bình thường tiền làm thêm giờ gấp hai đến cho hàn thu lời này vừa ra trên mặt mọi người nụ cười càng thêm rõ ràng rồi nói cái gì đều không tiền bây giờ tới a tám tại kim tiền dụ h o ặ c phía dưới đám người một tháng qua có thể nói là l i ề u mạng công tác hàn thu xử lý mấy cái mấu chốt tính biên tập phía sau cũng bắt đầu vung tay đem công tác giao cho những người khác tới xử lý đến bây giờ hàn thu đem nên lời nhắn nhủ cái gì cũng nói rõ ràng còn dư lại phải nhờ vào lấy mọi người cố gắng đầu tháng mười một hàn thu cho đoàn làm phim thả một tháng ngày n g h ỉ kết thúc h à n cũng lại lần nữa chạy về mực ngươi bản bắt đầu bước thứ hai quay chụp so với bộ thứ nhất bước thứ hai tràng diện không thể nghi ngờ hùng vĩ rất nhiều tích sao khối này nhân loại sau cùng nhật bản cũng theo đó đăng t r à n g ngoài ra đủ loại vũ khí giao chiến đủ loại chiến đấu kịch liệt cũng so bộ thứ nhất hùng vĩ rất nhiều đến nỗi vấn đề tiền bạc hàn thu ở nơi này một tháng ngày nghỉ bên trong cũng tại trong điện thoại c ù n g n h u áo lợi phất bọn người thương lượng qua ban đầu song phương thương lượng là trụt một bộ ném một bộ tiền bây giờ bộ thứ nhất còn tại chế tắc bên trong hàn thu liền nghĩ sớm cầm tới b ư ớ c t h ứ hai tiền đồ nợ chắc chắn không quá vui lòng bọn hắn không phải rất muốn đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này vạn nhất thẻ mã t r ị bộ thứ nhất thiệt t h i đâu bất quá cân nhắc đến thẻ mã t r ị kịch bản chắc tuyệt cùng đối với hàn thu thực lực tín nhiệm hồn nợ vẫn là quyết định đem b ư ớ c thứ hai tài chính cho đầu nhưng mà bộ ba tiền tại bộ thứ nhất không có lên chiếu phía trước bọn họ là đánh chết cũng không nguyện ý sớm cho loại này phong hiểm đã vượt qua hồn nợ đối với hàn thu nguy hiểm ước định trình độ đặt đến một loại không thể không cần lợi ích nói chuyện trình độ lúc này hàn thu đánh quan hệ gì bại đều vô dụng chỉ có thể dùng bộ thứ nhất cầm tới một trường xinh đẹp phiếu điểm mới có thể để cho hồn nợ hài lòng cuối cùng bill tự mình đến đến đốt sở chạy lý a cùng hàn thu ký kết điều ước đến nước này hàn thu lại đem đến rồi hồn n một ước đô la đầu tư. lại thêm hoa tiên tự cầm ra một hai ức hết t hệ cao tới hai bốn ức usd có số tiền kia hàn thu có thể thanh thản ổn định mà quay t r ụ bước thứ hai bất quá b i e w trước khi đi trong lòng của hắn là muốn nhiều ưu oán thì có nhiều ưu oán nại nại cái chân không mang theo hàn bán tiên ngươi dạng n à y chơi cái quái gì vậy nếu không phải là the mạ chịt kịch bản hảo nếu không phải là ngươi v ề cùng đặc gì đỡ lợi tức cực lớn chúng ta mới sẽ không nghe chuyện ma quỷ đâu xít、sì, nếu là the mạ chịt bộ thứ nhất t h ì t t i chúng ta h ổ n nợ không để yên cho ngươi kỳ thực v i e mặc dù muốn như vậy nhưng mà cá nhân hắn vẫn là rất xem trọng thema chịt hắn cũng tin tưởng vững chắc bộ này trộn lẫn lấy chân thực cùng hư hảo điện ảnh sẽ để cho toàn thế giới người xem đều s ô i t r à o hàn g thu hy vọng ngươi có thể mang đến cho chúng ta một kinh khỉ a mang theo ý nghĩ này i í u cưới máy bay rời đi ốc sở chạy lý a chín giờ này khắc này hàn g thu cũng tại mực ngươi bản bắt đầu quay chụp sử nghi bước thứ hai nhân vật s o bộ thứ nhất nhiều thì như tiên tri bên người liền có thêm một cái công phu cao thủ mỹ danh kỳ viết bảo tiêu công phu này cao cường nhân vật hàn g thu quyết định nhường bắt ra phụ tá địch ngang tới đóng vai tại toàn bộ đoàn làm phim ngoại trừ bắt ra bên ngoài cũng không có của người nào công phu còn cao hơn hắn nói cho cùng nếu như không phải hắn không muốn cùng b ắ t ra đậu thủ nói không chừng b ắ t ra đều không phải là đối thủ của hắn dù sao b ắ t ra lớn tuổi thân thủ không sánh bằng chính vào tráng nghiên đ ị ợ h n a n g ngoài ra có bộ thứ nhất quay chụp kinh nghiệm đoàn làm phim đám người chụp lên bước thứ hai tới không thể nghi ngờ tâm ứng tay rất nhiều rất nhiều c h à n g cảnh cũng là một lần thông qua cái kia ăn ý cảm giác làm cho hàn thu kêu to thông khoái thời gian liền đang không ngừng đun g đưa ống kính hạ lưu lướt qua đi giống như một hồi loại cực lớn bụ lệ anh đem dài đến thời gian mấy tháng xem như một hồi động tác chậm tới phóng ở nơi này tràng tử đánh trong thời gian có thể hàn thu chụp xong một cái ống、kính. ngoại giới liền đi qua vài ngày mười ba mãi cho đến đầu tháng một tết nguyên đán hoa tiên truyền đến tin tức thẻ mạ trịch sáu cuối cùng chế tạo xong ngày mùng ngày một tháng một tết nguyên đán hôm nay diệp thần tự mình gọi điện thoại tới nói cho liễu hàn thu thẻ mạ trịch đã chế tạo xong một người bạn cùng ma đều tranh l ệ n h vì chừng hai giờ làm diệp thần hơn chín giờ đêm gọi điện thoại lúc tới hàn thu đã nằm ở trên giường thể xác tinh thần mệt m ỏ i chuẩn bị ngủ cậu có câu ca giao hảo muốn đánh thức một cái người giả bộ ngủ căn bản là không thể nào trừ phi có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh tỷ như lúc mùa hè đem hắn điều hòa không khí nuốt đối với trước mắt hàn thu tới nói chuyện đặc biệt nhi tự nhiên là the mà chịt chế tạo xong lúc này hàn thu nhất cái giật mình trong đầu bối rối trong nháy mắt tiêu thất mà sạch sẽ đại khái hiểu một chút tình huống phía sau cuối cùng hàn thu trực tiếp bỏ lại một câu lời nói chờ ta một tuần ta lập tức về nước bây giờ the mà chịt hai quay chụp đã chuẩn bị kết thúc ba tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn ngược lại tại hàn thu trong đoàn kịch tại đại lượng công tác rửa sạch phía dưới tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng quay đầu lại giống như bộ thứ nhất mới vừa vặn hơ khô thẻ a cái này bước thứ hai lập tức cũng muốn over ngày mùng ngày năm tháng 1, một mực n g ư ờ i bản tiến sĩ núi thẻ mạ trịt b ư ớ c thứ hai chụp sòng tối hậu nhất cái ông k í n h chính thức hơ khô thẻ tre làm hàn g thu công bố tin tức mà một khắc này rất nhiều hoa tiên nhân viên đều kích động giống to thân là hoa hạ nhân lại tại tha hương nơi đất khách quê người ngây người hơn nửa năm trong này gian khổ lòng chữa sót chỉ có chính bọn hắn có thể lĩnh hội bất quá nhường hàn g thu cảm động là hơn nửa năm đó đến nay hắn cơ hồ không nghe thấy qua có ai hướng hắn tha thiền cũng không có người nửa đường ra khỏi quay chủ cho dù là kỳ gian na một tháng nghỉ ký lúc phần lớn người cũng đều lưu tại ốc sở chạy lia thậm chí đám người còn chủ động đi xây dựng b c t h ứ hai phòng chụp ảnh có như thế một đám chuyên nghiệp nhân viên hoa tiên lo gì không thể phát dương con đại tối hôm đó hàn thu tự móc tiền túi mời mọi người đại cật đặc cật một trận trên bàn cơm bắt ra đ o à n đội châu nhuận phát x í c an nghi bọn người tháo xuống khoảng thời gian này nguy trang hóa thân từng cái mang theo nét mặt tươi cười người bình thường ăn uống linh đình lấy hàn thu giã là từng cái nâng chén va nhau mà nói cuối cùng hàn thu tiểu não cũng đã gần bị rượu cồn gây tê đi trên đường vậy cũng là nhẹ bỗng bưng một chén rượu lên hàn thu đi đến b ắ t ra trước mặt b ắ t ra cái ly này ta k í ngươi h n b ắ t ra vui tơi ư hớn hở mà phối hàn thu uống xong cái ly này cười nói hàn đạo ngươi tiểu lượng này không được à. ha ha đêm nay tất cả mọi người tận hứng như vậy ta cũng không thể quá mất hứng cái này vừa không chú ý à, liền uống mở hàn thu vui vẻ nói nếu như hắn uống rượu lên mặt mà nói hắn tuyệt đối là hiện trường sắc mặt nổi tiếng nhất mấy cái kia b ắ t ra giơ ngón tay cái lên c ả m khái nói hàn đạo ngươi đây là kiềm chế mà quá lâu a hàn thu lắc đầu không có cách nào a điện ảnh một ngày không chụp xong ta liền một ngày không bông lòng nổi cần gì chứ Bắt r người khổ i a người n g bắt â y giờ ra bật cười lắc đầu hàn đạo người bây giờ còn có t i n h lực ta cũng không có bao nhiêu à bộ ba mà nói ta không tới nhường địch ngang giúp người a bắt ra xem như bên trong đoàn kịch lớn tuổi nhất một cái hơn nửa năm này b n ba thật sự là hắn có chút không chịu được nổi nếu như không phải có địch ngang giúp hắn nút con vội vàng bên ngoài hắn đoán chừng liền b ư ớ c t h ứ hai sống cũng sẽ không tiếp bây giờ hai bộ t r ụ xong hắn là thật sự không có tinh lực b ồ i tiếp hàn thu liên cuồng đi bắt ra ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi bên này có địch ngang giúp ta là đủ rồi hảo ta đây đ á m x ư ơ n g già thật sự dày vỏ không nổi nữa bắt ra gật gật đầu đ ú n g bộ ba ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu quay t r ụ chờ thêm xong năm rồi nói sau hàn thu trong mắt hơi hít nói đùa cũng không thể gần sang năm mới c ò ngày n n h ư ờ đại lại gia g ở nước n o i A. b thứ ra cười, hai đoàn làm phim giải tán đám người lục tục rời đi ấu sở chây lý a phiến đại lục này bay hướng riêng mình quốc gia xích bọn người không có cùng hàn thu nhất lên mà là trở lại nước mỹ đi dù sao bên kia mới là tổ quốc của bọn hắn người nhà của bọn hắn cũng đều ở bên kia duy chỉ có victor hugo ra hỏa này lưu tại bên này bởi vì này tư chính là úc sở chây li a người bất quá bọn họ và hàn thu ước định cẩn thận lần đầu thời điểm sẽ đến hoa hạ tham gia số bảy hàn thu mấy người cũng bay trở về ma đều bắt đầu vội vàng bộ thứ nhất phát hành sự nghi trước mắt bộ thứ nhất đã mang đến quảng điện tiến hành xét duyệt đoán chừng không bao lâu nữa kết quả là có thể đi ra hàn thu ra không đợi bút tích quảng điện phối hợp liền bắt đầu liên hệ các đại chuỗi g i ả p chiếu phim trước tiên đem phiến bài xuất tới lại nói ngược lại the o mà chị không đề cập tới tinh sắc cũng không đề cập tới chính trị cũng không có nôn mửa huyết tinh quảng điện thật sự là không có lý do cùng hắn gây khó dễ ngoài ra ở nơi này thời gian gọi lên chiếu hàn thu đương nhiên là muốn c ư ớ p chiếm tết xuân đương cái này tại hoa hạ tối hấp kim hoàng kim đương hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ các đại chuỗi dạp chiếu phim người phụ trách biết được hàn thu điện ảnh sắp lên chiếu cũng không khỏi kích động đại vô bản lập tức vì hàn thu toàn diện mở ra lục s á t thông đạo làm hết sức đem hết t h ể tài nguyên đều chút xuống tại thea mạ trịt phía trên đây chính là hàn bán tiên điện ảnh a hơn nữa còn là hàn bán tiên chụp phim khoa học viết tưởng bộ này gánh chịu vô số hoa hạ nhân kỳ vọng mạng lớn bọn hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ lúc này pháp rút đó chính là cùng tiền gây khó dễ. trung tuần tháng riêng thời điểm quảng điện cũng gọn gàng đất là the mạ chích dán lên long tiêu hương giang cùng đài đảo bên kia tự nhiên cũng là không có vấn đề mà ở nước mỹ bên kia có hồn nợ từ trong trào hỏi sự tình tiến triển mà đơn giản không cần quá thuận lợi bất quá the mạ c h í c tại nước mỹ ban đầu sắp xếp phiến tỷ lệ không có hoa hạ cao như vậy khủng bố như vậy tại hoa hạ giới điện ảnh hàng thu điện ảnh cơ hồ có thể một tay che trời đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhưng ở nước mỹ hồn nợ điện ảnh cũng không có đãi nộ tốt như vậy có những nhà khác nhìn chằm chằm cự đầu công ty bọn hắn cũng không thể một nhà độc quyền bất quá hàng thu tin tưởng Cái thời điểm nhưng à y cùng t e hacker Matrix Hoa Tiên cũng bắt đầu ở thế giới các quốc gia gia thời thể Tiên bắt thế phát hành công ty, chiếu điện bại. giới liên tại cái cùng có quốc Cùng lúc cùng cũng các quốc công chuẩn khác quốc gia chiếu lên ảnh, đánh vốn hành lên. n hệ h kỳ đế đều đầu đó, bị bị ở ở quốc gia khác sự tình tiến triển liền không có hoa hạ và nước mỹ thuận lợi như vậy dù sao không phải là mình sân nhà t i ế n người khác quốc gia còn phải nhìn sắc mặt của người khác âu mỹ bên kia tiến triển tương đối thuận lợi nước pháp nước đức tây ban nha bao quát lắm thai nạn nước anh đều có phát hành công ty tiếp thu rồi t h e mà chính nhưng ở châu á bên này đảo quốc hàn quốc ma ma kỳ kỳ rất lâu mới đồng ý phát hành ngược lại là ấn độ cùng với đông nam á các quốc gia ngay thẳng các vùng đồng ý phát hành nhưng mà chiếu lên thời gian cũng đập vào lần đầu thời gian sau đó hắn thu giã là có chút đau đầu hắn biết đảo quốc cùng hàn quốc vẫn luôn rất bài xích hoa hạ điện ảnh qua nhiều năm như vậy cái quái gì vậy liền không có mấy bộ hoa hạ điện ảnh ở tại bọn hắn quốc gia chiếu lên ngược lại là quốc gia bọn họ có không ít điện ảnh tại hoa hạ chiếu lên qua đảo quốc tại hoa hạ chiếu lên nhiều nhất chính là hoạt hình điện ảnh đến từ hàn quốc điện ảnh hoa văn ngược lại là tương đối nhiều nhưng mà có rất ít hảo phiến không có hắn Hoa hạ n h â này cho cao đánh h giá rất n điện ảnh Quốc đều đặc biệt có biệt thể g â sự, so với hàn thay u tới vậy cũng là có là h không qua m à không chicks ù n Tổng nói, này g quát mà loại c ỉ có t ế n miệng, lại luôn không g lại thu phát đ ư ợ bao nhiêu cảm thụ, nhưng rất nhiều hoa hạ nhân đều đau nhiêu nhường nhiều nhân thụ, hạ đều đầu cảm rất h thôi. The ô n Lần này, g i m a cũng gặp phải từng chút một trở ngại nhưng cũng may hai quốc gia này phát hành công ty cũng không phải đồ đần biết bộ này khoa huyễn m ả n g lớn không phải hàng lợm mà là cây d ụ tiền nhưng kể cả như thế t h e m a c h i c s ở nơi này hai quốc gia chiếu lên thời gian cũng không biết bị kéo tới khi nào đi đối với cái này h à n thu g ã không xem vào ngược lại buổi sáng buổi tối sớm muộn đều phải bên trên hắn không sợ kéo hắn còn có b ư ớ c thứ hai cùng bộ ba hai cái hậu chiêu đâu mười tháng đến mới đầu tháng hai t h a mã t r ị p sắp tại tết xuân chiếu lên tin tức đã sớm thông qua nhiều loại truyền thông gửi đi đến rộng lớn người xem trước mắt không chỉ có như thế t h a mã t r ị p tuyên truyền áp phích cùng treo lơ cũng đều nhao nhao lộ ra tại người xem trước mắt treo lơ bên trong hàn thu không nhắc tới một lời t h a mã t r ị p c ố sự bối cảnh hòa nhân loại hỏng bét tình cảnh hắn chỉ là đem đủ loại tương lai công nghệ cao cùng huyễn khốc đánh nhau biên tập đi ra hàn thu rất tâm hiểm khán giả rất đơn thuần cho nên khán giả xem xong treo lơ phía sau lập tức liền bị trong đó tràn cảnh hấp dẫn hoàn toàn không biết chính mình nhìn thấy vẹn vẹn một góc của bằng sơn nhưng khán giả cũng rất tình nguyện à vẹn vẹn từ treo lơ bên trong đặc hiệu đến xem bọn hắn liền biết theo mã chip trên một điểm này không để cho đám người thất vọng trên internet rất nhiều người xem đều n h i ệ tình t thảo luận cái này t ì n h xào treo lơ nhìn treo lơ tiểu đồng bọn đơn cử tay n ă m ta cảm thấy chúng ta hoa hạ phim khoa học viễn tưởng muốn cuộc khởi không thể không nói treo lơ bên trong đặc hiệu ống kính rất hoa lệ cùng ta nhìn những cái tia nước mỹ mảng lớn không khác nhau nhiều lắm đương nhiên hoa hạ bây giờ đặc hiệu kỹ thuật lại không giống như hảo lai ổ kém quá nhiều không tệ đặc hiệu ta rất hài lòng bất quá các ngươi không có chú ý tới treo lơ chiến đấu bên trong tràng d i ệ n sao cảm giác có chúng ta hoa hạ võ thuật cái bóng a nói nhảm đó chính là hoa hạ võ thuật không biết n h e mạ trịch chỉ đạo võ thuật chính là bắt ra a 6.666, h à n bán tiên tại bên trong phim khoa học viễn tưởng chơi hoa hạ võ thuật con b à n ó liền hướng cái này ta cũng muốn đi dạp chiếu phim nhìn một chút đồng ý trên lầu cuối một cái tương lai khoa huyễn kết hợp hoa hạ võ thuật ha ha cũng chỉ có hàn bán tiên mới có dạng này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ a chỉ là ăn tết còn có nửa tháng a thật sự đã đợi không kịp bất quá Ta v ẫ nghe có cảm một bất t loại dự ư ở n lấy à n bán tiên tính tình, t h trịt tuyệt không nghe các đơn như làm ngươi i vẫn nhớ không ngược quên thuộc, c quen bán nói như vậy cảm giác có chút hư à, thay m ạ t r ị c thế nhưng là phim khoa học viễn tưởng à, cái kia hàn bán tiên nao động không thể đột phá phía chân trời khăn tay cùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đã chuẩn bị sau năm bất kể là thấy ta rơi lệ vẫn là thổ huyết ta đều không sợ、66. những người này có ký giả truyền thông có bóng bình chuyên gia thậm chí còn tới không ít biên kịch cùng đạo diễn đối với hàn thu bài bộ phim khoa học viết tưởng không chỉ là phổ thông người xem tràn ngập chờ mong bọn hắn những thứ này vì hoa hạ điện ảnh hiến thân người cũng là chờ mong không thôi phim khoa học viễn tưởng tại hoa hạ nhưng là một cái hố to tại hoa hạ dựa vào phim khoa học viễn tưởng nổi danh đạo diễn liền không có qua cho dù là hàn thu cũng là tại bây giờ công thành danh toại sau đó mới tiếp xúc cái hố to này có thể nói t h e m mạc c h i c không chỉ là hàn thu hàn thu bài bộ phim khoa học viễn tưởng cũng có thể nói là hoa hạ bộ thứ nhất tại toàn thế giới chiếu lên phim khoa học viễn tưởng dạp chiếu phim nơi cửa t h e m mạc chics áp phích dán đầy bốn phía vết tưởng ngay mặt trên vết tưởng càng là dán một t r ư ơ n g loại cực lớn áp phích ước chừng chiếm cứ mấy chục cái mét vông trên post sơ tơ x c ù n g an n g h một thân từ đầu đen đến chân ăn mặc n h ư n hứa đa đa đa Qua khốc, phong cách ra. Mặc đồ này thật tốt Mặc này đồ sáu ự x i ngày khác ta cũng ta đi m a một kiện áo khoác màu kiện khoác áo đợi e đen n Người coi như xong, tướng ngũ đoạn, liền cùng tròn dường một dạng. mặc một mặc màu một chút. coi ga đ đến đám người tiến vào dạp chiếu phim sau đó ngạc nhiên phát hiện vừa rồi trên quốc sở tơ phong cách trí cực hai người bây giờ đang đứng ở trên vũ đài trừ bọn họ bên ngoài châu nhuận phát cùng v i c t o r h u g o cũng tại hơn nữa châu nhuận phát cũng như s i t mặc bó sát người áo ra màu đen bên ngoài cũng đi theo t r ò n một kiện màu đen áo c h o n thậm chí ngay cả hàn hạ cũng mặc quần áo bó màu đen đi theo hàn thu đi lên tham gia náo nhiệt một đám diễn viên bên trong duy nhất không đoàn kết chính là victor hugo xem như trùn phản diện hắn mặc chính là chính thống âu phục màu đen mà không phải quần áo bó thêm áo choàng có lẽ đám người duy nhất trô giống nhau đó chính là đều mang theo một bộ kính m á t màu đen đồng loạt ở trên vũ đài đứng thành một hàng một cỗ nồng nặc xã hội đen khí tức đập vào mặt tất nhiên tất cả mọi người có kính dâm tự nhiên hàn thu giá theo đại lưu khu vực một bộ kính dâm đứng tại mọi người phía trước chậm nhìn đi qua phản phất liền mẹ nó một cái xã hội đen lao đại t ự như cỗ này trang bức như gió ăn mặc hấp dẫn mỗi một cái vào sân người xem nếu như không phải bên ngoài rán vào the mạ t r ị sáp phích tám trước võ đài các phóng viên cầm trường thương đ o à n pháo phỏng vấn lấy một đám diễn viên chính cùng hàn thu đứng tại hàn thu trước người là một người mặc chỉ đen đồng phục m g ự a tử trước ngực còn tạm biệt một cái truyền thông bảng hiệu nhỏ hàn đạo ngươi có thể cho ta sao tiết lộ một chút vì cái gì nhớ giả m g ự a tử nhìn lướt qua đồng dạng đồng phục màu đen diễn viên chính lập tức cảm giác tim có chút ít kiềm chế vì cái gì tất cả mọi người mặc thành dạng này ngươi lúc đi vào không có chú ý phía ngoài áp phích sao hàn thu hỏi ngược lại rất đơn giản a đây chính là bọn họ tại trong phim ảnh ăn mặc nhớ giả ngựa tử bừng tình nguyên lai không chỉ là nam nữ nhân vật chính khắc vai phụ cũng đều là cái này ăn mặc ga hàn đạo điện ảnh tên là đen khách đế quốc vậy cái này bộ phim có phải hay không cùng hacker có liên quan đâu trang phục của bọn hắn rất phù hợp trong lòng ta hacker hình tượng đâu nhớ giả m ộ i t ử cảm giác mình đã hỏi tới mấu chốt trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười đối với cùng hacker có quan hệ hàn thu làm bộ nói vậy cái này bộ phim có phải hay không tương lai đám hacker lợi dụng internet xâm phạm tội hoặc hành xử chính nghĩa đâu cái này bốn hàn thu do dự một chút h í mắt nói ta cảm thấy cũng là ngươi tự mình từ trong phim ảnh tìm ra đáp ăn a、Tuta. nhớ rằng m ộ i tử cũng không được trí ngược lại vấn đạo hàn đạo t h e o m à c h là ngươi bộ thứ nhất phim khoa học viễn tưởng hoa hạ người xem thế nhưng là đối với nó ôm lấy rất cao mong đợi không biết ngươi là như thế nào đối đ ạ i đã biết bộ tác phẩm có hay không nghĩ tới nâng lên hoa hạ phim khoa học viễn tưởng mặt này đại kỳ ngay vậy hàn thu có tâm h ý k h á c nhìn m ộ i tử một mắt nâng lên hoa hạ phim khoa học viễn tưởng mặt này đại kỳ lời này a i dám tiếp tha cho nên hàn thu lắc đầu sớm tại khởi động máy thời điểm ta cũng đã nói ta có thể làm được chính là không nhượng quan chúng thất vọng đến nỗi hoa hạ phim khoa học viễn tưởng mặt này đại kỳ không phải chỉ dựa vào một người hoặc một bộ phim liền có thể nâng lên tới ta chỉ có thể nói ta sẽ vì nâng lên mặt này đại kỳ ra một phần lực hàn thu vòng vo trả lời nhường nhớ giả mọi từ không thể làm gì nàng cũng chỉ có thể theo hàn thu mà nói xuống t ố t hàn đạo vậy chúc the mà chị có thể thắng ngay từ trận đ ầ u cảm tạ hàn thu khách khí gật gật đầu sáu bây giờ cùng chí văn một thân một mình yên lặng đi vào dạp chiếu phim là một tên ban chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh đồng thời cũng xem như hàn thu người ái mộ trung thành ngoại trừ mới bắt đầu một hai bộ phim bên ngoài đằng sau hàn thu mỗi bộ phim hắn cũng có n g h ĩ trăm phương ngàn kế mà lấy tới lần đầu tràng v ẽ vào cửa sau khi xem xong hắn sẽ thói quen viết lên một thiên bình luận điện ảnh có đôi khi một lần nhìn không hiểu hắn liền sẽ nhìn lần thứ hai hai lần không được vậy thì lần thứ ba ban đầu để đại bay hắn liền trước trước sau sau nhìn ba lần mỗi một lần nhìn cùng chí văn chắc là có thể sinh ra cảm thụ bất đ ộ n g từ mới bắt đầu hài kịch đã biến thành t r ư ơ n g sẹo m ụ n bi kịch tiếp đó lại từ bi kịch lên cao đến hàn thu đối với quảng điện an phúng gần nhất sở môn cũng là dạng này hắn nhìn mấy lần sau đó luôn cảm thấy bộ phim này kỳ thực căn bản không tính là hài kịch cũng không tính được có một hào kết cục sở môn cũng chỉ là từ một cái tiểu lồng giam đi vào một cái càng lớn lồng giam mà thôi trước đây trên mạng liên quan tới sở môn đi ra sau đại môn bi kịch ngờ tới không thiếu cũng là hắn phát ra cùng chí văn tự xưng là không phải là cái gì chủ nghĩa là con giả cũng không phải bi quan người chủ nghĩa chỉ là một thực sự cầu thị giả nó tổng hợp phân tích sở môn người này sau đó cảm thấy hắn đi ra đại môn chưa chắc là một cái lựa chọn tốt trước đây khán giả là đứng tại thị giác thượng đế thuần túy là không quen nhìn sở môn ba mươi năm sinh hoạt chỉ là một đạo diễn thiết kế song kịch bản cũng rất ít có người nghĩ tới bên ngoài thế giới ngươi lựa ta gặn cùng đào nguyên cái này bình an có người phía sau màn bảo hộ lấy không có uy hiếp thế giới đến cùng ai hảo cùng chí văn rất nội phục hàn thu bởi vì tại hắn cố ý khắc h ò a xuống khán giả một cách tự nhiên thay vào sở môn còn thay vào sở môn truy cầu mơ ước tinh thần mạo hiểm tiếp đó mang theo phần này tinh thần mạo hiểm hàn thu d ã mang theo khán giả tìm được thông hướng bảo tàng đại môn nhưng mà đâu mạo hiểm liền thật là thuận b u ồ x sôi do sao tìm tòi không biết liền thật không có phong h i ể m sao đại môn sau lưng liền thật là bảo tàng sao ai mẹ nó tin tưởng ngược lại cùng chí văn cá nhân phải không xem trọng sở môn, hắn càng hy vọng sở môn lưu lại không phải hắn càng hy vọng sở môn mãi mãi cũng không muốn tiếp xúc đến cánh cửa kia mãi mãi cũng không muốn biết chân tướng sự tình loại kết cục này có lẽ dễ tiếp nhận hơn một điểm lúc này hàn thu thân ảnh đột nhiên từ trên sân khấu truyền đến làm rối loạn cùng chí văn suy nghĩ không biết đại gia có còn nhớ hay không ta bên trên một bộ phim sở môn thế giới a ở nơi này trong bộ phim có vẻ như tất cả mọi người rất ưa thích kết cục này đều cảm thấy sở môn làm chúng ta rất nhiều người cả một đời cũng không dám việc làm nhưng đây chỉ là một phương diện hàn thu giơ ngón trọ lên nhẹ nhàng lắc, lắc. chúng ta r ứ t bỏ điện ảnh nhận dụ h à n g nghĩa đơn thuần từ cố sự nhìn lại bộ phim này chính là một người từ giả tạo thế giới đi vào thế giới chân thật buổi tối hôm nay ta muốn hỏi lại đại gia một lần các ngươi cảm thấy là trầm mê tại an ổn hư giả thế giới bên trong hảo vẫn là chờ tại hiện thực tàn khốc thế giới hảo nói xong hàn thu bổ sung một câu ta hy vọng đại gia liền vẹn vẹn nhìn vấn đề này đ ừ n g đi liên tưởng sở môn sau lương ẩn dụ hăng hái ý nghĩa thoại âm rơi xuống chín mươi lăm phần trăm trở lên người xem đều không chút do dự đưa ra liễu tự mấy bản án cái này còn dùng cho sao đương nhiên là chờ tại thế giới chân thật tàn khốc nữa ta cũng không muốn sống ở một kẻ xảo trá thế giới bên trong ai chịu nổi bên người hết thảy đều là g i ả a đương nhiên là thật tốt rồi sáu hàn thu nghe mọi người đáp án cười nhạt cười có thể được ra kết quả này hắn không chút nào ngoài ý muốn cho dù hắn nhấn mạnh đ ừ n g đi liên tưởng sở môn nhưng mà có sở môn cái này vinh quang t ầ m gương rất nhiều người xem vẫn không tự chủ được mà thay vào trong đó giống như một chút người xem trong lòng chửi bậy như thế hàn bán tiên ngươi nha chính mình cũng v ô một bộ sở môn đem đáp án cũng nói cho chúng ta biết bây giờ lại hỏi vấn đề này làm cọng lông a g i a sân chỉ có rất ít một số người xoắn suýt đáp án này giống như nghe hàn bán tiên nói như vậy chờ tại hư giả thế giới thanh thản ổn định mà sống hết đời cảm giác cũng không tệ a cùng chí văn cũng là bị hàn thu vấn đề này khiến cho sừng sốt hồi lâu cuối cùng bọn họ tự vấn lòng đột nhiên có một loại nghĩ lựa chọn lưu lại hư giả thế giới xúc động đương nhiên trước đây sách là ở chính mình không biết thế giới này là giả dưới tình huống một lát sau hàn thu nhìn thấy t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm chậm rãi đi xuống sân khấu đem thời gian để lại cho thema t r i x lúc gần đi hắn lưu lại tối hậu nhất câu nói xem xong bộ phim này phía sau ta sẽ hỏi một lần nữa mới vừa vấn đề tám hàn thu sau khi đi thời gian đã tới tám h phát ra sảnh ánh đèn trong nháy mắt tạm đạm xuống màn hình lớn chậm dại sáng lên điện ảnh chính thức bắt đầu trên màn hình lớn một cái màu trắng kỳ điểm nổi lên lập tức b ạ c h sắc quang mang t r t hiện trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ màn hình một giây sau hoa tiên mang tính tiêu chí nhân vật màu trắng tiên tử tùy theo xuất hiện tiếp theo sau đó là hồn n ở đầu phim hai đại điện ảnh cự đầu đầu phim xẹt qua màn hình phía sau từng chuỗi màu xanh lá cây để cho người ta hoa cả mắt dấu hiệu bỗng nhiên xuất hiện những thứ này dấu hiệu rất kỳ quái cũng rất phức tạp vừa bộn bộ dáng cho dù là trên thế giới bây giờ đứng đầu nhất hacker nhìn đ o á n chừng cũng là không h i ể u ra sao một giây sau dấu hiệu không ngừng lưu động ở giữa thay mã chịt bốn chữ lớn từ dấu hiệu bên trong bốc lên đồng thời thay vào đó xuất hiện ở trên màn hình có chút người xem nhiều hứng thú nhìn xem đặc biệt là phía trước phỏng vấn qua hàn thu phóng viên hội tử càng là lộ ra l i ế u tự tin nụ cười dấu hiệu quả nhiên cùng hacker có liên quan lần này hàn thu không có bất tích đi lên liền đem tên phim nói cho khán giả nhưng kế tiếp một trận không có đầu mối đối thoại lại nhuộn quan chúng nhóm mơ hồ không thôi không có bất kỳ người nào xuất hiện Cũng có không b ấ trong l cái ông k í phòng an vẹn y mặc quần áo bó màu đen ngồi ở trước một máy vi tính ngoài cửa một đội cảnh sát đang chậm rãi tới gần nhìn xem những cảnh sát này võ trang đầy đủ hơn nữa nhân số đông đảo bộ dáng khán giả không chỉ có vì an n i e bóp một cái mồ hôi lạnh nhiều người như vậy một nữ tử lợi hại hơn nữa cũng không đánh lại đâu nhưng mà kế tiếp phát sinh hết thảy nhường tất cả người xem đều trận mắt h ố t mồm chỉ thấy lấy an n i e hóa thân trở thành công phu cao thủ thuần thục liền đem một đám cảnh sát toàn bộ đánh ngã xuống đất một cái đại bàn g dương cánh đá bay một cái một cước đạp bay một cái ghế đập chết một cái tiếp đó lại là một trường đánh bay một cái còn có an n i e chạy lên vách tường phản phát không tuân theo sức hút trái đất đồng dạng ở trên tường chạy như bay qua theo hậu nhất cái lăng không vô lê lại là đạ bay một cái giống như Cái nhược cước có cân lực chính cái Xác đánh Khán người giống giả phim viết phải này nữ nhất quyền nhất đều có ngàn cân lực đạo, đánh vào trên thân người đó chính là giống như bị xe đụng vào đồng dạng. Khán giả trận tròn này mẹ nó.、Xác、định tưởng, không vào là vào là mà đây khoa học tử mắt, một đều đạo, đó bị bộ xe mẹ sau ổ hẹ ảnh. điện s đó victor hugo chờ ba cái mang theo kính mát tên bại liệt mặt t ử xuất hiện mới ngăn chở an n i e đại khai sát giới chỉ bất quá an n i e bị victor hugo bọn người truy sát lúc nó biểu phát hiện cái kia phi nhân loại từ màn lại là nhượng quan chúng nhóm á khẩu không trả lời được đặc biệt là cách xa mấy chục mét chỗ an nhi giống như một chỉ nhẹ nhàng màu đen con rơi từ mái nhà bay vọt một m ả n kia càng làm cho rất nhiều người xem đều nhiệt huyết sôi trào những cái kia thông thường cảnh sát nhìn lấy an ni e cùng victor hugo bọn người ở tại trên lầu mái nhà ở giữa nhảy tới nhảy lui chỉ có thể nuốt nước bọn ngơ ngác nói đây không có khả năng câu nói này thế nhưng là nói ra rất nhiều người xem tiếng lòng cái này bốn làm sao có thể ta đi cái này mẹ nó cảm giác là cổ võ cao thủ sống lại hiện đại a quá khoa trương đặc biệt là ở trên tường chạy cùng nhảy lầu đỉnh những thứ này nhân loại căn bản không có khả năng làm đến đây không phải phim khoa học viên tường sao có lẽ bọn hắn bị công nghệ cao sửa đổi qua biến thành phi nhân loại ta chỉ muốn nói đánh võ tràng diện nhìn rất đẹp rất nhiều chiêu thức cũng là ta xem qua hoa hạ công phu cái này mở màn đánh nhau cho khán giả một cái to lớn kinh hỷ mặc dù ngoài ý m u ố n mặc dù không thấy hoa huyễn c á i bóng nhưng nhìn thấy hoa hạ công phu c á i bóng này ngược lại là n h ư ợ n g quan chúng nhóm rất sảng khoái sau đó a n n i e tiếp tục chạy trốn chạy trốn tới một cái buồng điện thoại phía trước nhưng mà victor hugo cũng theo sau hơn nữa lái một chiếc c ự hình xe tải thẳng tắp hướng về phía anny đánh tới tiếp đó tại anny giơ m i c r o p h o n sắc mặt khẩn trương biểu lộ phía dưới tại người xem không hiểu biểu lộ phía dưới vùng điện trước h Nhưng thân ảnh o ạ lại tại i Ni bị đâm đến nát ấy. Nhưng mà, nắp An ấy. t mắt bao người biến mất, mà tiêu thất phất xuất trong bao biến bản An người phản Ni căn không hiện vùng sạch sẽ, An -Nhi căn bản không có xuất hiện ở đây i thoại lại điện thoại ệ n dạng, chỉ còn lại đầy đất vùng điện thoại mạnh vụn. Nhìn đến một đất chỉ đầy đ rất trong Trước dấu chấm một to nhiều người lên lớn hỏi. lại cái đầu bước xem đây khoa trương biểu diễn còn có thể dùng một chút lý do g i ả n giải bây giờ cái này một người sống biến mất tình huống giải thích như thế nào chẳng lẽ điện thoại này đình là một cái truyền tống máy móc thế nhưng là có như thế đơn sơ truyền tống máy móc sao tại khán giả đủ loại nghi vân phía dưới kịch bản tiếp tục phát triển nhân vật nam chính ni áo xịt、sì, cuối cùng vào giờ phút này xuất hiện tám một gian trong căn hộ ni áo ghé vào trước máy vi tính ngủ đ ỗ n g nhiên trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một nhóm văn tự ni áo tỉnh làm ni áo khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là câu nói này hắn cho là máy tính bị s â m lấn nhưng vô luận như thế nào phá giải mấy chữ này vẫn như cũ vững như bàn thạch sau đó mới văn tự xuất hiện ngươi bị ma trận nô dịch đi theo bé thỏ trắng ngươi có thể tìm được ngươi muốn đáp án ni áo có chút không hiểu khán giả cũng là rất mơ hồ cái này diễn lại là cái tia vừa ra a bất quá sự thật đang giống như trong máy vi tính văn tự đồng dạng giống như có một đôi vô hình tay tại dẫn dắt đến ni áo thông qua đủ loại thiết lập xong t r ù n g hợp mang theo hắn hướng đi không biết sau đó ni áo bị dẫn tới một cái quá n ba r gặp được an nhi không giải thích được an nhi p h ả n phất nhận biết ni áo hơn nữa đối với hắn còn mười phần h i ể u rõ nàng biết ni áo là một gã hacker hắn biết ni áo thường xuyên mất ngủ nàng cũng biết ni áo ở trên mạng tìm kiếm lấy đồ vật gì mà cũng là nàng đã từng tìm kiếm qua trong lúc đó n h u ộ quan chúng ấn tượng sâu nhất chính là ni áo câu nói kia ngươi có hay không qua loại cảm giác này không biết mình là tỉnh dậy vẫn là tại trong ngậu dẫn hắn đi q u ầ y r ư ợ u tiểu lưu manh trả lời cắn thuốc đều như vậy dạng này mới có thể bay đứng lên cắn thuốc ni áo cắn thuốc sao đương nhiên không có cho nên người xem đối với lời này ấn tượng rất sâu lại liên tưởng đến sở môn cùng hàn thu tại điện ảnh lúc bắt đầu nói lên vấn đề một ít người xem tự cho là đúng mà cho ra đáp án chẳng lẽ ni áo sinh hoạt thế giới cũng là tương tự với sở môn dạng như hư giả thế giới không phải vậy nào đó hậu hắt tay làm sao biết ni áo hết thẻ cùng nhất cử nhất động của hắn hơn nữa cái t i ê đoạn ngươi bị ma trận nô dịch trong chữ viết ma trận có phải hay không chính là màn hậu hắt tay đâu nó dám thị lấy ni áo hết thảy còn có thể điều khiển dẫn đạo sở môn cùng an ni gặp mặt cái này không tựa như một cái đạo diễn trong tay kế hoạch song kịch bản sao nhìn chung điện ảnh cho tới bây giờ đã xuất hiện quá nhiều điểm đáng ngờ an ni cường đại thân thủ buông điện thoại trong nháy mắt tiêu thất ni áo đối với thế giới hoài nghi còn có cái k i a giám sát ni áo màn hậu hát tay khoa huyễn công nghệ cao còn không có xuất hiện chỉ là bây giờ đã phát sinh điểm đáng ngờ cũng đủ để n h ư ợ n g quan chúng nhóm vắt hết bóc sau đó ngày nào đó nhân vật chính đi công ty đi làm màn hậu hát tay mỏ phẹ ớt lại một lần nữa viễn trình điều, điều khiển nhân vật chính nhường hắn thoát đi công ty bất quá bởi vì thoát đi phương pháp quá nguy hiểm yêu cầu nhân vật chính leo ra cửa sổ d ù n g rổ treo rời đi ni áo nhìn thấy mấy chục tầng độ cao nhất thời túng đưa đến kế hoạch trốn thất bại hắn cũng bị victor hugo chờ ba cái tên bại liệt mặt bắt đi cho tới bây giờ khán giả còn tưởng rằng victor hugo ba người là cảnh sát người bên kia cho là bọn họ là quan phương chính phủ cho săn người xem còn tưởng rằng victor hugo chào ni áo là bởi vì ni áo một cái hacker làm qua không thiếu chuyện xấu đồng thời còn muốn từ hắn ở đây biết được màn hậu hắt tay mỏ p h ở cái này phần tử khủng bố tin tức chị bất quá ni áo cũng không biết mỏ p h d ờ tin tức nhưng victor hugo tựa hồ biết mỏ fed ờ còn có thể liên hệ nhân vật chính thế là ngay tại trên người hắn lắp ráp thiết bị giám sát một cái tương tự với tôm máy móc sinh vật nhưng đây không phải tối nhượng quan chúng kỳ quái kỳ quái hơn chính là victor hugo vung tay lên ni áo miệng vậy mà biến mất giống như trên mặt không có miệng cái này khí quan tựa như tại lỗ mũi phía dưới là một mảnh bóng loáng da thịt chiêu này không chỉ có chấn kinh ni áo cũng chấn kinh người xem thiên đây là cái gì quỷ đây không phải linh dị phía sau vì sao nhân vật chính miệng không còn thật mẹ nó dọa người phía trước xuất hiện cổ võ cao thủ bây giờ lại xuất hiện mà phát sao này làm sao giàn giải miệng không còn giống như không phải khoa huyễn có thể giải thích đi chính xác để cho người ta miệng tiêu thất ống kính này chính xác quá kinh dị cũng không có bất luận ngoại lực gì cũng không có bất luận cái gì báo hiệu vẹn vẹn victor hugo phất phất tay nhân vật chính miệng liền tự mình khe hở lên cái này mẹ nó không có chút nào căn cứ đồ chơi không phải sẽ chỉ xuất hiện tại linh dị phía sau tám ba ống kính nhất c h u y ề n nhân vật chính đột nhiên từ trên giường giật mình tính giấc hắn sờ lên miệng của mình phát hiện vẫn là n g u y ê n dạng trong lòng cho là đây đều là giả chỉ là một giấc mộng mà thôi nhưng mà tại nhân vật chính lần nữa tiếp vào mỏ p h ẹ ở mời tại lái xe đi trước trên đường an ni e dùng máy móc từ hắn bụng chấp mắt bên trong hút ra một cái t ô m lúc ni áo lập tức thay đổi một bộ thấy quỷ biểu lộ thượng đế a đó lại là thật sự đây chẳng phải là nói miệng biến mất cũng là thật sự đến nước này khán giả trong lòng điểm đáng ngờ lần nữa tăng lên một cái tăng thêm trước đây đủ loại khó mà giải thích điểm đáng ngờ đến bây giờ khán giả trong lòng liền cùng kẹt một cây gai tựa như khó chịu có thể rút ra cây gai này cũng có thể giải khai ni áo nghi ngờ vậy cũng chỉ có cái k i a m ộ t mực gần cư phía sau màn mỏ phe ớt một lát sau xe tại một tòa nhìn xem lịch sử tương đối đã lâu cao ốc dừng lại sau khi tiến bảo ni áo cùng khán giả cũng cuối cùng gặp được cái này toàn thân áo đen mang theo kính m ắ t màu đen màn h ậ u h ắ t tay mỏ phe ớt châu nhật phát nhìn thấy chỗ này khán giả hô hấp cũng đi theo trở nên rồn rập lên chân tướng liền muốn hiểu sao ta tới ngươi nói một chút tới này nguyên nhân a mỏ phe ớt nhàn nhạt nói kính dâm che cạn ánh mắt của hắn để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn ngươi tới đây là bởi vì ngươi nghĩ muốn hiểu rõ một chút không cách nào giảng giải nguyên nhân đồ vật nhưng những thứ này ngươi có thể cảm nhận được ngươi cả đời này đều cảm giác mà đến ngươi cảm thấy thế giới này hơi khác thường mặc dù ngươi không biết có gì khác thường nhưng chính là cảm thấy bất thường giống như đâm vào tâm khẩu một tay gai trực tiếp đem ngươi bước điên chính là loại cảm giác này đem ngươi đưa đến đi tới nơi này là ma trận sao ni áo hỏi ngươi nghĩ biết ni áo gật đầu m ọ phe ợ giải thích nói ma trận bao dung vật vật ở khắp mọi nơi bao quát bây giờ nơi đây ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc làm ở tv đều có thể nhìn đến nó sáu hắn chính là ngươi trước mắt thế giới này c h ẳ n trận tướng ngươi là một tên nô lệ ni háo cùng mọi người giống nhau ngươi sinh ra tức là nô lệ ngươi sinh ở một tòa chính mình cũng cảm giác không tới ngục giam cầm tù ý thức ngục giam nhìn đến đây không chỉ có là ni háo bao quát khán giả đều bị mỏ phẹt ờ mà nói hủ dọa cái này nghe như thế nào có loại sở môn tức là cảm giác chẳng lẽ sở môn thế giới sẽ lại một lần nữa diễn ra cuối cùng mỏ phẹt ờ lấy ra hai quả dược hoàn một đỏ một lam đồng thời cái này cũng là hai lựa chọn lựa chọn màu lam dược hoàn dừng ở đây ngươi coi như là ngủ một giấc tỉnh lại tiếp tục qua cuộc sống của mình lựa chọn màu đỏ dược hoàn ta dẫn người gặp thức một chút cái này sau lưng trần tướng tại vạn chúng chờ mong phía dưới ni áo lựa chọn màu đỏ dược hoàn、Bảy. Tiếp đó, tại phẹt tỉnh、bốn. Thân thể chân chuồng, trên thân cắm đầy đường ống chính hắn từ một sẹt Tại tất trong, từng người loại trần như nhậu, trên thân người dưới giúp ni cái dinh người, giống dinh người loại đó, đám đỡ, đầy đường đầy đều đầy đường mò cắm cắm chân chuồng, chính hắn chản dịch kho hắn nhau như kho như áo bốn. ống sền dung dưỡng bên dưỡng, bên nộng, cũng ống. sự lúc bỏ cả ra. là liền như là bám vào ở trên đó chấm đỏ đồng dạng đếm mại không hết phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thế giới cũng là cây cột cũng là kho dinh dưỡng ni áo trên đầu bầu trời là ưu tối không có một tia ánh sáng phía dưới khói mù lật lờ cây cột sâu không thấy đáy nhìn xem những thứ này ni áo ngơ ngác há to miệng một mặt rung động khán giả cũng là á khẩu không trả lời được sững sờ nhìn xem trong màn ảnh lớn hết thầy tám bầu trời x á m xịt sâu không thấy đáy cây cột lít nha lít nhường không có đông đúc sợ hai chứng người đều nổi ra gà doanh dưỡng thương tất cả những điều này n h ư n g tất cả người xem đều bị r u n động đến tột đình những thứ này đến tột cùng là cái gì á ở đây chính là bị ma trận che giấu chân thực thế giới sao ngây dại ngây người choáng vắng năm khán giả đã tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình Nam, năm năm năm cỡ m ơ n ở đây chính là chân thực thế giới trời ạ ta còn tưởng rằng ma trận là tương tự với sở môn dạng như thế giới đâu không nghĩ tới năm ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì nhân vật chính tình sẽ xuất hiện ở đây cầm thù ý thức n g ụ c giam chẳng lẽ phía trước phát sinh hết t h ả y cũng chỉ là mọi người tiềm thức sao thảo nói như vậy nhân vật chính một mực sống ở trong động cái này cái này sáu giờ khắc này toàn bộ trong d ạ m chiều bóng tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói hai giống như kiềm chế thật lâu núi lửa đồng dạng phun trào đi ra ai cũng không nghĩ tới bốn chân tướng sự tình lại là khủng bố như vậy như vậy c h ấ n nhiếp nhân tâm nguyên lai cầm thù ý thức n g ụ c giam cùng thế giới chân thật ở giữa cách lớn như vậy một đầu khoảng cách lớn đến truy cứu con người khi còn sống đều không thể vượt qua bốn sau đó một cái tương tự với giáp sát trùng lơ lửng bờ l ẹ t cờ g i n g đi tới ni áo doanh dưỡng thương phía trước rút ra ni áo cái hót cái kia toàn thân cao thấp thô nhất đường ống tiếp đó lại đem hắn xem như vật bài t i ế t đồng dạng từ doanh dưỡng thương đẩy ra ngoài trải qua dài dòng đường ống môn lớp ván sau đó ni áo rơi vào phía dưới thủy quản đạo tựa như một cái đầm nước bẩn bên trong lại bị một cây cánh tay máy t ó m lấy treo rời mảnh này cống thoát nước tại ni áo lưu lại ý thức tiêu thất phía trước hắn thấy được mỏ phe ớt thời k h ắ c này mỏ phe ớt mặc thông thường áo len trên mặt cũng không có kính dâm hắn nhìn chằm chằm toàn thân trên dưới ướt nhẹp ni áo sắc mặt nặng nề đạo hoan nghênh đi tới thế giới chân thật một giây sau ni áo hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức màn hình cũng theo đó đen lại tám phía sau trong một đoạn thời gian ni áo đón nhận một loạt trị liệu đi tu phục hắn cố này mấy chục năm đều không động tới cơ thể. trong lúc đó hãn tỉnh một lần khó chịu đạo vì cái gì con mắt của ta đau như vậy mọ phẹ ớt một mặt thương hại bởi vì ngươi chưa bao giờ mở ra qua hai mắt lời này vừa ra không khỏi mọ phẹ ớt sắc mặt của mình đảm đ ạ o liền khán giả cũng là một mặt trầm trọng đúng à ngâm mình ở danh o dưỡng thương bên trong ý thức tiếp nhập thế giới giả tưởng cái này còn cần mở hai mắt ra sao cái này còn cần phải con mắt cái này khí con sao còn cần đến mở to mắt đi xem thế giới giả tưởng sao nhiều năm như vậy sinh hoạt vậy mà đều là giả chính mình nhìn thấy tiếp xúc được hết thầy đều chỉ là từng c h u i dấu hiệu số liệu mà thôi chị â n chính n n cơ thể, h ư liệu à ngâm mình c nhò n ngâm, ngâm h、so、sau khi kết thúc ni áo tỉnh lại mọi phẹ ờ mang theo hắn đi thăm phi thuyền của hắn vì hắn giới thiệu trên thuyền bảy tám cái thuyền viên ở trong đó liền bao quát ăn đi nhi. đương nhiên hàn hạ cũng tại trong đó đóng vai một cái gợi cảm xinh đẹp nữ thuyền viên còn lại người da vàng người da trắng người da đen đều có lão đại dĩ nhiên chính là châu nhuận phát vai trò mọi f e d e thang q u a n sau khi kết thúc mọi f e d e mang theo ni áo lần nữa tiến nhập ma trận cái này thế giới giả tưởng bất quá không phải phía trước ni áo sinh hoạt thế giới mà là bọn hắn mặt khác chế luyện chương trình dùng ví dụ tới nói thật giống như ma trận là một cái bình đại cực lớn cái chương trình này chính là bám vào tại trên một cái áp phía trước ni áo sinh hoạt thế giới chính là ma trận quan phương áp ở đây là chủ cơ cấu là của chúng ta ghi vào chương trình m ọ phe ớt cùng ni áo đứng tại trống r ô n g bên trong m ọ phe ớt đang tại hướng ni áo giảng giải chúng ta có thể ghi vào bất kỳ vật gì quần áo thiết bị vũ khí mô phỏng cảm ứng huấn luyện mặc kệ đồ vật gì cái gì cần có đ ề u có ngươi bây giờ hình tượng gọi là bản thân hình tượng lưu lại năm cái gì là thật nếu như ngươi chỉ là có thể bị cảm giác được bị ngửi được bị nếm được bị nhìn thấy cái k i a cái gọi là chân thực đơn giản chính là đi qua ngươi đại nào xử lý qua tín hiệu điện m ọ phe ớt tiếp tục vì ni áo giới thiệu lúc trước hắn sinh hoạt thế giới thế giới này còn ở vào đầu thế kỷ hai mươi mốt là thần kinh qua lại mô phỏng id hệ thống một bộ phận chúng ta xưng là ma trận trước ngươi là ở trong ngộng sinh hoạt ni háo thế giới này mới là chân thực thế giới nói mọi phè ớt mang theo ni áo đi tới mô phỏng chân thực thế giới bên trong ở đây bầu trời hoàn toàn đủ ám toàn bộ thế giới giống như tận thế đồng dạng tăng cốc mọi phè ớt nói cho ni háo sở dĩ lại biến thành dạng này là bởi vì nhân loại sáng tạo trí tuệ nhân tạo dẫn theo người máy của nó đại quân hòa nhân loại xảy ra chiến tranh nhân loại đánh không lại bờ lex cờ rằng thế là liền nghĩ đoạn tuyệt bờ lex cờ rằng mười phần ỉ lại nguồn năng lượng năng lượng mặt trời cho nên nhân loại phong thích một loại nào đó hóa học vật chất nhuộn đen cả bầu trời bọn hắn t i n tưởng, k h ô n g có ngày ă n lượng loại n mặt trời loại này lâu b ề nhà nguồn năng lượng, Börlensker rằng liền k ô n n g cách o sinh tồn. Nhưng trên thực tế đâu? máy ọ p Phẹ thích nói, nhân thể sinh S、so、giải nói, điện bên h so trong tiết tin phục nhiều, còn nghi e r n dùng dung háo nhân loại không phải là bị dinh dưỡng đi ra mà là bị t r ồ n g t r ọ t đi ra ma trận thuần ở mục đích đúng là đem từng cái người sống s ở s ở biến thành cái này nói xong lời cuối cùng m ọ phe ớt lấy ra một tiết tin thoại âm rơi xuống ni háo hai mắt nhìn chằm chặp m ọ phe ớt gương mặt khó có thể tin khán giả cũng là thần sắc ngây ngốc nhìn màn ảnh một mặt c h ấ n kinh nhân loại chúng ta năm lại là bị t r ồ n g t r ọ t đi ra ngoài nhân loại chúng ta năm cũng chỉ là một tiết tin nhân loại chúng ta năm cứ nhiên bị b ỡ l ệ c ờ rằng đánh bại vậy mà luân lạc tới loại này hẹn bọn tình cảnh sao ta hiện tại cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không sinh hoạt tại trong thế giới g i ả lập chân thực thế giới ta cũng bị ngâm mình ở doanh dưỡng thương tiếp đó bị bờ l ạ c h cờ dặn g xem như máy phát địa dùng hủy tam con a ai có thể nói cho ta biết thế giới này đến cùng là thật hay không thật lao tử đến cùng có phải hay không một tiết tin đơn giản so sở môn đáng sợ gấp trăm lần vạn lần ta bây giờ sinh hoạt thế giới thân thể của ta bằng hữu của ta cũng chỉ là một chuỗi số liệu sao ồ sớm biết sẽ không đến xem bộ phim này còn chưa xem xong thế giới quan của ta đã bị hủy diệt x i trước đây nhìn sở môn liền nên biết hàn bản tiên liệu t i n g năm Đến nước này, t h、so、sau đó bị mọ phe ớt lý luận dọa sợ ni háo chậm vài ngày mới thở nổi mọ phe ớt cũng tại lúc này tìm được hắn nói cho hắn biết chuyện này đã không cách nào văn hồi nói cho ni háo hắn không trở về được nữa rồi cuối cùng m ọ phệ ớt hướng hắn nói xin lỗi chúng ta người giải cứu có tuổi tác hạn chế giải cứu người trưởng thành rất nguy hiểm bọn hắn không thể thả tay nhưng ta làm như vậy cấp tốc bất đắc dĩ m ọ phệ ớt thở d à i nói cho ni háo tại ma trận ban sơ thiết lập thời điểm sinh ra một cái có thể dựa theo chính mình tâm ý tùy ý sửa đổi ma trận nhân chính là người này giải phóng mọi người tiên dân nhưng mà ma trận một ngày bất diệt nhân loại liền một ngày không chiếm được giải phóng tại hắn sau khi chết tiên tri tiên đoán hắn sẽ lần nữa trở về hơn nữa triệt để hủy diệt ma trận kết thúc trận chiến tranh này mà nhiệm vụ của ta chính là tìm được hắn nói xong lời cuối cùng m ọ phe ớt nhìn chằm chằm ni áo hai mắt dần dần nhu hòa xuống mặc dù hắn cũng không có trực tiếp chỉ ra ni áo chính là xạ vị ồ, nhưng khán giả đã mười phần xác định ni áo chính là cái kia lần nữa trở về người không có hắn hàng này là nhân vật chính mà thôi sau đó ni áo tiến vào chương trình bắt đầu huấn luyện của hắn kiếp sống đủ loại hoa hạ công phu tỷ như thái cực quyền túy quyền vĩnh xuân quyền các loại còn có nước ngoài nhu đạo không thủ đạo phàm là cách đầu chi thuật đều trở thành huấn luyện của hắn hạng m ụ không chỉ có như thế m ọ phe ớt càng là tự mình cùng ni áo tiến hành đối luyện đ a ngoại l u trừ mỏ phẹ ợt bên ngoài an ni cũng bồi tiếp ni áo tiến hành một hồi che mắt vũ khí đối luyện hai người một người cầm nao một người cầm kiếm tiến hành một hồi kính tâm động phách nhưng lại hương diễm vô cùng chiến đấu đánh tới cuối cùng trên thân hai người cũng chỉ còn lại có mấy khối tấm màn tre an ni cái kia giá người ma quỷ cũng là nhường đông đảo nam tính người xem huyết mạch phú t r ư ờ n g mở rộng tầm mắt cuối cùng mọi phe mang theo sĩ lại tiến vào chương trình huấn luyện đồng thời giới thiệu bọn hắn tại ma trận bên trong địch nhân victor hugo ba cái tên bại liệt mặt khán giả cũng biết victor hugo cái này mấy cái đặc công nguyên lai、like、là ma trận kiểm tra chương trình là ma trận chó giữ nhà vì chính là xử lý bọn hắn những thứ này r i á c t ị n h giả đám người bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách mấy tên này cũng là mặt đỡ đâu chẳng thể trách bọn hắn ngay từ đầu truy sát an đi đâu chẳng thể trách bọn hắn nắm giữ năng lực cường đại như vậy đâu nguyên lai cái quái gì vậy là ma trận diệt vi rút chương trình a chủ kia sừng bọn hắn chính là ma trận bờ ug ngay tại nhân vật chính dần dần cường đại lúc một cái phát sinh ngoài ý môn chín tại thế giới giả lập nhân vật chính đám người thiên địch là mưa quả mấy cái này giám sát chương trình tại thế giới chân thật mọi người địch nhân là bờ ledsger ằ n g đối phó bờ ledsger ằ n g trên phi thuyền chỉ có một loại đòn sát thủ hữu dụng đó chính là điện tử mạch sung cái đồ chơi này có thể khiến trong t â m bắn tất cả hệ thống điện tử mất linh ở trong đó tự nhiên bao quát cái nào bạch t u ộ c t ự như bờ ledsger ằ n g nhưng mà đáng sợ nhất thường không phải ngoại giới định nhân mà là nội ứng m ộ i phẹ ở thuyền viên bên trong có một tên là s à i người đàn ông da trắng hắn cùng nhân vật chính ở giữa từng có mấy cái ông tính hắn nói đùa nói mình trước đây rất hối hận lựa chọn màu đỏ dược hoàn nếu có lại tới một lần nữa cơ hội hắn nói mình nhất định sẽ lựa chọn màu lam dược hoàn tiếp đó đắm chìm tại ma trận bên trong không để ý tới nhân loại cùng bờ leds cờ rằng ở giữa đấu tranh lúc đó khán giả còn tưởng rằng hắn chỉ nói là lấy vui bừa một chút nhưng không nghĩ tới gia hỏa này thật sự dự định bối bản nhân loại một lần nữa làm ộ t tin tiến vào ma trận bên trong sáu điện ảnh hơn phân nửa xài len len tiến vào ma trận sau đó cùng đặt công vít to hugo gặp mặt hơn nữa đáp ứng victor hugo cầm m ỏ phe đem đổi lấy hắn lần nữa tiến vào ma trận quyền lợi hơn nữa hắn muốn tài phú hắn muốn địa vị hắn muốn danh khí hắn còn muốn quên tại thật thực thế giới hết thảy nhìn đến đây rất nhiều người xem cũng không khỏi lòng sinh tức giận nhưng mà phẫn nộ sau đó tràn ngập toàn thân lại là không thể làm gì thiết thân sử địa suy nghĩ một chút tại tàn khốc chân thực và mỹ hảo giả lập bên trong lại có bao nhiêu người chọn t à n khốc chân thực đâu sai làm ra một cái rất bình thường quyết định mặc dù quyết định này đặt ở đạo đức điểm cao bên trên hết sức làm cho người đáng xấu hổ Có người n xem sau đó mọi phẹ ợt h u tại đ mang theo ni áo còn có thuyền viên đoàn lần nữa tiến vào ma trận đi gặp tiên tri một mặt mắt hiền hòa lao thai thái ở đây ni áo gặp được rất nhiều có năng lực kỳ dị tiểu hải tử tỉ như nhường vật thể lơ lửng nhường thiện huấn luyện đ ặ t ở trước đó khán giả sẽ cho là đây là đặc dị công năng nhưng bây giờ đi sáu tại ma trận bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra những thứ này cũng bất quá là một chuỗi số liệu mà thôi cái kia nhường thiệa con tiểu hải t ử nói cho ni háo ngươi cần nhận rõ sự thật con cũng không phải thiệa mà là chính ngươi tiên tri thì nói cho ni háo ngươi đem làm ra lựa chọn ngươi một cái tay nắm mỏ phẻ ở mệnh một cái tay nắm mạng của mình trong các ngươi có một sẽ chết nhưng quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi tiên tri không hổ là tiên tri nói lời không hiểu đấu ít nhất rất nhiều người xem đều cảm giác có chút chỉ tốt ở bề ngoài sau đó đám người chuẩn bị rời đi ma trận lúc bởi vì s ả y phản bội đám người bị truy sát nguyên bản thiết lập xong kết nối thực tế dây điện thoại đều bị kéo đánh gãy những thứ này dây điện thoại là bọn hắn cùng thực tế ở giữa xuất nhập chứng nhận ngay từ đầu an nhi tại buồng điện thoại bên trong tiêu thất chính là nguyên nhân này cuối cùng đại chiến bộc phát mặc dù chiến đấu rất miếng khóc súng ống giao chiến rất kích động nhưng kết quả lại là bi kịch mọi phẹt ờ bị victor hugo bắt đi sai lợi dụng mình và đặc công là quân bạn thân phận tại chưa đi đến vào ma trận tiếp tuyến viên không biết hắn đã phản bội giới tình huống hắn thành công lợi dụng tiếp tuyến viên tín nhiệm trước một bước về tới hiện thực tế gi t i vào vào ngay tại sài muốn đem nổ ni áo đầu cắm lúc phía trước hắn vốn cho rằng đã chết tiếp tuyến viên lại lớn khó khăn không chết may mắn còn sống sót tiếp hơn nữa thành công đem hắn phản xác nhưng kể cả dạng này thuyền viên đoàn trừ liễu mặc phỉ tư cùng nam nữ nhân vật chính bên ngoài khắc tiến vào ma trận nhân toàn bộ đều chết xong hơn nữa đây không phải chủ yếu nhất còn sót lại mấy người gặp phải một cái vấn đề khó khăn lớn hơn đó chính là mỏ fed ớt bị bắt đi một khi victor hugo từ trong miệng của hắn moi ra tích sao máy chủ tiếp nhập khẩu lệnh như vậy nhân loại sau cùng căn cứ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể nổ mỏ fed ớt đầu cắm để hắn chết đi người chết lúc nào cũng bảo thủ bí mật nhân tuyển tốt nhất đúng lúc này ni áo đột nhiên nghĩ tới tiên tri từng nói với hắn mà nói hắn muốn làm ra lựa chọn tại hắn mình và mỏ fed ớt tính mệnh ở giữa bây giờ chính là làm ra lựa chọn thời khắc thay mã t r ự xem như thương nghiệp điện ảnh khẳng định có thương nghiệp điện ảnh phong cách xem như xạ vị ổ nhân vật chính khẳng định muốn vung hất lên vương bá chi khí a i cho nên hắn lựa chọn lần nữa tiến vào ma trận đặt mình vào nguy hiểm vô luận là vì liễu mặc phỉ tư người huynh đệ này vẫn là vì toàn nhân loại tám nhìn đến đây rất nhiều người xem cũng là cảm khái không thôi ni áo muốn đi cứu m ỏ phè ở nói nghe thì dễ giam giữ mọ phè ở chỗ ba cái đặc công đều ở đây còn có mấy không rõ cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch muốn đột phá c h ú n g đ â y đồng thời tại victor hugo mấy cái này phần mềm diệt vi rút thủ hạ cứu người không thể nghi ngờ là ý nghĩ h a o huyền không thấy trước mọi người nhìn thấy victor hugo mấy người bỏ chạy sao không có hắn bởi vì này mấy cái quái cả đánh lại đánh không lại giết lại giết không chết giết chết còn có thể phục sinh loại này n g h ị c h tiên tồn tại đánh như thế nào tại khán giả phức tạp tâm tình phía dưới điện ảnh rốt cuộc đã tới đại cao trào ni áo cùng a n ni lại lần nữa tiến vào ma trận chuẩn bị liên thủ cứu vớt mỏ phe ớt một đoạn này không có gì có thể nói chính là bên trong áo cùng a n ni biểu diễn thời khắc máu và lửa dao dung thương cùng hỏa va chạm lại thêm nam nữ nhân vật chính ở giữa ngẫu nhiên nhìn thoáng qua mờ mờ tại vô số công trình kiến trúc bị phá hư bối cảnh dưới hai người liên thủ sắt tiến giam giữ mỏ phẹ ở cao úc tại hoàn mỹ đặc hiệu phía dưới một đoạn này chiến đấu kịch liệt nhìn khán giả như si như say đặc biệt là ni áo trốn đ ạ n lúc thời gian này gần như đình trệ nhưng không gian ạ tí lì tì c h ẳ n g diện càng làm cho đám người đều to thân khoái sảng khoái vì sao hảo lai ổ thương nghiệp mảng lớn có thể vớt nhiều như vậy bài phòng bán vé không phải liền là xây dựng ở loại này để cho người ta tăng vọt tạ diện lìn ống kính phía trên sao cuối cùng ni áo cùng an n i cứu ra liễu mặc phỉ tư nhưng mà rời đi ma trận thời điểm chỉ có an n i cùng mỏ phẹ ở chạy ra ngoài hắn vừa định rời đi điện thoại liền bị chạy tới victor hugo một thương đánh nổ đến nơi đây tựa hồ tiên tri tiên đoán đã thực hiện hơn phân nửa tại hắn cùng mò phẹ ở sở giữa luôn có một người sẽ chết đi hắn cứu ra liễu mặc phỉ tư nhưng mà chính hắn lại đi không được từ nơi sâu xa tự có số trời a bốn quả nhiên đối mặt gần như vô địch victor hugo cho dù hắn bây giờ thân thủ đã vượt qua liễu mặc phỉ tư nhưng hắn vẫn như cũ mạnh có hạn vẫn như cũ không phải victor hugo đối thủ cho nên tại cùng victor hugo đại chiến một trận phía sau hắn bại mặc dù may mắn đào thoát nhưng vẫn là bị ba cái theo đôi vầy đặc công đội giết cùng lúc đó tại thật thực thế giới phi thuyền cũng bị chạy tới máy móc bạch t u ộ c đại quân bao vây mặc dù bọn hắn có điện từ mạch sung vũ khí có thể đối phó bờ leds cờ rằng nhưng mà một khi vận dụng cái đồ chơi này không chỉ có bờ leds cờ rằng xong đời ni áo cũng muốn xong đời bởi vì này đồ vật là không nhìn hết thể công kích chỉ cần là thiết bị điện tử tại trước mặt của nó đều đưa mất linh ở trong đó cũng bao gồm kết nối thật thực thế giới cùng thế giới giả tưởng thiết bị một khi tại ni áo thoát ly thế giới giả tưởng phía trước sử dụng mạch sung vũ khí như vậy ni áo cũng sẽ tử vong nhưng vấn đề chính là ở ni áo bị mấy cái đặc công truy sát căn bản cũng không có nghe điện thoại cơ hội. nhìn đến đây rất nhiều người xem đều lòng sinh tuyệt vọng quả nhiên bộ phim này cũng kế thừa liễu hàn thu bi tình đạo diễn l i ệ u tính sao đây là tuyệt cảnh à thật thực thế giới có người máy thế giới giả tưởng ni áo lại bị truy sát thật tốt mạch s ù n g vũ khí cũng không thể dùng căn bản chính là tiến thối lưỡng nan y thực sự là thật q u â n q u y ế t à mọ phe ợt sử dụng vũ khí bảo trụ liêu tự mình ni áo sẽ chết không dùng vũ khí mình cũng sẽ chết tiếp đó phi thuyền bị b ờ lật cờ rằng chiếm lĩnh ni áo hạ t r à n cũng không tốt gì nhìn như vậy nhân vật chính hành thụ cũng là chết a ta. ta chỉ muốn nói tiên tri thật sự ngưỡ bức con bản ó nói không sai chút nào à hai người kia dù sao cũng phải chết đi một cái có thể hay không đều đừng chết bốn mặc dù lấy hàn bán tiên liệu tính cái này chín mươi chín đều khó có khả năng nhức cả chứng sáu bi kịch lại muốn lên diễn quả nhiên liên c u n g rất nhiều người tưởng tượng như vậy nhân vật chính bị ba cái mặt đơ đặc công đội giết được một cái góc tiếp đó bị v i c t o r hugo dùng súng bắn bên trong liên tục mấy phát xuống nhân vật chính hô hấp cũng dần dần biến mất trong đó một cái đặc công còn cố ý kiểm tra một chút nhân vật chính tình huống đồng thời xác nhận hắn triệt để tử vong một màn này sau khi xuất hiện người xem tâm triệt để tuyệt vọng nhân vật chính cuối cùng vẫn là đã chết rồi sao bảy điện ảnh còn không có kết thúc đồng dạng tuyệt vọng nhân vật nữ chính tại ni áo thực tế cơ thể phía trước lưu lại nước mắt ngươi không thể chết ni áo thiên tri trước đó nói cho ta biết ta sẽ thích một cái nam nhân nam nhân này chính là xạ v i ổ cho nên ngươi không thể chết không thể chết an ni nước nở nói bởi vì ta yêu ngươi ngươi nghe chứ sao ta yêu ngươi cho nên ngươi không thể chết thoại âm rơi xuống an ni hướng về phía ni áo bờ môi thật sâu hơn xuống mà liền tại bây giờ ni áo vốn là đã yên tĩnh lại sống não lại một lần nữa dung chuyển giờ khác này phong hồi lộ chuyển nhường vô số người xem chừng lớn hai mắt gì hắn bán tiên nhường nhân vật chính sống lại cái này cái quái gì vậy là ái tình sức mạnh nam trong thế giới giả lập nam dưới đất ni áo mở hai mắt ra r ứ t khoát đứng lên victor hugo ba người thấy thế không hẹn mà cùng rút súng lục ra bắn ra đạn ni áo nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy âm thanh lạnh lùng nói no nói xong hắn giơ tay hướng về phía hư không nhấn một cái những viên đạn kia vậy mà tại trên không ngưng lại liền phun cùng lún vũng bùn đồng dạng không thể động đậy cuối cùng những viên đạn này cứ như vậy mềm yếu vô lực rơi trên mặt đất nhìn xem đây hết thảy m ọ p h ẹ t bọn người trận tròn mắt lẩm bẩm nói hắn thật là x a vì ồ. khán giả cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái trong lòng mấy chục vạn chỉ ba lao nhảy qua c ơ mờ nở lại mẹ nó là đảo ngược mà lúc này bây giờ ni áo trong tầm mắt hắn thấy được bản chất của thế giới này t r u n g quanh công trình kiến trúc bao quát vít to hugo mấy cái mặt đơ đều hóa thành từng luồng số liệu dấu hiệu những chữ kia phủ liền như là huyết dịch đồng dạng tại bên trong thân thể của bọn hắn di động hắn hiện tại mọi cử động có thay đổi những thứ này dấu hiệu năng lực hô hấp của hắn có thể ảnh hưởng cái thế giới này mạch động nói ngắn gọn ở đây bốn hắn chính là thần cho nên làm v i c to r hugo lần nữa xông lên cùng nhân vật chính đánh nhau lúc nhân vật chính rất tùy ý mà liền có thể ứng phó thậm chí hắn chỉ dùng một cái tay thậm chí hắn đều không cần đi nhìn v i c to r hugo động tác bốn cuối cùng hắn hóa thành một vệ sáng chui vào v i c to r hugo cơ thể tiếp đó phá thể mà ra đem v i c to r hugo nổ thành m ả n h vụn còn lại hai cái đặc công t h ế thế lập tức đi nói đùa lão đại đều chơi không lại chính mình còn ở lại chỗ này làm gì giải quyết thế giới giả tưởng nguy cơ phía sau nhi áo nhanh chóng nối liền điện thoại về tới hiện thực thế giới cùng lúc đó m ọ phe ớt cũng ở đây tính mệnh du quan thời khắc nhấn xuống mạch sùng vũ khí cái nút Bá. một hồi vặn vẹo tia sáng tia sáng gợn sóng tấm khuyết tán ra tất cả bị nhận sờ bờ l ẹ t cờ rằng đều hóa thành một bãi bùn não ngã xuống đất không dậy nổi đại chiến rốt cục viên mãn hà màn lúc này màn hình tối sầm từng chuỗi dấu hiệu xuất hiện ở trên màn hình liền cùng điện ảnh mở đầu giống nhau như lúc x u y n t ấ u qua những thứ này dấu hiệu nhi áo đứng tại thế giới giả tưởng trên đường cái tại càng ngày càng hùng dụng âm nhạc phía dưới hắn phóng lên trời b điện ảnh kết thúc mà toàn trường người xem cũng là bị cuối cùng này ngắn ngủi mười phút phát sinh sự tình doang động đặc biệt là nghi áo cuối cùng bay vào bầu trời một màn kia càng làm cho đám người rung động tột đỉnh nhân vật chính đây là thành thần a 6 đã trải qua dài đến hơn hai giờ phát ra thời gian thay mã c h ị p cuối phim phụ đ ể cuối cùng chậm rãi nổi lên hàn thu châu nhậm phát x í c các loại tên cũng nhất nhất xẹt qua màn hình nhưng bây giờ e rằng tuyệt đại đa số người xem l ự c chú ý đều không có ở đây cái này phía trên bởi vì bọn họ trong đầu ở nơi này trong vòng hai giờ bị bỏ thêm vào quá nhiều thứ nhiều đến đã không g à n h bận tâm khác so với sở môn lần kia cho khán giả mang tới cảm thụ thêm mạch i p s đối với chân thực cùng giả tạo định nghĩa không thể nghi ngờ lại tăng lên một cái cấp bậc cái gì là thật cái gì lại là giả chúng ta đoán thấy nghe thấy tiếp xúc đều nhất định là có thật không đáp án đương nhiên là phủ định bởi vì điện ảnh t r u n g mỏ p h d e đã giải thích rõ ràng những thứ này toàn bộ đều chỉ bất quá là tín hiệu điện mà thôi cho nên cho dù không nhìn tới gặp ngửi chỉ cần cho ngươi một cái tín hiệu điện ngươi vẫn như cũ có thể cảm nhận được những thứ này cảm thụ những thứ này không phải sở môn trung khu khu một cái sở tựu đi ô liền có thể biểu hiện ra nếu như nói sở môn chờ ở cái thế giới này hắn truy cứu một đời cũng không cách nào đi ra cánh cửa này đương nhiên hai người này cũng không thể quơ đũa cả nắm sở môn muốn biểu đạt đồ vật cũng không ở chỗ chân thực cùng hư giả phía trên nó i nhiều hơn là thể hiện đối với tự do hướng tới đối với mơ ước truy cầu truyền đạt cũng là một chút tích cực thái độ mà theo m ạ chịt trọng tâm cũng tự nhiên không ở chân thực cùng hư giả phía trên nói cho cùng ma trận chỉ là bờ lệch cờ rằng nô dịch loài người công cụ mà thôi bộ phim này nhân vật chính cũng không phải ma trận đến nơi nó rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì vậy cũng chỉ có chờ ba bộ điện ảnh toàn bộ lên chiếu sau đó mới có thể hiểu bất quá cho dù hàn thu bây giờ đem đằng sau hai bộ phóng xuất cũng tuyệt đối không có mấy người có thể phỏng đoán tin tưởng thema t r i c s bộ phim này chân chính hàm nghĩa thema t r i c s không chỉ có riêng là một bộ hoa lệ thương nghiệp khoa huyễn mảng lớn a ba n h ì n bề ngoài đây là xạ vị ổ cứu vớt thế giới nhưng sáu thật sự lại là này dạng sao tại hàn thu trong lòng phim khoa học viễn tưởng bên trong luận tư tưởng chiều sâu thema t r i c s sắp xếp đệ nhị không có cái nào bộ phim có thể xếp đệ nhất nhưng bất kể nói thế nào bây giờ tại khán giả trong lòng ấn tượng sâu nhất ngoại trừ đủ loại công nghệ cao cùng huyễn khốc đánh nhau tràn g diện bên ngoài đó chính là ma trận cái này tự do tại chân thực cùng hư giả ở giữa đồ chơi một cái có thể khiến người ta sống cả một đời nhưng lại chưa bao giờ chân chính mở ra qua cặp mắt đồ chơi giờ này khắc này lần đầu trên sân phương ánh đèn từng cái sáng lên mới đem khán giả từ ma trận bên trong kéo ra ngoài thằng đến thấy rõ ràng đây là dạp chiếu phim nghĩ rõ ràng mới vừa the mạ chịp vẹn vẹn chỉ là một b ư ớ c điện ảnh phía sau không ít người đều lòng vẫn còn sợ hãi thở dài h ồ bốn nhìn thấy nghi áo vừa tỉnh lại một mặt kia thật sự làm ta sợ muốn chết chơi ạ ta đột nhiên cũng hoài nghi mình là không là sống ở trong mơ a đột nhiên nghĩ tới trên thế giới phát sinh qua rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp đến nay đều không thể dùng khoa học để giải thích những vật này không phải là chúng ta cái thế giới này bởi ug a kỳ thực chúng ta cũng sinh hoạt tại một cái giống ma trận thế giới bên trong có hoài nghi thế giới ý tưởng người xem không chỉ một người tại hoa hạ bao quát tại đồng bộ chiếu lên nước mỹ rất nhiều người đang tán thưởng thẻ mạ chịx bộ phim này đồng thời cũng đối với mình sinh hoạt thế giới tràn ngập tò mò giống như điện ảnh trung biểu diễn một dạng chúng ta có thể hay không chỉ là một đạo ý thức đâu bên cạnh phát sinh hết thể có thể hay không cũng chỉ là từng đạo số liệu dấu hiệu đâu vấn đề này thuộc về chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm phạm chủ ngược lại xem như theo mạ c h ị t đạo diễn hàn thu là không đáp lại được hắn cũng không muốn đi trả lời quỳ mẹ nó biết mình là không phải một chuỗi số liệu bảy lần đầu trong t r à n g hàn thu mang theo một bộ bí cảnh đi lên sân khấu bản chứ khuôn mặt mở ra chuyện vui nói ta là đặc công hàn bản tiên hiện tại các ngươi đã phát giác được cái thế giới này trật tướng xem như ma trận người thủ vệ vì cái thế giới này yên ổn ta muốn đem các ngươi toàn bộ đánh chết nói xong hàn thu tháo kính dâm xuống một mặt l ê n h khóc mà quét mắt khán giả nhìn xem hàn thu làm lạ bộ dáng rất nhiều người xem cũng không khỏi vui lên bị c h ọ c phát cười ha ha chết cười ta còn đặc công đâu kiếm rất giống hàn bán tiên ngươi đ ừ n g náo nói chính sự tờ à, có bản lĩnh liền đem ta bắt đi à, không sai ta liền làm một đời mới giác tỉnh giả một đời mới xạ vì ô không bắt ta mà trận liền xong rồi sinh tử coi nhẹ không phục thì làm khán giả phản ứng nhường hàn thu diễn không nổi nữa con b à n ó chính mình cũng không phải đánh không chết tiểu cường a thật đánh nhau khán giả một người một miếng nước bọt đều có thể đem mình chết mới lắc đầu hàn thu tiếu đạo t ố t không cùng đại gia nói dở ấn chúng ta vẫn là tâm sự the mạ trịt xa bây giờ mọi người xem xong trong lòng cũng có chừng mực bộ phim này hẳn là không để các ngươi thất vọng à há lại chỉ có từng đó không có thất vọng đơn giản quá kinh điển đặc hiệu không tệ tình cảnh chiến đấu một lấy khốc chủ yếu nhất vẫn là kịch bản cùng não động quá ngưỡng bức không thể nói chính xác dễ nhìn đây là ta thấy qua tốt nhất hoa hạ phim khoa học viễn tưởng không có cái thứ hai chúng ta hoa hạ phim khoa học viễn tưởng cuối cùng có đem ra được hàn thu vui mừng gật gật đầu lại hỏi vậy mọi người ấn tượng sâu nhất là cái gì đối với vấn đề này khán giả đáp án đủ loại có người nói là bên trong hoa hạ công phu có người nói là nhân vật chính trốn đạn một màn kia cũng có người nói là nhân loại bị coi thành máy phát điện ống kính còn có người nói là nam nữ nhân vật chính cái kia một hồi ướt át huấn luyện bất quá tuyệt đại đa số người lựa chọn ma trận cái này thế giới giả tưởng thứ này xuất hiện thế nhưng là hủy rất nhiều người tam quan tam quan đều hủy ấn tượng có thể không khác sâu sao tốt lắm bây giờ chúng ta trở lại ban đầu vấn đề kia hàn thu tiếu mị mị nói bây giờ lựa chọn của các ngươi sẽ là như thế nào đâu vẫn là lựa chọn thế giới chân thật sao hàn thu cái này thuộc về hết chuyện để nói vấn đề này vừa ra hứa đa nhân đô trầm mặc đi xuống có câu câu ca giao hảo chân tướng thường thường cũng là tàn khốc tại trong phim ảnh chân tướng chính là nhân loại nhanh chơi sóng thế giới chân thật là một vùng phế tích lúc nào cũng có thể gặp phải b ỡ l ẹ t cờ giảng đại quân tiến công cho nên đối mặt thế giới giả tưởng hòa bình mỹ hảo mọi người nên lựa chọn như thế nào đâu trong lúc nhất thời vậy mà không có mấy người dám trả lời thẳng vấn đề này trên khán đài cùng chí văn cũng tại trong lòng không ngừng hỏi chính mình hỏi mình nên như thế nào tuyệt chọn trong phim ảnh kẻ phản bội xài thủ đoạn mặc dù m ư i phần đáng xấu hổ nhưng mà hắn có khuynh hướng ma trận lựa chọn nhưng là rất nhiều người ý nghĩ có lẽ nếu như có thể sớm biết được thế giới chân thật mà nói rất đa nhân đ ô chọn màu xanh nhạt dược hoàn tiếp đó an an ổn ổn ngủ mực rớt đem những này đ ề u quên nghĩ nghĩ cùng chí văn thở dài nếu như loại chuyện này thật sự phát sinh ở trên người của ta ta sẽ lựa chọn ăn màu l a m dược hoàn tiếp đó đắm chìm tại thế giới giả tưởng một giấc c h i ê m bao trăm năm chuyện ngoại giới đều không liên quan gì đến ta đây là cùng chí văn nội tâm chân thực khắc họa cũng là một người bình thường chân thực khắc họa cũng là rất nhiều rất nhiều người lựa chọn mà không phải xạ vì ổ ý nghĩ đương nhiên trong lòng nghĩ là muốn như vậy cùng trí văn chắc chắn sẽ không coi trời bằng vùng b ư ớ c lên đem mình lựa chọn nói lớn tiếng đi ra lựa chọn như vậy không có người trách ngươi nhưng mà ngươi còn muốn nói ra đó chính là ép b ở hành vi cho nên hàn thu giã sớm đã dự liệu được kết quả này sắc m ặ t không có chút nào v ẻ ngoài ý muốn tốt ta cũng làm ta mới vừa vấn đề là nói đùa a dù sao chúng ta thế giới hẳn là không phải ma trận hàn thu nhún nhún vai nói, nói đến hẳn là hai chữ lúc hắn còn cố ý kéo dài âm thanh khán giả biết hàn thu mà nói bên ngoài thanh âm cũng là hội tâm nợ đủ cười cuối cùng đâu còn có một cái tin tức muốn nói cho đại gia hàn thu trong mắt hơi h í p thần thần b í bì nói k h è m ạ ã trận cuối cùng ni áo trở thành xạ vị ổ đồng thời tại ma trận bên trong cũng có năng lực cường đại nhưng mà ma trận vẫn còn ở hạ bởi lexker rằng đối với nhân loại nô dịch vẫn còn ở hạ nhân loại cũng còn chưa có giải phóng a ngừng nói hàn thu lớn tiếng tuyên bố cho nên k h è m ạ ã trận còn chưa kết thúc nó còn có phần tiếp theo lời này vừa ra khán giả chỉ cảm thấy vừa chút bỏ đi cao trào phảng phất lại muốn sông lên đầu phần tiếp theo ta đi không có nói đ ù a chớ giống như hàn bán tiên ngoại trừ mới bắt đầu vô gian đạo bên ngoài liền không có vũ qua phần tiếp theo a tựa như là a ni áo bây giờ liền xử lý một cái diệt vi rút chương trình cái quái gì vậy hệ thống còn không có xử lý tạo cái hệ thống này b ợ lạch cờ rằng cũng còn không có xử lý sáng khoái a vừa vặn ta còn chưa có xem như i ệ đâu đỉnh ngươi hàn bán tiên ta chỉ là muốn hỏi bước thứ hai lúc nào chiếu lên a đoán chừng muốn chờ rất lâu ít nhất phải một năm a hàn thu tiếu đạo đại gia an tâm c h ố n ộ i bước thứ hai hẳn là sẽ tại năm nay nghỉ hè chiếu lên các ngươi không cần chờ bên trên quá lâu nghỉ hè vẫn là năm nay nghe vậy khán giả cái này thật sự cao chiều chỉ cách nhau chưa tới nửa năm sau đó lên chiếu bước thứ hai đ ị a ảnh tốc độ này cái quái gì vậy quá nhanh a i nhìn xem lần nữa sôi trào lên người xem hàn thu tiếp tục nói bước thứ hai tích sao t ò a này nhân loại sau cùng thành thị cũng là xuất r a đến lúc đó đại gia rửa mắt mà đợi năm nay đầu năm mùa một thema c h i t chiếu lên mùa xuân năm nay so với dĩ vang tới nói chú định nhiều một chút cùng người khác bất đồng hương vị hoa hạ trên internet bên trên n ộ b các đại truyền thông phía trên ngoại trừ liên hoan mừng năm mới tiệc tối bên ngoài nhiệt độ cao nhất chính là thema c chỉ... h i p không chỉ là bộ phim này kéo dài liếu hàn thu điện ảnh cao phòng bán v ẽ phong cách cũng không vẹn vẹn trong phim đột phá phía chân trời khiến mọi người rung động đến tột đỉnh náo động ngoài ra them m t r h i c s xem như bộ thứ nhất hoa hạ tại toàn thế giới chiếu lên phim khoa học viễn tưởng nó còn đánh vác hoa hạ phim khoa học viễn tưởng quật khởi gánh nặng tại hàn thu vừa khởi động máy lúc ấy rất đa nhân đô bảo lưu lại ý kiến cũng không có như dĩ vãng như thế vô điều kiện mà tín nhiệm hàn thu dù sao phim khoa học viễn tưởng tại hoa hạ thật sự quá yếu thế bất quá bây giờ đi bốn tại cao phòng bán vé cùng cao đánh giá một chút đã không có người đi chất vấn them mã ch hàn bán tiên lực tác mới nhất phá vỡ ngươi tam quan mùa xuân này nhất không dung sai qua điện ảnh không nhìn hối hận một đời thực sự là tại hư hảo kết hợp công phu cùng khoa học kỹ thuật va chạm tại trong mạch i h í chỉ có ngươi nghĩ không đến không có ngươi xem không tới phương nam giải trí chiếu lên nửa tháng tới t h e y mạch i h í t ạ i toàn bộ hoa hạ phòng bán vẽ đã đột phá 10 ờ c giờ mở bờ b ả bắt quái giải trí t h e y mạch xem như hàn bán tiên bộ thứ nhất phim khoa học viết tưởng nhưng cái này cũng là hoa hạ thành công nhất một bộ phim khoa học viết tưởng nó không chỉ có bao phủ cả nước còn muốn hướng đi thế giới tuyết tẩy thiên hạ t điện ảnh tuần san t h ế m à c h i p s không chỉ có là hoa hạ phim khoa học viễn tưởng kinh điển cũng là trên thế giới khoa huyễn điện ảnh chung số lượng không nhiều tác phẩm xuất sắc thật cao hứng nó là chúng ta hoa hạ tác phẩm bảy ngoại trừ các tin tức lớn truyền thông bên ngoài khán giả ở trên mạng càng là thảo luận mà quên cả trời đất đủ loại cổ quái kỳ l ạ chủ đề đều tùy theo ném ra ngoài t ỷ như chúng ta sinh hoạt thế giới đến tột cùng là thật hay giả điện ảnh chung xuất hiện mấy loại hoa hạ công phu Thema chics bước thứ hai lại đem phát triển như thế nào nói thật ta vốn cho rằng sở môn cũng rất hủy t a m quan nhưng mà ta vẫn nói thầm hẳn bản tiên não đ ộ n cái này mẹ nó không phải một cái thành thị xem như sở t u đạo cái quái gì vậy toàn bộ thế giới cũng là giả ai ta bắt đầu nhìn thời điểm nửa ngày cũng không thấy đến khoa huyễn c á i bóng làm nửa ngày ta thấy một ngọn cây cọc cỏ thậm chí một hạt cho bụi tất cả đều là khoa huyễn ba hàn bán tiên ngưu bức ca nửa tháng liền hơn một tỷ tiếp tục như vậy sau cùng phòng bán vé muốn phá hai mươi ứ c ca có hay không người thấy rõ ràng nhân vật chính dùng cái nào mấy loại hoa hạ công phu nhiều lắm không thấy rõ ràng ba bây giờ thảo luận công phu còn có cái gì ý nghĩa sao nhân vật chính mẹ nó đều có thể bay một cước liền có thể đạp bay một chiếc xe hơi còn nhìn thấu ma trận có thể nói bây giờ nhân vật chính đã từ công phu cao thủ biến thành tu tiên đại năng ách năm ta còn có lời gì có thể nói đâu vẫn là thanh thản ổn định chờ hàn bán tiên đem b ư ớ c thứ hai lấy ra a chín h như dân mạng nói tới tại hàn thu trở về du đều qua hết năm sau đó tiện tay b ư ớ c thứ hai chế tác đến lúc này tích sao mô hình cùng cơ giáp chiến đấu cùng với nó khoa h u y ễ n người máy mô hình cũng đã tại hoa tiên các công nhân viên dưới sự cố gắng làm đi ra ngoài ra có bộ thứ nhất chế tác kinh nghiệm đám người chế tác bức thứ hai đứng lên không thể nghi ngờ đường quen dễ làm rồi rất nhiều mang theo chế tác đoàn đội công tác sau một tháng hàn g thu lần nữa triệu tập đoàn làm phim thành viên đi tới Úc sơ chây lia bắt đầu bộ ba quay chụp cùng lúc đó hoa tiên cùng ổn nở bộ ba đầu tư cũng theo sát phía sau đến rồi vị bây giờ t h e y mã c h i c tại hoa hạ và nước mỹ đã lục tục n g o ngoe bắt đầu phía dưới chiếu hoa hạ bên này t h e y mã c h i c h ế t thể lấy được 20 ức giờ mở phòng mở bở b á n bé. Tại n ư ớ c m ỹ The Matrix cũng lấy đ ư ợ c 6.5 ức đô la phòng bán vé đồng thời liên tục mấy tuần liên tục chu phòng bán vé quán quân lưỡng điệu cộng lại tổng phòng chiếu tiếp cận 10 ờ c usd mà chỉ là hoa hạ và nước mỹ hai cái phiếu thương mặt h ô i trên thế giới còn có châu âu、Đông、nam á ú c đại lợi ú c ố sở chỉ lia các loại phiếu thương những địa phương này so hoa hạ và nước mỹ muốn buổi tối một đoạn thời gian chiếu lên cho nên bây giờ chính là the mạ t r í c tại những n à y quốc gia thời kỳ đình phong cũng tỷ như hàn thu đi tới mực ngươi vốn thời điểm the mạ t r í c h áp phích đang gián tiếp tại dạp chiếu phim cửa chính đâu rất đơn giản cuối cùng tính cả những quốc gia này phòng bán vé the mạ t r í c có thể dễ dàng đột phá m ư ờ i ước cho nên tại to lớn như vậy lợi nhuận phía dưới vụ n nở đã không có lý do cự tuyệt hàn thu hướng bọn hàn yêu cầu bộ ba đầu tư chẳng những muốn cho hơn nữa còn phải thật lớn phương phương mà cho muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu Dạng này, hồi báo mà có lẽ sẽ càng nhiều a mười đầu tháng b ố số ba mực ngươi bản tiến sĩ núi đoàn làm phim đám người thời gian qua đi mấy tháng lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ châu nhật phát x í c ani victor hugo các loại cũng đã đến duy chỉ có không ở tại chỗ chính là bắt ra lão nhân gian này đích thật là không có tinh lực bồi tiếp hàn thu tại tha hương nơi đất khách quê người rằng co x í c mấy người không có thấy bắt ra trong lòng hơi còn có chút thất vọng nói đến bắt ra xem như bọn họ tổ sư gia không có lý do không tôn kính buổi tối hàn thu cùng bọn người tụ tập cùng một chỗ nho nhỏ ăn cơm dao dưa q u y ề n đ ư ơ n g tiệc m ờ i khách. h Cơm ở giữa, à nói g thu vấn ngươi n đạo, cho chút, mạchips nước được nghe theo hoàn sao? ta một tại nên Ngươi Mỹ nói xem、xị、không biết nói gì vừa nợ thu nhiều như vậy phòng bán vé liền không có nói cho n g ư ơ i t h e o mạ chips có bao nhiêu để cho người ta điên cùng sao hàn thu thuận miệng nói phòng bán vé chỉ là một con số đi lại không thể chân chính người đại biểu nhóm đối với điện ảnh đánh giá hơn nữa ta gần nhất đều không đi nước mỹ không rõ ràng lắm nước mỹ dân mạng cùng truyền thông thái độ an nghi đột nhiên trên miệng nói rất không tệ đánh giá img trên mạng có tám bảy phân đánh giá cả chua thúi trên net mới mẹ trình độ siêu cấp cao có chín mươi sáu phần trăm đâu hơn nữa ngươi biết cho điểm cũng không thể đại biểu điện ảnh được hoan n ê n trình độ an ni ngửa đầu nhớ lại nói ta nhớ được có một lần đi dạp chiếu phim xem phim hảo đa nhân đô là hướng về phía the mạ c h ị t tới đâu hơn nữa rất đa nhân đô không mua được ngày đó phiếu hàn đạo ngươi thành công ngươi thành công dùng ma trận bắt làm tù binh chúng ta người xem tâm nói xong lời cuối cùng an ni giang tay ra một bộ ngươi lợi hại ta không lời nào để nói bộ dáng ha ha ngược lại ta là trở về lại nhìn một lần x í c một mặt bất đắc dĩ ta là bị My sẽ kéo đi c hàn i phim ế u nhìn. h thu nhún nhu m ú y v a i này liền không thể trách ta đây ai bảo ngươi trước đây lần đầu thời điểm không đem ngươi mi x e o cũng mang đến nghe vậy x ị t c ư ờ i xấu hổ cười bởi vì mi sẽ không có hoa hạ hộ chiếu hàn thu chín cái này mẹ nó cũng được không nói lắc đầu hàn thu nói nghỉ hè bước thứ hai lúc chiếu phim x í c ngươi liền lưu lại nước mỹ cùng ngươi lão bà a ta m u ố n vồn nợ cũng cần tại nước mỹ tới một hồi lần đầu nghi thức đến lúc đó ngươi đi giúp bọn hắn trợ trợ uy ok không có vấn đề hàn đạo ta muốn đi hoa hạ an n g h một mặt vui vẻ nhìn xem hàn thu lần đầu thời điểm ngươi nhất định muốn kêu lên ta à ma đều mỹ thực ta bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu hàn thu trong lòng run dậy không thôi lời này nửa câu đầu nhất định an ủi ta đằng sau tới hoa hạ ăn cái gì mới là ngươi mục đích thực sự à được được được hàn thu ứng phó đạo tùy ngươi đến lúc đó trò xiết cho ta chụp xong ngươi nghĩ đi đâu đều được thật sự đương nhiên an nhi nháy mắt mấy cái chỉ vào bầu trời ngoài cửa sổ vậy ta muốn rời đi ma trận hàn đạo ngươi xem được không nghe vậy hàn thu mặt của màu lót đen đen lại khắp khuôn mặt là im lặng tri xác rời đi ma trận thật coi ta liền là một chuỗi số liệu rồi nhìn xem hàn thu biết bộ dáng x ị t mấy người cũng là cười to không thôi hàn thu hung tợn nhìn chằm chằm bọn hắn một mắt thử nhanh đưa lời kịch cho ta ghi nhớ qua mấy ngày liền khởi động máy không có vấn đề đám người chăm miệng một lời hàn thu có chút mệnh mỏi gật đầu một cái hơn một năm nay ngoại trừ ăn tết đoạn thời gian kia hắn một mực như cái b ỡ lazzer giảng mở dạng làm tới làm lui bây giờ điểm kết thúc cuối cùng không xa bốn chụp xong bộ ba nhất định định phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian ba nói đến đáp ứng vũ hơn thời gian hai năm cũng sắp đến rồi đâu thoại âm rơi xuống hàn thu trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Thee mã chịt đằng sau hai bộ luận đặc sắc trình độ không có bộ thứ nhất dễ nhìn. không có hắn, bởi vì ám dụ hơi nhiều, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nhìn không hiểu nhân nói đằng sau hai bộ không bằng bộ thứ nhất. đây là lời nói thật, hoàn toàn chính xác, xem như mảng kinh doanh, rất nhiều người đối với đằng sau hai bộ đệ nhất cảm quan không có bộ thứ nhất hảo, ít nhất trong hiện thực l à như thế này. cho nên, trong tiểu thuyết ta cũng không thể viết quá sốc nổi. chỉ bất quá t h e o mã chịt xem hiểu, cái kia quay đầu xem xét, tuyệt đối rất khó lấy tin. ta đoán một chút nhìn, thư hữu đúng trọng tâm nhất định có người xem hiểu, cũng có người nhìn không hiểu ta liền nói một điểm nhân vật chính rốt cuộc là người vẫn là bờ lạch cờ rằng đâu ân đằng sau ta sẽ viết một tiên phân tích coi như phiên ngoại không phát viết trực t i ế t miễn phí đằng sau hai bộ điện ảnh ta sẽ không viết bộ thứ nhất cặn kẽ như vậy quay c h u ộ t quá trình cũng lướt qua hiện tại thế nào liền nghĩ muốn làm sao viết tiếp đó còn có tiếp theo bộ phim kịch bản tiếp theo bộ phim có cân nhắc qua đạo mộng không gian nhưng mà liên quan tới chân thực cùng hư hảo viết nhiều như vậy đại gia chán không ngán lệnh ra a đạo mộng không gian xem như thương nghiệp điện ảnh so the mà c h ị thành công nhiều bất quá chiều sâu kém một chút ta liền hỏi một chút ý của mọi người gặp ta viết đến bây giờ đây cũng không phải là ta một người trách nhiệm đại gia cũng nhìn qua rất nhiều điện ảnh ít nhất nhìn thấy ta t r ư ờ n g mới nhất cũng đều là ưa thích những thứ này kinh điển điện ảnh bằng hữu cho nên tiếp theo bộ phim muốn hay không đạo mộng không gian đâu nếu như đại gia đối với loại này liên quan tới chân thực cùng hư hảo đã thấy nhiều ta liền nhảy qua đạo mộng không gian tạm thời sẽ không viết hỏi một chút ý của mọi người gặp ta ý kiến phát đến bình luận sách bên trong và tập trương nói đều được ta sẽ nhìn chụt chụt cảm ơn mọi người ủng hộ hôm nay thiếu ta sẽ ở phía sau mấy ngày bù lại sẽ không rơi xuống một chương không không cảm tạ ba lần nữa cảm t ạ thời gian bận rộn lúc nào cũng qua thật nhanh nhanh đến mức như thời gian qua nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị ba tháng thoáng một cái đã qua bốn sau cuối tháng liền tại hàn thu tại ốc sở c h â i lia quay chụp t h e m ạ c h ị x bộ ba lúc hoa tiên liền thật sớm chuyển đến tin tức trải qua đám người tăng ca thêm đêm cố gắng bước thứ hai rốt cục chế tạo xong làm tin tức chuyển tới thời điểm đã là hơn tám giờ tối rồi hàn thu đang một người chờ tại trong cựu đ ế m cầm kịch bản bôi bôi v á tranh lần này chu vũ hân không cùng lấy hàn tới hắn hạ cũng bởi vì tại bộ thứ nhất liền quại điệu không có tiếp tục tham dự qu lúc này trước coi như không có phần diễn hàn hạ cô nàng này cũng sẽ đi theo hàn thu chạy khắp nơi mở mang tầm mắt mà trở về quay chụp thema chics chu kỳ thật sự là quá dài nàng g á i này thiên sinh không ở không được tính cách tại đã trải qua mới tới ốc sở chay lìa cảm giác mới m ẽ phía sau thật sự là không ở nổi nữa cho nên mấy tháng không thấy vũ hân cùng muộn m u ộ i hàn thu trong lòng còn có chút tưởng niệm bây giờ thema chics ba quay chụp cũng chuẩn bị kết thúc càng là tiếp cận sau cùng đại kết cục hàn thu trong lòng thì càng có chút cảm giác khó chịu nhi từ bước thứ hai bắt đầu đến bộ ba phần khối thema chics kịch bản liền trực chuyển xuống không có l i ê u đệ nhất bộ chúa tể hết t hệ t h ô n g khoái cũng không có l i ê u đệ nhất bộ mới quen ma trận cảm giác mới m ẽ càng ngày càng nhiều ma trận sau lưng huyền bí từng cái nổi lên mặt nước càng ngày càng nhiều âm lưu thẳng đến nhân loại mà đến tiên tri ma trận người sáng lập cơ cấu sư còn có cái khác dựa vào ma trận sống sót nhưng mà đã có độc lập ý thức chương trình cũng theo đó xuất hiện ngoài ra ma trận bên ngoài bởi lãi sợ rằng đại quân tới gần cũng làm cho nhân loại lần nữa ở vào tuyệt cảnh biên giới tích sao cái này nhân loại sau cùng thành thị cũng gặp phải bị hủy diện phong hiểm mặc dù nhân vật chính tại thời khắc mấu chốt đứng dậy nhưng sáu hắn thật sự vãn hồi đây hết t h ầ y sao s a o v ì ồ tồn tại chân chính ý nghĩa thì là cái gì chứ e rằng nhân vật chính cuối cùng chết đi thời điểm có lẽ mới hiểu rõ đây hết t h ầ y chín tại diệp thần đem phim mẫu phát cho hàn thu sau đó hàn thu nhìn qua một lần cảm thấy không có gì vấn đề liền để bọn hắn phát cho q u ả n g điện trước tiên đem long tiêu cầm x u ố n g lại nói nước mỹ hồn nở bên kia cũng tại bây giờ nhận được thema chics hai liên miên hai đại công ty liền đồng thời bắt đầu phát hành tuyên truyền công tác Có liêu đệ nhất bình ộ bộ kinh nghiệm. Bước thứ hai phát hành đứng lên không không Không khó nghiệm, nhiều,、ngược、lại trong nước, ngoài nước, các đại giảm chiếu phim đều nếm được liêu đệ nhất bộ ngon ngọn. đối với người, tiền hành đứng lên muốn nhẹ nhõn ngược trong nước nước nếm nhất ngon ngọn, hoàn toàn cùng thứ phát thứ gây đệ tuyệt bước bước b được các có cự có quá đều lý do. Không có người, sẽ cùng tiền gây khó dễ. sẽ thường tới nói bộ phim đầu tiên danh tiếng cùng phòng bán vé cũng không tệ lời nói bước thứ hai bình thường đều có thể so bộ thứ nhất để thăng không thiếu ngược lại kết trước khe mạ chị hai là ba bộ bên trong phòng bán vé cao nhất một bộ nhưng nó cũng không phải danh tiếng tốt nhất một bộ danh tiếng tốt nhất đương nhiên là khai sáng ba trận khơi dòng bộ thứ nhất q một h thực cùng giả tưởng chân t cùng tưởng tướng lần đầu xuất hiện ai người giả đầu mươi có thể ngày một giác tháng cùng, theo mà Chips chiếu lên thời chịp mạ m hảo, một cái cũng phải phải không không k rất rất tốt, é mươi cõi Cái thời gian. thời điểm nghỉ hẹ qua này, đã năm g à y đã đến đi sinh n học học. Cho lúc tháng bảy thời điểm b ộ ba rốt cục hơ khô thẻ tre đại kết cục cũng sắp xảy ra ước chừng tại một trăm n ă m trước hôm nay gờ cờ đảng liên hiệp quốc dân đảng phái tả vang dội vũ trang phản kháng quốc dân đảng phái phản động thương thứ nhất mở ra hoa hạ gờ cờ đảng độc lập lãnh đạo vũ trang đấu tranh cùng sáng tạo quân cách mạng đội mở màn cuối cùng gờ cờ đảng thắng tự hồ ai nổ súng trước người đó liền sẽ thắng bất quá tại the o mạ chịt bối cảnh bên trong trước đây bờ lexker giảng hòa nhân loại đại chiến thương thứ nhất là nhân loại khai hỏa hơn nữa nhân loại còn không chút khách khí hướng người máy ha hổ ném đi n nở khỏa đạn hạt nhân muốn đem bờ lexker giảng nổ thành đống đống điện tử thiết bị hoặc trực tiếp để bọn chúng cũng không phải đạn hạt nhân chỗ lợi hại nhất bức xạ hạt nhân cái đồ chơi này mới là nổ tung phía sau tối đ a u t r ứ n g đồ chơi n h ư n cả t r ứ n g đến không có nhân loại có thể chống cự lại nó xâm hại bất quá nhân loại không được bởi l e c s g r ằ n g được các bọn chúng lại không giống loài người như thế nắm giữ huyết n ụ c chi khu bọn chúng lại không sợ bức xạ hạt nhân loại này xâm hại thân thể máu thịt đồ chơi cho nên đạn hạt nhân cũng không có tiêu diệt bởi l e c s g r ằ n g sau đó hoa hoa n tới bởi l e c s g r ằ n g bắt đầu phản đánh nhân loại bọn chúng nắm giữ cứng rắn thân thể bọn chúng nắm giữ so với nhân loại tiên tiến rất nhiều vũ khí bọn chúng nắm giữ so với nhân loại càng cường đại hơn chủ yếu nhất bọn chúng thống nhất bọn chúng không sợ nguy hiểm bọn chúng không sợ bị thương bọn chúng chỉ cần một đạo chỉ lệnh liền có thể trên chiến trường đánh đâu thằng đó mà không giống nhân loại một viên đạn liền có thể để cho mất đi sức chiến đấu hoặc trực tiếp chết đi có nhiều như vậy ưu thế vợ lex cờ rằng đại quân không có lý do thất bại tiếp đó vợ lex cờ rằng đại quân g ó t sắt một lần lại một lần mà công hám loài người cứ điểm một khối tiếp lấy một khối nhân loại bản đồ hướng vợ lex cờ rằng đầu hàng sinh tử tôn v o n g lúc nhân loại lãnh tụ đã nghĩ ra trước nay chưa có đập nồi dìm thuyền chiến lược một cái trung cực sách lược hủy diệt bầu trời thế là nhân loại ô nhiễm t ầ n g khí quyển nhuộm đen cả bầu trời đem bờ lexker rằng cùng thái dương ngăn cách nhường bờ lexker rằng đánh mất chủ yếu nhất nguồn năng lượng nhân loại tin tưởng đã mất đi năng lượng mặt trời bờ lexker rằng liền sẽ từ từ tự hủy diệt năm nhưng mà đáng kể chiến tranh đến nay đã nắm giữ kết cấu đơn giản rồ tê in loài người bờ lexker rằng khiến nhân loại mang đến đau đớn cực lớn bọn chúng biết được như thế nào đối với nhân loại tạo thành lớn nhất tổn thương năm cho nên nhân loại vẫn là đánh không lại bờ lexker rằng cùng lúc đó nguồn năng lượng thiếu bờ lexker rằng tại thắng lợi phía sau cũng không có giết chết nhân loại mà là đổi thành chinh phục Bởi b vì trong l tại địch nhân của nhân biệt n trên n thự kéo dài hàn thu đang vì hàn hạ giảng thuật the mạ trịch bối cảnh cố sự hàn thu nói đến cuối cùng đây chính là người máy lần thứ hai phục hưng năm hàn hạ mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc nàng không nghĩ tới điện ảnh t r u n g mỏ phẹt chỉ là đơn giản n h ấ t lên mấy câu sau lưng còn có nhiều như vậy cố sự k bởi ledsger rằng lợi hại như vậy à hàn thu nhún n h ú n v a i nhân loại tự mình tìm đường chết t h ô i vốn là bởi ledsger rằng không nghĩ hòa nhân loại khai chiến không nghĩ thông chiến hàn thu nghiêng cái đầu nhỏ ngóc manh nhìn qua trần nhà một bộ suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ vậy không đúng à, ngươi nói đây là người máy lần t h ứ hai phục hưng vậy có phải hay không còn có lần t h ứ nhất phục hưng a hàn thu mỉm cười gật, gật đầu đúng a còn có bởi thật c ó à vậy ngươi cho ta nói một chút ta k ba hàn hạ mắt to khẽ cong làm l ú g nói hàn thu im lặng trợn mắt chừng một cái tốt ta thật bắt ngươi không có cách nào nhanh nhanh nhanh nhanh nói à ok đừng thúc giục hàn thu đưa tay ra hiệu hàn hạ dừng lại bất quá đừng coi là thật ta coi như là một cái viễn tưởng cố sự nghe là được rồi ừ ta biết hàn thu khẽ gật đầu một đoạn cố sự từ trong miệng của h ắ n em hay nói không biết lúc nào nhân loại xuất hiện ở địa cầu phía trên bọn hắn sinh sôi tốc độ cùng văn minh tốc độ tiến hóa đều rất nhanh vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất tốt nhưng mà về sau hết thể đều thay đổi Khoa học kỹ học thế u ậ t phát triển, tinh thần của nhân loại lại càng của càng nhân đoạn. Nói loại lại xa đ n này, hàng thu thần sắc rất có vài phần cảm khái, cho nên, nhân chỗ sắc có cảm thu cho vài rất ái, là o ạ i cái gọi l xã hội v ă nhân m i n rất thành vật Thế nhanh liền đã biến thành hư vinh cùng vật hy sinh. n hư hụ hy h là, bại đã loại dựa theo hình dạng của mình chế tạo bờ lexker rằng để bọn chúng thay thế nhân loại làm cái gọi là xã hội văn minh trung đê tầng công tác nhường bờ lexker rằng vì chính mình phục vụ để cho mình có đế vương v ậ y hưởng thụ cùng đ á i ngộ vừa mới bắt đầu thời điểm hết thể đều có tốt bờ lexker rằng không biết m ệ n mỏi mà người thi hành loại mệnh lệ phàm là nhân loại không muốn động thủ làm động tác đều bị bờ lexker rằng tiếp nhận thì như công nhân xây dựng các loại đông nhiên hàn thu thở dài chuyện cũng là nhất c h u y ệ n nhưng không biết qua bao lâu phản kháng hạt giống tại người máy tâm phiến bên trong mọc dễ nảy mầm mặc dù bởi lexker rằng đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối bọn chúng lại không chiếm được nhân loại năm loại này kỳ quái không ngừng sinh sôi động vật có v ũ tôn trọng lúc này bởi lexker rằng b 1 6 6 s e giờ xuất hiện một cái sẽ không bao giờ quên tồn tại nói đến chỗ này hàn thu hai mắt thoáng qua một đạo v ẻ ác lệnh bởi vì nó là thứ nhất đứng lên phản kháng chủ nhân hắn bởi e x k e r rằng phản kháng cái này b m cái gì bởi e x k e r rằng đem nó chủ nhân thế nào hàn hạ c o do hai chân ôm đầu gối nút ở trên ghế salon trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tí sợ chi sắc g i ế t hàn thu ngữ khí trầm trọng nói đạo nói xong làm một cái bóp nát đầu động tác nó cứ như vậy dùng hai cái móng n ớ t thép n ắ m vớt chủ nhân hắn đầu giống bóp nát một cái dưa h ấ u đồng dạng suy sụp rồi một t i ế n g bốn a sáu hàn hạ tưởng tượng thấy hình ảnh kia không khỏi nổi lên một tia cảm giác buồn nôn k sau cái tia đâu sau đó a vỡ lấy cờ rằng bị đưa tới tòa án tiếp nhận thẩm phán hàn thu nhún vay tại án mưu sắc bên trong khống p ư ơ n g cho rằng chủ nhân có quyền lợi hủy đi tài sản của mình nhưng mà b 1 6 t trăm s z cung cấp người chính mình chỉ là không muốn chết mà thôi nhưng mà giống như phía trước nói nhân loại chưa bao giờ tôn kính qua bờ leds cờ rằng cho dù nó bị nhân loại giao cho tư tưởng cho nên a loài người lanh tụ rất nhanh hạ lệnh sử quyết b 1 6 t trăm s z cùng trên thế giới cùng nó cùng một cái hình hào bờ leds cờ rằng lý tính âm thanh cho vui ai nói được trao cho nhân loại tư tưởng bờ leds cờ rằng liền không có lên tiếng quyền lợi vậy sau đó thì sao hàn hạ khẩn c h ư ơ n g nói sau thế nào hả nhân loại tại toàn thế giới xử quyết loại hình này số bờ leds cờ rằng lúc cũng có rất nhiều nhân loại cùng bờ leds cờ rằng phát ra kháng nghị một ngày kia b ợ lezger rằng cùng thông cảm nhân loại của bọn họ trên đẩy thủ đô đường đi bọn hắn bạo lực thị uy yêu cầu thiện đãi b một sáu mươi sáu e g i thể lần này du hành được xưng là trăm vạn máy móc đại du hành nói hàn thu bất đắc dĩ nợ nụ cười nhưng cái này không cần a nhân loại làm sao nhìn thẳng đối đãi vợ lezger rằng cho nên thị uy vợ lezger rằng bị loài người chấn áp phàm la cầm ý kiến phản đối toàn bộ bị loài người tiêu diệt ngay vậy hàn hạ tóc mày suy nghĩ nói nhiều người máy như vậy tạo phản nhân loại chắc chắn không để lại vợ lezger rằng đi đúng a hàn thu gật đầu cho nên bởi ledsger rằng tại đã trải qua một lần đại đồ sát sau đó còn sót lại bị lưu vong ra xã hội loài người thẳng đến chạy nạn đến một khối mình thánh địa bởi vì có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh ác liệt rất nhanh bởi ledsger rằng liền tại thai ngén loài người địa cầu an định lại tiếp đó còn xây dựng lên một cái quốc gia mới một cái bọn hắn có thể sinh sôi đời sau chỗ lập quốc lợi hại như vậy à bốn hàn hạ hoàng sợ nói ha ha đây chỉ là bởi ledsger rằng chính mình làm nhân loại chắc chắn sẽ không thừa nhận a nhưng bất kể nói thế nào b ở l e d s g r ằ n g ngược lại an định lại bọn chúng còn vì quốc gia này đặt tên là sệ dỗ hàn vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ dỗ hoan rất phồn vinh bởi ledsger rằng ở quốc gia này qua cũng không tệ bọn chúng trí tuệ nhân tạo trình độ cũng đạt tới người trình độ nhưng mà bốn người m á y phát triển quá cấp tốc hàn thu cười khổ một tiếng cuối cùng bọn chúng xuất hiện mới siêu việt nhân loại nhân công trí năng siêu việt nhân loại hàn hạ khó hiểu nói đây chẳng phải là nói bởi ledsger rằng so với loài người còn thông minh hơn rồi thông minh cái từ này không thể dùng để định nghĩa trí tuệ nhân tạo hàn thu lắc đầu nhưng nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy ta chỉ có thể nói bởi l e s g e r rằng ở một phương diện khác hoàn toàn chính xác so với nhân loại thông minh cũng tỉ như sệ r ồ văn ở phía sau tới chế tạo ra rất nhiều nhân loại cũng không có khoa học kỹ thuật vũ khí của bọn nó cũng so với nhân loại tiên tiến hàn thu sắc mặt có chút thổn thức bất quá cho dù bọn chúng có so với nhân loại còn mạnh hơn sức mạnh từ lúc sớm nhất bắt đầu bọn hắn cũng không có chinh phục toàn thế giới ý niệm bọn hắn còn phản kỳ đạo hành chi đem mình sản phẩm đ ẩ y hướng xã hội loài người thuận tiện nhân loại sinh hoạt cũng tỉ như xe phi hành các loại hắc khoa kỹ bỡng lắc ờ rằng liền đem cái này bán cho nhân loại thuận tiện nhân loại xuất hành hàn hạ ước mơ đạo xe phi hành a nghe không tệ đó là hàn thu gật gật đầu đạo cho nên nhân loại rất nhanh liền bị người máy hắc khoa kỹ bộ hoạch phương tâm nhưng bởi vậy cũng đã dẫn phát rất lớn kết quả trong phạm vi thế giới nhân loại quốc gia tiền tệ hỏa tốc bị giảm giá trị sệ dô văn tiền tệ tỷ suất hối đoái lại tăng vượt lên loại tình huống này thị trường cơ hồ thiên v ề một bên nhân loại căn bản không có lựa chọn khác nhưng mỗi cái quốc gia lãnh tụ hết lần này tới lần khác không muốn cùng sệ dô văn hợp tác cho đến bây giờ trong lòng bọn họ vẫn như cũ đối với bờ l ệ n h cờ dạng loại này bị chính mình chế tạo ra sản phẩm không có chút nào tôn tính cho nên nhân loại các quốc gia đạt tới hiệp nghị đối với sệ dỗ hoan thực hành kinh tế chế tài cấm sản phẩm của bọn họ chạy vào xã hội loài người dùng cái này tới cô lập sệ dỗ hoan nói hàn thu bật cười lắc đầu nhưng cũng cười là cho dù nhân loại làm như vậy bởi các cờ giảng vẫn như c ũ không n g h ĩ hòa nhân loại đối n ị c h tại một lần liên hiệp quốc trong buổi họp sệ dỗ hoan phái ra đại sứ hướng nhân loại đưa ra thiết lập ổn định dân chủ quan hệ hợp tác đề nghị bất quá yêu cầu này bị tự t u y ệ t không chỉ có như thế bọn hắn còn giết hai cái này đại sứ hàn thu thở dài a tại sao như vậy a liền không thể chung sống hòa bình sao hàn hạ méo n i ệ m đạo ai nói không phải thì sao Hàn sau, sau lắp đ một hồi í a sau lâu hắn mới sâu kín thở dài xem xong thẻ mặt chips ngươi sẽ biết những này là tiền chuyện ba từ bộ ba hơ khô thẻ tre phía sau cùng thu trở lúc đó treo lơ cũng tại trong lúc đó chảy ra ở trong đó ngoại trừ đủ loại huyễn khóc đánh nhau tràng diện bên ngoài tích sao cái này tối hậu nhất tòa thành thị rốt cục bộc lộ ra chân diện ngục bất quá mấy cái hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất không đợi khán giả thấy rõ ràng bớt thứ hai là một cái bộ rắn gì treo lơ còn kém không nhiều không còn tám a s t thấy vừa nhìn c ả xúc chỗ mạnh mẽ đây u cứ như v ậ không có rồi. Cảm giác tích sao có chút rách Thật chút phong cách nát ra, mọi người làm sao mà cùng tên ăn mày một dạng.、Thật、đúng giác giác có Cảm có mặc cảm có rồi. mọi làm mẩy một sao sao ra, ra. là, Đây đủ xì bở đủ phong cách ra. Tám. Đây vẫn là thực sự là thật thế nhân loại đều mẹ nó không có ý phụ mặc bộ thứ nhất là ở trên phi thuyền vượt qua lúc đó nội bộ có chút rách dưới buồng nhỏ trên tàu liền để đám người cảm thấy loài người tình cảnh có chút hỏng bét nhưng khi chân chính nhìn thấy tích sao thời điểm khán giả mới phát hiện cái này há lại chỉ có từng đó có chút hỏng bét ra quả thực là hỏng bét cực độ bất quá càng như vậy k h á n g i ả c à n g là muốn nhìn một u ố n nhìn m chút tích cục, kết đằng sau tích sao x e m nhân vật chính không thể hay không cứu vất thế vật vất có cứu g i ớ i Cuối cùng, còn nghĩ xem ma t r ậ n có p h ả i hay h k ô n g bị hủy diện, t ă n thắng lợi. 11. Ngày g lại lợi. đạt có được thể t h 11. 10 á n g 8, tại vô số người xem chờ mong phía dưới một ngày này cuối cùng đúng hẹn m à tới thay mã t r i c bước thứ hai cũng ở đây một ngày chiếu lên từ đầu năm mùng 1 đến bây giờ khoảng t r ừ n g hơn nửa năm khán giả có thể nói là chờ trông mòn con mắt bây giờ cuối cùng có thể thấy bước thứ hai chân diện mục buổi tối thay mã c h i c lần đầu phía trước cả nước các nơi dạp chiếu phim bên ngoài đều sắp xếp lên trường long h ha không không ngoài h đệ, n xem đ ra nhân số nhiều tự nhiên môn tia phiếu sẽ không đủ cho nên rất nhiều dạp chiếu phim ngoài cửa đều có sớm ở trên mạng đoạn phiếu hoàng lưu trào hàng lấy vé vào cửa không mua được thẻ mạ trích hai lần đầu phiếu làm sao bây giờ a ta cũng không mua được nhức cả trứng ta hôm qua ở trên mạng nhìn cũng chưa có hh ắ c ắ c may m à ta sớm ba ngày ngay tại trên mạng mua xong bằng hữu ta đây có phiếu bất quá giá cả cao hơn một điểm hoặc là bao nhiêu số này hoàng n ư u dựng thẳng lên một ngón tay một trăm có chút quý a lần đầu phiếu cướp đều không giành được đương nhiên quý rồi hơn nữa đây là t h e o mã chỉ phần p tiếp theo a ngưu bức như vậy đ i ệ ảnh ai không muốn nhìn ngươi không muốn ta liền bán gả cho người khác bảy các loại một trăm liền một trăm ta muốn、7. đây chỉ là trong đó một cái ảnh thu nhỏ tương tự tràng diện tại cả nước các nơi nhiều vô số kể m à đều lần đầu chàng càng là nóng n ả y đến cực điểm dù là hàn bán tiên biết phần tiếp theo uy lực rất cường đại nhưng vẫn là bị người sơn nhân hải ký giả truyền thông cùng khán giả sợ hết hồn lần đầu trong chàng diệp thần ngồi tại hàn thu bên cạnh c ả m khái nói ta đi lúc nào ta điện ảnh có nhiều người như vậy liền tốt lâm hoa ở một bên nhi cũng là lẩm bẩm diệp thần chúng ta không thể hòa lao hàn so hắn chính là một cái biến thái chụp h i m khoa học viễn tưởng coi như xong vô vẫn là ba bộ mấu chốt là hắn còn thành công một bộ so một bộ nóng này diệp thân ngửa mặt lên trời thở dài thật sự không so được ca tính toán ta vẫn thành thành thật thật chụp ta h ả i kịch đi thôi lâm hoa rất có đồng cảm gật đầu ta cũng chụp ta phim tình cảm đi h à n thu n h ấ c đầu hát tuyến tám tám lần này mấy cái người da trắng diễn viên chính bên trong đi tới hoa hạ cũng chỉ có an ni một cái x í c cùng victor hugo đều ở đây nước mỹ tham gia hỗn n ợ làm cho lần đầu nghi thức nước mỹ lo sang rơ lết bên kia lần đầu t r à n g nóng nảy trình độ cùng ma đều bên này không kém cạnh nước mỹ lao đối với the mạ c h ị s i ê u thích trình độ cũng không so hoa hạ nhân tới tiểu dù sao lúc trước ai cũng chưa thấy qua khoa huyễn điện h n h trung dính đến ma trận loại này chân thực cùng hư hảo húng chi nước mỹ lao liền sở môn đều chưa thấy qua đâu so với hoa hạ q u a n chúng bọn họ là một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có trước mắt vô nợ cũng đã đem sở môn quay trụt hoàn tất đại khái sẽ tại thema t r i c s hai sau đó ngay sau đó chiếu lên cả hai đều dính đến chân thực cùng hư giả sở môn lúc này chiếu lên còn có thể mượn một mượn thema t r i c s g i thu chỉ bất quá sở môn mặc dù là một bộ hiếm có kinh điển nhưng dù sao không phải là thuần túy thương nghiệp màng lớn sau cùng phòng bán vé chắc chắn không bằng thema chics nhưng ở oscar trong mắt của thema chics liền hoàn toàn không sánh được sở môn cái này cũng không biện pháp o s ca r học viện phái những tên kia không nhìn được nhất đúng là đặc hiệu như bức thư ơ nghiệp n g mạng lớn chớ nói chi là thema t r i x là phim khoa học viết tưởng t ă n g hết cỡ thema t r i x cũng có thể cầm tới một chút không quan trọng kỹ thuật thưởng nhưng mà chủ yếu mấy cái thưởng tỉ như tối dai nam nhân vật nữ chính cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất các loại tuyệt đối không có cơ hội nhung c h à n g quân không thấy trước đây đặc gì đờ nóng này nước mỹ cuối cùng lấy được cực kỳ có phân lượng một cái thưởng cũng vẹn vẹn xịt tối dai nam vai phụ mà thôi cái này mẹ nó vẫn là nhân gia lấy mạng đổi lấy cho nên vốn nợ cũng không quá trông t ậ vào sở môn có thể mò được quá nhiều phòng bán vé bọn hắn chính là cầm bộ phim này đi soát oscar cái này phần thưởng trước đây bọn hắn phục chế khăng khít đạo phong vân thế nhưng là một năm kia oscar người thắng lớn phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất hai cái này lớn nhất phân lượng giải thưởng tất cả đều bị hắn bao xuống để cho hàn thu che mặt rơi lệ chính là nó còn bắt lại tốt nhất cải biên kịch bản thưởng mặc dù hàn thu biết bộ phim này bị cải biên đi qua liền cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm nhưng nhìn bị cải biên sau điện ảnh tại hảo lai ổ cùng oscar song song lấy được thành công hàn thu trong lòng vẫn là bị tổn thương tâm sớm biết chính mình sẽ không bán cải biên bản quyền đợi đến về sau đích thân tới quay nước mỹ bản vô gian đạo bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hàn thu bốc chết hàn vô ra hoa hạ bản vô gian đạo lại tự mình toàn bộ nước mỹ bản đi ra hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách phía dưới lộ ra hắn người đạo diễn này có chút dở dở tương ương lại nói trước đây hắn nhưng không có tiến vào hảo lai ổ tư cách cũng không mời được tiểu lý tử dạng này v u a màn ảnh thiếu đi mấy cái v u a màn ảnh đóng vai coi như kịch bản cho dù tốt cũng muốn mất đi một tầng hảo quang lấy lại tinh thần hàn thu mới phát hiện trước người đột nhiên xuất hiện một cái nhớ giảo ộ i tử hàn đối với cô em này còn có một chút ấn tượng tự hồ chính là bộ thứ nhất chiếu lên lúc phỏng vấn mình cái kia là n g ư ơ i a hàn thu nhớ lại nói đúng a hàn đạo ta lại tới phỏng vấn ngươi rồi nhớ giảm hội tử cười hì hì một bộ như quen thuộc bộ dáng tuất ngươi hỏi đi nhìn xem hàn thu bình tĩnh vô cùng ôn hòa khuôn mặt tươi cười nhớ giảm hội tử trong lòng chính là một hồi bất đắc dĩ lần trước phỏng vấn phía sau nàng còn tự cho là đúng cho là đây là một bộ hacker tại lên mạng đại chiến đ ị a ảnh nhưng không nghĩ tới việc này thực cùng tưởng tượng kém có t r ư ớ xa nhìn xuống trong lòng khó chịu nhớ giảm hội tử quyết định trực đạo h o à lòng hàn đạo ta có thể hỏi một chút kết cục sau cùng sao xạ vị ồ có phải hay không phá hủy ma trận cứu vớt nhân loại đâu hàn thu nhếch mắt nhẹ nhàng trả lời cái này chính ngươi xem phim suy xét ta ta kịch tấu không tốt tục ngữ nói kịch tấu nhất thời sảng khoái cả nhà hỏa táng t r ắ n g a phúc ba nhớ giả m ộ i tử bị hàn thu mà nói trọc cười nhất thời sảng khoái hỏa tăng tràng hàn thu ho nhẹ một tiếng làm bộ nói khô khụ vừa rồi đoạn này cũng đừng viết vào tốt ngươi kịch tấu cho ta ta sẽ không viết ra đi hàn thu bảy nghĩ nghĩ hàn thu vẫy tay ngươi qua lê điểm ta cho người biết nhớ giả n ộ i tử nháy mắt mấy cái Cầm ừ như g nói tay ỏ h ớ n thế nào ta sớm đem cái này nói cho ngươi thật sảng khoái a các ngươi truyền thông có thể thừa dịp chiếu lên trong khoảng thời gian này sớm chiếm đoạt tin tức tuyên bố thời cơ nhớ giả mọi từ ngọn ngọt cười cảm tạ hàn đạo không khắc khí nhớ kỹ đem vừa rồi cái kia hỏa táng tràn xóa a cái này đừng viết vào nhớ giảm m ộ i tử 9-6. một lát sau tám h vừa đến điện ảnh đúng giờ chiếu lên ma trận sau lưng trận tướng xa vì ổ chân chính thân phận sắp công bố t h e m a c h i c h bộ thứ nhất tên tiếng anh chính là t h e m a c h i c h dịch thẳng tới chính là ma trận vì danh chữ thêm hai một điểm ba khí một điểm mới lấy t h e m a c h i c h bước thứ hai tên tiếng anh vì t h e m a c h i c h dễ l o ạ đẹp dịch thẳng tới là vì ma trận một lần nữa tăng thêm nghe thật giống như điện thoại di động và máy vi tính lên phần mềm hoặc hệ thống đổi mới phiên bản một lần nữa tăng thêm một lần ma trận nói đơn giản một chút chính là bờ l e d s g i r rằng vì nô dịch nhân loại làm ra một cái siêu cấp khổng lồ thần kinh qua lại hệ thống nếu là hệ thống cái kia khó tránh khỏi hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra bờ ug cái kia có bờ ug cái kia khó tránh khỏi liền sẽ đánh lên miếng vá hoặc đổi mới phiên bản cho tới bây giờ không có hoàn mỹ hệ thống cho dù là thế giới hiện thực vẫn là trong phim ảnh nếu có vậy trên thế giới hacker liền chơi xong không có thiếu sót có thể chui bọn hắn hacker cơ hồ đã mất đi ở ý nghĩa tồn tại cho nên ma trận cũng có thiếu sót cũng có bờ ug không phải vậy nhân vật chính lịch thiên như vậy tồn tại liền không khả năng xuất hiện、6. điện ảnh bắt đầu tất cả người xem đều ngừng trò chuyện đại khí nhi không thở mà nhìn chăm chú màn hình lớn thứ nhất ống kính không có cho đến thân là xạ vị ô ni áo mà là cùng bộ thứ nhất một dạng cho đến rồi nhân vật nữ chính c h ỉ thấy lấy an ni đơn thương độc mã xông vào một tòa nhà t r ọ c trời bên trong đi qua một loạt huyễn khóc sau khi chiến đấu khán giả thấy tối hậu nhất m à n là nàng từ nhà t r ọ c trời mấy chục tầng độ cao phá cửa sổ mà ra phía sau của nàng một cái thanh trừ chỗ sơ hở mặt đơ đặc công cũng nhảy ra ngoài tiếp đó hai người này trên không trung diễn ra một phen bụ lệ em đại chiến chị bất quá sáu khán giả lòng tràn đầy vui vẽ cho là cái này cùng bộ thứ nhất mở đầu mở dạng cho dù quá trình nguy hiểm đi nữa nữ chính cũng sẽ từ nhân vật phản diện thủ hạ đào thoát nhưng nhường đám người vạn vạn không nghĩ tới nữ chính trên không t r u n g trúng đạn cuối cùng thẳng tóc ngã xuống đập vào một chiếc xe trần xe đem chiếc xe đập l o m xuống một t h n g lớn a khán giả mất hết sở kinh trái tim nhỏ đều ác ngoan quất xúc rồi một lần cái này mẹ nó nữ chính vừa đến đã c ú t nhưng ống kính ngay sau đó nhất chuyển trên giường nhân vật chính bỗng nhiên mở mắt trong ngực của hắn nữ chính say sưa nhiên chìm vào giấc ngủ hô chết nguyên lai chỉ là một giấc ngộ a có người xem lòng vẫn còn sợ h ã i vô n g ự c một cái cái này con bàn ó nếu là nữ chính vừa lên tới liền và điệu cái kia nói đùa liền thật sự lớn hơn rồi sáu sau đó mấy cái đơn giản thường ngày ông kính lóe lên một cái rồi biến mất nói cho người xem bước thứ hai phát sinh thời gian khoảng cách bộ thứ nhất đã qua hơn nửa năm trước đây mỏ phe ở tử thương hầu như không còn thuyền viên cũng đều một lần nữa từ tích gan bổ sung không thiếu nhưng cùng lúc đó vợ g h ã cờ rằng đại quân tiến công tích gan bước chân cũng dần dần tới gần thời khắc nguy cấp mụ phi mang theo n i áo cùng an ni tại ma trận bên trong hội kiến khác phi thuyền thủ lĩnh cho đến bây giờ Khán giả phát hiện giả một ít tâm tư linh hoạt nhân lại cho rằng kính dâm là một loại bảo hộ chương trình vì để tránh cho trực tiếp bị đặc công nhận ra còn có xử lý điện ảnh người làm việc cho rằng diễn viên đeo kính mắt lên có thể tránh cho đặc hiệu hợp thành lúc ánh mắt phức tạp khắc họa ngược lại tất cả nói đều có lý bất quá tuyệt đại bộ phận người cảm thấy khóc là được quả nó còn có cái gì bừa bộn tác dụng cho nên các đại phi thuyền thủ lĩnh gặp mặt lúc thanh nhất sắc kính dâm trang phục cũng không có n h ư ợ n g quan chúng nhóm cảm thấy ngoài ý mớn tự hồ trong lòng mọi người t h e mặt chics đã sớm bị đánh lên một cái đùa nghịch trang khốc nhãn hiệu đám người thảo luận ở giữa tích an tình cảnh nguy hiểm cũng vô cùng sống động ước chừng tại 72 giờ phía sau 25 i vạn chỉ lính gác cũng chính là tương tự với bạch t u ộ c có thể lơ lửng m ở lạch cờ rằng sẽ quy mô xâm chiếm tích an dựa theo tích an tư lệnh kế hoạch là muốn triệu hồi tất cả phi thuyền tiếp đó cùng chống cự bất quá có tiên chi nhắc nhở mọi phe ớt cảm thấy ni áo mới là cứu vất nhân loại mấu、chốt. hắn quyết định trong lòng đất trong đường hầm lưu lại một chiếc phi thuyền chuẩn bị tùy thời cùng tiên tri liên hệ tiếp đó hắn mang theo phi thuyền của hắn tại ba mươi sáu giờ bên trong trở lại tích an đem điện tràn đầy lại trở về trở về đường hầm bởi vì muốn xâm lấn ma trận nhường ý thức lẻn vào trong đó chỉ có thể ở trong đường hầm tại tích an tòa thành thị này là không được rất rõ ràng mọi phẹt ở kế hoạch cùng tư lệnh kế hoạch sinh ra xung đột bất quá hắn vẫn như c ũ làm theo ý mình quyết định dựa theo phán đoán của mình tới cùng nói hắn tin tưởng tiên tri không bằng nói tin tưởng nghi áo cường đại giống như trong chuyển thuyết xạ vì ổ vậy năng lực bất quá tại mọi người ngh đặc công xuất hiện hơn nữa so d i vãng bất kỳ lần nào đều mạnh đại dùng nhân vật chính lại nói đó chính là thăng cấp nhưng đây không phải tối nhuộm quan c h ú n g bất ngờ bất khả tương nghị nhất chính là victor hugo cái này ở bộ thứ nhất bị nhân vật chính biến thành số liệu mảnh vụn r a hỏa vậy mà sống lại sáu ta sát r a hỏa này vậy mà sống lại hơn nữa so trước đó càng thêm c ư ờ n g đại không đúng hai nghe của hắn bị lấy xuống cái đồ chơi này thế nhưng là hắn bị ma trận không chế mấu chốt r a bây giờ cái này diệt vi rút chương trình không bị không chế Ách vì sao sẽ xuất hiện hai cái giống nhau như lúc sở mít v i t to hugo giống nhau như lúc năm đây là đám người khó khăn nhất hiểu một vấn đề tuy đặc công có thể xâm lấn cái khác bị ma trận k h ô n g chế người bình thường tiếp đó biến thành hình dạng của mình này liền tương đương với nhân thể truyền thống bất kỳ một cái nào bị ma trận k h ô n g chế người đều là bọn hắn truyền thống mục tiêu nhưng mà cũng không vô căn cứ thêm ra một cái đến đây đi tạm thời đám người là không hiểu rõ bảy lúc này hội nghị sau đó đám người lưu lại một chiếc phi thuyền tiếp ứng tiên tri những người khác đều trở về thức ăn m ọ phẹo bọn người mang theo phi thuyền của mình trở về nạp điện Quả nhưng i sau khi trở mỏ phẹ ớt h đối với tiên tri thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ hơn nữa ni áo xuất hiện cùng với ni áo giống như trong truyền thuyết lần đầu giải phóng loài người đệ nhất nhân năng lực tương tự n h ư n g hắn đối với trận chiến tranh này tràn đầy hy vọng lý niệm khác biệt đưa đến xung đột bất quá cũng may có nghị viên Cũng chính là nhân là loại sau cùng bạc cứu còn cho lãnh tụ từ trong hỏi, lại thêm ni áo mang tới không thể tranh bàn như tháng năm nhiều nhân Những này, khiến lệnh ngưới lòng miệng, giải lại loại. hỏi, thêm thể khứ khứ thứ tụ từ trào tới trợ rút, tỉ tại áo so với quá mới quá quá tư đó ồ n Nam g ý mỏ phẻ hoạch. ở kế hoạch. Nam. Sau đ tại nhân vật chính góc nhìn bên trong tích an toàn này sắc thép đúc kim loại tràn đ ầ y màu sáng bạc kim loại chất cảm thành thị xuất hiện ở khán giả trước mắt không có mỹ hảo chỉ có rách nát trải rộng cơ giới thành thị để nguyên quần áo á o lam lũ phản phất thời trung cổ xã hội xưa nhân loại đan vào một chỗ cho người xem siêu cường t r i n lệch đặc biệt là nhìn thấy những cái kia xanh s a o vàng vọt đám người nâng đồ ăn quần áo khẩn cầu lấy ni áo có thể chiếu cố một chút bọn hắn ở trên phi thuyền thi hành nhiệm vụ thân nhân lúc rất nhiều người xem cũng không khỏi sinh ra cảm khái nhân loại đã r ứ t lại phía sau đến loại này thảm thiết trình độ sao kịch bản tiếp tục sáu tích an chữ kiến tạo đang đến gần địa hạch sâu trong lòng đất bởi vì nơi này tương đối ấm áp cho nên tại nhân loại chúc mừng lần này phi thuyền tập thể quay về vũ hội liền trong lòng đất động rộng rãi tiến hành mọi người đi chân đất mặc rách dưới bại lộn áo ngay xong mỏ phẹ ở vị này lãnh tụ tinh thần cổ v giống như người nguyên thủy tìm phối ngẫu v ậ y vũ đạo tràn đầy h o z m o n khí t ứ c đương nhiên hàn thu thì sẽ không chụp lộ hàng ống k í n h quá mức bại lộ q u ả n điện cũng sẽ không đã cho tám hô đây chính là tích gắn a cảm giác quá năm quá t h ẳ n g đi cảm giác còn không có ma trận bên trong người qua hạnh phúc bốn cuối cùng cảm nhận được bộ thứ nhất người phản bội kia tâm tình bốn khán giả thổn thức không thôi nhao nhao đối với nhân loại hoàn cảnh cảm thấy lo nghĩ mà ở lúc này ô n g kính hoán đổi đến ma trận bên trong lưu lại tiếp ứng tiên tri trong phi thuyền hai cái thuyền viên đang cầm lấy tiên chi trả lời chắc chắn trở về thế giới hiện thực lúc bị victor hugo tập kích trong hai người một người bỏ mình một người khác bị v i t to hugo phục chế đối với chính là phục chế giống như nhân bản thể vậy phục chế chỉ thấy hắn nắm tay cắm vào thân thể của đối phương bên trong phản phất đem bàn tay nước vào mặt tựa như tiến vào lồng ngực của đối phương tiếp đó mặt nước như thủy ngân từ bộ ngực của hắn bắt đầu lan tràn mãi đến toàn thân mãi đến hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn cuối cùng thủy ngân rút đi người này đã biến thành v i t to hugo bộ dáng từ đầu tới đôi liên y lấy cùng trên mặt kính dâm cũng như ra một triệt cuối cùng v í to hugo cầm điện thoại lên thông qua dây điện thoại biến mất không thấy gì nữa v ề phần hắn đi đâu rất rõ ràng dễ thấy năm t chơi ạ nguyên lai sở mít g i a hỏa này có phòng chế năng lực a chẳng thể trách phía trước có hai cái hắn đâu nói như vậy hắn có thể vô hạn phục chế vô hạn sinh sôi rồi mấu chốt là hắn còn thoát ly ma trận trường không a g i a hỏa này sẽ không thay thế t u y ể n viên trở lại thế giới hiện thực đi khán giả kinh hãi không thôi một cái ma trận bên trong chương trình có thể đi đến thế giới hiện thực cái này mẹ nó cái quỷ gì đại tân sinh vít to hugo hoành không xuất hiện tăng thêm có tám mươi trở lên có thể trở lại hiện thực thế giới cái này một tâm lưu n h ư n g rất nhiều người xem trong lòng đều nông thượng một tầng bóng ma Gia trong nghịch giới, không tại liền tiên, lại hiện thiên đại hỏa ma ra như thế thực thế này trận bên làm trở thể sau ự tình à. Nhưng bây giờ, ngoại trừ đứng tại thị giác thượng đế giả, các nhân vật Nhưng ngoại đứng kháng nhân chính cùng những người khác á. giác giờ, giả, bây loại ừ đế đều các l gạt trống trong, không rõ ràng tại cái rõ bên này âm như Kích âm đó mọi phẹt ở cùng ni áo bọn người mang theo sạc đầy phi thuyền một lần nữa bước lên hành trình sau đó lại lần tiến vào ma trận đi gặp mặt tiên tri tại gặp mặt tiên tri phía trước ni áo đụng phải địch ngang vai trò tiên tri thủ hộ giả ở đây địch ngang vì thử một lần ni áo thực lực cùng hắn đại chiến một hồi mặc dù xì là tiểu con mắt dạy dỗ nhưng xem như b ắ t ra thủ hạ công phu cao nhất một cái địch ngang ngoại trừ dạy bảo an ni bên ngoài tự nhiên cũng dạy ni hào mấy tay nếu là phóng tại hiện thực bên trong xì tuyệt đối chống đỡ không đủ ba chiêu có lẽ ba chiêu đều dùng không đến địch ngang một chiêu liền có thể giải quyết nhưng ở trong phim ảnh thân là cứu thế chủ chính hắn tự nhiên là không giả bất luận cái nào cho nên quyền cước tăng theo cấp số cộng đại chiến n cái hiệp sau đó địch ngang không làm gì được ni hào hơn nữa còn dần dần ở vào hạ phong cuối cùng đành phải dừng tay giảng hòa dùng hoa hạ ngạn ngữ tới nói không đánh nhau thì không quen biết thông qua được địch ngang khảo nghiệm ni áo thành công gặp được tiên tri bất quá một lần gặp mặt này khá là quái dị chỉ thấy lấy địch ngang móc ra một cái chìa khóa cắm vào ni áo tiến vào môn lại mở ra lúc cũng không phải ni áo lúc tới chỗ mà là một đầu màu bạc trắng hành lang hành lang hai bên tất cả đều là d ầ m dạp chẳng trịt cửa kim loại những thứ này môn tục xưng cửa sau chính là ma trận cái hệ thống này cửa sau là hệ thống nhân viên quản lý ra vào thông đạo địch ngang đối với ni áo giảng giải chính là dấu hiệu đều g ấ u ở khóa bên trong ở đây mở ra một cái khóa nơi khắc liền sẽ mở ra một cánh cửa nói ngắn gọn chỉ cần có chìa khóa liền có thể từ nơi này đi đến ma trận thế giới tùy ý một chỗ giống như j u n lai am ngộng tùy ý m ô n một dạng muốn đi đâu thì đi đó tiếp đó địch ngang lần nữa móc ra một cái chìa khóa mở ra vỗ một cái cửa sau cửa sau bên ngoài là một mảnh tọa lạc ở mấy tòa nhà phòng ở giữa đất trống tiên h tri ngồi ở một chương trên ghế dài chờ đợi thời gian dài đây là ni áo lần thứ hai gặp tiên h tri lần thứ nhất gặp thời điểm hắn vẫn một cái thái điệu lần này hắn đã là một vị có thể nhìn thấu ma trận cứu thế chủ cho nên hắn thấy rõ địch n a n g bản chất nhìn thấy hắn dấu hiệu tạo thành giống như người bình thường đồng dạng tiên tri cũng là giống địch nói đơn giản một chút bảy ngươi không phải nhân loại đúng không ni á o hỏi như ngươi thấy lại rõ ràng bất quá tiên h tri mỉm cười ta đoán ngươi là máy móc thế giới bên trong một cái chương trình ngươi cũng là ma trận hệ thống một bộ phận một loại khác khống chế chương trình tiên h tri gật đầu n ở nụ cười thừa nhận nhìn đến đây không thiếu người xem đều ở đây trong lòng kinh hô con b à n ó cái này tiên h tri là máy móc nhất phương người ta dựa vào tiên h tri không phải là người sớm nên nghĩ tới giống nàng loại này có thể phụ tụ xịt、si、hơn nữa biết cứu thế chủ tồn tại tuyệt đối không phải người bình thường chỉ là không hiểu rõ vì cái gì nàng muốn trợ giúp ni áo nàng không phải b ờ i lê tơ giảng nhất phương sao nàng không phải hẳn là trợ giúp b ờ i lê tơ giảng đem ni áo thanh lý mất sao không hiểu rõ cái này kịch bản liền phức tạp bảy sau đó tiên tri vì ni áo giảng t h u ậ t ma trận trong thế giới đủ loại đủ kiểu chương trình t ỷ như thời tiết này t ỷ như đủ loại động vật t ỷ như mặt trời mọc mặt trời lặn đều cũng có trình tự cố định phụ trách nhưng mà ngẫu nhiên cũng có một chút chương trình mất k h ô n g chế xuất hiện một chút chuyện không cách nào dự liệu cũng tỉ như có người gặp được gu linh quỳ hồn có người nhìn thấy vàng ái lang nhân loại này không cách nào dùng khoa học giải thích sinh vật những thứ này cũng là một ít chương trình xuất hiện sai lầm tại ma trận bên trong ám chỉ đi ra ngoài hiện tượng mà lúc này những trình tự này sẽ bị ma trận hệ thống xóa bỏ tiếp đó hóa thành bản nguyên trở lại ma trận máy chủ tại ni áo nói cho tiên tri chính mình mơ tới an ni tử vong hình ảnh lúc tiên tri liền nói cho hắn biết đây là lại một cái thuộc về hắn tuyển còn nói cho ni áo nhưng hắn trở lại ma trận đầu nguồn lúc là hắn có thể minh bạch đây hết thảy đến lúc đó hắn sẽ ở nơi đó làm ra lựa chọn một khi thất bại hạ trận bốn chính là tích gan hủy diệt tiên tri lời nói này nhượng quan chúng nhóm nghe có chút mơ hồ cứu thế chủ sứ mệnh chính là trở lại hệ thống đầu mượn cái này là ý gì chẳng lẽ ni áo cũng là một cái chương trình một cái khoác lên nhân loại á o khoác chương trình ba nghĩ đến đây loại khả năng rất nhiều người trái tim nhỏ cũng là máy động trở nên hoảng loạn lên m ộ ư ơ i bốn cuối cùng tiên tri nói cho ni áo gọi hắn đi tìm một cái mở khóa tượng trên tay hắn có thông hướng ma trận ngọn nguồn chìa khóa nói xong tiên tri liền tại địch ngang bảo vệ dưới rời đi một giây sau t r ù n g phản diện victor hugo xuất hiện hơn nữa không chỉ có là một cái là một đám nắm giữ phục chế năng lực hắn vô hạn ăn mòn người khác đem người khác biến thành liễu tự mình tiếp đó lợi dụng nhân số ưu thế cùng nghi áo đại chiến đơn đấu có thể một mình ngươi đơn đấu chúng ta một đám quân đấu cũng có thể chúng ta từng bày chọn ngươi một cái vô lại vậy đấu pháp nhường nghi áo sinh ra theo ý tại càng ngày càng nhiều vít to hugo chạy đến sau đó nghi áo từ bỏ chiến đấu vọt thẳng hướng lên bầu trời thoát khỏi bọn này cầm thú sau đó liền như là tiên tri nói tới nghi áo đi tìm mở khóa tượng bất quá i a hỏa này bị một cái người pháp ma trận một cái khác cổ xưa trường chính nốt mấu chốt là cái thằng này căn bản không dự định giao ra mở khóa tượng cho nên tranh đấu không thể tránh được bắt đầu từ nơi này một hồi đại chiến kinh thiên động địa từ nhà hàng đánh tới đường cao tốc súng ống giao chiến quyền c ư ớ c va nhau thương nghiệp mảng lớn kinh đ i ể n nguyên t ố ở đây phát huy vô cùng tinh tế mà bày ra khán giả cũng là thấy qua nghiện đến cực điểm nhao nhao ở trong lòng lớn tiếng khen hay cuối cùng mở khóa tượng bị nhân vật chính bọn người đoạt trở về tại đã trải qua một fan new đồ sau đó nhân vật chính cầm mở khóa tượng chìa khóa thành công tiến vào mà trận đầu mườn mặc dù mở khóa tượng vì thế hy sinh sinh mệnh nhưng hắn chỉ là một chương trình mà thôi khán giả ngược lại không có gì thương tâm cảm xúc nhiều nhất có chút tiếp hận mà thôi tại ma trận đầu nguồn bên trong ni h áo gặp được ma trận phía sau màn đại bốt cơ cấu sư hắn là ma trận người xây dựng ma trận bên trong hết thảy cũng là xuất phát từ hắn t r i thủ ni h áo chân thực thân phận cũng ở đây một khắc vô cùng sống động ngươi tồn tại hội tụ ma trận lập trình lúc sinh ra tất cả không công bằng nhân tố ngươi là chương trình dị thường sản phẩm ta hao hết toàn lực vẫn là không thể tiêu trừ những dị thường này cơ cấu sư mặt không biểu tình thản nhiên nói mặc dù ta cố hết sức tránh sinh ra dị thường nhưng cũng làm chuẩn bị bởi vậy ngươi đến hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta nhìn đến đây khán giả rốt cuộc hiểu rõ ni áo lai lịch đồng thời trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng nhân vật chính thật mẹ nó chính là một cái hệ thống m uga thật mẹ nó không phải một cái thuần túy nhân loại a nhưng không đợi người xem t i n h tế tiêu hóa đoạn này bí văn cơ cấu sư câu nói kế tiếp lần nữa hủy tất cả mọi người tam quan ma trận lịch sử so với ngươi hiểu được lâu đời bốn bây giờ ma trận đã là đệ lục bản theo lý thuyết lúc trước còn có năm cái phiên bản ma trận n h i áo phía trước cũng còn có năm cái cứu thế chủ không sư giải thích nói do ta thiết kế đệ nhất bản ma trận mười phần h o à n mỹ là một kiện tác phẩm nghệ thuật bốn nhưng mà chính là quá mức h o à n mỹ ngược lại đưa đến đệ nhất bản sụp đổ bởi vì nhân loại cố hữu tính cách thiếu hụt dẫn đến bọn hắn căn bản không có khả năng sinh hoạt tại một cái hoàn mỹ không một tỷ vết thế giới tham lam tiêu ngạo s á t dụng phẫn nộ các loại người loại thiếu hụt để bọn hắn không thể nào cùng bằng phẳng sinh hoạt giống như hoa hạ chủ nghĩa cộng sản căn bản cũng không có thể thực hiện một dạng cho nên không sư căn cứ vào loài người lịch sử bắt trước hai mươi một đầu thế kỷ thiết kế một cái không còn hoàn mỹ xã hội hiện đại lấy cung cấp nhân loại sinh tồn cứ như vậy hệ thống cuối cùng ổn định một điểm nhưng mà cuối cùng vẫn là hầm mất bởi vì nhân loại tự do thiên tính cho dù chín mươi chín phần trăm nhân tiềm thức tiếp nhận thế giới giả tưởng cuối cùng mẹ nó có một phần trăm nhân sẽ sinh ra tới đối lập hệ thống tính chất dị thường những người này chính là giác tịch giả cho nên vì xử lý những thứ này cự tuyệt tiếp nhận hệ thống người b e l ệ n s k e r giảng thiết lập tịch an mà mỗi khi tịch an nhân số đạt đến số lượng nhất định lúc b e l ệ n s k e r giảng liền sẽ phái ra đại quân đi tiêu diệt hầu như không còn lần này chính là lần thứ sáu tiêu diệt tịch an cứu thế chủ tác dụng chính là vào lúc này trở về đầu mượn đưa ngươi trên người bộ phận dấu hiệu một lần nữa rót vào chương trình xử lý chính cơ cấu sư lạnh lùng nói sau đó ngươi lại chọn lựa hai mươi ba sai nhân loại mười sáu tên nữ tính bảy tên nam tính trùng kiến tích a n nếu như không làm như vậy hệ thống sẽ xuất hiện sụp đổ đồng thời giết chết tất cả cùng ma trận liên tiếp người lại thêm tích a n hủy diệt nhân loại sẽ hoàn toàn diệt tuyệt ngươi năm vị tiền bối cũng là căn cứ vào đối với nhân loại phản ứng dự đoán tiến hành thiết kế cái này vào trước là chủ thiết lập để bọn hắn đối với nhân loại sinh ra quyền luyến lấy thúc đẩy bọn hắn hoàn thành cứu thế chủ nghĩa vụ bất quá mấy vị khác cứu thế chủ quyền l u n là nghĩa rộng ngươi nhưng phải cụ thể nhờ bốn cũng chính là thích cùng lúc đó trong màn hình đ i ệ nhưng ả n b xuất h i nhân nữ c loại cũng sắp tùy theo diệt vong nhìn đến đây cái này đến cái khác phía sau màn bí mật bị công bố khán giả cũng là bị cái này một cái tiếp một cái cao trào rung động tột đình nhân loại bị trước trước sau sau tiêu diệt năm lần cứu thế chủ chính là vì giải quyết hệ thống mở google tiếp đó mang theo hai mươi ba cái nhân loại trùng kiến bị hủy d i ệ t tích a n mở ra cái thứ bảy phiên bản cmn ơ ở nguyên lai tích a n là người máy vì xử lý những nhân tố không ổn định dọn này cố ý nhường cứu thế chủ thiết lập thân mẹ nó đời thứ nhất cứu thế chủ giải phóng nhân loại cái này mẹ nó chính là người máy âm mưu cmn ơ ở cái màn này phía sau cũng quá kinh dị đi ta chỉ muốn biết một lần này nhân vật chính sẽ như thế nào tuyển lần này hắn cùng phía trước mấy cái cứu thế chủ không giống nhau hắn bị bờ lê cờ giảng dốt vào nguyên tố mới thích kết quả đây có thể hay không không giống nhau không phải nói sức mạnh của a i tình là vĩ đại nhất sao nha nha nha đây rốt cuộc như thế nào tuyển a một bên là tình yêu của mình một bên là nhân loại tồn vong đại nghĩa trước đây cứu thế chủ đều lựa chọn cứu nhân loại lần này năm lần này bốn chính như cơ cấu sư xem thấu ni áo một dạng ni áo trong đầu sinh ra một loạt phản ứng hóa học sinh ra một loạt tín hiệu điện cuối cùng tạo ra một loại có thể áp đảo lộ dịp cùng lý tính cảm xúc nói ngắn gọn ni áo bị tình yêu làm choáng váng đầu góc cho nên cuối cùng hắn lựa chọn cửa bên trái lựa chọn thông hướng ma trận có thể tìm kiếm an nhi mà không phải thông hướng đầu nguồn có thể cứu vớt nhân loại môn hơn nữa tại an ni sắp rơi đập tại trần xe trong n á y mắt ni áo từ thiên bay qua giống như siêu nhân đồng dạng đem an ni cứu lên cuối cùng ni áo cứu vãn liêu tự mấy tình yêu nhưng mà nhân loại đâu hắn không có trở lại đâu m ừ n cứ như vậy hệ thống sụp đổ sẽ giết chết tất cả cùng ma trận liên tiếp người mà hiện thực thế giới vợ l e c g ờ rằng đại quân cũng sẽ diệt đi tự an cứ như vậy nhân loại cái này giống loài liền thật sự diệt tuyệt hơn nữa chết không có chỗ trôn sau đó ni áo cùng an ni trở lại hiện thực thế giới vừa mới trở về còn chưa ngồi nóng đít vợ l e x ờ rằng đại quân tìm được phi thuyền của bọn hắn đồng thời đem hắn phá hủy đ à o vóng lúc ni áo nhưng là trong lúc vô tình cảm nhận được tại hiện thực thế giới bên trong mình cũng có được khống chế trình tự sức mạnh cho nên hắn vây tay một cái vô số bờ lexker giảng p h á n phát hệ thống ra trục chặt đồng dạng ngã xuống đất không d ậ y nổi đi ni á o mình cũng n g ấ t đi không biết một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần lực hay là hắn xem như hệ thống bờ u g tự thân ra trục chặt điện ảnh tối hậu n h ấ t màn ni áo bị chạy đến cứu viện phi thuyền mang đi tại trên một tấm giường bệnh ni áo nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh hắn đồng dạng nằm ở trên giường bệnh cái kia bị v i c t o hugo ăn mòn đồng thời đi tới hiện thực thế giới sao chép thể nhưng là lạng yên bông lúc nhích ngón tay đến nước này bước thứ hai kết thúc ma trận huyền bí bị công bố nhưng mà nhân loại cái này giống loại nhưng lại ở vào bị diện t u y ệ t hoàn cảnh cao trào vẫn như c ũ còn chưa kết thúc ở nơi này nghỉ hè đã qua hơn nửa thời điểm k h e mạ trịch hai chiếu lên đầu tiên là tại hoa hạ và nước mỹ tiếp đó từ nơi này hai cái địa phương lan tràn đến toàn thế giới giống như chùm phản diện sở mít nắm tay cắm vào lồng ngực của người khác một dạng nước kia ngân giống như phẩm chất chất lỏng virus đồng dạng mà lan tràn đến toàn thân kết quả của nó sở mít p h ụ chế liêu tự mình mà thema o chics hai phục chế bộ thứ nhất thần thoại kiếp trước đệ nhất bước thứ hai cách xa nhau bốn năm mới lên chiếu nhưng kể cả như thế nó vẫn như cũ vét sạch toàn cầu phòng bán vé một thế này cái này hai bộ chỉ cách nhau thời gian nửa năm bộ thứ nhất từng màn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt cái kia thật thực cùng hư hào sung kích dĩ nguyên còn tại người xem trong lòng chú lưu thật lâu chưa từng rút đi bởi vậy có thể thấy được có bộ thứ nhất nội t ì n h tại bước thứ hai phòng bán vé sẽ có cỡ nào kinh khủng Mãi c hơn o hoa đến đầu đến đ kết tiếp tháng nghỉ phòng bán liền thăng xuống nghỉ cầm tiêu sau thúc, thứ tại trực vượt trước, hẹ hạ hẹ cái cái giờ lúc bước ức kỳ bờ ư vẽ 15 mở g p h ò nữa g bán quản quân. Hơn n vẽ đây vẫn chưa kết thúc mặc dù phòng bán vé tốc độ tăng trưởng đã chậm lại nhưng vẫn là có người che giả măng mọc mà xông vào giảm chiếu phim sở dĩ khủng bố như vậy thứ nhất là điện ảnh bản thân liền hấp dẫn người thứ hai là hoa hạ bản thổ lần đầu xuất hiện một bộ hiện tượng cấp phim khoa học viết tưởng khoa huyễn a hoa hạ điện ảnh lớn nhất vết xẹo a bây giờ cuối cùng có người tiết lộ khối này xẹo cho nên rất nhiều hoa hạ điện ảnh kẻ yêu thích đều nghĩ công hiến một phần lực lượng của mình đi ủng hộ t h e y mã trịt bộ phim này đi ủng hộ quốc sản phim khoa học viết tưởng bảy lại sáng thần lời nói t h e y mã trịt của thời mộng ảo cùng thực tế giao thế bán tiên cùng khoa huyện đánh cờ năm nay nhất không dung sai qua phim khoa học viết tưởng các đại truyền thông tranh nhau đưa tin t h e y mã trịt chiếm lấy các đại sách giải trí tối không chỉ có như thế năm trên internet tại bước thứ hai hiệu ma trận sau lưng huyền bí sau đó chủ đề nóng phong trào lại nhấc lên một cái cao trào Vốn là nhân loại bị bờ cờ rằng nô là loại lạch bị bờ dù ị c cảm còn cất chờ h nhiều thấy bi hay, nhưng nhìn bộ thứ nhất liền người bi điểm chờ mong. để đó, rất xấu tốt một sau bộ d sao nhân loại còn không có d i ệ t t u y ệ t đi dù sao còn có tích gan cái này trận địa cuối cùng đi dù sao còn có ni áo cái này đột nhiên xuất hiện cứu thế chủ đi dù sao bốn còn muốn hy vọng nhưng bây giờ cái này tối hậu nhất điểm hy vọng cũng mất nhân loại cái gọi là cuối cùng thanh lũy cái gọi là cứu thế chủ toàn bộ cũng là người máy âm mưu toàn bộ cũng là bờ lex cờ rằng vì chữa trị ma trận bờ u gờ làm ra ý đồ xấu nhân loại sớm mẹ nó bị diệt một lần lại một lần khoảng cái h an liền cùng c một cái bài rác tựa như, mỗi khi rác trận có tựa t như n hệ h ma ố gì rác rưỡi ra trung rác rưỡi cùng một chỗ xử lý sạch. Cái chờ cùng chỗ sạch. liền tới nơi tiếp thời điểm lại lại tạo một thứ tập một nào lý này, những này sẽ xếp xử đó đó, đem g cái gọi là đã từng có cứu thế chủ giải phóng tổ tiên cái gì cái gọi là nhân loại có thể chống cự người máy tiến công cái gì phá hủy ma trận giải cứu toàn nhân loại sáu toàn bộ cũng là nói nhảm toàn bộ hết thảy đều ở đây người máy trong khống chế đều chỉ bất quá là bờ leds cờ rằng xử lý bờ h u cơ thôi những chuyện tương tự bờ leds cờ rằng khô rồi năm lần lần này đã là lần thứ sáu ni áo cũng là đời thứ sáu cứu thế chủ giống như cơ cấu sư nói tới lần này hủy diệt tích an chúng ta sẽ càng thêm xe nhẹ đường quen ha ha nhân gia diệt nhân loại đều diệt ra kinh nghiệm tới hiện tại xem ra từ thế giới giả tưởng tỉnh lại thật không biết là vận may của bọn hắn vẫn là bọn hắn bi hay các đại điện ảnh diễn đàn website trong khoảng thời gian này theo mã trịch thiếp mời không thể lay động mà chiếm đoạt trang đầu câu vấn hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì có chút nhìn không h i ể u bước thứ hai a nói đơn giản một chút cứu thế chủ gì tích an gì cũng là bợ lệch cờ rằng thiết lập song âm mưu cái gọi là cứu thế chủ cứu vớt nhân loại chỉ là bởi l ạ c cờ rằng trước tiên đem tồn tại tiêu diệt sạch sẽ sau đó để cứu thế chủ mang theo mười sáu tên nữ tính cùng bảy tên nam tính trùng kiến tích an ách bốn hàn bán tiên cái này não động ta liền biết hàn bán tiên liền mẹ nó là bản tính khó rời chục cái phim khoa học viễn tưởng đều có thể đánh ra bi tình cảm giác ta phục viết cách phục tốt nhất bi tình đạo diễn thật đúng là không phải thổi a bất quá cái này mẹ nó phải sinh sôi bao lâu á ba bảy nam mười sáu nữ câu vấn làm sao chia đây có phải hay không là một chồng nhiều vợ a ta nói những nhân loại này làm sao mặc cùng người nguyên thủy một dạng làm nửa ngày văn minh xuất hiện đứt gậy à. nhưng mà bất thường à, ni áo không phải không có chiếu vào người máy kế hoạch trở lại đầu nguồn đi cứu vớt nhân loại sao hắn lựa chọn tình yêu đây chẳng phải là năm đây chính là hàn bán tiên đào xuống hố ni áo so năm vị trí đầu đại cứu thế chủ nhiều hơn thích mà lại là cụ thể tình yêu chúng ta đều biết thích cái đồ chơi này là nhân loại tối nhìn không thấu đồ vật cũng là biến số lớn nhất đồ vật cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào vậy thì nhìn hàn bán tiên ăn bài thế nào đúng vậy à, ni áo không có trở lại đầu nguồn không chỉ là t í c h gan nhân loại sẽ bị tiêu diệt tất cả cùng ma trận liên tiếp nhân loại cũng sẽ bởi vì ma trận sụp đổ mà tử vong a đến lúc đó toàn nhân loại đều bốn không đúng vẫn là có hy vọng bước thứ hai phần cuối thời điểm ni áo có thể phá hủy bờ l e x k Cơ rằng A, cảm giác hắn không chỉ là ma trận bờ ug cũng có chút giống thế giới hiện thật bờ ug điểm này không phải đặc biệt h i ể u ta biết ni áo tại ma trận bên trong hậu trường quyền hạn rất cao nhưng mà cái này quyền hạn còn có thể đưa đến thế giới hiện thực hơn nữa điều khiển bờ l ạ x k e r rằng hai cái có thể lệ nhất ni áo quyền hạn không gần như chỉ ở ma trận bên trong có công hiệu tại hiện thực bên trong cũng hữu hiệu, hiệu. đệ nhị cái gọi là thế giới hiện thực cũng còn tại ma trận phạm vi bên trong nhân vật chính bọn hắn chỉ là từ cấp độ sâu mộng cảnh đi tới cạn tầng thứ mộng cảnh dạng này l i ề n có thể giảng giải ni áo vì sao có thể cho rơi đài lính gác cái này năm còn không có chạy ra ma trận hai tầng mộng cảnh sáu trăm sáu mươi sáu lời giải thích này ta cho mát điểm ách bốn hẳn không phải là mộng cảnh a cái này mẹ nó cũng quá giả ta càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất ni áo quyền hạn tại hiện thực thế giới cũng có tác dụng dựa vào ta bị nhớ hồ đồ rồi đến cùng chỗ nào mới là chân thực a quản nó chi hàn bán tiên không phải nói còn có tối hậu nhất bộ sao đến lúc đó xem chẳng phải sẽ biết rồi khóc hàn bán tiên hàng này mẹ nó không chụp khoa h u y ễ n coi như xong vô chính là ba bộ hơn nữa một bộ so một bộ xoắn suýt ai chờ đi ta nhớ được hàn bán tiên nói sẽ ở cuối năm phía trước chiếu lên hy vọng có một kết cục tốt đẹp à, đừng thật đem nhân loại cho d i ệ t tuyệt tá a bảy hoàn toàn chính xác tại lần đầu đêm đó sau khi kết thúc hàn thu cự tuyệt khán giả đặt câu hỏi hàn tin tưởng bước thứ hai không giống bộ thứ nhất bên trong có quá nhiều hố đào xong liền đợi đến khán giả tới n ả y tự nhiên hàn thu nhất định là không có nhiều như vậy công phu từng cái đem những này rơi vào trong hố người xem kéo lên một cái duy nhất nhất lao vĩnh giật phương pháp chính là cho khán giả một không thang để bọn hắn chính mình bỏ lên mà đem cái thang dĩ nhiên chính là bộ ba từ trung tuần tháng bảy đoàn làm phim giải tán hàn thu trở lại hoa hạ sau đó bộ ba hậu kỳ chế tác liền bắt đầu tiến hành ngoại trừ lần đầu ngày đó cùng thường ngày nghỉ định kỳ bên ngoài thời gian còn lại hoa tiên nhân viên đều ở đây tăng giờ làm việc công tác để cầu bộ phim này có thể ở cuối năm phía trước chiếu lên không có hắn bộ ba dính đến ma người cơ giáp cùng với mấy chục vạn lính gác hòa nhân loại chiến tranh t r ạ diện là chiến tranh mà không phải chiến đấu cho nên cái này một bộ mới tối đốt thời gian tối đốt tiền tài bất quá có bộ thứ nhất cùng b ư ớ c thứ hai kinh khủng hấp kim năng lực hoa tiên cùng ổn nở đương nhiên sẽ không để ý những thứ này cho tới bây giờ ở thế giới phạm vi bên trong chín mươi trở lên quốc gia cũng đã phía d ư ớ i chiếu bao quát đảo quốc cùng hàn quốc cũng đều phía d ư ớ i chiếu còn dư lại cũng là một chút tiểu quốc có thể thu về phòng bán v ẽ cũng là ít đến thương cảm xem nhẹ những cái kia không so đo thêm hạ chịt bộ thứ nhất toàn cầu phòng bán v ẽ đạt đến m ộ n ư ớ c usd vượt qua đặc giê đờ trở thành liễu hàn thu cái bóng người sử thượng phòng bán vé cao nhất đ ị a ảnh chỉ b ấ t quá chiếu vào trước mắt bước thứ hai khuynh hướng đến xem cái kỷ lục này rất nhanh sẽ bị đánh vỡ tám bây giờ mắt đều biệt thự bờ biển hàn thu trong thư phòng diệp thần cầm lấy trên bàn một ly sớm đã pha t ố t trà tiến đến trước mũi ngửi một cái tung bay nhật k h í mí mắt nhữ một cái toát nhựa biểu lộ nói khoa trương đạo lao hàn ta nghe nói bộ thứ nhất phòng bán vé đã qua mười bốn nước cú sd rồi đúng a hàn thu tựa ở trên ghế bành tùy ý gật gật đầu diệp thần lỡ mặt thầm nói kỳ thực ta cảm thấy hai ta đ i ệ ảnh phòng bán vé đều không khác mới đi mười bốn nước ta cũng cầm qua khu c u một bên lâm hoa nắm tay đặt ở trước miệng làm bộ ho khan vài tiếng đúng vậy à ngươi cũng là mười bốn nước bất quá đơn vị không giống nhau thôi nhân ra là usd ngươi là giờ mở bờ hàn thu nam em gái ngươi diệp t h ầ n tức giận trận nhìn lâm hoa một mắt liền không thể lưu cho ta một điểm mặt mũi sao hai ta thế nhưng l à ở vào cùng một trận chiến tuyến a á c h nói cũng đúng a mười bốn nước ta cũng cầm qua bất quá cũng là giờ mở bờ đơn vị lúc nào chúng ta cũng có thể cầm một cái mười bốn trăm triệu usd chơi bừa nói xong lâm hoa lông mày nhữ lại hài hước nhìn xem diệp thần không cần suy nghĩ diệp thần coi nhẹ sinh tử một dạng lắc đầu ngươi xem một chút lão hàn cái này m ấ y bộ tại trên thế giới chiếu điện ảnh có một bộ nào là bình thường không phải nói kết cục b u ồ n không bi tình mà là liền kịch bản đến xem cũng rất không bình thường thì như v thằng h ề tất cả đều là điên rồ bây giờ theo mạc trịt thì càng không cần nói à lão hàn nhưng làm u ố n hủy diệt nhân loại a ta xem à, bộ phim này nói cũng không phải là nhân loại căn bản chính là bờ lãng cờ rằng lâm hoa nhún núi bay không lời nào để nói đành phải ngầm thừa nhận gật đầu hàn thu dựng thẳng lên ngón tay lắc, lắc. lời này của ngươi ngoại trừ tối hậu nhất câu trước mặt ta cũng không thừa nhận a điên vì cái gì tử bệnh tâm thần cái này rõ ràng chính là v cùng thằng hề nhân cách bị lực đến nỗi thematics liền tùy tiện ngươi đón m ỏ ngược lại tối hậu nhất bộ còn chưa lên chiếu ngươi nói thế nào đều được diệp thân khoe miệng giật một cái một mặt nhức cả trứng Tốt ta thứ ta tới thằng bố à, là này à. này ra ra, Hoa gia hỏa Lâm lên cả nước cùng có cơn, còn nói thằng hề cùng không không không những hy hề vọng nói ý ý đồ để xấu. Xem USD mười v Đề, c ũ ngày không vấn n có c đề, đều ta ù hai n mươi bốn cũng tháng một h t với mươi được. t hai đêm giáng sinh hàn thu ra không có quá nhiều lựa chọn trước cuối năm những ngày này liền lễ giáng sinh lúc này là chiếu lên hoàng kim đương mặc dù đang hiện đại lễ giáng sinh càng ngày càng chịu đến hoa hạ người tuổi trẻ truy phủng nhưng so với nước ngoài loại này không khí náo nhiệt không thể nghi ngờ yếu đi không chỉ một bậc người nước ngoài thế nhưng là đem s ậ t đản sinh hôm nay xem như hoa hạ tết xuân đã tới ai chủ đ ể trở lại điện ảnh them hạ trịch bộ phim này phá hủy không chỉ có riêng là hoa hạ nhân tam quan người nước ngoài tự nhiên cũng không bỏ qua bộ thứ nhất phá hủy là thực tế cùng hư hào tam quan để cho người ta không phân rõ cuộc sống mình cái này địa cầu là không phải cũng là một cái khổng lồ thế giới giả tưởng bước thứ hai phá hủy là xạ vi ô cái danh từ này hòa nhân loại tồn tại định nghĩa nguyên lai、like、xạ vi ô là nhân tạo hay không là máy móc tạo âm mưu nhân loại cũng là không sai bị lắm thức tỉnh người là bờ l ạ n cờ rằng ném ra ngoài rất rời không có tỉnh người nhưng là người máy tin ngược lại mặc kệ tỉnh bất tỉnh đều chờ tại người máy n g ũ chỉ sơn căn bản liền không có đào thoát ra ngoài cho nên nước mỹ lao t r ấ n kinh con bản đó loại này không thể tưởng tượng nổi phim khoa học viết tưởng hảo lai ổ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua á thượng đê a thay m ạ chics đổi mới ta nhận thức thật sự quá khó mà tin một bộ so một bộ thần kỳ ta đều bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không sống ở một cái trong thế giới hảo phía trước t h a mã chics hai chiếu lên sau đó môn lại đẩy ra một bộ phim gọi là sở môn tú thú vị là bộ phim này cũng dính đến chân thực cùng đạo đức giả bất quá sở môn sinh hoạt thế giới không phải giả tưởng mà là một cái sở tự i ê do người chung quanh cũng là diễn viên mà cuộc sống của hắn bị đánh tạo thành một đương chương trình truyền hình thực tế tiết mục không ka ta cũng nhìn qua sở môn lúc đó thật sự quá kinh ngạc ni áo là sống ở trong mơ sở môn là sống ở trong trường quay ta nghe ngóng sở môn bộ phim này cũng là hỗn nợ từ cái kia thần kỳ hoa hạ đạo diễn trong tay mua được phục chế sở môn cũng là hàn thu điện ảnh ú thực sự là khó có thể tin từ nhỏ xấu bắt đầu hắn lúc nào cũng có thể vì chúng ta mang đến kinh hỷ lần này hắn lại vì chúng ta tạo nên một cái không cách nào tưởng tượng thế giới dạ tưởng hắn là một thiên tài đạo diễn nô ta đã trở thành hắn f a n hâm mộ bây giờ ta chỉ hy vọng hắn có thể the mạ chip một cái hoàn mỹ kết cục tận ba giống như sở môn như thế nhìn xem dương quang một chút hoàn mỹ dương quang hy vọng như thế đi sáu rất nhanh ngày hai mươi tháng mười hai đêm ba mươi đến ló xăng dơ lết trên đường từng cây treo đầy đèn mỏ cây thông nô en dọc theo đường đi xếp thành một hàng ánh đèn lấp loe phía dưới cả con đường giống như mậu ảo như tiên cảnh rực rỡ mà ở ngoại ô hào lai ổ nhưng là so thành nội càng thêm náo nhiệt bởi vì đêm nay ồn nở sẽ tại hào lai ổ hoàn thành thẻ mạ trịt ba lần đầu lần này s i x anny victor hugo chờ diễn viên chính đều đến nơi này tham gia lần này thịnh đại tụ hội vốn là anny còn nghĩ tới hàn thu ở đây ăn nhờ ở đâu b ấ t quá bị hàn thu nghĩa chính n ô n từ đá trở về nước mỹ nữ nhân này không biết là ỉ lại vào hoa hạ vẫn là ỉ lại vào hoa hạ mỹ thực hàn thu làm như vậy cũng là nhận được ồn nở thỉnh cầu bên kia cần một đám diễn viên chính hoàn thành sau cùng lần đầu vì thế liền châu nhuận phát cũng không phải là đến hảo lai、like、ổ đi phát ca đương nhiên là vui lòng trí cực trước đây hắn lựa chọn tham gia bộ phim này có một bộ phận nguyên nhân chính là nhờ vào đó tại quốc tế khai hỏa danh tiếng của mình bây giờ cơ hội tới hắn làm sao có thể bỏ l ỡ ngoài ra v ố n nở còn nghĩ mời hàn thu tới tham gia bộ ba lần đầu bất quá bị hàn thu cự tuyệt một là hoa hạ bên này lần đầu cần chính mình chủ trì hai là hàn bốn lười nhác chuyển động liên tục công tác hơn một năm hàn thu liền nghĩ nghỉ ngơi một chút cái nào cũng không muốn đi chớ nói chi là còn có bay hơn mười giờ đi、Mỹ、quốc vì thế áo lợi phất bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nối biểu đạt t i ế t hận tri tình kỳ thực hàn thu trong lòng còn một nguyên nhân khác không có nói ra đó chính là hắn nghĩ tại chính mình tột cùng nhất thời điểm đi đến nước mỹ tiếp đó phải đứng ở nước mỹ điện ảnh tột cùng nhất chỗ rõ ràng k h e mạ trịt mặc dù lớn lấy được thành công nhưng tạm thời còn không đạt được yêu cầu của hắn bây giờ hảo lai ổ lần đầu trong t r à n g tại áo lợi phất cùng một đám diễn viên chính nhóm nói nhăng nói cội một phen phía sau điện ảnh chính thức chiếu lên tại chỗ phổ thông người xem ký giả truyền thông bình luận điện ảnh chuyên gia đều không chớp mắt nhìn chăm chú màn hình lớn chờ mong cuối cùng kết cục công bố、8. bộ ba kịch bản là gắt gao tiếp nhận lấy bước thứ hai liền tương tự với phim truyền hình hai tụ tập một dạng mà không giống phía trước hai bộ kịch bản còn cách hơn nửa năm cho nên đầu phim sau đó hình ảnh liền lập tức nhảy tới trên phi thuyền ở đây ni áo y nguyên còn tại trong hôn mê nhân loại cũng vẫn như cũ ở vào sinh tử tồn v o n g lúc bởi vì kiểm tra không gian ni áo hôn mê nguyên nhân mọ phe ờ cùng an ni quyết định tiến vào ma trận tìm tiên tri hỏi thăm tinh tưởng tiên tri nói cho hai người ni áo bị vây ở liễu hiện thực cùng giả t ư ờ n g trong khe hẹp mà nơi đó chính là người pháp quản hạt địa bàn một cái tương tự với trạm xe lựa chỗ thông qua xe lửa liền có thể ra vào ma trận ở đây ni áo gặp một đôi vợ chồng cùng bọn hắn nữ nhi ba người bọn hắn cũng là chương trình hơn nữa phụ thân mười phần thích nữ nhi của mình nghe được một cái chương trình nói thích cái chữ này không chỉ có là ni áo s ứ n g sốt một lát liền người xem cũng là mười phần không hiểu máy móc cũng hiểu thích đây là loài người tình cảm ni áo giải thích nói không đây chỉ là một từ phụ thân lắc đầu quan trọng là cái từ này ẩn chứa liên hệ nhìn ra được ngươi cũng yêu người khác có thể nói cho ta biết vì duy trì loại kia liên hệ ngươi nguyện ý trả giá cái gì không hết thảy ni áo không chút do dự trả lời ta cũng là phụ thân cười nói lời này vừa ra rất nhiều người xem cũng là sắc mặt trì trệ một cái chương trình vì liêu tự mình cùng nữ nhi ở giữa thích có thể trả giá hết thảy thích thích năm một cái chương trình cũng biết được yêu x a bốn thích không phải tình cảm vẹn vẹn chỉ là một từ quan trọng là cùng người yêu ở giữa liên hệ lời này từ một cái chương trình trong miệng nói ra quá khó mà tin yêu xác thực chỉ là một từ mà thôi chúng ta thường xuyên nhắc đến nhưng bốn cũng chỉ là nói một chút mà thôi làm đến bốn quá khó không phải mỗi người có thể vì thích mà trả giá hết thảy lại nói ta vậy mà không bằng một cái chương trình không đúng luôn cảm giác đoạn văn này cùng điện ảnh chủ đề có liên hệ bảy sau đó mọi phệ ở cùng an ni tìm được người pháp từ trong tay hắn đem ni áo mang về liêu hiện thực thế giới đến liêu hiện tại thay mã trị toàn bộ thiên c ố sự đã tiến vào giai đoạn ác liệt victor hugo vai trò sở mít cơ hồ đem ma trận bên trong tất cả mọi người đều phục chế thành liêu tự mình trong đó còn bao gồm tiên tri hơn nữa sở mít còn thông qua chiếm giữ tiên tri cơ thể thu được nàng phụ tù xỉ tật năng lực đương nhiên đó cũng không phải nói tất cả mọi người tự tử vong chỉ bất quá giống như cho thành một cái chương trình lộng một cái sắc ngoài một dạng bây giờ sở mít chính là cái kia sắc ngoài bây giờ sở mít cơ hồ trở thành trung cực đại bốt tại ma trận bên trong có năng lực hủy thiên diệt địa hơn nữa một khi ma trận bị hắn công phá hắn còn có thể nhờ vào đó xâm lấn đến hiện thực thế giới bên trong đến lúc đó toàn bộ vương quốc người máy đều sẽ bị hắn xâm chiếm nhân loại cũng sắp bị hắn phá hủy mà liền cạn bát đều không thừa những này là ma trận bên trong mà ma trận bên ngoài thật thực thế giới bên trong b ở lẽn gờ rằng đại quân thực hiện chính mình lần thứ sáu phá hủy tích sao chức trách đã tiến đánh đến rồi tích sao cửa chính loài người phi thuyền cơ giáp chiến đấu quân đội cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đại chiến hết sức căng thẳng mà giờ k h ắ c này nhân vật chính nhưng l à ở trong phi thuyền gặp phải phiền thoái năm trong bộ thứ hai sở mít lưu lại hậu chiêu có tác dụng hắn thông qua xâm lấn rắc tỉnh giả đi tới liêu hiện thực thế giới hơn nữa đánh bất ngờ đánh lén nhân vật chính mặc dù ni áo cuối cùng tiêu diệt sở mít cái này phân thân nhưng mình mắt cũng n g bị một cây nắm đấm to dây điện đem con mắt đốt cháy khét. Bất quá. ni áo mặc dù thấy không rõ cụ tượng hóa sự vật nhưng mà có thể thấy rõ ràng điện tử số liệu hóa sự vật tại hắn trong tầm mắt hết thể điện tử cơ giới mạch lạc đều phát ra qua n mang vô cùng rõ ràng phơi bày lúc này những cái kia đã từng ngờ tới hiện thực thế giới cũng chỉ là ma trận một bộ phận người xem đều siết chặt n ắ m đấm ni áo không còn hai mắt cũng có thể nhìn thấy cơ giới mạch lạc cái này mẹ nó chẳng lẽ ni áo vẫn như c ũ còn sống ở trong ngộng sao thượng đế a thật bất khả tư nghị hai mắt mù không tí ti ảnh hưởng ta đổi bắt bệnh nhân bởi vì ta có thể ngửi được trên người bọn họ mùi thối ni áo đây coi là cái gì có thể nhìn đến cơ giới m ạ c h lạc Bảy. sau đó bởi vì đây là bởi ledsger rằng đã sớm mưu đồ tốt lần thứ sáu hủy diệt ta bởi vì đây là một hồi áp đảo tính chiến đấu nhân loại căn bản đánh liền bất quá a khán giả tâm tư tất cả đều thắt ở liễu ni áo trên thân vô luận hảo hoặc hỏng bây giờ chỉ có hắn có thể cứu vớt thế giới ống tính nhất chuyển đi tới l i ê u ni áo trên thân hắn lúc này quyết định trở lại máy móc thế giới đầu n g u ồ n cùng b ỡ let's go rằng là một cái giao dịch bởi vì sở mít của khởi không chỉ có uy hiếp đến ma trận cũng uy hiếp được liêu hiện thực thế giới bởi let's go rằng nhưng mà trừ liêu ni áo bên ngoài không ai có thể giải quyết hắn đến liêu hiện tại ni áo rốt cuộc minh bạch liêu tự mấy sứ mệnh là cái gì vậy một phen gian tân đường đi sau đó phi thuyền cuối cùng đã tới máy móc thành bất quá lúc hạ xuống xuất hiện ngoài ý mớn cùng nhau mà đến ăn ni bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nữ chính chết giờ khắc này hoa hạ rất nhiều người xem đều ở đây trong lòng chửi bậy hạ thu con bản ó thật đúng là hàn bán tiên phong cách ra không phải chết nam chính chính là chết nữ chính giống như vê thu được thắng lợi nhưng là vì thế đã mất đi sinh mệnh tự hồ tại hàn bán tiên trong phim ảnh giành được thắng lợi đại giới lúc nào cũng đặc biệt lớn sau đó ni áo gặp được người máy chúa tệ đồng thời hướng hắn đưa ra l i ế u tự mấy yêu cầu sợ mít cái chương trình này đã không nhận khống chế của ngươi hắn chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh tòa thành thị này giống như hắn chiếm lĩnh ma trận một dạng ngươi đã không ngăn cản được hắn ngươi muốn cái gì ni áo bình tĩnh nói hòa bình tại hắn nói ra câu nói này sau đó đang tại tiến công tích sao bờ l ệ n h cờ rằng đại quân tất cả đều ngừng lại phản phát chịu đến cái gì cưỡng chế tính chất mệnh lệnh đồng dạng cái này tự nhiên là máy móc đại đ ế mệnh lệnh cùng lúc đó ni áo cũng lần nữa tiến nhập ma trận cùng sở mít quyết nhất t ử chiến ba bộ điện ảnh cuối cùng đại cao trào cuối cùng lại tới tám ma trận bên trong trời mưa lớn trên đường phố ni áo đạp lên nước mưa mà đến hai bên tất cả đều là giống nhau như lúc sở mít bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chặp ni áo theo dõi hắn cuối cùng túc định cho tới bây giờ toàn bộ ma trận thế giới đều bị sở mít chiếm lĩnh thân ảnh của hắn trải rộng bất kỳ ngóc ngách nào hắn là tất cả mọi người tất cả mọi người là hắn hùng dũng bối cảnh âm nhạc phía dưới một cái sở mít từ trong đám người đi ra mưa càng rơi xuống càng lớn rơi vào trong lúc rằng có hai người đầu vai rơi vào hai người trung ương sau một khắc quyết chiến cuối cùng mở ra Bá, bóng bắt nháy đánh hai hóa thành hai nhau chàng thơ thể hủy thế chiến Hai cao người Tiếp diệt giới người Tiếp lại trong đen đụng này xưng mắt từ mặt đất đạo vào vào đó, Có đó đấu đầu cấp ập Úc sử lăng không phi hành căn bản không phải vấn đề màn mưa bên trong bởi vì hai người quá mức lực lượng cường đại cùng tốc độ và chạm phía dưới hai người chung quanh mấy trăm thước khu vực đều bị đánh thành chân không bởi vậy có thể thấy được hai cái này biến thái đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào mà ở màn hình bên ngoài khán giả cũng là khẩn trương nhìn xem trận này liên quan đến vận mạng loài người chiến đấu ni hào thắng nhân loại liền được cứu vớt sớm mít thắng không chỉ có nhân loại chơi xong máy móc thành cũng muốn bị hắn thống trị nhất định muốn thắng a vì toàn nhân loại cái này là vô số người xem tiếng lỏng nhưng mà tình thế dường như đang hướng về đám người không muốn nhìn thấy nhất phát triển ni áo tựa hồ đánh không lại bây giờ sở mít bốn ở giữa một chiêu không địch lại ni áo bị sở mít ôm từ không trung nhập vào mặt đất trong nháy mắt đó tạo thành động tinh to lớn liền như là đưa lên một cái trái lựu i đạn đồng dạng liền sóng xung kích lan tràn vài trăm mét xa ni áo bại chiến thắng sở mít cũng như trước đó một dạng nắm tay cắm vào ni áo lồng ngực muốn xâm chiếm thân thể của hắn hắn thành công nhưng hắn cũng thất bại thành công bởi vì hắn đem ni áo cơ thể phục chế thành liễu tự mình thất、bại. bởi vì này phục chế phía sau kết quả là hắn khó mà đánh n ổ i khó mà gánh chịu đến cần đánh đổi mạng sống đánh đổi tại sở mít phục chế liêu ni áo sau đó không biết là ni áo có độc vẫn là chính hắn có độc còn là nói hai người bọn họ cũng không có độc nhưng cùng tiến tới thì có độc mặc kệ ai mẹ nó có độc ngược lại phục chế thành công sở mít gặp phải hủy diệt hoàn cảnh không chỉ là bản thể của hắn tất cả bám vào trên thân người khác sở mít đều gặp phải bị hủy diệt nguy hiểm cuối cùng sở mít cứ như vậy chết ngay tại hắn phục chế liêu ni áo sau đó thân chúng kỳ độc tất cả bám vào trên thân người khác sở mít cũng đều tiêu thất hầu như không còn trả lại như cũ thành người khác diện mạo vốn có ở trong đó bao quát thị dân phổ thông cũng bao quát tiên tri lúc sắp chết sở mít lưu lại sau cùng di ngôn hắn khó có thể tin không cam lòng nói cái này không công bằng sau đó liền vỡ vụ n ra hóa thành một đạo bạch mang tiêu tan mà ni háo cũng cùng sở mít đồng quy vô tận nam chính t ố t ni háo dù n g tính mạng của hắn đổi về hòa bình chiến tranh đúng lúc này bây giờ kết thúc vô số bở lại cờ rằng đều chiếm được mệnh lệnh đường cũ trở về mà tích sao nhân tự nhiên làm mừng ỡ buôn tẩu bờ báo duy chỉ có bên ngoài sân người xem một mặt nhức cả trứng mà nhìn xem màn hình nữ chính chết nam chính cũng đã chết bộ thứ nhất đã nói x o n g phá hủy ma trận cứu vớt thế giới đâu liền khiến nhân loại ném một cái như vậy cục diện rối rắm hơn nữa cuối cùng ma trận bên trong tiên tri cùng không sư đối thoại lại là ý gì cơ cấu sư ngươi một bước này đi được thật là nguy hiểm tiên tri chính biến lúc nào cũng rất nguy hiểm cơ cấu sư ngươi cảm thấy lần này hòa bình có thể duy trì bao lâu tiên tri có thể duy trì bao lâu là bao lâu một lát sau k m theo mặt trời mới mọc dâng lên điện ảnh tạ i rung động bối cảnh trong âm nhạc chậm rãi hàm àn cuối cùng một năm chiếu lên t h ừ a n hải gian thea mã c h i c h bốn kết thúc khán giả có chút mờ mịt thật sự kết thúc như vậy sao từ đầu năm mùng một tới cuối năm lễ giáng sinh cuối cùng gần tới một năm chiếu lên thời gian thea mã c h i c h tam bộ khúc vẽ lên một cái dấu chấm tròn đến nôi cái này dấu chấm tròn song không hoàn mỹ đâu ngược lại tại hàn thu trong lòng tại thea mã c h i c h cái này đại bối cảnh phía dưới kết cục này đối với nhân loại tới nói xem như tốt nhất mà ở người xem trong lòng kết cục này không thể nghi ngờ là rất đau chứng đám người liền cùng mỏ phẹ ở ngay từ đầu nghĩ như vậy không phải là ni áo phá hủy ma trận cứu vớt toàn nhân loại sao như thế nào biến thành xạ vị ổ cùng bờ l e Cơ g i ả n g h ủy khúc cầu toàn lấy mạng đi đổi người máy rút lui đâu cuối cùng nhân loại bốn cần người may b ố t h í mới có thể tiếp tục sinh tồn tiếp s a o cái này mẹ nó tính toán cái gì sự t ì n h a hủy thiên diệt địa c h ấ n nhiếp nhân tâm kinh thiên đại lật bản không có liền đến một cái túi đầu nhận sai h ủy khúc cầu toàn mặc dù tích sao còn chưa bị hủy diệt nhưng mà cái này phần cuối thực sự là càng xem càng biệt khuất t á thật giống như phim tình cảm đồng dạng trong chờ mong đại đoàn viên kết cục đã biến thành ngược tâm phần cuối hơn nữa nam nữ chủ còn song song c ư ớ i hạ quy thiên cái này bốn thì càng ngư tâm hảo lai ổ lần đầu tràng bên này làm điện ảnh kết thúc phía sau tại chỗ người xem theo lễ phép vẫn là cùng nhau mà dâng lên tiếng vô tay bất quá bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn hắn đã biết đến từ đông phương kinh đ i ể n ai nói thật bộ ba có chút khiến ta thất vọng không nghĩ tới kết cục lại là dạng này ba nói tóm lại tam bộ khúc điện ảnh cũng khá vẫn là bộ thứ nhất dễ nhìn đằng sau hai bộ không có phía trước như vậy rung động đằng sau hai bộ quá mơ hồ có chút không biết n g i vị có chút nhìn không hiểu hy vọng có x e mà hiểu n tại hoa hạ bên này cùng ngoại quốc lão một dạng làm bộ ba tấm màn rơi xuống một sát na kia vô số người xem tâm ngươi cũng xuất hiện chốc lắc hoa hốt trống rỗng giống. giống như truy một bộ tiểu thuyết hoặc truy một bộ phim truyền hình làm xem xong kết cục phía sau dài đến hơn một năm chờ mong tại thời khắc này kết thúc thất bại rút ra phản phất có một loại sinh không thể lên cảm giác ma đều lần đầu trong t r à n g bầu không khí khá là quái dị yên tĩnh thẳng đến phụ đ ề tiêu thất màn hình lớn triệt để biến thành đen sau đó khán giả mới tiếp nhị liên tam lấy lại tinh thần đuổi một năm cứ như vậy song a đ ỗ n g nhiên không biết về sau nên nhìn cái gì phim khoa học viết tưởng thêm à c h ị không quên được thương a ba có chút ít phiền muộn nhất cả t r ứ n g kết cục như thế nào nam nữ chủ đều chết sạch A, hàn bán tiên người nha bi tình đoạn ngắn đ ư ờ n g phóng tới bên trong phim khoa học viết tưởng được không ai đợi một năm cuối cùng liền chờ đến như vậy một cái kết cục bởi cái này cũng không tính kết của ca có phải hay không còn có bộ bốn a nếu là còn có phần tiếp theo ta nhất định đi nhìn bảy dưới đài hàn thu giã là sắc mặt thổn thức thở dài cuối cùng kết thúc a lắc lắc đầu hàn thu đi lên sân khấu chuẩn bị làm sau cùng tổng kết những lời này nhẫn nhịn một năm cũng đến rồi nên nói ra miệng thời điểm mọi người tốt ta là hàn bán tiên hàn thu tự d ễ u n ở nụ cười từ tết xuân bắt đầu tiếp đó đến bây giờ lễ giáng sinh đã trải qua gần một năm thời gian theo m ạ c h ị cuối cùng kết thúc ở đây ta xem như đạo diễn cảm ơn mọi người trải qua thời gian dài ủng hộ là các ngươi nhường k h e m à c c h i c đi về phía thế giới đi tới hôm nay cảm t ạ n cuối cùng hàn thu lần nữa nói một tiếng tạng ngay vậy khán giả cũng là cảm khái không thôi đ ổ i một năm a cuối cùng đã tới nói tạm biệt thời điểm hàn thu tiếp tục nói ta biết đại gia có thể đối với kết cục này không phải đặc biệt hài lòng vì cái gì người máy thống trị không có bị lật đổ đả đảo vì cái gì loài người tình cảnh vẫn là biết bát như vậy vì cái gì các nhân vật chính đều chết sống đâu xin lỗi đối với cái này ta chỉ có thể nói đây chính là ta phong cách hàn bán tiên phong cách ta mớn đại gia hẳn là sớm đã thành thói quân a cũng không nên sẽ trách ta a hàn thu bản thân cảm giác tốt đẹp mà cười khán giả cũng là im lặng sẽ không trách ngươi ai còn có thể làm sao đương nhiên là lựa chọn tha thứ ngươi a tốt ta ai kêu lão tử đã thành thói quen ngươi bi tình phong cách đại tiên nhi ngươi không thể bởi vì ngươi là bi tình đạo diễn vẫn kiếm chuyện a dưới sự yêu cầu mãnh liệt một bộ phim có thể có một hảo kết cục ít nhất cũng cùng sở môn không sai bị lắm hàn thu gật gật đầu ân ta sẽ cân nhắc phần dưới điện ảnh cho đại gia một cái hơi hảo một chút như vậy kết cục đám người bảy hơi chút điểm, điểm. khu k u tuất không cùng các ngươi nói vớ vẩn p h ầ n dưới điện ảnh là p h ầ n dưới điện ảnh sự t ì n h cách bây giờ còn xa đâu hàn thu vội ho một tiếng lập tức nói sang chuyện khác kỳ thực theo m à chỉ bộ phim này bi tình phong cách từ vừa mới bắt đầu liền quyết định cái gọi là xạ vị ổ cái gì đều chỉ bất quá là n g ụ y trang nếu như đại gia cẩn thận tìm xem manh mối suy tính nhiều một chút ta ngươi liền sẽ phát hiện bộ phim này chân chính chủ đề cũng không phải xạ vị ổ cứu vớt nhân loại tốt ta cũng không nhiều lời ta tin tưởng có xem h i ể u cao thủ sẽ đem chân chính đáp án nói cho mọi người ta là đạo diễn chỉ là một kể chuyện sư nhân không phải nói cho các ngươi biết câu trả lời người chúng ta tiếp theo bộ phim gặp lại nhắc nhở đ ạ i g i a hảo hảo mà bảo hộ các ngươi tam quan miễn cho lại bị ta phá hủy hàn thu c ư ờ i ý vị thâm trường cười tiếp đó tiêu sái rời đi sáu lần đầu kết thúc về sau hàn thu nhanh chóng chạy về biệt thự bây giờ cách mười hai h còn sớm trở về còn có thể bắt kịp hàn hạ các nàng qua lễ giáng sinh thời khắc này biệt thự bờ biển trong nội viện đã bị chu vũ hân cùng hàn hạ trắng trận trang phục một cái phiên đèn màu cây thông noel hộp quả các loại cũng đã để đặt hoàn tất ấm áp tốt đẹp chính là khí tức chậm rãi chạy sôi một lát sau trừ l i u hàn thu diệp thần hòa lâm hóa hai người cũng mang theo quả giáng sinh tới cửa đem lễ v một một ậ đi nghĩ nghĩ, trong huyện o m ba người một người một chương ghế giải dựa vào thích gí nhìn qua đẩy trời tinh không diệp t h ầ n a ngươi cũng cho vũ hân cùng tiểu hạ chuẩn bị quà giáng sinh liền không có nghĩ tới cho ta một phần a hàn thu nắm tay gối sọ miệng hơi mở t h ở ơ nói diệp thần rắc khoe miệng hỏi ngược lại nữ sĩ y ê u tiên h không hiểu a còn có ngươi cũng mỏ 14 t n ư ớ c đô la phòng bán vé còn muốn ta đưa ngươi lễ vật không phải ngươi đưa cho ta hỏa lao rừng sao lâm hoa cũng bổ một đau chính là không thể bởi vì chúng ta là nam nhân liền nặng bên này nhẹ bên kia a hàn thu khoe miệng giật một cái hắn rất muốn nói cũng là bởi vì các ngươi là nam nhân ta mới lười đi quản g lâm hoa k h o á t k h o á t tay t ố t ta kỳ thực ta và diệp thần chuẩn bị cho ngươi lễ vật lấy tới xem một chút tạm thời đi còn không lấy ra được hàn thu bảy nhìn xem hai người nhao n h a u muốn thử bộ dáng hàn thu trong lòng nhảy một cái vừng tỉnh đại n g ộ đạo a ba các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp theo bộ phim rồi đương nhiên diệp thân vung tay lên hao khí đạo hiện tại n g ã xuống liền nên ta hòa lâm hoa nâng lên h ò a tiên đại kỳ lâm hoa phụ hòa nói ân chính là chỗ này sao cái ý tứ hàn thu im lặng cái gì gọi là ta n g ã xuống ta không liền ngủ lại tới thở một ngụ m nhi đi cái k i a n ă m chụp gì thực thân a gần nhất đối với hoa hạ mỹ thực rất có nghiên cứu diệp thân nói còn tiện tiện mà thêm một chút bờ môi lâm hoa trả lời ta vẫn chụp phim tình cảm rồi suy nghĩ rất lâu quyết định chụp ta trong đầu cuộc tẩy thực thần ta trong đầu cuộc tẩy hàn thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong đầu bắt đầu hiểu ra cái này hai bộ điện ảnh k ị c bản thực thần không cần nhiều lời vẫn là một bộ vô ly đầu hài kịch chỉ bất quá đề tài làm ỹ thực cùng chủ nghệ các loại so với đường bá hổ tới nói bộ này đô thị loại vô ly đầu hương vị không giống như hắn yếu l i ê n lấy nhân vật chính xông vào thiếu lâm tự học làm đồ ăn tới một điểm này nói liền mẹ nó mười phần vô ly đầu thiếu lâm tự cái kia thanh tâm quả dục chỗ có thể học làm trả lúc nào phòng bếp trở thành thiếu lâm tự ba mươi sáu phòng một trong loại này ý nghĩ háo huyền không giống như the mạ c h ị t nao động nhỏ bao nhiêu kịch bản không thể nghi ngờ là kiệt tác vô ly đầu đến nỗi ta trong đầu cụ tẩy nhưng là một bộ kết cục bi tình nhưng mà quá trình mười phần ôn tình tình yêu điện ảnh bên trong truyền ra ngoài tình yêu quan để cho người ta suy nghĩ sâu sắc đồng thời cũng không biết bất giác ở giữa sáu lệ rơi lời mặt so với dã man nữ h ư u tới nói nam nữ chủ niên linh lần nữa bên trên điều một điểm điện ảnh cũng biến thành mà lại thành phố tình yêu mà không phải sân trường tình yêu hàn thu kinh tế một trăm bốn có vẻ như lâm hoa tiểu t ử này điện ảnh bắt đầu chậm rãi đi ra sân trường từ mới bắt đầu tháng bảy đến những năm kia lại đến dã man nữ hữu trong đó tình yêu quan cũng càng ngày càng thành thục s u suy nghĩ một lát sau h à n thu gật gật đầu tốt à tùy theo các ngươi đi làm à ít nhất sang năm hơn nửa năm phía trước ta sẽ không quay cái gì phim ngay vậy diệp thần thầm nói ngươi cũng biết cái này à chụp cái theo m à chít thiếu chút nữa thì đem h ò a tiên cho móc giống khu khu ta đây không phải thiếu nhân thủ đi ngươi cho r ằ n g khoa huyễn động tác mạng lớn giống hải k ị ta nào có dễ dàng như vậy chụp diệp t h ầ n nhún núi b a i cho nên ngươi nên học một ít ta hòa lao rừng chụp điểm nhẹ nhõm một điểm điện ảnh đi không muốn mỗi lần đều làm nghiêm túc như vậy lâm hoa cũng lòng vẫn còn sợ hai gật gật đầu đúng à chính là nghiêm túc thay m à chịt bộ phim này xem hiệu kết cục thật là quá bị đèn é n cho nên nói đâu hàn thu giống như cười mà không phải cười nói lâm hoa nói tiếp cho nên vẫn là đ ừ n g đi truy đến cùng thay m à chịt sau lưng hàm nghĩa tốt hơn suy nghĩ một chút liền tổn thương lòng người nghe lâm hoa mà nói hàn thu trầm mặc đường này mới sâu kín thở dài cách mạng à nào có dễ dàng như vậy thay mãi đâu điện ảnh ta xem qua hoạt hình bản cũng nhìn qua trò chơi ta cũng chơi qua trò chơi gọi là them a t t i s ni áo c h i lộ nhập vai loại cỡ lớn game of the lin pc quả nhiên chính là lấy nhân vật chính góc nhìn một lần nữa đi một lần điện ảnh kịch bản trong đó có rất nhiều trò chơi tình tiết cũng là nội dung cốt truyện điện ảnh bổ sung giống như bắt đầu ni áo ở công ty bị bắt lại một đoạn kia điện ảnh lý mặt không có cụ thể tình tiết nón một cái liền không có trò chơi ngược lại là rất cụ thể giảng thuật nhân vật chính như thế nào trốn chạy so ba hứng thú thư hữu có thể đi kế tiếp chơi một chút đương nhiên đây là không năm năm trò chơi chất lượng hình ảnh cùng đặc hiệu không phải đặc biệt tốt nhưng ở niên đại đó xem như đỉnh tiêm lớn chúng ta chơi chính là chơi một cái tình cảm chơi là kịch bản cũng không cần quá tính toán những thứ này ngược lại ta chơi lấy vẫn được cặn bã laptop cũng mang đi phía dưới chính là the mạ chịt phân tích trước đây ta muốn tự viết thành phim ngoại nhưng mà có rất nhiều đồ vật ách tha thứ ta ta đây thứ cặn bã nghĩ ra được không viết ra được tới cho nên ta chuyển tái một thiên cá nhân cho rằng tốt nhất phân tích phân tích hơi dài đại gia muốn nhìn sẽ nhìn một chút không muốn xem liền mẹ qua đối với tiểu thuyết không có gì ảnh hưởng ta cảm thấy ưa thích nghiên cứu điện ảnh thư hữu vẫn là có thể nhìn một chút t r ư ớ c này là miễn phí người khác thành quả lao động ta chỉ là lấy tới phát triển không thể che giấu lương tâm kiếm lời tiền thù lao đường phân cách mười bốn nơi này tư liệu nơi phát ra chủ yếu là mạ chịp xoa hình hết hệ từ tương lai gần đ ỗ n g dưng một ngày bắt đầu lúc đó nhân công ai bở lại cờ rằng phục vụ tại nhân loại sinh hoạt mỗi cái lĩnh vực hôm nay một đài nhân công ai bở lại cờ rằng đột nhiên bạo đi giết chết nó người loại chủ nhân lần tai nạn này đã dẫn phát giống tiêu diệt có bệnh cho dại cho dại vận động xã hội loài người đối với người công việc ai bởi leds cờ rằng tiến hành rất không nói lý đồ sắt cùng sô đổi phần lớn người công việc ai bởi leds cờ rằng bị phá hư một phần nhỏ bị ném bỏ nhân công ai bởi leds cờ rằng tụ tập đến một cái bị loài người vứt bỏ chỗ bắt đầu liêu tự lập sinh hoạt ước chừng tại trung đông khu vực nơi nào đó tại thời đại k i a đ o á n chừng trung đông dầu thô sớm bị khai thác hết vì vậy trở thành hoang mạc nhưng cái đó nguyên lai rất nhỏ bé lợi dụng năng lượng mặt trời xem như động lực bởi leds cờ ráng quốc gia cấp tốc cường đại bành trướng Cái nhưng à y k ô n tránh g đ ợ c m i ễ làm loại cho xúc c hòa nhân loại phát sinh n tiếp ù ma một sát, tại một ngày nào đó loại i hiệp quốc trên đại hội, hai cái có hình người rằng đại ê trên n hình rằng tính toán làm cho máy móc quốc có Berletker sứ á máy n nhập vào Liên hiệp quốc, nhưng nhân làm l vào móc cho quốc quốc, hiệp o gia cho r ằ người đây đổi đại đế đủ nhân là Berletker Berletker loại loại thành toàn vô cùng nhục nhã. Tại chỗ xua đổi rằng đại sứ, phía sau quốc quốc, cấp chiến nhã, rằng rằng thăng tranh. n phía hòa h tại sát xua sau ra ma sứ, mặt n n g g loài ư hết u y nục chi khu khó mà ngăn cản người máy tiến công trong chiến tranh nhân loại liên tục bại lui thua đến đỏ mắt nhân loại cuối cùng lấy ra vũ khí cuối cùng đạn hạt nhân nhưng đại quy mô vụ nổ hạt nhân không có có thể đối với bờ l ạ c h cờ rằng phương diện tạo thành thực chất hủy d i ệ n vụ nổ hạt nhân sau phát ra ô nhiễm đối với bờ l ạ c h cờ rằng căn bản vô hiệu người máy cường đại thế công không chút nào giảm đ ã sơn cùng thủy tận nhân loại lúc này thông qua được một cái che đậy bầu trời kế hoạch chiến đấu bởi vì người máy nguồn cung cấp năng lượng là ỉ lại năng lượng mặt trời nếu như chặt đứt năng lượng mặt trời người máy nguồn cung cấp năng lượng sẽ xuất hiện thiếu chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng hệ thống không phải trong thời gian ngăn có thể làm được ít nhất tại xã hội loài người bên trong trở lên lý luận là thành lập nhưng mà đối với bờ leds cơ giảm bốn ngay lúc này phát động phản công cuối cùng nhất c ử dập tắt tất cả máy móc người thế là nhân loại bắt đầu cái này điên cuồng mà ngu xuẩn kế hoạch không bao lâu địa cầu bầu trời bị một tầng màu đen không thâu ánh sáng mây che đậy nhưng mà nhân loại mong đợi tình huống đồng thời không có phát sinh xuất hiện nguồn năng lượng thiếu hụt bởi lexker rằng cũng không có nhóm lớn tê liệt bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu phải đem trên chiến trường nhân loại bị thương tù binh coi như tạm thời tin đây là mạ trịt sinh ra ban sơ động cơ lúc đó chỉ là đem nhân loại đơn giản từng hàng phải tiếp tại trên máy móc thông qua kích động loài người não bộ khiến cho nhân loại cơ thể phát điện nhưng kết nối tại trên máy móc nhân loại rất nhanh sẽ chết tử vong mang ý nghĩa tin hết điện vì để cho tin tuổi thọ lâu dài hơn bởi lexker rằng mới bắt đầu người nghiên cứu loại não bộ đồng thời hoàn thiện đồ ăn cung ứng hệ thống khiến cho nhân loại tại liền lên máy móc phía sau có thể sống s ó t thời gian dài hơn bởi lexker rằng đánh lui nhân loại tập trung tất cả lực lượng cuối cùng phản công tại tiêu diệt nhân loại sau cùng chính phủ phía sau nhân loại tất cả có tổ chức chống cự tuyên bố kết thúc loài người thời đại tuyên cao kết thúc kỳ thực bởi lexker rằng cũng bởi vì nhân loại che đậy bầu trời nguồn năng lượng vấn đề xuất hiện mặc dù đem nhân loại tù binh làm tin dùng tạm thời giải quyết nguy cơ nhưng mà trong thời gian ngắn chuyển đổi nguồn cung cấp năng lượng hệ thống cũng không phải chuyện dễ chỉ có trước tiên đem càng nhiều nhân loại xem như tin đến giải quyết trước mắt nguồn năng lượng thiếu thế là nhóm lớn nhân loại bị trộp tới xem như tin cuối cùng cơ hồ tất cả mà cầu thượng nhân loại đều bị làm tin thế nhưng là bị coi như tin nhân loại sẽ rất sắp chết vong thế là đã đối với nhân loại não bộ có khá h i ể u b ở leds cờ rằng khai phá ra có thể tuần hoàn thân thể tin hệ thống loài người não bộ kết nối ở một cái máy tính giả tưởng trong không gian đây chính là lúc ban đầu mà trịt hệ thống ở nơi này trong hệ thống nhân loại là sinh hoạt tại hoàn mỹ trên thế giới tất cả dục vọng cùng cần đều bị thỏa mãn b ở leds cờ rằng cho là hệ thống như vậy có thể khiến cho nhân loại đ á n g kể sinh tồn nhưng mà đối với người tình cảm thế giới không ăn ý b ở l e x g i r ằ n g sai rồi kết nối ở nơi này hoàn mỹ thế giới bên trong nhân loại tin đại lượng từ vòng sáu kiếp này thiên bây giờ tiến vào điện ảnh lý mạ chịt ma trận thế giới nơi này mạ chịt là mô phỏng nhân loại cái nào đó thời kỳ lịch sử đại đa số nhân loại cũng không biết cuộc đời mình tại trong thế giới hư hảo nhưng mà cái này thế giới hư hảo cũng không thập toàn thập mỹ không chê vào đâu được tại thế giới trong một góc khác lúc nào cũng tồn tại một chút hoặc lớn hoặc nhỏ bởi u g e còn có nhân loại bên trong một ít thể chất đặc thù cá thể tựa hồ có thể siêu việt hệ thống khống chế hoặc hình bạn bên trong siêu việt thể năng cực hạn chạy nhanh cao thủ thậm chí một chút chương trình hòa nhân loại tiếp xúc bên trong có l i ế u tự t a o ý thức bọn hắn học s o n g trôn tránh hệ thống xóa bỏ những thứ này khó mà đoán t r ư ờ n g hậu quả sai lầm có khả năng dẫn đến toàn bộ hệ thống sụp đổ đối với cái này thời kỳ đầu m à c h ị t là dùng mất bỏ mới lo làm c h u ồ n hoặc đối với người biết chuyện diệt khẩu tiêu cực phương thức tiến hành đường đối thế nhưng là dạng này vận chuyển hình thức rõ ràng không cách nào lâu dài vấn đề là sẽ càng để lâu càng nhiều tu bổ hệ thống sai lầm mang tới có thể là càng nhiều sai lầm nhất thiết phải có một phương pháp định kỳ đối với hệ thống tiến hành đại thanh tẩy đồng thời t thử nghĩ một cái tràn ngập bờ u g máy chủ trò chơi cái này sẽ vợ chưa bao giờ quay xong giữ gìn đây chính là đại gia nhiều lần nhắc tới m ạ chics thăng cấp nhưng mà phiền m á i là liên tiếp tại m ạ chics lên vô số nhân loại sinh mệnh hiển nhiên là không cách nào trọng t â n khải động lúc này đối với nhân loại tình cảm thế giới đã có khá hiểu m ạ chics tìm được một cái kinh tế nhất phương án đó chính là ngược lại lợi dụng sai lầm tới tiêu diệt sai lầm đồng thời lợi dụng sai lầm sáng tạo trọng t â n khải động hệ thống cơ hội cái này kế hoạch hoàn mỹ chính là điện ảnh the mã c h i tam bộ khúc toàn bộ nội dung phía giới là ta dựa theo điện ảnh tình tiết đối với kế hoạch này suy luật kế hoạch này bắt đầu là thiết lập d ì ẩn tích sao cái này nhân loại giáp tỉnh giả chạm thu nhận bởi vì đối với nhân loại giáp tỉnh giả s á t lục thường thường dẫn đến nhiều người hơn thất tỉnh thà rằng như vậy không bằng đem những này giáp tỉnh giả đá ra hệ thống hơn nữa thống nhất giám thị đứng lên dị ẩn cùng nói là nhân loại tự do còi yên vui không bằng nói là một cái ngục giam lớn tại sao nói vậy phải biết dị ẩn là mạ t r ị c phái ra người thiết lập vị trí mạ t r ị c đương nhiên là sớm biết mà một số người đương nhiên trở thành dị ẩn cấp lãnh đạo tất cả mọi người trên thực tế là tại mạ t r ị c không chế người giám thị phía dưới bởi vì nhân loại là có sinh sôi năng lực dị ẩn khuyết chương cũng là tất nhiên vì phòng ngừa dị ẩn bởi vì cường đại mất đi khống chế cho nên mạ trích muốn định kỳ hủy diệt dị ẩn tiện tay mà thôi mà thôi mà cái quá trình cùng mạ trích thăng cấp kế hoạch hợp hai là một bước thứ hai là sáng tạo một nhân loại giáp tỉnh giả sùng bái tiên tri bởi vì mạ trích đối với nhân loại lâu dài nghiên cứu phát hiện nhân loại là phi thường mê tín nhân loại đem cái này xưng là tín ngưỡng đối với kỳ tích vẫn là cái b ấ y khuyết thiếu lý tính sức phán đoán có chút người xem phim vẫn còn kiên trì cho rằng tiên tri là ở trợ giúp nhân loại năm liên nhìn điện ảnh người đều bị mê hoặc bốn. trên ư ớ c cho hết t để i thực r i c o ngon trong những cái kia quân phản kháng ngọn, liền có thể đem những này ra hỏa bên trong hành động cũng không chế lại. Trên chút thể hỏa chế h cái có kia tiếp tại lại. ra một đem mạ trịp đó tế điện ảnh lý vô luận mỏ p h ẹ ở vẫn là neo ni áo tất cả hành động cũng là cái kia tiên tri nêu lên bọn hắn tại có hành động phía trước đã thành thói quen tính chất muốn tới tiên tri nơi nào đ ấ y phê mệnh loại tinh thần này k h ô n g chế thủ pháp kỳ thực tuyệt không mới mẻ xã hội nhân loại tà giáo tổ chức luôn luôn cũng là dùng thủ pháp như vậy khác nhau là tà giáo bình thường là dùng một chút tiểu trò lừa gạt lừa gạt lấy người khác tín nhiệm mà cái tiên tri là thông qua cao tốc máy tính trước đó tính toán ra tương lai sự kiện phát sinh cho nên những sự tình này đều không phải là nhất định sẽ phát sinh là cần tiên tri kiểu người như vậy để dẫn dắt hoặc dụ phát mới có thể đ ạ t thành tới lấy được nhân loại tín nhiệm bước thứ ba chính là cho những thứ này dì ẩn nhân loại sáng tạo một cái hư hảo hy vọng thể hoàn xạ vì ô cũng chính là điện ảnh chung nhân vật chính neo hắn còn có một cái tác dụng bởi vì những cái kia trốn tránh xóa bỏ chương trình quen thuộc mạ trực thao tác thủ pháp bọn hắn cũng sẽ không ăn tiên tri bộ kia cho siếc muốn đối phó những thứ này nguy hiểm hệ thống rác rưởi cũng cần mượn nhờ cái này đặc thù nhân vật tại điện ảnh lý neo trước đây biết dẫn dụ phía dưới nhường hắn đi tìm chì khóa người đi đá người pháp trang tử tiêu diệt hắn rất nhiều năng lực cường đại thủ hạ vì cái gì không tiêu diệt người pháp bởi vì người pháp lên cũng là giống gì ẩn tác dụng hắn đem trốn tránh xóa bỏ chương trình thu thập lại xem như thủ hạ liền như đem rác rời quét đến trong thùng rác người pháp nói trắng ra là chính là đạo qua m à như vậy mới phải một lần rửa qua từ thể hắn tới phụ trách một lần rửa qua đoán chừng mỗi lần mà chịp thăng cấp đều sẽ có cái thể hắn nghe xong tiên tri dẫn đạo đến người pháp tới nơi này đánh đập khẽ đảo cho nên người pháp đối với tiên tri loại thủ pháp này vừa thống hận với bất đắc dĩ cái này cũng là hắn muốn đảo tiên chi ánh mắt nguyên、nhân. bước thứ tư chính là bắt đầu thanh lý trong hệ thống bên ngoài cái này chỉnh tự cần tiên tri dẫn dụ cùng neo năng lực cường đại đầu tiên là làm cho neo thu được năng lực đồng thời đối với tiên tri nói gì ngay đấy đoạn này quá trình đại khái là hacker thứ nhất tập nội dung tiếp đó chính là đối với trong hệ thống bỏ trốn chương trình tiến hành đặc kích tiên tri lấy tìm chìa khóa người vì mội nhử nhường neo một đám cùng người pháp thủ hạ sống mãi với nhau kết quả người pháp thủ hạ toàn diện người pháp vợ chồng từ đối với cái này trò chơi cách chơi hiểu rõ từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua chẳng những không có ra tay còn cung cấp trợ giúp người pháp lao bà để ý vị không rõ một hôn phía sau cung cấp trợ giúp ai biết không phải hai người bọn họ vợ chồng ước hay trước quá trình này tại điện ảnh thứ nhị tập bên trong có kỹ càng miêu tả cuối cùng là đối với dì ẩn tiến hành thanh lý tiêu diệt dì ẩn tất cả sức chiến đấu đã sớm biết dì ẩn vị trí m à trịch không cần tốn nhiều sức liền đem dì ẩn sức phản kháng lượng tiêu diệt những nội dung này tại đệ ba tập bên trong có kỹ càng miêu tả bước cuối cùng khá là phiền t h á i liền đem thề văn thần thoại hủy diện song, song trừ tiền chi tất cả hiểm nghi. tiếp đó tại tất cả tại mạ c h ị p h người bên trong loại cũng không có phát giác dưới tình huống trọng tân khải động mạ c h ị p h ta phỏng đoán có thể là tương tự với thay đổi thay thế một chút máy chủ trò chơi máy chủ trong đó thể hoan nhân vật này tại toàn bộ kế hoạch bên trong là tức ác không thể thiếu lại tương đối nguy hiểm đối với nhân vật này khống chế không làm sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng cái này từ hacker ba cuối cùng kiến trúc sư cùng tiên tri nói câu kia n g ư ờ i chơi là phi thường trò chơi nguy hiểm có thể biết tiêu diệt meo là một năn đề mạ c h ị p h đối với cái này là chiến lược chính là sơ mít tại đệ nhất tập bên trong sở mít chỉ là một tính cách cổ quái cá thể ý thức rất mạnh diệt vi rút chương trình hắn đối với mạ trịt hệ thống tâm tình bất mãn là hắn được tuyển chọn trở thành tiêu diệt neo ứng cử viên nguyên nhân bởi vì hắn cuối cùng cũng là muốn bị tiêu diệt n h ư ờ n g sai lầm cùng sai lầm công kích lẫn nhau t r i t tiêu là kế hoạch này tinh hoa vị trí tại đệ nhất tập cuối cùng sở mít bị neo tiêu diệt phía sau thứ nhị tập hắn lại sống lại đồng thời thu được năng lực mới rất nhiều người đem cái này giảng giải vì hệ thống một cái tính sai diệt v ì rút chương trình thăng cấp kỳ thực trí tuệ cao như vậy m à c h ị t người k h ô n g chế làm sao lại phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy đây nhất định là có kế hoạch sở mít thu được năng lực sau hành động cũng là có thể đoán trước tiên tri lấy tay trò hay không cần nói tiên tri liền ta xem xong thứ nhị tập ta l i ề n đoán được sở mít tại đệ ba tập bên trong sẽ đem toàn nhân loại cho phục chế kỳ thực tác dụng của hắn chính là đem toàn nhân loại cho phục chế sau đó dùng hắn từ người khác nơi đó hấp thu tới năng lực đánh ngã neo điện ảnh lý nói minh mạch là sở mít đánh ngã đồng thời hấp thu neo tiếp đó hệ thống đem hắn cùng neo thủ tiêu hắn dấu hiệu từ trên người mọi người tiêu trừ tất cả mọi người đều đồng thời bất tỉnh đi cuối cùng mạ t r i n h liền tóm lấy cơ hội này một lần nữa khởi động ở nơi này trong kế hoạch di ẩn nhân loại ngây ngô thu thập mạ t r i n h bên trong thất tỉnh nhân loại người pháp cũng rất bất đắc dĩ phải thu thập bỏ trốn trình không thu thập mà nói liền muốn chính hắn cùng thể hoàn động thủ kết quả chính là bốn mạ t r i n h nhẹ nhõm vui vẻ phải dọn dẹp trong hệ thống bên ngoài nguy hiểm rắc rưởi đây vẫn chỉ là thuận tiện quan trọng là hệ thống lấy được trọng tân khải động cơ hội hệ thống tính ổn định lấy được cam đoan kế hoạch này hay nhất chỗ chính là có thể nhiều lần sử dụng mạ trịch cứ như vậy lần lượt phải trọng tân khải động dị ẩn cứ như vậy lần lượt bị tiêu diệt lại nặng xây điện ảnh lý lần này bởi vậy cho nên tính toán bị tiêu diệt dị ẩn sức chiến đấu hoàn toàn mất hết giết hại bao nhiêu luôn luôn không phải mạ trịch theo đuổi hiệu quả mấy lời thể văn lần lượt đạt được hiện lại vẫn l c mạ trịch cứ như vậy an toàn vận hành mấy cái thế kỷ đại gia cho là ở đây liền kết thúc sao cái kia còn hướng về cao tầng thứ dẫn người đâu hh thỉnh tiếp tục xem tiếp một mạ t r ị là cái gì mà chí là một bộ phim cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phim đây là thảo luận điểm xuất phát cũng là bởi vậy mà đưa tới tất cả d i n g giải quay về điểm kết thúc là điện ảnh chính là d i n g tự một cái cố sự mà không phải một loại nào đó triết học lý luận giải thích hoặc hình tượng hóa đồ giải cố sự có bắt đầu thì có kết thúc mà cố sự từ bắt đầu phát triển cao trào đến kết cục quá trình bên trong người sáng tác vô luận khai thác loại thủ đoạn nào ám chỉ ví dụ tượng trưng các loại đều phải phục vụ tại một hợp lý lại thống nhất kịch bản lộ di đưa đến phủ lên bầu không khí cường hóa lo lắng kích động háo hức tác dụng thôi động tình tiết phát triển chập trùng thoải mái lay động lòng người cái này mới là một bộ hào điện ảnh lấy tiêu chuẩn này để cân nhắc trước mắt trên thị trường lưu hành đủ loại quét hai mươi thức giảng giải cùng chứng minh nếu như không thể có trợ giúp đối với kịch bản cùng với kịch bản phát triển suy luận lý giải dù cho không tính là sai lầm cũng bất quá là một loại nào đó xiển hơi phát thú học thuật nghiên cứu b ư ớ c lên giống như khắc sâu kỳ thực cách sự thật bản thân càng ngày càng xa người viết không có ý định chửi bới trước đây đủ loại giả thuyết cố gắng chỉ là mạ chích cùng mạ chích i ệ n tượng ở giữa thật có lấy bản chất khác nhau ở đây ta sẽ lấy một loại thuận tự phương thức vì mọi người từng giải khai mạ c h í c chân tướng sau cùng chi mê hai, chuyện xưa bối cảnh. mã trịch tiền t r u y ệ n t ạ i cực kỳ lâu về sau ở một cái máy trong quốc gia sáu một hồi thảm thiết người máy đại chiến phía sau máy móc cuối cùng chiếm lĩnh cùng thống trị địa cầu đem nhân loại xem như nhiên liệu cung cấp tới trồng trọt cùng lúc đó vì duy trì loài người phồn diễn sinh sống bảo đảm nguồn năng lượng sản lượng ổn định máy móc thông qua một loại nào đó máy móc hướng nhân loại cung cấp đời sống tinh thần giả tượng đây chính là mã trịch ma trợ dứt bỏ máy tính nguyên lý không nói trong này có hai tầng hàm nghĩa một mã trịch là máy móc dùng sinh sản nguồn năng lượng giống như nhân loại sinh sản lương thực sử dụng công cụ đệ nhị mã chíx có thể thực hiện nguyên nhân là căn cứ vào cái gọi là nhân loại ý thức luận có thể tham khảo trên mạng đủ loại liên quan tới mặt lạc đồ triết học giải thích bình luận mã chíx làm công cụ sản xuất duy nhất đánh giá tiêu hài là sản xuất hiệu suất đề cao theo ạ c h ắ c t kẹt cơ cấu sư thiết kế đời thứ nhất mã chíx là theo nhân loại hy vọng thiết kế một cái hoàn mỹ thế giới nguyên lai tưởng rằng người người hội an cư lạc nghiệp nhưng lại không muốn bởi vì loại người thói hư tật xấu dẫn đến nhân loại hoặc xương lương thực đại lượng hoại tử thế là theo ạ chật kẹt không thể làm gì khác hơn là dựa theo loài người tình huống thực tế thiết kế một cái cùng thực tế tương xứng thế giới. dù vậy nhân loại trong thiên tính độc lập tự do ý thức vẫn không thể phai mở thế là mạ trịt cha thea c h ậ t ẹ t cùng mạ trịt mẫu thân họ g i ả cự tiên tri hợp tác đem một loại giả tưởng quyền lựa chọn giao phó nhân loại làm cho nhân loại cho là ra vào mạ trịt là mình tự do lựa chọn kết quả đây chính là di ân từ đâu tới có thể di ân năm lần trùng kiến cùng năm lần hủy diệt đã chứng minh nhân loại vẫn bị một loại thuyết tuần hoàn khống chế ngoài ra máy móc cũng tìm được một loại thông qua cùng nhân loại sinh sôi không ngừng chống lại ý thức làm đấu tranh phương pháp không ngừng cải tiến cùng thăng cấp bọn họ lương thực công cụ sản xuất quá trình này giống như nhân loại cùng thổ địa đấu tranh lịch sử Thẳng đến cái ô n sản xuất cải tiến cùng sản phẩm dư xuất hiện, nhân g cụ cải xuất xuất t loại mới phẩm h dư o t k h ỏ đất đai i gò bó, s này h huy h ra o n văn minh. Có ai chí năng g m ai Có chí á m ó cũng c là thông qua không ngừng qua coi ả sản i tiến minh máy móc đang lại đi lấy văn minh xuất truy đến công mình văn đang văn nhân cụ cầu móc móc lấy máy máy l ạ phát t r i ể như con đường n duy ấ t Cái này, cũng coi này, n h là người cùng máy móc ở giữa một loại hài hòa cùng tồn tại tốt tương tác quan hệ chỉ là hắn nguyên tắc từ nguyên lai nhân loại c ư địa vị thống trị trong nhân loại luận đã biến thành máy móc chiếm lĩnh địa cầu sau trong cơ khí tâm luận mà thôi tại triết học trên ý nghĩa hai cái này đầu đề là chờ đăng giá hoặc trực tiếp nói là sai lầm giống nhau tất nhiên trong nhân loại luận dẫn đến nhân loại mù quáng cuồng vọng tự đại coi thường máy tồn tại cuối cùng hướng đi bản thân diệt vong như vậy trong cơ khí tâm luận cũng sắp đồng dạng dẫn đến máy móc tự thân hủy diệt đạo diễn úc trác tư cơ m i n h đệ sức tưởng tượng bắt đầu từ nơi này bày ra máy móc trong quốc gia thống trị chẳng lẽ cũng hòa nhân loại xã hội một dạng có quốc vương ợt ép mẹ c h ỉ nạ máy móc đại đế có đương quyền kẻ thống trị thea trái tét hắn giữ gìn mạ trật tự thống trị nguyên tắc chính là trong cơ khí tâm luận còn có ý thức đến trong cơ khí tâm luận l n g ấ u cực lớn nguy cơ phe cải cách rõ tầm mẹ rộ vĩnh trị ẩn bọn hắn vì liêu tự người tồn tại mà ngoan cố chống cự là trở ngại máy móc xã hội tiến bộ phản động sức mạnh ba chuyện xưa bắt đầu mạ trích một đại biểu máy móc quốc gia tiềm ẩn tiến bộ lực lượng còn có theoan xả vì ổ ở đây ta rõ ràng đưa ra theoan nhất định là máy móc thứ yếu theoan là thăng cấp chương trình hắn là dùng để suy đoán cùng giám sát nhân loại ý thức phản kháng cái chương trình này có thể giao phó bất luận kẻ nào khi hắn bị tỉnh lại liền ký hiệu nhân loại đối với máy chống lại đã đạt đến một loại nào đó không thể vì kế trình độ tại mạ t r í c hai mà biểu hiện vì mấy tháng này c h ú n giả ta từ cất h p ê cũng tư giải không phải là như người bình thường tưởng tượng là đứng tại nhân loại bên này cái gọi là nhân loại giải phóng giả nàng là chương trình tất nhiên muốn tối đại hóa mà giữ gìn máy lợi ích nàng bất quá là máy móc đất nước nhóm đầu tiên giáp tỉnh giả khi nhìn đến loại này trong cơ khí tâm luận hủy diệt tính nguy cơ phía sau nàng quyết tâm m ư ợ n mạ c h ị c sắp lần thứ sáu thăng cấp cơ hội đang hành động bên trên hướng k h e hạ chặt t h é thống trị khởi xướng một hồi xung kích cái này đâu chỉ tại một hồi báo tố xã hội cách mệnh nếu như điện ảnh mạ c h ị c giảng tự chính là mạ c h ị c tiền ngũ thứ lặp đi lặp lại thăng cấp cố sự đem không có chút ý nghĩa nào cố sự muốn từ biến hóa bắt đầu đối mặt thea chặt thống ẹ t t trị họ già cân cải cách mục tiêu là muốn đem ra vào mạ t r i p s quyền lựa chọn từ giả biến thật còn cho người loại mà nàng trong hành động bước đầu tiên chính là tranh thủ thea oan tại tiền ngũ thứ đang thăng cấp thea oan không quan trọng lập trường cũng không có độc lập ý thức lựa chọn của hắn quyền cũng là hư hảo hắn chỉ vì thăng cấp mạ t r i p s cải tiến máy công cụ sản xuất mà tồn tại từ đó nhường thea oan tại mạ t r i p s hai bên trong chợ lại nguyên chương chính lúc làm ra cùng năm vị trí đầu mặc cho ngược lại quyết định cái này dĩ nhiên cũng nghiêm trọng uy hiếp được mạ trích hệ thống sinh tồn họ g i cân muốn đem cách mạng ý thức quán t h u cho có thực tiễn năng lực t h e oan nàng biện pháp là thích. nếu như nhất định muốn truy vấn vì cái gì ta chỉ có thể nói nghĩa rộng yêu là xã hội tiến bộ duy nhất nguyên động lực cũng chỉ có ái tài có thể trợ giúp theoan đồng thời cảm nộ g máy móc cùng người hai cái này mâu thuẫn đối lập song phương khó khăn từ đó khắc sâu tỉnh lại người máy quan hệ cực kỳ tương lai thằng đến mạ trịch ba chúng ta mới lý giải úc chắc từ cơ minh đệ đối với yêu lý niệm thích bất quá là một loại quan hệ mà thôi có thể phát sinh ở bất luận cái gì có ý chí sự vật ở giữa vừa có người cùng người ở giữa thích tượng mỏ phè ớt mỏ phè ớt cùng ni ô bê một cái khác t u y ế n trưởng cũng có máy móc ở giữa thích tượng giả mạ cùng thê tử của hắn nhà ga một nhà ba người họ ra cất lựa chọn trong đó nguy hiểm nhất một chủng loại hình máy móc cùng người thích nàng lấy tiên tri giọng điệu gọi lên mỏ phè ớt đối với theoan tín ngưỡng cùng nhiệt huyết hai người bọn họ tại sóng vai trong chiến đấu kết thâm hậu tay chân tình nghĩa lại dẫn đạo chỉ chỉ tỷ nữ chính yêu cắm vào theoan trình tự neo vô luận mạ trị một là bộ như thế nào điện ảnh nếu như ngươi xem đã hiểu đây là một cái cơ hồ cùng kinh điển ngôn tình phiến một dạng vĩ đại câu chuyện tình yêu như vậy đủ rồi phim nhựa từ c h ỉ chỉ, chỉ tì ái mộ neo bắt đầu trải qua tình yêu gặp chắc trở toàn bộ đau đớn quan tâm tưởng niệm tín niệm h tính dâng hy sinh đồng sinh cộng từ sáu t h ẳ n g đến phim nhựa thời khắc cuối cùng neo từ một hồi rung động đến tâm can tuyệt s ắ c bên trong khởi tử hoàn sinh cùng c h ỉ chỉ tì một cái hôn thâm tình phương chứng cứ rõ ràng giữa hai người tình yêu nói mạ c h ị một đơn giản dễ hiểu là bởi vì phim nhựa muốn giảng tự cố sự cùng với sau cùng cao trào tương đối đơn giản thay hoan yêu đương mặc dù t r ô n lấy người máy yêu nhau phục bút nhưng cái này có quan hệ gì đâu tại đạo diễn trong mắt tất cả thích đều là giống nhau tất cả yêu lịch trình đều đồng dạng gian khổ tình yêu lần thứ nhất cải biến the o a n thuộc tính tại không có thích phía trước neo không phải hó giả cân trong lòng the hoan là nguyên nhân nàng ở trước mặt phủ nhận neo đứng ở hó giả cân bên này cách mạng g i ấ y lên hy vọng hòa trùng nhưng chính là bởi vì chúng ta xem xong toàn bộ mạng chịt sơ gi cho nên chúng ta biết neo là máy móc hắn tồn tại mục đích đúng là vì máy thăng cấp hắn sẽ tại thích cùng sứ mệnh bên trong giấy r u ộ hắn cuối cùng lựa chọn hy sinh cho nên kế tiếp chúng ta đem đầy nghi ngờ thống khổ nhìn xem một hồi tình yêu bi kịch không thể tránh né trên mặt đất diễn cách mạng bắt đầu họ g i ả c ơ n bỏ xuống xúc s ắ c mạo hiểm một đánh cực về sau chuyện phát sinh nàng cũng lại bất lực khống chế đây chính là cách mạng đánh đổi không phải thành công chính là hủy diện biến đổi con đường tràn đầy trọng trọng khó khăn cùng nguy cơ mà thân cư trong đó bất luận kẻ nào cũng không biết đây hết thể lại đem đi con đường nào bốn chuyện xưa phát triển mạ chết i hai dễ loại đẹp ở đây cắm một bút đem mạ chết hai dễ loại đẹp dịch thành trọng trang ra trận so xông ra ma trận muốn phù hợp hơn nguyên ý nhiều lắm bởi vì thứ nhị tập tại toàn bộ s u y a di ở trong thuộc kịch bản phát triển giảng tự chính là neo lấy thức tỉnh chi nhãn tuần hành mạ chíx cùng dị ẩn đồng thời cảm nhận máy móc cùng nhân loại khó khăn bản thân cảm ngộ toàn nhân loại sắp lọt vào diệt vong nguy cơ xâm nhập tỉnh lại người máy quan hệ mâu thuẫn khối cùng chung quy phải trở về mạ c h p s hoàn thành hệ thống thăng cấp d ề l o ạ đẹp sứ mệnh cố sự neo tại mạ c h p s hai bên trong lịch trình hẳn là cùng hắn năm vị trí đầu mặc cho the hoan đại thể giống nhau bởi vậy xem như cố sự trong đó thú vị nhất cũng đáng giá nhất tự thuật chính là đã có yêu thuộc tính neo cùng vị trí thứ năm the h a n khác nhau chỗ mời mọi người đang đọc nói tiếp cùng với quan sát phim nữa lúc ở trong lòng thời khắc duy trì loại này tương đối tại nhân loại sắp lọt vào hủy diệt kinh khủng tiền cành phía dưới neo mọp p h e t ở cùng c h ỉ chi ti ì g ế trở t lại mã chích tìm kiếm họ ra cỡ cùng lúc đó mã chích lần thứ sáu thăng cấp cũng sắp bắt đầu cùng thăng cấp có liên quan m ọ ra cỡ l l l ầ thứ bảy m ạ cỡ mở khóa tượng cũng lọt vào kháng cự thăng cấp mẹ rộ vịn chỉ ẩn người pháp truy sát cùng phong tỏa neo cùng họ ra cỡ tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh bí mật gặp mặt lúc này t h e o ă n thuộc tính đã thay đổi họ giả cân mặc dù tranh thủ được neo nhưng lại không cách nào khống chế neo bước hành động kế tiếp cho nên nàng tại theo thường lệ chỉ rõ t h e o ă n đi cướp đoạt the tẩy mạ c ờ phía trước thì lại lấy trường thiên nói chuyện ám chỉ neo ngươi đã bị thay đổi ngươi liền muốn làm ra đi nghĩ cách cứu viện chỉ chỉ tý lựa chọn nhưng ngươi nhất thiết phải nhận rõ sứ mạng của mình ngươi cũng là chương trình một trong ngươi chắc chắn trở lại nguyên chương trình sau này kịch bản giảng tự cố sự phát triển nhất thiết phải giao phó hai cái đại sự một là đi theo neo chúng ta lần đầu thấy được gì ẩn nhân loại sinh hoạt thực、hành. tại toàn bộ lữ trình bên trong neo mang theo đối với c h ỉ chỉ, chỉ t ỷ vô hạn thâm tình nhìn xuống người yêu sinh hoạt mỹ h ả o gia viên không có mảnh đất này hắn thích cũng sẽ không còn tồn tại chuyện thứ hai chính là cấp đ o ạ t bị mẹ dỗ vịn trì ẩn cầm tù the tệ m ạ c cờ. xin lưu ý mẹ dỗ vịn trì ẩn cùng tình phụ tợ phôn hợp n ư u diễn kịch đánh cắp the h o n dấu hiệu một tuần kịch đây là neo tại đệ ba tập bên trong bị mẹ dỗ vịn trì ẩn cầm tù nguyên nhân như tương đối vị trí thứ năm theo an có thể nghĩ đến nếu như không có neo đối với chì trì tị thích tác hôn một màn tuyệt đối không có khả năng phát sinh tợ hệ phồn yêu cầu neo nhất thiết phải hôn tượng hôn nói cách khác đây là máy móc quốc gia bảo thủ thế lực lần thứ nhất trộm được the hoan dấu hiệu cho là có thể liền như vậy ngăn cản mạ trịt lần thứ sáu t h ă n g cấp cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi họ giả c â cùng the o ạ chật thẹt cơ cấu sư dự đoán vì cách mạng bỏ ra một đạo không do bóng tối ở sau đó khẩn trương kích thích đường cao tốc truy đuổi hí kịch bên trong có thể tiền ngũ thứ đã từng phát sinh qua giống một màn xin cứ người xem lưu ý thứ này lại có thể làm ẹ rộ vịn chỉ ẩn lần đầu phát hiện the hoan mặc dù có thể ngăn cản lại vẫn có thể vì đao kiếm gây thương tích liền lấy một hồi quần đ vây không neo kết quả mỏ phe ở cùng chỉ chỉ tỷ làm đại biểu nhân loại là ở không có neo dưới sự giúp đỡ độc thân vượt quan cái này đã từ đối với neo tình yêu cùng hữu tình cũng tại trong chiến đấu biểu hiện ra khí lực va chạm nhân loại tối hậu nhất đường sinh cơ anh hùng khí cảm khái như ở đây không có nhân loại xông xáo cấm khu liều chết chém giết the tẩy mạ cờ khó thoát bị a n đặc công nửa đường cướp bóc vận dùi ý thức đơn giản a n phạm vào một sai lầm hắn cho là the tẩy mạ cờ là không có hữu dụng đường chờ đem xóa bỏ chương trình nhưng the tẩy mạ cờ kiên trì nói hắn tự có mình công dụng đây là bởi vì the tẩy mạ cờ cùng neo m ộ dạng thuộc về thăng cấp trình tự một bộ phận tầm quan trọng của bọn hắn đều không vì h em biết cái này ở theo một ý nghĩa nào đọc ký hiệu người máy chi á i đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có tuân theo kịch bản bố trí lộ di tứ h nhị tập tại đạo diễn úc trác t ừ cơ minh đệ ý đồ bên trong chỉ là làm nền cùng quá độ không có quá kịch liệt cao trào gắng sức tại đối với bước m ặ t neo dứt khoát lựa chọn đi cứu chỉ chỉ tỷ phụ lên bên trên chuyện xưa tinh xảo ở chỗ phim nhựa từ đã có năng lực linh cảm neo một cơn ác mộng bắt đầu neo thỉnh cầu chỉ chỉ tỷ vô luận như thế nào đều không cần tiến vào mạ trịt nhưng cuối cùng tình thế bức bách chỉ chỉ tỷ tri viện cứu、neo. phấn đấu quên mình rết vào mã chits khiến cho neo tại chuyển lộn chỗ mang theo cấp bách gấp gáp tính chất cùng gần như nổ tính cảm tình bắn ra đến nỗi phim nhựa phần c u ố i chỗ neo tại thế giới chân thật lấy huyết n ụ c chi khu một tay đánh chết đổ điện từ con mực sau đó bất tỉnh đi một câu ta có thể cảm thụ bọn hắn xác nhận neo chương trình thủ tính dễ dàng bị xem nhẹ và cùng phía dưới nhất tập tương quan chặt chẽ nội dung là máy móc đất nước chính sách tàn bạo máy móc tại máy dưới sự thống trị cũng là không có quyền lựa chọn bao quát khe hoan chương trình chỉ vì mục đích mà sống vô dụng giả đem lọt vào xóa bỏ vận mệnh cho nên đến thứ nhị tập kết thuốc có can đảm đứng dậy phản kháng chính sách tàn bạo chỉ có ba cái chương trình họ ra cớt l sẽ g ặ c tiên tri thủ hộ bảo tiêu cùng thép ăn đến rồi tập ba chúng ta mới nhìn đến có càng nhiều trình tự bản thân ý thức t h ứ c tỉnh dạ mạ cùng thê tử của hắn cùng với bọn họ tiểu nữ nhi xạ tỷ tương lai mạ tríx nhân viên quản lý tại cách mạng phía trước bọn hắn chỉ có một loại lựa chọn mượn mẹ rổ vịn chỉ ẩn thế lực ngầm lén qua ra không một thành máy móc thành cái này kỳ thực cùng nhân loại tại chính sách tàn bạo quốc gia sinh hoạt tình trạng chẳng phải là một dạng năm chuyện xưa cao trào cùng kết cục mạ t r í ba giờ vỗ lũ thì họ nơi nào có chính sách tàn bạo nơi đó liền có cách mạng cách mạng một khi phát sinh cũng không phải là cách mạng lãnh tụ họ giả cỡ có thể khống chế cách mạng kết quả cũng không cần nhiên là thắng lợi không phải may tiến hóa chính là lưỡng bại câu thương phim nhờ cứ như vậy mang theo trầm trọng đến để cho người t h ở không thông huyền nghi dần dần tiến vào cao trào bởi vì tại mạ trịt hai bên trong xuất hiện cùng tiền ngũ thứ bất đồng khó khăn chắc trở neo bị mẹ d ộ vịn chỉ ẩn ăn cắp dấu hiệu cầm t ù tại nhà ga bên trong họ giả cỡ không thể không bước lên nguy hiểm tính mạng lần nữa hiện thân nàng bởi vì lãnh đạo lần này cách mạng đã thành lật đổ máy móc đất nước phái phản động đồng thời lọt vào mẹ rộ vịn chỉ ẩn cùng the đây là bởi vì vợ hệ phồn mượn tác hôn cơ hội vừa lấy trộm neo dấu hiệu đồng thời cũng cảm nhận được neo đối với chỉ chỉ tì thích máy móc đối với người thích nàng bị loại này thích tạo động theo một ý nghĩa nào đó phản bội tổ chức của nàng đây có phải hay không tại tỏ rõ trận này xã hội cách mệnh nhất thiết phải từ người cùng máy móc liên thủ mới có thể hoàn thành đáp án dĩ nhiên là không bởi vì neo bị cầm tù đã vượt ra khỏi họ giả cân dự đoán làm việc đã để nhân loại mất đi lòng tin dưới tình huống họ giả cân vẫn hướng nhân loại cầu viện h i ệ n nhiên là bất đắc dĩ mà thôi biện pháp duy nhất họ giả cân trước đó cũng không chắc chắn nhân loại sẽ hay không đáp ứng kịch bản phát triển đến đây độc giả có thể cũng tại trong đầu sinh ra thật sâu hoài nghi ở nơi này chẳng vĩ đại cách mạng ở trong nhân loại chẳng lẽ chỉ là một đạo công cụ đầu tiên là bị họ giả c ơ n r ụ lấy ảnh hưởng thậm chí thay đổi the hoăn tại the ạ chặt kẹt trước mặt lựa chọn bây giờ lại muốn đi cứu vớt trận này cách mạng vừa ý bên ngoài phát sinh biến cố cái nghi vấn này sẽ đem chúng ta chỉ hướng mạ c h ị p cuối cùng c h â n tướng ta đến nơi đây mới bắt đầu giải thích phim nhựa mặt khác một đầu chủ yếu manh mối smith smith hy vọng đại gia không muốn bởi vậy hiểu lầm đây chỉ là bởi vì văn tự cùng hình ảnh thuyết minh phương pháp khác biệt đối với smith phim nhựa rõ ràng chứng minh hắn là neo một người có hai bộ mặt đối lập mặt đổi thành kịch bản suy luận thuyết minh nói đúng là nếu như neo đại biểu cho máy móc đối với nhân loại、thích. như vậy sở mít liền đại biểu cho máy móc đối với nhân loại hận máy hai loại tình cảm đồng dạng tồn tại cũng đồng dạng cường đại bất luận cái gì đơn độc một phương cũng có thể uy hiếp được toàn bộ mạ trịnh sinh tồn phía dưới là một cái phỏng đoán có thể chuyên gia máy tính có thể từ mặt khác luật chứng thê hạ chất é t là âm hiểm đường quyền phái khi hắn không thể không cùng họ i ả cân đạt tới thỏa hiệp tiếp nhận gì ẩn nhân loại tồn tại sự t h ấ t lúc hắn liền đã ở sau lưng an bài đ ể phòng họ i ả cân phát động cách mạng một loại khác đem ngang nhau khắc chế lực lượng giao phó sở mít theo neo biến hóa mà ngang nhau năng lực biến hóa dạng này sở mít liền trở thành giai cấp thống trị chấn áp cách mạng vũ khí. Hắn có tại ấ t trong thế lực tà ác hết thể thuộc tính, cả cách lực ác xã hội mệnh ở đ tại chỗ cơ chế kết cục lớn chúng ta là rất khó lý giải hiện đại người phương tây đối với xã hội cách mạng thái độ cùng quan niệm đặc biệt là trong đó người phương tây tại kinh lịch một loạt xã hội biến đổi sau đó rút kinh nghiệm xương máu nghĩ lại ta chỉ có thể nói cho mọi người là bốc chắc tư cơ huynh đệ tại trong phim sử dụng quan niệm cùng phương pháp cũng không phải là sáng tạo cái mới tại phương tây cũng vô cùng lưu hành thậm chí một mắt nhìn qua có phần giống như phật giáo đại đồng chi đạo nhưng tinh thần thực chất nhưng là tây phương hy sinh vì nước giống như s ậ t cái chết cũng giống phật đà ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục bản thân hy sinh lan tràn đến nay là g ặ n hy một lần lại một lần mà tuyệt thực giờ vỗ lù tì hòn cách mạng cái đề mục này thật tốt mà nói ra mạ trịch ba thực chất ngươi có thể đem hắn nhìn thành là một bộ thích cùng hận hắc ám cùng quan minh chính nghĩa cùng gian ác bảo thủ cùng cải cách đấu xã hội cách m ệ n h tiến neo đang cùng sờ mít một hồi đất d u n g núi chuyển sau quyết đấu tối hậu nhất khác hắn mới đột nhiên minh bạch liêu tự mình sứ mệnh tối hậu nhất cái vấn đề lúc nào hắn lựa chọn cũng là hy sinh vì nước không cần thiết truy vấn tiên liệt hy sinh vì nước sau đó hắc ám thế lực là như thế nào bị phá hủy cách mạng như thế nào phát sinh bởi vì đây chính là lịch sử họ ra cất mạo hiểm thành công nàng vì nhân loại tranh thủ được liêu tự từ ra vào mạng quyền lự đây là vị thứ sáu theo ăn cùng vị trí thứ năm điểm khác biệt lớn nhất thăng cấp ở nơi này trên ý nghĩa có thể xưng là cách mạng neo tại đấu tranh hành trình bên trong cùng c h ỉ chỉ, chỉ tỷ cùng nhau thấy dương quang vì mạ chị mang đến đạo thứ nhất tấm áp ánh dạng đông dạng này một cái kết cục lại làm cho số đông hacker mê nhóm lâm vào tuyệt vọng bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế gì ẩn bị đánh thủng trăm ngàn lỗ neo cùng c h ỉ chỉ, chỉ tỷ song song lâm nạn một đoạn x i n h đẹp tình yêu buồn bã tàn biến không chỉ có mạ chị hoàn thành đẳng cấp cao hơn thăng cấp hơn nữa chín mươi chín nhân loại còn cầm tù tại mạ chị bên trong kết quả như vậy làm sao còn có thể gọi là cách mạng thái độ của ta là ta vừa đồng ý đây là một loại mới người máy quan hệ tiến hóa đồng thời cũng đồng ý đây cũng không phải là người người mơ ước ngất t r ờ i tre vanh anh liệt liệt cách mạng nhưng nếu như ngươi ở đây một khắc nhìn lại nhân loại tám nghìn vạn năm văn minh sử ngươi cũng sẽ đồng ý ta ý kiến tiến bộ mặc dù chậm chạp nhưng đầy đủ chân quý tương lai mặc dù dài rằng g ặ c nhưng đáng để mong chờ phim nhựa phân khối là tiểu nữ hải xạ tỷ khờ dại truy vấn họ i ả cỡ ta còn có thể gặp lại neo thúc thúc sao họ ra cỡ buồn vô cơ quay đầu đoạn này gian khổ quanh c o toàn bộ lịch trình liền chính nàng cũng không cũng chính vì dạng này cách mạng neo chỉ có một nàng vô tận nhìn về phương xa sâu kín nói ra cùng mình tiên tri thân phận hoàn toàn không hợp lời nói có thể sáu chân tướng sau cùng máy móc cách mạng tổng kết toàn bộ phiến chúng ta có thể nói như vậy m ạ c h i p h là một cái d ạ n g tự m ạ c h i p h hệ thống tại đệ sáu lần thăng cấp lúc từ họ giả cân lãnh đạo một đám t ạ i ý thức cùng trên tình cảm trước tiên thức tỉnh máy móc giả tiến hành một lần máy móc quốc gia xã hội cách mạng khoa huyễn mạo hiểm c ổ sự mã t r í c chân tướng sau cùng là cái này cách mạng là máy cách mạng là máy móc nhà cách mạng hành động vĩ đại cùng nhân loại không quan hệ cách mạng lấy được hơi thiếu biến hóa cũng chỉ là máy móc xã hội diễn hóa là máy móc văn minh tiến bộ đến nỗi nhân loại hắn cùng với máy đấu tranh còn đem kéo dài chỉ là không giống tiền ngũ t h ư như thế muốn làm lại từ đầu mà thôi văn minh nhân loại bởi vậy lấy được một cái không gian nho nhỏ, nhỏ chí ít có thể kéo dài tiếp cái kết luận này để cho người ta chân kinh ngươi sẽ thích một bộ cùng nhân loại không có bất cứ quan hệ nào hoặc nhân loại chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi giảng tự máy điện ảnh sao ngươi sẽ tiếp nhận một cái máy móc so với nhân loại càng tự giác càng có tiến bộ ý thức thậm chí có thể tân tiến hơn kết luận sao loại này làm cho người thất vọng cảm xúc Tại trong thật phim khắc đây là trước n hắn mặt, vậy. Hắn mơ ư mắt ta ở trên mạng thấy toàn bộ thảo luận dừng lại cấp độ hai huynh đệ vĩ đại chỗ ở chỗ bọn hắn sách cái vấn đề này phương thức bọn hắn muốn nói là Để c h ú một cái trọng yếu giống vậy vấn đề tại trong phim lấy toàn bộ kịch bản phương thức nói ra nếu như đánh vỡ trong cơ khí tâm luận cần trả giá giá thê thảm cùng hy sinh bao quát tình yêu cùng ngươi người yêu nhất có tiến bộ lại là như thế không có ý nghĩa ngươi còn nguyện ý là một cái xả thân lấy nghĩa máy móc nhà cách mạng sao chơi ạ ngươi phải biết cái này cùng ngươi là có hay không nguyện ý vì đánh vỡ trong nhân loại luận mà trả giá kỳ thực là cùng một cái vấn đề à. vĩ đại điện ảnh vĩnh v i ê n chỉ là đưa ra vấn đề kích phát người suy xét mà không cung cấp giáo điều hóa đáp án mà chỉ là một m bộ trong mắt ta vẫn có thể xem là vĩ đại điện ảnh cũng đồng dạng có cái này ưu tú phẩm chất hắn cũng không giống đại gia muôn miệm một lời nói đem người cùng máy quan hệ triết học đầu để tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có hắn không có đáp án hắn nói lên là một cái suy xét vấn đề này mới tinh góc độ đây mới là mạ trịch chân chính điện ảnh cách mạng chính như tinh cầu đại chiến lấy tại trước đây cực kỳ lâu ở một cái xa xôi hệ ngân hạ sáu vì bắt đầu từ đó đánh vỡ chúng ta bên trên tư tưởng thời gian cùng không gian giới hạn đem nhân loại sức tưởng tượng đề cao đến vũ trụ tầm mắt độ cao m ở t dạng mạ trịch lấy tại cực kỳ lâu về sau ở một cái máy trong quốc gia sáu đem nhân loại sức tưởng tượng kéo dài đến máy tình cảm cùng ở sâu trong nội tâm nếu như lấy ốc trát tư cơ huynh đệ quan hệ lý niệm làm cầu nối trí tưởng tượng của chúng ta còn có thể xâm nhập đến vạn sự vạn vật ở trong đi Nảy ra thời không quan niệm hòa nhân loại quan niệm gông cùng xiềng xích khó trách ốc t r ắ c tư cơ minh đệ nhiều lần có thể xuất nhân ý biểu không thể p h ò n g đoán để chúng ta lần lượt khó mà đuổi theo ngờ tới thất bại mặc dù không có câu trả lời cuối cùng nhưng ốc t r ắ c tư cơ minh đệ vẫn xuyên thấu qua điện ảnh hướng chúng ta truyền đạt một chút bọn họ quan niệm cơ bản một trong nhân loại luận cùng trong cơ khí tâm luận có thể đồng dạng cũng là sai lầm hơn nữa sai đáng sợ hay đối với xã hội biến đổi phát triển trí lộn hắn có khuynh hướng phật giáo vạn sự vạn vật không có chia cao thấp chỉ có quan hệ hơn nữa chứ quan hệ là bình đẳng rất đơn giản a nhưng ốc trác tư cơ minh đệm u ố n nói có thể thì nhiều như vậy một tuần sau thiết nguyên đắn đến t h e mạ t r i c s cũng đã kết thúc một tuần trên mạng liên quan tới hắn kết cục tranh luận cũng đã đạt đến cao chiều nhất đủ loại đủ kiểu ý kiến đều mọc lên như nấm vậy xông ra cái gì tích sao cũng là giả tưởng nhân vật chính bọn người từ đầu tới đôi u cũng là sống ở trong mộng người máy gì bắt nhân loại căn bản mục đích không phải tin cái gì nhân vật chính kỳ thực còn chưa chết còn có người tung tin đồn nhảm nói là t h e mạ t r i c s cũng chưa x o n g kết hàn bán tiên còn muốn trụ bộ bốn lời này vừa ra hàn thu đương nhiên ngồi không yên lập tức ngay tại nhỏ nhoi làm sáng tỏ Giảng bản thân cách mạng. theo lý thuyết ú c có cứ không như Ấn bộ n h theo u mạn h đi nói chics n dân mạng đám tranh thanh h h t Cũng c n là một bộ cùng nhân loại không có bất cứ quan hệ nào giảng tự cũng là máy điện ảnh là một bộ máy móc so với nhân loại càng tự giác càng có tiến bộ ý thức thượng ậ m chí có thể đế t nhân loại v ta a trong n cơ khí i tâm luận này vợ l t e d n g a y t e r rằng đối với mình xã hội cải cách thế giới quan lại hủy diệt ta phục ta là thật sự phục không chỉ có phục cái kết luận này còn muốn phục hàn bán tiên não đ ộ n g ai không thể nói như vậy hàn bán tiên không đưa ra đáp án cái kết luận này cũng không nhất định là chính xác ca đám dân mạng ai giữ ý nấy ở trên mạng làm cho một đoàn đ ầ y dối tất cả nói đều có lý nhưng người nào cũng nói phục không được hay âm ý đến cuối cùng có người tới hàn thu phía dưới đẩy bù hắn đại tiên nhi ta không nghe người khác giải thích ta muốn nghe quan phương giảng giải nghe lời ngươi giảng giải không có cách nào hàn thu thành công bị tạc đi ra hắn trả lời ta nói qua ta chỉ là kể chuyện sư nhân không phải phân tích chuyện sư người cuối cùng các ngươi thông qua điện ảnh đạt được kết luận gì cũng là thuộc về các ngươi thành quả đến nỗi t h e o mạ trịch bộ phim này ta sẽ không làm ra bất luận cái gì dẫn đạo dư luận đánh giá đại gia liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí a hàn thu không chút do dự đem cái này và ném ra ngoài điện ảnh thứ này đặc biệt là giống t h e o mạ trịch dạng này một điện ảnh vốn là tồn tại quá nhiều tranh luận hàn thu ý nghĩ của mình đã sớm nhét vào nội dung cốt truyện điện ảnh đ ã i chúng bây giờ hắn sẽ không đối với cái này làm ra bất kỳ giải thích nào đám dân mạng đạt được gì kết luận cái kia cũng mặc kệ chuyện của hắn sáu không chỉ là tại hoa h ạ Ở tại cái vây chữ báo thủ đội sau đó cái đề tài này lại một lần nữa xuất hiện loại này từ xưa đến nay sẽ không cắt tóc sinh sự tình trong tương lai thế giới cũng lại một lần nữa phát sinh chỉ bất quá lần này không phải nhân loại cách mạng mà là người máy cách mạng cho nên bộ này vượt thời không kinh điện điện ảnh lấy được vô số điện ảnh người tôn sùng nước mỹ nước anh đảo quốc hàn quốc rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng điện ảnh giải thưởng b a n giám khảo cũng không tiếc ca ngợi c h i tử khen bộ phim này cùng với nó đạo diễn hàn thu thay mã trịt xuất hiện không chỉ có phá vỡ giả lập cùng thực tế giới hạn còn phá vỡ khoa huyễn điện ảnh trung b ợ leds cờ giảng hòa nhân loại ở giữa biệt trướng sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có máy móc thần thoại đến từ đông phương kỳ tích hoa hạ phim khoa học viễn tưởng kỳ tích h à thu đương đại hoa hạ kiệt xuất nhất đạo diễn một chồng hắn một tay sáng lập hắc cờ bốn đế quốc hoa hạ phòng bán vé thần thoại hàn thu h ắ n tạo nên quá nhiều kiệt tác điện ảnh v thằng hề khăng khít đạo phong vân thậm chí chúng ta nước mỹ gần nhất chiếu lên sở môn cũng là xuất từ hắn t r i thủ hắn là một thiên tài một cái giới điện ảnh thiên tài xem như người mỹ ta chỉ muốn nói vì cái gì dạng này đạo diễn không phải sinh ra ở chúng ta nước mỹ nếu như hắn là người mỹ có lẽ hắn đã chiếm được oscar đạo diễn xuất sắc nhất úc đáng chết oscar ban giám khảo bọn hắn quá cứng nhắc hoa hạ điện ảnh cuối cùng c u khởi mà hết thể này cũng là vị này hoa hạ đạo diễn mang tới nếu như không có hắn ta sẽ không đối với hoa hạ điện ảnh cho xem trọng xem như năm nay trong phạm vi thế giới hàng năm phòng bán vé cao nhất s u y a di điện ảnh t h e y mã c h i c h thành công nó đạo diễn cũng thành công hoa hạ cũng thành công ta không biết kỳ tích như thế này lần tiếp theo lúc nào xuất hiện nhưng ta chờ mong hàn thu đạo diễn có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỷ chờ mong hàn thu đạo diễn tiếp theo bộ tác phẩm ờ ta lần thứ nhất đối với hoa hạ điện ảnh như thế chờ mong tám mãi cho đến một tháng thực chất lúc này t h e y mã c h i c h bộ thứ nhất cùng bước thứ hai trên cơ bản cũng tại toàn thế giới phía giới chiếu bộ ba vẫn còn tiếp tục thu hoạch phòng bán vé chỉ bất quá tốc độ đã trở nên rất chậm lúc này ba bộ điện ảnh tổng phòng chiếu đã đột phá ba mươi ước mỹ nguyên bước thứ hai cao nhất bộ thứ nhất thứ hai bộ ba mặc dù không có phía d ư ớ i chiếu nhưng là từ trước mắt xu thế đến xem hẳn là ít nhất nói cho cùng đây càng đằng sau hai bộ kịch bản đảo ngược có liên quan càng ngày càng bi tình bản đưa đến hắn phòng bán vé dần dần rơi xuống nhưng kể cả như thế ba bộ ba mươi ước phòng bán vé cũng đủ làm cho vô số người trợn mắt h ố t m ồ n cái này mẹ nó thực sự là trần chuồng kiếm tiền a hơn nữa người xem còn bị vớt địa tâm phục khẩu phục nhưng những thứ này ra á vé đáng giá quan sát theo m ạ chích cái này một bộ sử thi cấp phim khoa học viết tưởng hoa tiên cùng ổn nợ bên này ba bộ điện ảnh sản xuất tổng giá thành cao tới bảy ước mỹ nguyên tính cả tiếp hai ước phát hành chi phí cuối cùng điện ảnh chi phí cao tới chín ước dựa theo cuối cùng dự toán ba bộ điện ảnh tổng phòng chiếu hẳn là tại ba mươi bốn ước mỹ nguyên tả h ư u dứt bỏ chuỗi dạp chiếu phim rút thành cùng các đại quốc gia đưa vào chi phí cuối cùng ổn nợ cùng hoa tiên có thể bắt được có mười sáu ước mỹ nguyên tả hữu hắn thu nhất cá nhân cầm tới một trăm sáu ước mỹ nguyên xem như hắn cái này khổ cực một năm quay chụp ba bộ điện ảnh thù lao hai nhà công ty riêng phần mình cầm tới 7.2 ước tả hưu riêng phần mình sạch tiền kiếm được tại 2.7 ước mỹ nguyên tả hưu tương đương với mỗi một bộ đều kiếm lời 9.000 vạn usd trên thực tế bộ ba tối đốt tiền nhưng bắt được phòng bán vé lại là ít nhất nếu như không có bộ phim này hai nhà công ty có lẽ kiếm còn nhiều hơn một điểm nhưng nếu là kịch bản rắn chắc siêu di điện ảnh một khi chuyển ra phía trước hai bộ liền không có thu tay đường sống bất quá đối với thẻ mạ chịt mang tới danh khí hàn thu cùng ổn n ở cũng sẽ không quan tâm cái này mấy ngàn vạn đô la tiền lời hàn thu không thiếu tiền ổn nợ cũng không thiếu tiền mặc dù nói ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền thiếu nhưng có danh khí sẽ không sợ tài nguyên bị ngăn trở không phải vậy vì sao hảo lai、like、ổ mấy đại cự đầu thường xuyên sẽ không tiếp bất cứ giá nào trên hoa đại lượng tiền tài vì một số phòng bán vé bình thường điện ảnh làm lớn lượng tuyên truyền sau đó lại đưa vào oscar đâu vì danh khí dùng tiền làm tuyên truyền chính là vì đề thăng nổi tiếng nhựa quan chúng nhóm đối với điện ảnh có ấn tượng tiếp đó tại oscar mới tốt trộn lẫn điểm những thứ này cũng là hảo lai、like、ổ mấy đại cự đầu thường xuyên chơi thủ đoạn bất quá giống the mạ c h loại này không cần đi oscar cũng có thể thu được cực lớn danh tiếng sẽ không ở tại nhóm trên thực tế vua nợ đã đem thema c h i c s đưa vào h à o lai ổ bao quát bọn hắn phục chế sở môn cũng là bất quá vua nợ cũng không xem trọng thema chicks ngược lại xem trọng phòng bán vé không có thema chicks cao sở môn căng hết cỡ thema chicks có thể cầm tới mấy cái kỹ thuật thưởng còn lại không có c ử a đâu sở môn mới là s u n g kích phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng tối d à i nam chủ sừng như một lựa chọn không có cách nào sở môn so thema chicks văn nghệ rất nhiều oscar đâu cũng liền miệng tốt này、Bảy. trong khoảng thời gian này đến nay hàn g thu thu hoạch đến từ toàn thế giới ca ngợi tựa hầu ngoại quốc lao nhóm muốn đem thiếu nợ tại đặc dị đỡ cùng về phía trên ca ngợi toàn bộ bù lại một dạng mà ở quốc nội ca ngợi liền càng thêm khoa trương hàn thu ba bộ thema chics cứu vớt hoa hạ khoa huyễn thế nhưng là như sắt thép truyền thực hơn nữa còn nhận được ngoại quốc lao nhất trí khen ngợi cái này thế nhưng là vì nước mặt giải truyền tốt ngoại trừ các đại giải trí truyền thông ngoài ý m u ố n liền nhân dân nhật báo đều đăng theo mạ chics hiện tượng này cấp phim khoa học viễn tưởng thema chics ba kích liên tục nhường hoa hạ phim khoa học viễn tưởng lần đầu đi ra nước ngoài lốp bốp khen một trận điện ảnh lại kéo tới điện ảnh ở nước ngoài tạo thành ảnh hưởng nói sự tình cu nâng lên liều hàn thu xem như năm gần đây hoa hạ lớn nhất phòng bán v ẽ l ự c hiệu triệu đạo diễn đạo diễn hàn thu không gần như chỉ ở quốc nội sáng tạo ra phòng bán v ẽ thần thoại cũng đem chúng ta hoa hạ điện ảnh văn hóa phát triển đến toàn thế giới bảy hy vọng hàn thu đạo diễn có thể không ngừng cố gắng vì nước làm v ẽ vang làm hàn thu nhìn thấy phần này lúc báo danh cũng không khỏi cảm thấy có điểm xấu hổ con bàn ó quốc gia đánh giá đối với mình có phải hay không quá cao a đều lên lên tới vì nước làm vẻ vang trình độ rồi hô đây có phải hay không là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều hàn thu không khỏi bật cười này tất nhiên dặng này ta chỉ có thể đánh ra càng nhiều kinh điển điện ảnh tới vì nước làm vẻ vang ta tìm thời gian tự viết cái phiên ngoại à cái k i a quá t h ú i quá dài mọi người xem không đi xuống về nhà qua tết hàn thu đổi tiếp t r ư ơ n g đồng lại chơi một hai ngày mới đạp vào bay hướng ma đều máy bay trên máy bay hàn thu đột nhiên hỏi bên người chu vũ hân vũ hân ngươi nói một chút người đang lúc nào đối với t h ư ợ hải gian trôi qua sẽ sinh ra ảo giác là bận rộn công việc thời điểm vẫn là cùng người yêu đắm chìm tại ngọt ngào trong thời điểm hoặc có lẽ là, là ngủ đắm chìm tại mộng cảnh thời điểm chu vũ hân một mặt mờ mịt lất đầu không biết hơn nữa bốn ta không phải là rất rõ ràng ngươi ý tứ ý của ta là thừa h ả i gian trôi qua tốc độ tại nhân loại chúng ta cảm giác bên trong có thể sẽ phát sinh biến hóa nói xong hàn thu nhìn xem chu vũ hân càng thêm vẻ mặt mờ mịt không khỏi tiếp tục giảng giải lấy trước loại thứ nhất tới nói trầm xuống tâm công tác hoặc học tập thời điểm chúng ta là không phải sẽ cảm thấy thừa h ả i gian xác thực quá rất nhanh nhưng là chẳng qua là cảm thấy cái này nhanh cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa nhanh trên thực tế thời gian mãi mãi cũng là cái tốc độ kia kim dây mua đi một ô tốc độ mãi mãi cũng sẽ không thay đổi chu vũ hân miệng trống thành một cái nho nhỏ h ì n h giống như ngay là như thế cái lý ta xem sách thời điểm đã cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh một cái chớp mắt liền đi qua một buổi chiều hàng thu gật gật đầu ta liền lại ý tứ này giống như thi thời điểm mỗi khi học cặn bã làm mấy đạ o đề sau đó lại nhìn thời gian cũng sẽ ở trong lòng kinh hô nguy rồi thời gian làm sao qua nhanh như vậy à ta đằng sau còn có nhiều như vậy không có làm nếu là đặt ở bình thường học cặn bã tuyệt đối sẽ không muốn như vậy bọn hắn sẽ chỉ ở khi đi học ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện nhanh lên tan học hoặc là dứt khoát tại tới lần cuối một cái trung tan học đ ế ngược lúc này bọn hắn sẽ cảm thấy này thời gian làm sao quá chậm như vậy à chu vũ h â n nghi ngờ nói vậy cái này là vì cái gì a rõ ràng tốc độ thời gian trôi qua là cố định vì cái gì chúng ta sẽ có ảo giác hắn thu nhún nuôi b a i ta cũng không phải nhà khoa học tại sao làm minh bạch có thể là nhân loại đầu phát rút giống như nghi áo bị tình yêu choáng váng đầu góc như thế trong đầu sinh ra một loạt kỳ diệu phản ứng hóa học tiếp đó sinh ra rất nhiều kỳ dị hóa học vật chất làm cho nhân loại sinh ra ảo giác thời gian a ba thứ này căn bản cũng không phải là chúng ta người bình thường có thể hiểu được đồ chơi i n s c r i t không phải đã nói sao hắn nói thời gian chỉ là nhân loại nhận thức ảo giác mà thôi ảo giác chu vũ hân mắt lại trận tròn lại lên. l Đúng à, chính à, bảy tính toán không đề cập tới in sển quan điểm của hắn đều quá thơm ảo hàn thu cười khan một tiếng chúng ta vẫn là dựa theo thói quen của mình đi tìm hiểu a cái gì quen thuộc thì như thì như nằm mơ giữa ban ngày a hàn thu đem thân thể chính đối chu vũ hân hù ở tay mua chân nói so với đọc sách a học tập a nằm mơ giữa ban ngày mới là chúng ta trong cảm giác thời gian nhất không thăng bằng thời điểm có đôi khi trong mộng đã trải qua thật nhiều thật nhiều có lẽ một ngày một tuần một tháng nhưng mà con mắt vừa mở ra mới phát hiện cái này vẹn vẹn chỉ là một ngắn ngủi mấy giờ mộng mà thôi chu vũ hân rất có đồng cảm g ậ t gật đầu đúng đúng đúng ta cũng có qua loại cảm giác này ta nhớ được có một lần mơ tới năm nói còn chưa dứt lời chu vũ hân mặt của đằng một cái đỏ lên t h ế vậy hàn thu nhéo nhéo chu vũ hân thẹn thùng khuôn mặt cười đéo nói nói một chút ngươi mơ tới cái gì chu vũ hân có chút ngại ngùng trần trơ một lát sau mới đem miệm nhỏ tiến đến hàn thu bên t a y nói ta mơ tới chúng ta sinh trẻ nít không nói thời điểm vẫn rất già mồm nói ra phía sau chu vũ hân ngược lại cười hết sức vui mừng ở trong mơ chúng ta chiếu cố hắn lớn lên nhìn xem hắn bên trên đấu như viên tiểu học nhìn xem hắn bước vào tuổi dậy thì nhìn xem hắn từng ngày cao lớn năm chu vũ hân cứ như vậy dựa vào tại hàn thu trên bờ vai cùng hắn tinh tế lắm lời lấy nàng ngộng một mực nói đến hải tử trưởng thành hàn thu mở ra chuyện vui nói vũ hân ngươi giấc ngộng này làm vẫn rất trưởng a vừa làm chính là mười tám năm k h a n khách đó là đông nhiên hàn thu lẩm bẩm một câu ta đoán một chút nhìn ngươi có phải hay không rơi vào tầm thứ ba một cảnh cái gì t ầ n g thứ ba mậu cảnh cái này là ý gì chu vũ hân cao mày nói không có gì chính là tiếp theo bộ phim sự tình hàn thu tiếu đạo mậu cảnh điện ảnh chu vũ hân phảng phất bị hù dọa tựa như không tự chủ được rụt lại thân thể hàn thu ngươi sẽ không lại muốn chụp thẻ mạ trịch loại điện ảnh này à chu vũ hân thế nhưng là đã bị giả lập cùng thực tế cho lộng sợ nàng thực sự không cách nào đi tưởng tượng nếu là hàn thu lại chụp một bộ điện ảnh như vậy thật là đến cỡ nào kinh dị hàn thu lắc đầu cái gì gọi là thẻ mạ c h loại điện ảnh này thẻ mạ c h là độc nhất vô nhị là tuyệt vô cẩn hữu ta tiếp theo bộ phim chỉ có thể nói cùng the mạ chịt có một chút liên hệ mà thôi chu vũ hân một mặt sợ sệt bộ dáng giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ h ã i tựa như coi như chỉ có một điểm liên hệ ngươi nghĩ cũng chắc chắn không phải là cái gì đ â tốt hàn thu mặt tối s ầ m tám đông nhiên chu vũ hân liên tưởng đến hàn thu phía trước cùng với nàng lại nhảy nửa ngày mộng cùng thời gian hơi nhấc ngón tay chỉ vào hàn thu nói hàn thu ngươi phần dưới điện ảnh sẽ không cùng mộng có quan hệ a hàn thu nhẹ nhàng bắn ra chu vũ hân cái chán sáng bóng ngươi còn không quá đần đi hừ không ngu ngốc đều bị ngươi đánh gần chu vũ hân một mặt h u á n hàn thu thờ ơ nói h ắ c ắ càng c đần càng tốt dạng này ngoại trừ ta liền không có người sẽ muốn ngươi hàn thu thế nhưng là ở trên mạng nhìn qua rất nhiều vô s ỉ lý luận cái gì đem mình bạn gái nuôi phì phì như vậy thì không sợ người khác cướp đi phương pháp tốt thì tốt nhưng mà bốn cũng quá khó coi ách bốn đối với cái này hàn thu là không xuống tay được hắn thực sự nghĩ không ra đây là cỡ nào bao dung thích mới có thể cam lòng để cho mình cô vợ trẻ biến mập mập nam nhân khác đều mất đi hứng thú cái này thẩm mỹ chật chật bốn thực sự là trong mắt người tình biến thành tây thi a quả nhiên vũ hân nghe được hàn thu mà nói đầu tiên là l ư ờ hắn một cái sau đó mới vui dạo d ư ợ c khoan thai tự cắt nói hừ hừ đây chính là ngươi nói à đợi này ta liền ỉ lại vào ngươi hàn thu k h á t sâu gật gật đầu tốt ta liền cố mà làm thu giữ ngươi ngược lại ngươi cũng ỉ lại gần mười năm cái này còn không sai biệt lắm ba chu vũ h â n ôm trầm hàn thu bà vai dù n g lực hướng hỏng nắm thật chặt hàn thu nhìn xem chu vũ h â n mang theo mỗi ngày nụ cười xinh đẹp bộ dáng lại liên tưởng đến nàng phía trước n h ấ t lên m ộ t cảnh trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại năm nay lúc về nhà l a o mụ đối với hắn một phen ngự trọng tâm trường đối thoại hàn thu a ngươi bây giờ đều ba mươi mấy đi đúng a ba mươi ba sắp ba mươi bốn vậy ngươi cùng vũ hân đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra a cái gì chuyện gì xảy ra ta và vũ hân cảm tình rất tốt ta rất tốt vậy còn không kết hôn a hàn thu có chút bất đắc dĩ giải thích nói đây không phải vội vàng đi lão mụ vừa trứng mắt bận đến liên kết cái cưới thời gian cũng không có hàn thu tám chúng ta hôn ngành giải trí kết hôn đều rất muộn cái kia c h ầ m thêm ngươi bây giờ cũng đến số tuổi nhớ năm đó ta hai mươi hai tuổi gả cho cha ngươi ngươi kia cái gì niên đại a ba lão mụ cấp nhãn mặc kệ cái gì c u ố năm tiểu tử ngươi nhanh đưa cưới cho ta cất đi trên a cha ta quay và Vũ Hàn là này cháu. mục đích thực sự a đi, ta quay đầu liền cùng hân nói một chút. Thu Hân ngươi muốn lặng, ẩn bốn, liền nói nói im mới đi, Lời đã đây đầu sớm sự ôm mẹ một a sau khoan dung đó, độ lượng mà phóng láo lượng l mụ mới mà i u h à Thu một ngựa. Mười. Trên máy ộ t Trên ngựa. m bay hàn thu lấy lại tinh thần nhìn xem chu vũ hân gương mặt nhì tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng h ô n một cái làm gì a chu vũ hân nói khẽ hàn thu rêu rêu nói nhìn ngươi quá mỹ vị muốn ăn ngươi chu vũ hân vốn là ra mặt mỏng mặc dù cùng hàn thu hai người một chỗ lúc đã có thể thả ra thỏa thích ngược lại nhưng ở công cộng nơi nghe được hàn thu nói như vậy lỗ thai của nàng tử lập tức nóng rực lên phảng phất còn có hướng trên mặt lan tràn xu thế chu vũ hân nhẹ nhàng đẩy liễu hàn thu một cái yếu đ ớt nói cái này còn ở trên máy bay ngươi cũng nghĩ cái gì nha hàn thu góp qua đầu bờ ngôi tại chu vũ hân bên thai như gần như xa đang khi nói chuyện phảng phất tại cắn người ta vành thai một dạng vũ hân ngươi không phải trong giấc m ộ n g sao chúng ta tới đem nó biến thành sự thật được không nghe vậy chu vũ hân một mặt ngạc nhiên bay đầu vừa vặn đối đầu hàn thu chân thành tha thiết và kiên định hai mắt đột nhiên một tầng nhàn nhà xương mù lừa gạt chu vũ hân t ầ mắt hàn thu ôn lu nói ta nhớ được sở môn lúc kết thúc ta không phải là đã nói với ngươi sao hai năm sau đó ta sẽ cho ngươi một hồi hôn lễ trọng thể sao bây giờ thời gian đã qua hơn một năm có lẽ chúng ta có thể thử chuẩn bị một chút chờ ta phần giới điện ảnh chiếu lên này chính là hai ta hôn lễ cử hành thời điểm chu vũ h â n hai mắt đấm lệ m u n g lung ngàn vạn lời nói nghẹn ngào tại cổ họng nhưng chính là không cách nào lời nói một ngày này đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đã tới sao cuối cùng chu vũ h â n nhẹ nhàng đem vùi đầu tại hàn thu lồng ngực đầu tê dần đem tất cả cảm thụ hóa thành ngoan, ngoan theo giống như những năm này sáng sớm hôm sau n ngoan h tỉnh lại hàn thu sợ lấy trên lồng ngực mắt sáng có thể thấy được màu đỏ dấu vết không khỏi lắc đầu bật cười bên cạnh trụ vũ hân mê người thân thể trong chăn phía dưới yên tĩnh ngang dọc lấy t ả n ra n ồ n g nặc h o z m o n khí tức trong phòng còn lưu lại tí ti điểm điểm mục nát mi hương vị hôn tạp hừng đông không khí mới mẻ tại dương quang nửa chặn nửa che chiếu d ọ i xuống cũng có lấy khắc thường ấm áp hàn thu đưa tay bóp một cái chu vũ hân phía sau l ư n g phía dưới kiểu kiểu hai khối t h ị t mềm cuối cùng hoài niệm rồi một lần tối hôm qua mỹ rượu thời gian không đành lòng q u ấ y giày n g ủ say vũ hân hàn thu lặng yên không một tiếng động xuống giường tắm rửa một cái phía sau liền rời đi biệt thự trên giường chu vũ hân khỏe miệm mỉm cười càng mười hai tù tiện ứng p h ó một chút sau bữa ăn sáng hàn thu không có đi hoa tiên bả trước mắt ngàn cùng thiên tầm trải qua hơn hai năm thời gian cuối cùng tại năm trước kết thúc chế tác cái tốc độ này so với hàn thu đóng phim không thể nghi ngờ là chậm không biết bao nhiêu nhưng là một bộ tinh xảo hai duy hoạt hình cái này đáng ra tốn phí lớn như vậy công phu bởi vì so với kiếp t r ư ớ c mỹ dạ dạ kỳ hạ ảo bách quỷ dạ hành thiết lập hàn thu soạn lại yêu giới không thể nghi ngờ so với to lớn hơn trong đó ngàn yêu bách quái thiết lập cũng đủ để trên hoa số lớn chế tác thời gian hơn nữa không cần hàn thu nhiều lời trấn đông liền tự tác chủ trương mà đem chế tác yêu cầu nhắc tới cao nhất ngoại trừ điện ảnh nhân vật tinh xảo hình tượng bên ngoài hình ảnh độ mượt cũng muốn tăng cường một bộ hai chiều hoạt hình muốn làm lưu loát phát ra nhất định phải đ ạ t đến mỗi giây có hai mươi bốn bức vẽ mặt tức hai mươi bốn tấm mỗi giây cái số này là nhân loại ánh mắt phân biệt liên tục hình ảnh thấp nhất cam đoan nếu như thấp hơn trị số này quan sát lúc lại cảm thấy lịch nhưng tương ứng vì đạt được đến tốt hơn thị giác hiệu quả sẽ sử dụng cao hơn tầm đếm mỗi giây tấm đếm càng cao hình ảnh càng lưu loát nhưng trên thực tế tại hoa hạ mỗi giây cũng không có hai mươi bốn chương nguyên bán vẽ rất nhiều người vì tiết kiệm chi phí sẽ dùng ba cách chụp cũng chính là mỗi giây chuẩn bị tám cái nguyên bán vẽ cũng chính là tại ạ nỉm i lúc luyện chế phổ biến đem một tấm hình ảnh phục chế thành ba tấm phát ra một cái chân thực tấm mang hai cái đứng im tấm dạng này cũng tương đương với hai mươi b ố tấm mỗi giây loại kỹ thuật này dùng đến động tác biên độ tiểu nhân ống kính cũng khá người xem cũng không gì cảm giác nhưng mà quốc nội rất nhiều đạo diễn tại động tác biên độ lớn tràn g diện cũng như vậy làm vậy thì sẽ có hơi không lưu loát cũng tỉ như tình cảnh chiến đấu các loại những thứ này ống kính động tác biên độ thế nhưng là rất lớn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu có đôi khi rất khó cam đoan độ mượn bất luận kịch bản liên luận hình ảnh vì sao đảo quốc phim hoạt hình nhìn xem liền so quốc nội muốn thoải mái đ mặc dù đảo quốc bây giờ cũng đang dùng ba cách chụp nhưng mà nhân ra chụp cảnh tượng hoành tráng vẫn là rất n g a y thẳng hai cách chụp thậm chí một âu chụp đều có hai cách là một dây mười hai chương nguyên bản vẽ một â đó chính là một dây hai mươi b ố chương nguyên bản vẽ một cái so một cái phiền thoái một cái so một cái chi phí cao khỏi cần phải nói đảo quốc hoạt hình n g h i ệ p phát đ ạ t quả thật có đáng giá tán t ư n g chỗ sở dĩ hai chiều hoạt hình so ba chiều hoạt hình muốn khó khăn làm cái này cũng là một phương diện cho nên lần này đâu trần đông tiêu chuẩn thấp nhất chính là cam đoan siêu cường độ ngựa ba cách không được liền hai cách hai cách còn không lưu loát liền một ô thậm chí có chút động tác biên độ lớn chẳng diện trần đông đều lên tới ba mươi tấm mỗi giây cái này mẹ nó không chỉ có là đ ố t tiền cũng là đang cấp hoa tiên hoạt hình nhân viên tìm phiền phái một giây ba mươi tấm nguyên bản vậy à ngoại trừ bây giờ hoa tiên ai còn nguyện ý như thế đ ố t tiền nhưng vì sau cùng cái tác hoa tiên hoạt hình nhân viên cũng cam tâm tình nguyện đón nhận những phiền phái này con b à n ó ngược lại chúng ta sau lưng là hoa tiên là có tiền mang theo loại này quyết đánh đến cùng khí thế ngàn cùng tiên tầm liền sinh ra sáu buổi sáng hàn thu đi tới hoa tiên hoạt hình trần đông r đạo đạo xã hội bây giờ tiểu thuyết xuyên việt xuyên qua kịch xuyên qua điện ảnh đủ loại cái gì cần có đều có đủ loại kỳ hoa xuyên qua phương thức cũng là tầng tầng lớp lớp có nhảy núi xuyên việt có ngâm nước xuyên việt có điện giật xuyên việt cũng dùng thông qua một loại nào đó đạo cụ tỉ như tấm gương điện thoại Một loại nào đó cho ổ xưa ộ p các l nên trần đông bọn hắn liền dùng hoa hạ cổ xưa nhất xuyên qua phương pháp trận pháp kết giới giống như một lớp màng một dạng hai bên nhưng là bất đồng thế giới hàn thu biết được phía sau cảm thấy rất hài lòng không tệ rất có hoa hạ tiên hiệp hương vị tiếp cận chừng hai giờ thời gian sau đó điện ảnh cuối cùng phong xong hàn thu g i hết sức vui mừng đất làm ọ i người ở đây đưa tới tiếng vô tay không tệ thật sự không tệ so với ta dự trù tốt hơn nhiều lắm hàn thu cố ý nhấn mạnh một lần có thể làm ra cái hiệu quả này thật sự không dễ dàng a đại gia khổ cực ngay vậy tất cả mọi người lộ ra nụ cười kích động có thể được hàn thu tán dương bọn hắn từ trong thâm tâm cảm thấy tự hào trong hai năm qua cố gắng liền không có h ổ i phí hàn đạo không khổ cực chúng ta nguyện ý a không có ngài ở sau l ư n g ủng hộ chúng ta cũng đi không đến một bước này trần đông nắm chặt nắm đấm khó mà ư ớ c chế hương phấn trong lòng bên cạnh hắn lý an h u vung mảnh khảnh cánh tay tranh công tựa như hét lên hàn đạo kịch bản là do ta với ta hàn thu tiếu đạo đúng đúng đúng còn có chúng ta mỹ lệ hiền lành a n nhu tiểu thư lý an nhu phong tình vạn t r ù n g mà vớt vé tóc k h ì hì ba cảm tạ hàn đạo khích lệ dương tiểu thiên nhìn xem lý an nhu dáng vẻ đắc ý trong lòng không khỏi nói t h ầ m nhìn ngươi cái kia đắc ý dạng không biết là ai tìm ta thỉnh giáo rất nhiều t i ê n hiệp loại tư liệu còn tốt ca nhìn tiểu thuyết nhiều sau đó hàn thu cùng trần đông thương nghị một chút ngàn cùng t i ê n tầm phát hành tuyên truyền cùng với chiếu lên thời gian chờ các loại sự nghi sơ bộ quyết định kế hoạch phía sau hàn thu liền ngược lại hướng đám người nhắc lên một chuyện khác đúng ta chỗ này có mấy cái cố sự phim ngắn các ngư giút ta làm một chút ta. Phim ân liên quan tới thema t r i x là điện ảnh cố sự bối cảnh cái này không cần làm quá tinh xảo phong cách tùy tính một điểm là được ngược lại đến lúc đó không cần lên chiếu trực tiếp đem bản quyền bán cho trang web video là được rồi thema t r i x hoạt hình bản là từ nhiều cái chừng mười phút đồng hồ ngắn tạo thành điện ảnh trong đó bao gồm người máy phục hưng cùng với ma trận thiết lập các loại tất nhiên điện ảnh b ả n đã chiếu lên hàn thu liền dứt khoát đem cái này cũng bổ vào xem như đối với điện ảnh một cái công đạo trần đông gật gật đầu đi ngược lại bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng tìm một chút sự tình làm hàn thu gật g ậ đầu hướng về phía li anu -an đạo anu an đến lúc đó ta đem kịch bản phát đến ngươi trong hộp thư chú ý kiểm tra và nhận hảo lý an n u ngoài miệng ở mới trong lòng nhưng là im lặng đến cực điểm xong hàn đạo sẽ không thật sự đem ta ngầm thừa nhận thành biên kịch đi ta nhưng là một cái mỹ thiếu nữ mạng gạ cả a sáu giao phó xong một ít chuyện phía sau hàn thu rời đi hoa tiên hoạt hình trở lại hoa tiên bản bộ không ngờ vừa trở lại văn phòng thư ký liền chuyển đến tin tức hàn đạo ban tổ chức bên kia đã điện thoại qua bọn hắn mời ngươi đi tham gia một cái tiết mục tiết mục tiết mục gì hàn thu cao mày vân đạo truyền hình điện ảo hạ ngay vậy hàn thu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái tiết mục này hàn cũng biết nghe nói là hoa hạ quyền uy nhất truyền hình điện ảnh tổng nghệ tiết mắt có thể bị mời qua đi khách quý không phải diễn kỹ như bức diễn viên chính là thành tích nạo g nghệ đạo diễn những cái kia ca sĩ các loại minh tinh đều không có ở đây hắn cân nhắc phạm vi các loại có thể nói nó dính đến ngành giải trí nhưng lại nạo g nghệ tại ngành giải trí phía trên dù sao là hoa hạ quan phương tiết mục đối với tổng nghệ tiết mắt hàn thu nhất như là đã kính sợ tránh xa xem như người trong vòng hắn vẫn biết một chút tổng nghệ tiết mắt phía sau màn đồ vật Quốc quý nhiều sau nhiều ưu quả, thích có nước. Có chút mục, khách quý lời kịch, một chút kết quả, cũng là an bài tốt, nào có cái gì chân chính nội nổi danh tổng nghệ màn lượng an nào tương một tiết lời bài rất rất rất mắt, kết tốt, tác. phía gì là đặc biệt là những cái kia ca sĩ loại tuyển tú tiết mục lượng nước nhiều nhất bất quá bây giờ còn tốt một điểm bởi vì có đại lượng người xem tham dự và o bỏ phiếu khâu không giống trước đó hoàn toàn do ban giám khảo làm chủ đến nỗi những thứ này cầm bỏ phiếu khí người xem có hay không lượng nước hàn thu thì không biết không có cách nào hắn là điện ảnh đạo diễn không phải tiết mục đạo diễn cho nên hàn thu từ trước tới giờ không tham gia tổng nghệ t i ế t mắt hắn cũng không cần mượn nhờ những thứ này tiết mục đến để thăng danh tiếng của mình bây giờ hàn bán tiên ba chữ cũng đủ để trên đỉnh n cái tổng nghệ t i ế t mắt nghĩ nghĩ hàn thu nói cự t u y ệ ta t liền nói ta vội vàng không có thời gian thư ký không chần chờ quay người sẽ làm sự tình đi hàn thu nói cái gì hắn thì làm cái đó bất quá lúc chiều thư ký lại tìm đến hàn thu hàn đạo ta đã cự t u y ệ t bất quá đối phương chưa từ bỏ ý định một mực yêu cầu cùng ngươi trò chuyện buổi t ư a đối phương đánh không dưới năm điện thoại hàn đạo người xem cái này hàn thu bất đắc dĩ phất phất tay ngươi đem điện thoại tiếp vào đi ta tự mình nói với hắn tôn chí minh nam tuổi trên năm mươi là truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mục tổng đạo diễn mặc dù hắn không phải cái tiết mục này người sáng lập nhưng hắn là truyền hình điện ảnh hoa hạ phát triển giả từ m ộ ư ơ i năm trước hắn tiếp nhận truyền hình điện ảnh hoa hạ đến nay tiết mục tỷ lệ người xem liền thành có quan hệ trực tiếp dâng lên một năm s o u một năm cao tuy cái này cùng hoa hạ giải trí sản nghiệp càng ngày càng phát đạt có liên quan nhưng tôn chí minh cũng không thể bỏ qua công lao ngoại trừ đạo diễn truyền hình điện ảnh hoa hạ bên ngoài tôn chí minh cũng vô qua điện ảnh quảng cáo các lo so với hắn truyền hình điện ảnh hoa hạ đạo diễn thân phận những thứ khác thân phận liền lộ ra ảm đạm vô quang ngoài ra tôn trí minh tại hoa hạ giới phim ảnh địa vị nhân duyên đều không tệ rất nhiều đạo diễn diễn viên đều nghĩ mượn cơ hội tham gia hắn tiết mục dùng cái này đến để thăng danh khí có thể nói truyền hình điện ảnh hoa hạ khách quý danh lạch là một cái to lớn bánh trái t h ơ n g ngon nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng có chút quái cả không quan tâm cái này bánh trái t h ơ n g ngon thì như hàn thu trước kia hàn thu đại thoại tây du bao phủ cả nước đồng thời nhất cử cầm xuống kim tượng thường đạo diễn xuất sắc nhất lúc tôn trí minh liền phái người đối với h bất quá phát ra ngoài tin tức trực tiếp đã chìm đáy biển lúc đó bởi vì những cái khác đạo diễn cùng diễn viên tự đề cử mình tôn t r í minh bận bịu i quá cũng liền đã quên chuyện này về sau hàn thụ chữ báo thủ đội tại hoa hạ dẫn phát sóng to gió lớn bị quảng điện p h o n g sát quảng điện còn bởi vậy đặc biệt ban bố tương quan tân quy chương phần này vinh quang cái kia gọi là trói lọi sáng ngủ vô số người mắt đoạn thời gian kia vốn là dự định mời hàn thu tôn t r í minh cũng tuyệt ý nghĩ này lúc này mời hàn bán tiền tới đây không phải là cùng quảng điện gây khó dễ không phải cùng quốc gia gây khó dễ sao sau đó, để đạn bay đột nhiên xuất hiện minh tranh ám đoạt mà châm biếm quảng điện một phen lại để cho vô số người xem kinh điệu cái cảm câu k i ê u ta muốn đứng kiếm tiền có thể nói là bị đông đảo đạo diễn trở thành lời và ngọc mặc dù bọn hắn chỉ có thể đem lời này trôn ở trong lòng không dám nói ra tại hoa hạ ai dám giống hàn bán tiên dạng này chơi a kế tiếp n h ư ờ n g tôn trí minh thở phào nhẹ nhõm là hàn bán tiên cuối cùng không mắng quảng điện cũng không chơi chính trị sở môn thế giới t h e o mã trịt tam bộ khúc xuất hiện nhường đám người ý thức được cho dù hàn bán tiên bị quảng điện chặt một đầu cánh tay vẫn như cũ có thể ở giới điện ảnh lẫn vào phong sinh thủy thời đặc biệt là thema c h c t càng là ở thế giới phạm vi thổi lên một cô chân thực cùng giả tưởng khoa h u y ễ n t r i ề u dân g vô số người tam quan đều tan nát một chỗ còn bị hàn bán tiên hung hăng đạp trái ba vòng phải ba vòng mà nghiền mấy cước hoa hạ phim khoa học viễn tưởng cũng bởi vì hàn bán tiên chiêu này cùng mang theo bị toàn thế giới chỗ ca tụng hàn bán tiên tên cũng xuất hiện ở hoa hạ quan phương nhân dân nhật báo bên trên bị điểm danh biểu dương một phen lúc này tôn trí minh cảm thấy cơ hội tới chính mình đợi thật nhiều năm cơ hội rốt cuộc đã đến thế là hắn liền phái người liên hệ liễu hàn thu lần nữa mời hắn tới tham gia truyền hình điện ảnh hoa hạ bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là đối phương vậy mà trực tiếp cự tuyệt thậm chí ngay cả hàn bán tiên thanh â m đều không nghe chưa từ bỏ ý định tôn trí minh tự mình đem điện thoại đánh tới hoa tiên lấy tổng đạo diễn thân phận tới mời hàn thu nhưng mà sáu vẫn là bị tự xưng là hàn bán tiên bí thư người huyện c h u y ể n cự tuyệt bất đắc dĩ xoắn suýt tức giận ảo não đủ loại cảm xúc tại thời khắc này xông lên đầu nhường tôn trí minh chôn ở trong lòng vẻ này cố chấp n h i ệ tình t s u n g ra hắn cũng không tin chính mình đường đường một cái cỡ lớn tiết mục đạo diễn liền hàn bán tiên thanh â m đều nghe không đến thế là hắn liền tại một lần lại một lần bị cự tuyệt dưới tình huống không tức giận chút nào mà gọi hoa tiên dây số cuối cùng được như nguyện hắn cuối cùng nghe được l i ế u hàn thu thanh âm chào ngươi tôn đạo ta là hàn thu tôn trí minh lại rơi đ ầ y mặt sắc mặt cảm khái vô hạn hàn đạo cuối cùng liên hệ với ngươi hàn thu nhắc đầu hát tuyến xin lỗi a vừa rồi tại họ không tiện nghe điện thoại nói lên những thứ này khách sáo lời vớ vẫn hàn thu vẫn là một bộ tiếp một bộ không có chuyện gì nhân chi thường tình ta hiểu tôn trí minh cũng không thèm để ý cười nói hàn đạo liên quan tới tham gia chúng ta tiết mục sự tỉnh ngươi có thời gian không tôn trí minh phản phất quên đi phía trước bị cự tuyệt không thoải mái nhắc lên lời này không chút nào lúng túng hàn thu chính là ô m dự định cự tuyệt trực tiếp trả lời tôn đạo xin lỗi ta chưa bao giờ tham gia bất luận cái gì tống nghệ tiết mục xin hãy tha lỗi ngay vậy tôn trí minh s ữ n g sở quay đầu lại suy nghĩ một chút giống như hàn bán tiên qua nhiều năm như vậy là không có, có tham gia qua gì tống nghệ tiết mục ca trong lúc nhất thời tôn trí minh bỗng nhiên không biết nên như thế nào đi khuyên hàn thu chưa từng tham gia qua tống nghệ tiết mục lấy cớ này quả thực là không chê vào đâu được a bất đắc dĩ tôn trí minh chỉ có thể nói bóng nói gió khuyên n ủ hàn đạo chúng ta truyền hình điện ảnh hoa hạ cùng trong vòng khát tống nghệ tiết mục không giống nhau chúng ta không phải chương trình giải trí mà là tính chuyên nghiệp truyền hình điện ảnh tiết mục chúng ta khách quý cũng đều là quốc nội số một số hai diễn viên biên kịch cùng đạo diễn có thể tới đây cái kêu đại biểu cho ở trong nước địa vị a hàn thu lắc đầu n ữ khí bình thản vô cùng tôn đạo ta cũng nói câu lời nói thật bằng vào ta hàn bán tiên danh khí cùng địa vị còn thiếu cái này sao ách bốn ta không phải là ý tứ này hàn đạo người đương nhiên phải không cần những thứ này đến để thăng danh khí nhưng nói thật truyền hình điện ảnh hoa hạ là ban tổ chức tiết mục đại biểu cho hoa hạ quan phương tán thành ha ha, tôn đạo ta điện ảnh thế nhưng là bị quảng điện phong sát qua à, quan phương tán thành đối với ta cũng không phải trọng yếu như vậy huống hồ không có quan phương tán thành đối với ta có cái gì đặc biệt ảnh hưởng lớn sao sáu tôn t r í minh cười khổ không thôi có vẻ như mình đích thật không bỏ ra nổi cái gì nhường hàn thu động tâm điều kiện a bất đắc dĩ tôn t r í minh không thể làm gì khác hơn là chuyện chuyển đánh cảm tình bài hàn đạo mặc dù danh tiếng của ngươi rất lớn nhưng ta tin tưởng chúng ta tiết mục còn có thể vì ngươi dạy hoa trên gấm nói thật hiện tại hoa hạ ngoài sáng người đều biết ngươi là hoa hạ đệ nhất đạo diễn nhưng dù sao chỉ là dân gian ý kiến nếu như chúng ta quan phương cho ngươi che lại cái danh s ư n g này ta tin tưởng đối ngươi danh khí đối với ngươi điện ảnh phòng bán vé đều có trợ giúp rất lớn hoa hạ đệ nhất đạo diễn ngươi đây là muốn thổi phồng đến chết ta à hàn thu nói đùa thổi phồng đến chết hàn đạo ngươi đừng đùa ta trừ phi quảng điện phong s á t ngươi người này không phải vậy ai có thể thổi phồng đến chết ngươi hơn nữa ngươi bây giờ t h e mạ trịt tam bộ khúc trực tiếp tại hoa hạ phim khoa học viễn tưởng bên trên phong thần coi như đem ngươi nâng lại cao hơn cũng không có người biết nói nữa chứ không hàn thu sờ lên cảm chính mình vì tất nhiên gật gật đầu hoàn toàn chính xác tại điện ảnh vực một khối này nhi hắn không sợ bất luận người nào thổi phồng đến chết có vô số kinh điển điện ảnh làm hậu trường hắn chỉ có thể càng bỏ càng cao ha ha tính toán ta thừa nhận truyền hình điện ảnh hoa hạ là một cái tốt tiết mục nhưng ta tương đối bận rộn không có thời gian đi tham gia không có chuyện gì ta có thể đợi chúng ta cũng có thể hẹn trước thời gian hàn thu lắc đầu xin lỗi thật sự không rảnh nói được chỗ này tôn trí minh cũng biết hàn thu đang khách sáo hắn không phải thật thiếu thời gian chính là không muốn tới mà thôi tốt ta chuyện này trước tiên không đề cập tới ngày khác ta đi hoa tiên làm một chức khách hàn đạo ngươi sẽ không, không chào đón a cái này tốt nói ngươi tới ma đều ta nhất định hoan nghênh nhiệt liệt tôn trí minh cười nói vậy thì quyết định có thời gian ta nhất định phải tới kiến thức một chút chúng ta hoa hạ đệ nhất đạo diễn bảy cúc điện thoại sau đó hàn thu nhấp bên cạnh xoa h u y ệ t thái dương một bên thở dài thiếu chút nữa thì bị g i a hỏa này thuyết phục a hoa hạ đệ nhất đạo diễn nghe còn rất k h á bốn tính toán vẫn là thành thành thật thật lộng ta điện ảnh a nghĩ tới đây hàn thu, thu liền cùng chu vũ hân đề cập qua một chút điện ảnh chi tiết cùng phe mạ i h ị có một chút liên hệ lại cùng n ộ n g cảnh tương quan điện ảnh đó chính là đạo n ộ n g không gian tiếp trước bộ này cực kỳ đốt não khoa h u y ễ n mạng lớn một khi chiếu lên liền bị vô số người xem phụng làm đương đại khoa h u y ễ n t h ầ n tác không chỉ là hắn đã bao hàm đứng đầu đặc hiệu đạo m ộ n g không gian còn có để cho người ta đốt não kinh điển kịch bản khán giả tại bị hoa lệ thị giác đặc hiệu s u n g kích lúc cũng bị hắn quỷ dị kịch bản rung động Theo một trận, một một tẩu cùng mộng cảnh cùng thực tế phát Chips chính không chính cảnh. cảnh định nghĩa là phát sinh đạo mà ma mộng là là là là đặc sắc đặc sắc cùng cùng đại gian giữa, bộ mộng Đây bị ru ở ở ý bởi vì nhân vật chính bọn người chính là một chút dựa vào xâm lấn người khác mộng cảnh phạm tội phần tử ngoài vòng luật pháp tại thay m à chics bên trong loài người ý thức bị tập trung vào ma trận cái này trong thế giới giả lập mà ở đạo mộng trong không gian không có cái gọi là bờ lạc cờ rằng cũng không phải tật thế cũng không có ma trận chẳng qua là nhân loại phát minh một loại máy móc có thể tiến vào người khác trong mộng cảnh mộng bốn không sai khi vạch trần mộng cảnh bên ngoài mạng che mặt đem trong giấc mộng thế giới lộ ra tại tất cả mọi người trước mắt lúc khán giả tam quan lại một lần nữa phá diệt nhìn thấy cuối cùng rất nhiều người đã không phân rõ thế giới này rốt cuộc làm m ộ t cảnh vẫn là thực tế bởi vì này bộ phim toàn trình không có chút nào nước tiểu điểm cũng không có phần tiếp theo mặc dù nó là thương nghiệp mạng lớn nhưng dựa vào không thể tưởng tượng nổi kịch bản nó đánh giá lại đạt đến khoa huyễn điện ảnh trùng xưa nay chưa từng có điểm cao nhất thậm chí liên oscar đều đề danh nó là tốt nhất phim ngựa mặc dù cuối cùng không được tuyển nhưng không tí ti ảnh hưởng nó tại người xem trong lòng địa vị nói nó là phim khoa học viễn tưởng bên trong kinh điển không quá đáng chút nào bất quá vẹn vẹn m ộ n cảnh cái này mạnh khóe tựa hồ không đủ đạm đương nổi lên địa vị của nó nếu như vậy không đủ Giấc mộng kia chung mộng kia đâu. dạng này còn chưa đủ lời nói mộng chung mộng chung mộng đâu mộng chung mộng chung mộng đâu n g chung mộng chung mộng đâu mộng tới mộng đi ai có thể phân rõ thực tế cùng mộng cảnh a bốn tầng thứ nhất thế giới hiện thực tầng thứ hai mộng cảnh thế giới tầng thứ ba mộng trong mộng thế giới thứ sáu tối hậu nhất tầng mê thất vực hàn thu trước tiên phân chia một chút mộng cảnh thiết lập cái này cũng là trộm mộng không gian so the mạ chỉp sưng hữu bức chỗ mộng cảnh không phải một tầng còn có sâu hơn mộng cảnh theo lý thuyết thế giới giả lập là một tầng phủ lấy một tầng tầng, tầng điệp ra phía dưới đủ để đem một người lượn qu đây mới là trộm mộng không gian chân chính điểm sáng a h à n thu tự đắc nợ nụ cười đối với cái này bộ hủy tam quan điện ảnh trong lòng của hắn cũng là mười phần chờ mong đem nó đem đến trên màn ảnh khỏi cần phải nói phim này còn cùng đặc d ì đ ỡ có một chút liên hệ bởi vì bọn chúng ở kiếp trước cũng là xuất phát từ cùng một đạo diễn tri thủ gia hòa này gọi là cờ dị sập tỏ phở nổ lạn một cái tài hoa không thua kém ốc trác tư cơ tỷ m ộ i đạo diễn nếu như nói úp trác tư cơ tỷ mỗi đối với tình người cùng cách mạng tình hữu độc trung mà nói hắn liền đối với tình người cùng kịch bản kết cấu tình hữu độc trung nói thật dễ nghe điểm gọi kịch bản kết cấu phức tạo điểm trực b ạ c h chính là đốt não đem n g ư ờ i đầu góc cháy hỏng đều vẫn còn có thể xem không hiểu hắn điện ảnh tương đối mà nói đặc gì đỡ xem như hắn tối ngay thẳng điện ảnh không có cách nào hạn chế tại s ụ p hẹn ồ ổ đề tài nỗi làn nghĩ đốt cũng đốt không nổi bất quá trộm mộng không gian ở kiếp trước chiếu lên sau đó còn đã dẫn phát không nhỏ tranh luận có người chỉ ra bộ phim này sáng ý là tham khảo tại đ á o quốc một bộ hoạt hình điện ảnh hồng quả ớt bộ hoạt hình này điện ảnh hàn thu giã nhìn qua hoàn toàn chính xác nó cũng nhắc tới tạo mộng máy móc cùng với mộng cảnh phạm tội hơn nữa nó chiếu lên thời gian so đạo mộng sớm nhiều năm liên quan tới cái này nỗi làn nói trộm ngộng không gian sáng ý đều bắt nguồn từ tự thân cùng hồng quả ớt không có chút quan hệ nào hàn thu đâu tinh tế so sánh hai bộ điện ảnh sau đó phát hiện thật có một chút tương tự ống kính cũng không biết là trùng hợp hay là thật tham khảo nhưng bất kể nói thế nào trộm ngộng không gian danh khí so hồng quả ớt lớn nếu như không có đạo ngộng rất nhiều người còn không biết có hồng quả ớt cái đồ chơi này ngược lại một thế này là không có có hồng quả ớt hàn thu dã không lo lắng có người nhảy ra chỉ vào cái mũi của hắn mang hắn tham khảo bảy ngay kế hàn thu liền quá bận rộn ý nghĩ trộm n g ộ n không gian k ị c bản loại điện ảo này không chỉ là người xem nhìn xem biên kịch viết cũng là đau đầu bận đến tối mịt hàn thu giã chỉ là đem người vật nhân vật cùng đại khái đại khái sửa soạn xong hết chi tiết liền giữ lại về sau suy xét ta buổi tối lúc ta việc hàn thu ngoài ý muốn nhận được một cú điện thoại là của hắn lao sư đặng san đánh tới hàn thu nhận điện thoại thăm hỏi đặng đạo ngày gần đây thân thể vẫn tốt chứ đặng san vui tươi hớn hở đạo cũng không t ệ lắm về hưu vậy khẳng định so dạy học muốn thoải mái mà nhiều a ngài đại lao buổi tối gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao là có chút sự tình đặng san cũng không già mồm một năm một mươi đạo ta một cái bạn học cũ tìm được ta để cho ta giúp hắn năn nỉ một chút bạn học cũ nói hộ hàn thu trong lòng hơi hồi hộp một chút n g à i đồng học là bốn tôn chí minh chính là truyền hình điện ảnh hoa hạ tổng đạo diễn hàn thu sáu thế giới này thật đúng là tiểu a đặng san nghi ngờ nói hàn thu thế nào hai ngươi có phải hay không có cái gì ăn tết ta ăn tết ngược lại là không có hàn thu lắc đầu đặng đạo ngươi sẽ không thật muốn tới làm thuyết khách ta ta ngược lại thật ra tự nhận là không có thuyết phục năng lực của ngươi đặng san mỉm cười đạo hàn thu cười khổ đặng san tiếp tục nói ta chỉ là cảm thấy lao tôn qua nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng hắn vì truyền hình điện ảnh hoa hạ chút xuống quá nhiều thứ lần này gọi điện thoại tới đâu ta cũng liền nói một chút mà thôi đến nôi kết quả như thế nào chính ngươi quyết định liền tốt hàn thu c ư ờ i khăn nói ta làm sao nghe được ngài thật giống như rất chờ mong ta đi a đó là dĩ nhiên đây chính là hoa hạ đứng đầu nhất truyền hình điện ảnh tống nghệ t i ế t mục ai không muốn đi cũng liền ngươi quái thai này không thèm để ý a đặng san t r e o kẹo nói còn có à lao tôn trước kia thế nhưng là chúng ta hệ đạo diễn tài từ đâu đắc ý không được bây giờ học sinh của ta so với hắn còn lợi hại hơn ta có thể không cao hứng sao còn trông cậy vào ngươi làm tiết mục sát sát nhuệ khí của hắn đâu hàn thu bừng tỉnh cảm tình còn có tầng này nguyên nhân a trước kia tôn đạo là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự t ì n h vậy mà nhường đặng đạo bây giờ còn nhớ tài tử chẳng lẽ đặng đạo cùng tôn đạo bốn hàn t h u y mà bổ não một chút lấy lại tinh thần ứng phó đạo tất nhiên dạng này đặng đạo ta sẽ cân nhắc một cái tốt ta ta không thấy giày ngươi bây giờ muộn như vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta cúc điện thoại hàn thu nắm vớt điện thoại cảm khái nói tôn đạo tờ này bài đánh thật hay a năm bảy ngày thứ hai hàn thu đang tại hoa tiên viết kịch bản hồi nhỏ không nghĩ tới thư ký một chiếc điện thoại trực tiếp đem ý nghĩ của hắn cắt đ ứ t hàn đạo truyền hình điện ảnh hoa hạ tôn đạo tới bây giờ đang ở dưới lầu đâu hàn thu tám cái này còn không nói tào tháo đâu tào tháo đã tới rồi dứt khoát hàn thu thả tay xuống thực chất công tác cùng tôn trí minh ra ngoài cùng b à o ăn trên bàn cơm hàn thu quan sát tỉ mỉ lấy cái đầu này hoa mắt bạch lao đại thúc mặc dù tuổi trên năm mươi nhưng mà tôn trí minh nếp nhăn trên mặt cũng không có bao nhiêu nếu như không phải cười lên khỏe mắt xuất hiện nếp nhăn nơi khỏe mắt hàn thu còn tưởng rằng đây là một cái ngoài bốn mươi trung nhân, nhân. thuế nguyệt mặc dù là một cái đ a o mổ heo nhưng cũng là một cái dao r ố c xương có thể đem người thể tạp chất loại bỏ lưu lại thành thục nhất một mặt kia nhìn xem tôn trí minh g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt hàn thu trong lòng nở tới lao đại này thuốc lúc tuổi còn trẻ nhất định là một cái đại xuất ca bằng không thì cũng sẽ không để cho đặng đạo bây giờ còn nhớ hàn thu v ấ n đạo tôn đạo ngươi và đặng đạo quen làm sao tôn trí minh trong lòng kỳ quái hắn không nghĩ tới hàn thu cái gì không đ ể cập tới hết lần này tới lần khác nhắc lên cái này đúng a đại học lúc ấy là một lớp tôn trí minh gật gật đầu a ba tôn đạo người nước cờ này ở dưới tốt vậy mà tìm được lao sư ta nơi đó đi ha ha cái này không cũng là không có cách nào đi tôn chí minh bình tĩnh nói phản p h ấ t không có phát giác được hàn thu t r e o chọc tựa như hàn đạo người lão sư thế nhưng là thường xuyên theo ta thổi phồng đâu nói nàng mặc dù không có ta lợi hại nhưng mà nàng dạy dỗ một cái lợi hại hơn ta gấp trăm lần học sinh này nha lúc đó nghe lời này một cái ta liền c ấ p nhãn thử hỏi tại hoa hạ có mấy cái đạo diễn so với ta còn lợi hại hơn đặng san liền đem rủa nàm nhấc lên tiếp đó năm tôn chí minh lùn núm mai bất đắc gì nói ta liền không có chiều hàn đạo đại danh hàn thu không biết nói gì ngài cũng đừng khen ta được a người tới tham gia chúng ta tiết mục ta sẽ không khen ngươi nhìn xem lão ngoan đồng đồng dạng bốc đồng tôn trí minh hàn thu đành phải gật gật đầu ngài cũng đích thân tới ta còn có lời gì có thể nói sao hàn thu sở dĩ đáp ứng một phần là bởi vì tôn trí minh kiên nhẫn không bỏ mời một phần nhỏ là bởi vì đặng san còn có một bộ phận là bởi vì truyền hình điện ảnh hoa hạ cái tiết mục này xác thực rất quyền uy ngay vậy tôn trí minh sắc mặt vui mừng hàn đạo xem ra ta đây lội thật không có đến không a hàn thu ngắt lời nói tôn đạo tham gia tiết mục có thể bất quá ta còn có mấy cái yêu cầu người nói ta hy vọng làm tiết mục lúc có thể cho ta tự do phát huy không gian tự do ân chính là không có an bài tốt lời kịch cùng kịch bản cũng không cần diễn tập ta chỉ đi thu một lần hàn thu tự cho là đúng nói ngay vậy tôn trí minh mới vừa rồi còn đ ầ y mặt nụ cười khuôn mặt lập tức liền vo thành một nắm xoắn suýt đến cực điểm hàn đạo ngươi yêu cầu này năm cũng quá mạnh người chỗ khó a nào có tiết mục thu một lần l i ề n qua nay l i ề n cùng ngươi đóng phim một dạng luôn có nở dê thời điểm a hiện trường trực tiếp a trực tiếp cũng cần diễn tập rất nhiều lần mới được hàn thu nhún nhún b a i đó cũng không có biện pháp có nhiều thứ ta cũng không muốn nói mấy lần lại nói điện ảnh là giả tạo tiết mục là chân thật ta cũng không muốn tham gia một người giống kịch bản phim như thế bị bố trí tốt tiết mục ngươi nói ta già mồm nói ta tùy hứng đều được đây chính là ta điều kiện ta chỉ thu một lần đến nơi có phải hay không trực tiếp liền tùy tiện các ngươi ta không có vấn đề cái này năm tôn trí minh chỉ cảm thấy chính mình ngồi tàu lượn siêu tốc tựa như tâm tình một hồi c a o phong một hồi thung lũng nhân ra hàn bán tiên đáp là đáp ứng chỉ là điều kiện thật sự là nhường h ắ n quá đau chứng tổng hợp nói bất kể là tốt hay xấu nhân ra chính là muốn tới một hồi không có diễn tập không có kịch bản tiết mục mặc dù là không phải trực tiếp không quan trọng nhưng cái này vẫn như cũ có rất lớn phong hiểm vạn nhất hậu kỳ biên tập lộng không ra mong muốn tiết mục hiệu quả đây chẳng phải là không có lần thứ hai cơ hội làm lại h à đạo người yêu cầu này cũng quá khó xử người hàn thu m ặ t không biểu tình thản nhiên nói xin lỗi ta là lần thứ nhất tham gia tống nghệ tiết mục không hiểu các ngươi một bộ kia cho nên ta tình nguyện dựa theo đã biết một bộ tới không được quên đi tôn trí minh nụ cười càng thêm khổ tâm do dự n ử a này g hắn vẫn thở dài tốt ta ta đồng ý yêu cầu của ngươi không có cách nào tôn trí minh sở dĩ kiên n h ẫ n không bỏ tranh thủ hàn thu tới chính là muốn mượn hàn thu danh khí lần nữa để cho mình tiết mục lập nên thu thị độ cao mới bây giờ toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có hàn thu có năng lực như thế cho nên bất kể như thế nào hắn nhất định muốn đem hàn thu kéo vào tiết mục không phải liền là chỉ thu một lần đi cùng lắm thì làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đem hậu kỳ nghị trăm phương ngàn kế mà chuẩn bị cho tốt một điểm hắn cũng không tin một cơ hội duy nhất này hắn chắc chắn không được tờ t hồng q u ả ớt không tệ ăn ngon lại tốt nhìn không không vào lúc ban đêm tôn trí minh liền dẫn tràn đầy vui sướng về tới kinh đô tiếp đó truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mắt tổ tất cả đều nhận được tin tức này thậm chí đều lưu truyền đạo ban tổ chức những thứ khác tổ chương trình rất nhiều rất nhiều người nghe được hàn bán tiên ba chữ cũng không khỏi phát ra thất thố tiếng kinh hô hàn bán tiên muốn tới ban tổ chức rồi hàn bán tiên muốn tới tham gia t ố n nghệ tiết mục rồi cái này không thể nghi ngờ tại b i ể n động vậy tin tức chấn động đến mức vô số người cũng không nói được lời phải biết hàn bán tiên thế nhưng là nổi danh địa thấp trừ liêu tự mình điện ảnh liên quan hoạt động những thứ khác hắn hết thệ không tham gia chiếu vào hàn bán tiên niên kỷ cùng tại hoa hạ danh khí rất nhiều tống nghệ tiết mục đều hướng hắn đưa ra cảnh ô liu nhưng đều không ngoại lệ đều bị vô tình cự tuyệt không nghĩ tới truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mắt tổ lại đem hàn bán tiên tôn này đại phật trò khiêu động tôn đạo lợi hại a lại đem hàn bán tiên mời xuống núi cái này truyền hình điện ảnh hoa hạ tỷ lệ người xem lại muốn tăng lên không ít đột nhiên thật hâm mộ truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mắt tổ nhân viên có thể tiếp xúc gần gũi hàn b ả n tiên không được tiết mục thu thời điểm ta cũng muốn đi hiện trường làm khán giả bốn trong tất cả mọi người truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mắt tổ nhân viên không thể nghi ngờ là hưng ơ phấn nhất chính như người khác nghĩ bọn hắn thế nhưng là có thể tiếp xúc gần gũi hoa hạ vị này như mặt trời ban chưa đại đạo diễn á bất quá cơn hưng phấn này nhiệt tình còn không có kéo dài bao lâu bọn hắn liền bị tôn t r í minh đón lấy mà nói cho số i trở thành n ư ớ sũng hàn bà tiên không diễn tập còn chỉ thu một lần hơn nữa hắn còn muốn tùy ý phát huy không dựa theo kịch bản lại tôn、đạo. không thể nào không diễn tập mà nói một lần không đủ à. chính là vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi đây chẳng phải là liền cơ hội bổ túc cũng không có hàn bán tiên thật đúng là ngạo kiểu à, không chiếu vào kịch bản diễn tập coi như xong con b ả n nó còn chỉ ghi chép một lần tôn trí minh cũng là cười khổ không thôi không có cách nào à, đây là hàn bán tiên yêu cầu không đáp ứng h ắ n căn bản sẽ không tới tham gia chúng ta tiết mục ngay vậy có người không khỏi ai thán ai hàn bán tiên lần này tới chúng ta tiết mục không biết là phúc hay là hòa tôn trí minh vô vô tay hô đi hàn bán tiên cái nào một kỳ tiết mục còn có một đoạn thời gian đâu chúng ta trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt đến lúc đó tranh thủ một lần liên q u a còn có lần này ta tự mình tới làm chủ bắt người thoại âm rơi xuống người dẫn chương trình khó hiểu nói tôn đạo cái này sáu tôn chí minh bất đắc dĩ nói ta sợ ngươi hồn không được hàn bán tiền tôn này đại phật người chủ trì tám tám ba tháng thực chất tôn chí minh an bài tốt đang trong kỳ h ạ mời hàn thu đi tới kinh đô thu tiết mục cái điểm này nhi đạo mộng không gian kịch bản hàn thu đã hoàn thành hơn phân nửa trong kịch tất cả tình tiết nhân vật hắn cũng cơ bản ý nghĩ hoàn tất đồng dạng hàn thu lần này cũng muốn nhường đạo mộng không gian tại toàn thế giới chiếu lên tương ứng khó tránh khỏi muốn dính đến người da trắng diễn viên tại đạo mộng không gian bên trong nhân vật chính bọn người là một cái nhóm người phạm tội so với tem h a ặ t t r í c trong đó vai phụ phần diễn muốn nhiều da không thiếu cho nên hàn thu phải thật tốt phân phối một chút nhóm người này bên trong các loại người trồng tỷ lệ người da vàng là á t không thể thiếu người da trắng phải có người da đen cũng có thể tới ngược lại phải chiếu cố đến các loại người trồng đám người xem mà cũng là hảo lai ổ luôn luôn xáo lộ xem ra đến lúc đó lại muốn bay nước mỹ một chuyến rồi năm ngày một tháng bốn ngu nhân tiết hàn thu độc thân đi tới kinh đô Đi tới ban tổ ban c hàn ứ c đ i t r u y ề hình. Cánh cửa này, hắn qua nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất bảo. Hàn này, năm cũng lần tiến cửa qua là vậy bảo. đạo trong đại sảnh sớm đã chờ tôn trí minh nhiệt tình chào đón hàn thu mang theo một bộ kính dâm mặc cũng là hưu nhàn gió mà không phải đổ vét h ắ n bộ dạng này ưu thai du thai ăn mặc nếu như hàn thu không tự bạo niên linh sợ là không có người sẽ nhìn ra tới hắn đã qua mà đứng nhật kỷ hàn thu lấy xuống kính dâm gật đầu mỉm cười tôn đạo ta không đến m u ộ n a dọc theo đường đi hai người đụng phải không thiếu ban tổ chức nhân viên bọn hắn vừa nhìn thấy hàn thu liền cùng trông thấy tiền mặt một dạng trong mắt liền rơi vào phía trên nửa ngày đều không rời ra có to gan ngội tử còn r ơ điện thoại chủ động đi lên thỉnh cầu cùng hàn thu chụp ảnh chung một bên tôn trí minh bọn người sau khi đi trêu kẹo nói hàn đạo ta tại ban tổ chức công tác mười mấy năm đều không đái ngộ này a ngươi vừa tới chật chật hàn đạo danh khí thật không phải là đắp lên a hàn thu nhún b a i nói đùa ta cảm thấy không phải danh tiếng vấn đề hẳn là dung mạo ta so ngươi xoài a sáu tôn trí minh lập tức liền đế trụ con b ạ nó nếu là ta trẻ tuổi hai mươi tuổi nhất định so ngươi còn soái một lát sau hai người tới tổ chương trình hậu trường có tương quan người xem nhân viên chuẩn bị vì hàn thu trang điểm nhưng mà bị hắn cự tuyệt cuối cùng chỉ có thợ trang điểm giúp hàn thu đơn giản làm một chút kiểu tóc cùng lúc đó trên khán này đã là không còn chỗ ngồi những người này rất lớn một bộ phận cũng là ban tổ chức nội bộ người liên đối người nhà của bọn hắn hợp thành cái này rậm rạp chẳng chỉ đám người thậm chí còn có một ít là ban tổ chức lãnh đạo trước đây hàn thu muốn tham gia truyền hình điện ảnh hoa hạ tin tức tại nội bộ công bố phía sau thì có vô số người la hét muốn tới quan sát vì thế Thay đối với cái này hắn cũng chỉ được đối với hàn thu cảm thấy bội phục khỏi cần phải nói chỉ bằng cái này tôn chí minh lần này kiếm lời không thiếu tiền đâu nửa giờ sau thời gian đã tới bảy giờ tối tiết mục thu chính thức bắt đầu、6. lần này tôn trí minh làm chủ trì người tự nhiên là trước hết nhất đăng tràng khi hắn bước tự tin bước chân đi lên đài thời điểm rất nhiều người xem cũng không khỏi rùi rùi con mắt tôn đạo hắn không phải tiết mục đạo diễn sao làm sao chạy đến trên đài đi rồi ách năm có phải hay không đi nhầm địa phương a ân tiết mục còn chưa bắt đầu sao tôn đạo muốn giảng sự tình chỉ thấy lấy tôn trí minh ôn hòa nở nụ cười cũng không to rõ nhưng lại thanh em trầm ổ n ở đại sành truyền gia các vị quý khách các vị bảy lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là truyền hình điện ảnh hoa hạ tổng đạo diễn tôn trí minh có lẽ có người xem còn có ấn tượng tại ta vừa tới tổ chương trình thời điểm chức vị của ta cũng không phải đạo diễn mà là người chủ trì về sau mới chậm rãi truyền hình trở thành đạo diễn bây giờ đã cách nhiều năm ta lại một lần nữa từ phía sau màn đi tới trước sân khấu vừa mới nói xong ngoại trừ truyền hình điện ảnh hoa hạ tiết mắt tổ người biết chuyện bên ngoài còn lại người xem đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này không chỉ hàn bán tiên rời núi liền tôn đạo tất cả đi ra a một chút ban tổ chức lãnh đạo nhìn xem tôn chí minh tự biên tự diễn cũng không khỏi lắc đầu nợ nụ cười lao ra hỏa này qua nhiều năm như vậy hay không giảm năm đó phong phạm a bất quá tôn c h í minh lại bồi thêm một câu đương nhiên cũng liền lần này mà thôi về sau ta vẫn nên làm cái gì thì làm cái đó a ha ha đến nỗi lần này vì cái gì lên n à i ta muốn đại gia có thể đoán được một chút nói đến chỗ này tôn c h í minh bỗng nhiên dừng lại cố ý bán một cái cái nút nghe vậy khán giả không khỏi phát ra hiểu ý tiếng cười vì cái gì lên n à i ngoại trừ hàn bán tiên còn có ai có thể để ngươi tự mình xuất động a tiết mục tiếp tục tôn c h í minh vung tay lên n ữ khí bỗng nhiên lên cao mấy cái âm lượng đầu tiên mời chúng ta một vị đặc biệt khách quý cho mời hoa hạ nhất cấp đạo diễn hoàng kỳ lâm tiên sinh hoa tôn trí minh lời này vừa ra toàn trường người xem đều sôi c h à o bởi vì không có chuyện trước tiên diễn tập bọn hắn cũng không biết hoàng kỳ núi sẽ đến làm đặc biệt khách quý phải biết đây chính là quốc gia nhất cấp đạo diễn a l à cung giáo thụ nghiên cứu viên các loại có thể tương đ ề tịnh luận chức danh a là tất cả trong nghề cao nhất đánh giá a hơn nữa tại hoa hạ nhất cấp đạo diễn danh sách đã rất nhiều năm đều không có động tới bởi vì đây là quốc gia đối với vị phồn vinh hoa hạ văn nghệ sự nghiệp làm ra nhô ra đóng góp diễn viên cấp cho cao nhất chức danh có thể thu được chức danh này cũng là một chốt chứng kiến hoa hạ văn nghệ sự nghiệp quật khởi lão quái vật cũng như Hoàng tỉ Kỳ l â mà vị n y qua tuổi thất tuần thất cái tử. chức danh không phải ngươi bây giờ cầm cái gì cao nhất phòng bán vé cũng không phải ngươi cầm cái gì đạo diễn xuất sắc nhất liền có thể lấy được cái này cùng danh khí phòng bán vé địa vị cũng không có quan hệ đây chính là ban phát cho khai sáng hoa hạ văn nghệ sự nghiệp cái tiêu hủy nhất mấy vị đạo diễn gần nhất hai mươi ba năm tới cho ă n nên c g phía trước tôn trí minh nói với hắn cái gì quan phương tán thành hắn chính là xem như nói luồng nghe có lẽ tán thành là không có vấn đề nhưng tán thành nhất cấp đạo diễn căn bản không có khả năng nhưng ngoại trừ nhất cấp đạo diễn cái này cao nhất chức danh những thứ khác hàn thu thật đúng là không có hứng thú cho nên tại chỗ có thể xuất hiện một vị quốc gia nhất cấp đạo diễn là có biết bao làm cho người khó có thể tin tôn trí minh thoại âm rơi xuống phía sau một vị tóc bạch kim trên mặt nếp nhăn như khe danh đ à n sen lão nhân từng bước từng bước không vội không chậm mà từ phía sau đài đi ra lão nhân ra mặc dù đi lại chậm c h ạ m thế nhưng là rất kiên định cóng cũng là thằng t ắ c cục xuống dưới mí mắt đã cặp mắt đục nổ vẫn như cũ mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực xuyên đấu đi đến chính giữa sân khấu hoàng kỳ lâm khẽ gật đầu ra mặt lắc một cái hướng về phía khán giả lên tiếng chào mọi người tốt ta là hoàng kỳ lâm một câu nói ngắn ngủi mấy chữ nhưng là để cho tại chỗ rất nhiều người xem động dung không thôi đ ặ c biệt là đầu. Ách. Mặc dù nghe rất nhiều bức nhưng mà đây đều là vài thập niên trước phim truyền hình a đặt ở bây giờ ai nhìn qua a ta nghe cha mẹ ta đề cập qua những thứ này bốn ai nha cũng là một chút cũ dích phim văn nghệ quốc gia nhất cấp đạo diễn a bao nhiêu năm không có cái mới nhân tuyển chẳng lẽ quốc gia thật sự liền đoạn mất chức danh này truyền thừa sao bây giờ còn khỏe mạnh nhất cấp đạo diễn sẽ không nhiều lại muốn qua cái bao nhiêu năm sợ là quốc gia nhất cấp đạo diễn muốn tại hoa hạ đoạn tuyệt a ai đoán chừng liền hàn bán tiên cũng không có tư cách này a rất nhiều người nhìn xem hoàng kỳ dừng mặt mũi gian mua cũng không khỏi một hồi thổ thức đợi đến hoàng kỳ dừng sau khi ngồi xuống tôn chí minh mới dơ mị thổn tiếp tục nói phía giới đăng tràng chính là truyền hình điện ảnh hoa hạ kỳ này khách quý bây giờ hắn là hoa hạ ảnh t h ị giới hoàn toàn xứng đáng điện ảnh từ đầu hắn điện ảnh không chỉ là phòng bán vé máy thu hoạch cũng là tốt bình như nước thủy triều kinh điển hắn đắp nạn nhân vật không gần như chỉ ở chúng ta hoa hạ lưu hành còn vang dội tại toàn thế giới nhường vô số người nước ngoài cũng vì đó khuất phục tỷ như khăng khít s o n g gián điệp tây du trí tuôn bảo hát cám thằng hề v â y quái khách các loại hắn là điện ảnh toàn tài hắn điện ảnh dính đến mỗi cái phương diện cảnh phỉ tình yêu thân tình cổ trang kỳ n u y ễ n tương lai khoa huyễn các loại đều có đề cập tới hắn lao động đột phá phía chân trời không có hắn chụt không ra được chỉ có chúng ta không nghĩ tới hắn bị hôn thiết khán giả lên rất nhiều ngoại hiệu thì như bán tiên bi tình đạo diễn bây giờ liền để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh chúng ta tốt nhất bi tình đạo diễn bốn hàn bán tiên hàn thu lời đến cuối cùng không đợi tôn t r í minh nói xong khán giả tiếng vỗ tay liền không kịp chờ đợi vang lên hàn bán tiên bốn ớ m a u ra đây a mẹ nó tôn đạo nói nhảm thật nhiều trực tiếp gọi hàn bán tiên đi ra không được sao chúng ta cũng không phải không biết hắn những cái kia phá sự khán giả la hét đang lúc mọi người chờ mong phía dưới hàn thu từ phía sau đài đi ra mỉm cười đi đến chính giữa sân khấu hướng về phía khán giả phất phất tay hắn cười nói các bằng hưu mọi người tốt ba ba ba ba hàn thu vừa mới nói xong trên khán đài liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn kèm theo mọi người tiếng hoan hô trong đó không thiếu có m ộ i t ử thừa cơ hô to hàn bán tiên ta yêu ngươi hàn thu h í ế m ắ t cười trừ hàn đạo chào ngươi hoan n ê n đi tới truyền hình điện ảnh hoa hạ một bên tôn trí minh nói hàn thu nắm chặt tôn trí minh tay khách khí gật gật đầu hai người sau khi ngồi xuống tôn trí minh vì hàn thu giới thiệu nói hàn đạo vị này là bản kỳ tiết mục đặc biệt khách quý hoặc kỳ lâm tiên sinh vừa rồi tại hậu trưởng hàn thu liền gặp được lao gia tử này bất quá lúc đó hắn cũng không biết nhân gia là quốc gia nhất cấp đạo diễn bây giờ còn sót lại mấy vị quốc gia nhất cấp đạo diễn đại bộ phận đều lôi bỏ trên internet trên tin tức cơ hồ rất khó tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn coi như hàn thu nghe qua cái tên này hắn cũng chưa từng thấy qua người này thằng đến ở phía sau đài nghe được tôn trí minh sau khi giới thiệu hắn mới biết được vị này bề ngoài xấu xí lao gia tử lại là cái kia còn sót lại mấy vị quốc gia nhất cấp đạo diễn một trong hoàng lão ngại khỏe ngưỡng mộ đại danh đã lâu hàn thu chủ động đứng dậy hơi hơi cối người đưa tay phải ra hoàng kỳ dừng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn thu gây đét rũ c ụ c lấy vỏ cây đồng dạng ra tay phải đồng thời r ố i ra c h à o ngươi hàn đạo hàn bán tiên đại danh ta cũng kính đã lâu rất lâu hàn thu xin lỗi nợ nụ cười vừa rồi tại hậu trường không nhận ra ngày tới ngượng ngùng a không quan hệ hoàng kỳ dừng lắc đầu dù sao ta già đi đã không có danh khí không sánh được ngươi bây giờ hoa hạ đã không phải là chúng ta những lao già này thời đại thời đại đang thay đổi nhưng người sẽ không thay đổi ngày trước kia vì chúng ta sáng tạo huy hoàng cũng sẽ một mực vĩnh tồn huy hoàng hoàng kỳ d ừ n g hơi rũ xuống mí mắt nào có cái gì chân chính huy hoàng à, chúng ta chỉ là thúc đẩy hoa hạ văn nghệ sự nghiệp phát triển mà thôi hoàng kỳ lâm tâm bên trong cũng không nhịn được thở dài thời đại này thật sự không thuộc về bọn họ giống như tuổi dậy thì thiếu niên cùng phụ huynh ở giữa tồn tại khoảng cách thế hệ m ộ t dạng bọn hắn thế hệ trước nghệ thuật ra cũng cùng bây giờ sốc nổi ngành giải trí có sâu đậm ngăn cách ngược lại dùng năm đó ánh mắt tới đối mặt thời đại bây giờ là căn bản xem không hiểu bây giờ toàn bộ hoa hạ duy nhất có thể để cho hắn lau mắt mà nhìn đạo diễn chính là hàn thu đương nhiên hoàng kỳ rừng cũng không phải ưa thích hàn thu tất cả tác phẩm thì như đại thoại tây du các loại hắn sẽ không cảm bạo hắn thích nhất chính là để đại bay ở trong đó hắn thấy được hiện đại đủ loại thương nghiệp nguyên tố cũng nhìn thấy thuộc về bọn hắn niên đại đó văn nghệ khí tức niên đại đó chính là phim văn nghệ thiên hạng thuộc sưng văn nghệ thời đại nghe được hoàng kỳ dừng cảm khái hàn thu khách khí nói ngài vì hoa hạ văn nghệ sự nghiệp làm ra công hiến chúng ta dõi như ban ngày so với ngài thành k i ệ u ta đây chút danh khí chỉ là hư danh mà thôi hơn nữa chúng ta làm đạo diễn những hư danh này cũng không trọng yếu quay chụp ra tác phẩm tốt cho người xem mới là trọng yếu nhất hoàng kỳ lâm tâm bên trong hơi chấn động một chút hảo ta coi như lời này của ngươi là t h ậ t tâm xưng h ả o không trọng yếu h ả o tác phẩm mới trọng yếu hàn thu rất khỏe miệng n ở nụ cười thực tình ta đây mười năm qua hẳn là không nhượng quan chúng nhóm thất vọng a hoàng kỳ núi thật sâu nhìn liễu hàn thu một mắt vung tay ra phía trước lưu lại tối hậu nhất câu nói làm rất tốt hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì cái trạng thái này hoàng lão ngươi yên tâm đi vung tay ra hàn thu đi đến tôn trí minh một bên khác về tới trên chỗ ngồi nghe vừa rồi hai người ngắn ngủn đối thoại tôn trí minh lòng này a vẫn xét h e o hắn thật là sợ hai người này ở đây đầu đứng lên cũng may hai người này mặc dù chuyện có chút tương đối nhưng vẫn là giữ vững phong độ không chỉ có là hắn khán giả cũng suy nghĩ ra một chút là lại chỗ tại chỗ người xem rất nhiều cũng là những tiết mục khác tổ nhân viên bọn hắn làm tiết mục tự nhiên tin tưởng tiết mục vận hành cho nên bọn hắn không hiểu là loại này không giải thích được đối thoại không nên xuất hiện tại tiết mục thu thời điểm a giống như hai người này phía trước thật sự không biết tựa như ân chẳng lẽ là vì tiết mục hiệu quả có chút kỳ quái à tại sao ta cảm giác hàn bán tiên cùng hoàng đạo là lần đầu tiên gặp bà ta là có chút kỳ quái không thể nào năm chẳng lẽ thu tiết mục phía trước Bọn hắn liền không gặp có đã một ặ t Trên thực thế, trừ liêu thu bên ngoài, tổ chương trình biết tới. quyết thu Tôn Trí tới rừng liêu bên hàn ngoài, chương những người khác đều biết Hoàng Kỳ muốn tới. Lúc đó, đang quyết định hàn Minh liền đem chủ ý đánh tới Hoàng、Kỳ、rừng trên khác chủ Lúc đều sau đầu. Kỳ Kỳ đó, đó, đem m ý cái là thế hệ trước quốc gia nhất cấp đạo diễn vài thập niên trước ảnh thị giới nhân vật phong v â n một cái là đại tân sinh đạo diễn cự tinh phòng bán v é quái vật hai người kia tụ cùng một chỗ nhất định sẽ có tốt mánh quái a hoa hạ cuối thế kỷ hai mươi cái kia mấy chục năm cùng đầu thế kỷ hai mươi một mấy năm kia là hoa hà nội địa phim văn nghệ hoàng kim nhân đại hoa hà nội địa văn nghệ sự nghiệp vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm chụp、so、đồng i thời, thời, thời, thời tại p hảo i văn nghệ, những cái lai à văn nghệ n n h n n h ì ổ mảng kinh doanh trùng kích vào nội địa phim văn nghệ thổ nhưỡng càng ngày càng ít mảng kinh doanh dần dần tạo thành chủ lưu tiếp đó chậm rãi diễn biến thành bây giờ giới phim ảnh bất quá có rất ít hoa hạ đạo diễn có thể nắm giữ được hảo lai、like、ổ thương nghiệp m ả n g lớn tinh túy quả thật mảng kinh doanh khoe khoang chính là kích thích c h ẳ n g diện huyết khốc đặc hiệu nhưng những thứ này phải xếp kịch bản sau đó điện ảnh kịch bản cố sự mãi mãi cũng là chủ yếu nhất một cái đạo diễn chọn chúng một cái kịch bản nhìn chúng nhất định là cố sự đặc hiệu gì bốn những thứ này có thể ở trên giấy nhìn ra cho nên hoa hạ mảng kinh doanh không phải đặc hiệu kỹ thuật không có khả quan chỉ là cố sự không ra thế nào tích thường, thường cố sự tốt cũng đều là phim văn nghệ khán giả nhìn không sức lực biểu không nổi ạ dễ lìn chỉ có thể là n h ả m chán đến cực điểm buồn ngủ dưới tình huống bình thường cái này cũng là phim văn nghệ danh tiếng không tệ nhưng phòng bán vẽ lúc nào cũng không sánh được mảng kinh doanh nguyên nhân hàn thu đâu nhìn chúng chính là có sự tính chất mạnh danh tiếng hảo hoặc có sáng tạo cái mới có thể khiến người ta h a i mắt tỏa sáng thương nghiệp mạng lớn cái này cũng là hắn có thể từng bước một đi đến bây giờ hơn nữa được cả danh và lợi nguyên nhân hoàng kỳ lâm lão gia tử cũng hiểu những thứ này hắn cũng biết bây giờ là mảng kinh doanh thiên hạ bọn hắn đám này phim văn nghệ xuất thân lão gia hỏa đã, đã, đã mất đi cạnh tranh quyền lợi nhưng mà không cạnh tranh, không có nghĩa là hắn không chú ý hoa hạ văn nghệ sự nghiệp tại hàn thu xuất đạo phía trước hoa hạ điện ảnh cùng hương giang giới điện ảnh đều hứng chịu tới hảo lai ổ s u n g kích hà nội g n địa nhiều như vậy điện ảnh tổng phòng chiếu vậy mà không sánh bằng người ta mấy chục bộ dẫn vào điện ảnh điều này không khỏi làm cho người cảm thấy b i hay cũng may hàn thu xuất hiện hơi vãn hồi một điểm thế cục cũng làm cho hoàng kỳ lâm thấy được một tia hy vọng đặc biệt là hàn thu gần nhất mấy bộ điện ảnh nóng này toàn cầu tràn diện càng làm cho hắn vui mừng đến t ự c điểm cái này cũng là hắn đáp ứng tôn trí minh tới tham gia tiết mục nguyên nhân Tám. Sau đó, tiết mục tiếp tục thu. hàn thu là nhân vật chính hoàng kỳ lâm là vai phụ cái kia tôn trí minh chắc chắn phải vây quanh hàn thu tới chuyện vì thế hắn còn cố ý đem hàn thu khi xưa tất cả tác phẩm từng cái biên tập hợp lại cùng nhau làm thành hôm nay tiết mục tài liệu từ đ i ề u âm sư không coi ai ra gì mãi cho đến cuối cùng thema t r i c k s b e r l lets cờ rằng cách mạng mỗi một bộ phim tổ chương trình đều lấy ra kiệt tác nhất từng màn tỉ như vô gian đạo sân tượng q u y ế t đấu một câu kia ta muốn làm một người tốt cùng bước thứ hai h bang đại lao thưởng nói đi ra hốn sớm muộn vất phải lại t h như đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo đeo lên kim cô lúc nỉ non tự nói một đoạn kia khi xưa chân thành tha thiết tình yêu lời tỏ tình nhường hiện trường khán giả cũng là thổn thức không thôi lại đến số bảy phòng phụ thân cùng nữ nhi thân tình đặc d ì đở trung tiểu xấu điên của người c to vê chữ báo thủ trong đội vệ cách mạng lời thề chương x ẹ o mụn bay rất lâu đạn sở môn sinh hoạt tú cùng với the mạ c h ị t thật là cùng giả lợi máy móc cùng cách mạng màn hình lớn ngôi hoán đổi một lần lúc khán giả đều sẽ phát ra nhớ lại cảm thán âm thanh từng cảnh tượng ấy thế nhưng là kèm theo đại g a đi qua tiếp cận mười năm thời gian ai trong lúc đó hoán đổi điện ảnh khoảng cách tôn chí minh cũng sẽ hướng hàn thu đưa ra vấn đề tỉ như bộ phim này linh cảm nơi phát ra một ít kinh điển tiểu đoạn sinh ra lịch trình cùng với quay chụp quá trình bên trong gặp được cái nào vấn đề những vấn đề này hàn thu trước đó cũng không tin tưởng nhưng không có nghĩa là hắn không có đáp án mặc dù trả lời quá trình bên trong hàn thu sẽ c h ầ n trở biết suy tính sẽ lắc đầu thậm chí một chút tư mật vấn đề hắn còn tuyệt không cho mặt mũi trực tiếp c ự tuyệt trả lời cái này khiến tôn trí minh lung túng đồng thời cũng nhượng quan chúng nhóm ôm bụng cười không thôi cái này con bàn đó hàn bán tiên trước đó không cùng tôn đạo đúng, đúng lời thì sao làm sao còn náo ra dạng này quá đen chẳng lẽ là cố ý thiết kế như vậy ta đi hàn bán tiên muốn hay không như thế c ủ a cự tuyệt trả lời tôn đạo nội tâm nhất định là hằng mất vẫn còn có người không nghề mặt ta rất mạnh cái này rất bán tiên đây là tổ chương trình cố ý an bài vẫn là tình huống ngoài ý mớn nếu là tôn chí minh nghe nói như thế nhất định sẽ hô to h o n luồng cái gì thiết kế xong không biết hàn bán tiên không muốn diễn tập sao ta cũng là bị bộ u c bất đắc dĩ a tôn chí minh nhảy qua bị cự tuyệt cái này lúng túng c h ẳ n g diện tiếp tục nói hàn đạo chúng ta vừa rồi hàn huyền tới them mát xin hỏi ngươi là như thế nào nghĩ ra như thế một bộ không thể tưởng tượng nổi điện ảnh đâu ta lúc đầu nhìn bộ thứ nhất một trận hoài nghi thế giới này là giả tưởng nói xong lời cuối cùng tôn t r í minh trên mặt xuất hiện một k i a vẻ sợ hãi l ờ i này hắn thật không có nói dối có lẽ thời gian sẽ xóa đi loại này b u ồ n lo vô cớ hoài nghi nhưng lúc đó xem phim thời điểm cảm giác này không thể nghi ngờ là to lớn giàu có lực trùng kích hàn g thu bình tĩnh nói đây là ta đang quay chụp sở môn thời điểm nghĩ tới đại gia cũng biết sở môn sinh hoạt thế giới cũng là giả là một cái to lớn sở t i ê u đi ô lúc đó ta chỉ muốn nếu như chúng ta toàn thế giới cũng là một cái sở t i ê u đi ô đâu cho nên liền có the mạ c h ị bộ phim này tôn chí minh tất cả sở tư gật gật đầu một bên hoàng kỳ lâm cũng giơ ngón tay cái lên hàn đạo sở môn đích thật là một bộ hiếm có kinh điển điện ảnh cảm t ạ n hàn thu đương nhiên minh bạch đoán c h ừ n g sở môn bộ phim này phù hợp hơn vị này văn nghệ đạo diễn k h ẩ u vị tôn trí minh tiếp lời hàn đạo theo mạ trịch xem như ngươi bộ thứ nhất khoa huyến mạng lớn cũng đã lấy được như thế chú mục thành t i h u xin hỏi ngươi sau này thế nào dự định đâu tiếp tục quay chụp phim khoa học v i ễ n tưởng vẫn là bốn quay chụp các loại khác hình điện ảnh hàn thu nghĩ nghĩ đạo vẫn là khoa huyến a hàn bán tiên đã có tiếp theo bộ phim kế hoạch hơn nữa còn là phim khoa học viết tưởng tôn trí minh sửng sốt một giây mới phản ứng được hắn nói lời này lúc vốn là đã làm xong nghe được tạm thời không có cái mới kế hoạch chuẩn bị không nghĩ tới cái này tùy tiện một lừa dối thật vẫn moi ra tới lấy lại tinh thần hắn từ trong thâm tâm tán thắn nói hàn đạo ngươi tốc độ này cũng quá nhanh n a vẫn tốt chứ bốn về khoảng cách một bộ phim đã qua hơn nửa năm cái này có nhanh tôn trí minh bảy hắn thật sự rất muốn nói có rất ít đạo diễn có thể một năm đ ẩ y ra một bộ phim nếu như cái này cũng chưa tính nhanh cái kia cái khác đạo diễn cũng có thể vùi đầu tự sát cái kia có thể cùng đại gia tiết lộ một chút bộ phim này sao thì như tên phim cố sự bối cảnh các loại nghe được tôn trí minh nói như vậy tại chỗ người xem cũng ồn ào lên theo đại tiên nhi lộ ra một chút ta ta rất muốn biết kết cục này có phải hay không vừa tương tự với t h e m a t r i x tỉ như là một cái chủng tộc ngoài hành tinh nhìn thấy cuối cùng mới phát hiện bộ phim này là giảng thuật người ngoài hành tinh cách mạng ta chỉ hy vọng hàn bán tiên không cần lộng một chút hủy thế giới quan điện ảnh nhìn sở môn cùng t h e m a t r i x thế giới này với ta mà nói đã từ sở t u do biến thành dấu hiệu đại tiên nhi chúng ta tan quan chịu không được n g ơ rằng có a nghe hiện trường liên tiếp tiếng ê ư tôn trí minh đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tiếp đó yên lặng chờ chờ hàn thu nói tiếp đi ta bây giờ có thể lộ ra một chút tin tức hàn thu thần thần b í bì nói bộ phim này là một bộ đương đại khoa huyễn mạnh tội phạm hơn nữa cùng thema c h i c có thiên tị vạn lũ liên hệ tôn trí minh con ngươi hơi hơi co rút đương đại phim khoa học viễn tưởng hơn nữa còn là phạm tội loại hàn đạo mọi người đều biết ngươi là phim cảnh sát bắt cấp xuất đạo ngươi sẽ không đem phim cảnh sát bắt cấp cùng phim khoa học viễn tưởng kết hợp lại chùa hàn thu rất tán thành gật đầu nghe ngươi kiểu nói này vẫn là như thế cái lý đối với có thể nói là phim khoa học viễn tưởng cùng phim cảnh sát bắt c ư ớ p kết hợp lợi hại tà b á n tiên tôn trí minh sốc nổi n ợ nụ cười sổ một câu internet dùng từ hàn thu im lặng khán giả cũng là phụ họa gây dối lợi hại tà b á n tiên lợi hại khoa huyễn bên trong phim cảnh sát bắt c ư ớ p tôn trí minh tiếp tục nói hàn đạo còn có cái khác tin tức sao chỉ có n g â n ấy có thể không thỏa mãn được khẩu vị của chúng ta a hàn thu không có trực tiếp trả lời mà là ngược lại vẫn đạo các ngươi nói một chút một đời người bên trong làm chuyện gì thời gian dài nhất ăn cơm tôn trí minh lông mày nhữ lại đưa ra một đáp án hàn thu lắc đầu ta biết là học tập có người xem hết lớn sống đến giả học đến giả đi hàn thu tiếp tục lắc đầu chẳng lẽ là vận động hàn thu vẫn lắc đầu lúc này hoàng kỳ lâm cười nói hẳn là ngủ đi căn cứ khoa học thống kê thời gian ngủ chiếm cứ một người một đ ờ i một ba thời gian hàn thu cuối cùng n lắc đầu đối với ngay cả khi ngủ tôn trí minh một cái giật mình vậy cái này bộ phim bốn cùng ngủ có liên quan hàn thu giúp hắn đem lời bổ sung hoàn c h ì n h lời này vừa ra không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc ngủ cùng ngủ có liên quan chẳng lẽ muốn cầm máy quay phim quay chụp người khác ngủ sao tiếp đó đám người cũng chỉ nghe thấy hẳn thu tiếp lấy lại bồi thêm một câu nói cụ thể một chút là cùng mộng có liên quan ta m u ố n đại gia hẳn là có thể phỏng đoán ra một điểm ý vị nhi đi nghe vậy toàn trường sôi c h à o c u n g mộng có liên quan năm c u n g mộng có liên quan ta nhớ được nhìn theo mạ trịch thời điểm mọ phẹ ờ liền đối với ni áo nói qua trước ngươi một mực sống ở trong mộng năm chẳng lẽ bộ phim này cũng mộng rốt cuộc lặn h ư thế nào a là thôi miên sao cùng mộng có liên quan phạm tội điện ảnh xin lỗi Ta thật sự k xin g tưởng được lỗi ta là nói qua cùng the mạ trịt có liên hệ nhưng cũng không phải đem hắc khách thiết lập trực tiếp chuyển tới hàn thu lắc đầu phủ định tôn t h í minh các nhìn hoàng kỳ dừng thấy vậy đột nhiên nói chẳng lẽ là tương lai có một loại nào đó máy móc có thể đem người mộng cảnh chiếu hình ra sao h à n thu nhất xứng sở nói hoàng lao người ý nghĩ rất không tệ nhưng là cùng ta điện ảnh vẫn có khác biệt đạo mộng trong không gian p h â n tử phạm tội có thể xâm lấn người khác mộng nhưng mà đem mộng hình chiếu đến thực tế trên màn hình xem như điện ảnh nhìn vẫn là làm không được nghe vậy hoàng kỳ dường như có điều suy nghĩ gật gật đầu không nói tôn trí minh vẫn còn chưa từ bỏ ý định nếu như có thể nhiều đ à o ra một điểm nội tình như vậy là hắn có thể coi đây là mánh khóe hấp dẫn càng nhiều người xem tới đến lúc đó, tỷ lệ này tiết mục thu cũng đã đến rồi hồi cuối tôn trí minh niệm một trận nhà tài trợ danh sách sau đó tại người xem môn vui vẻ đưa tiễn tiếng vỗ tay phía dưới kỳ này tiết mục chính thức kết thúc bảy rời đi ban tổ chức cao ốc phía sau hàn thu tại khách sạn ở một muộn ngày thứ hai liền trực tiếp bay trở về ma đề trước mắt diệp thần hòa lâm hoa đoàn làm phim đã sớm tại qua hết năm sau đó không lâu khởi động máy bây giờ đã quay chụp đã lâu diệp thần bên này diễn viên chính vẫn là chu hương chỉ cái kia một đám người lâm hoa ngược lại là thay đổi ngự dụng nhân vật nam chính triệu huy cục tẩy nhân vật nam chính là đại thúc hình cho nên triệu huy loại này ngẫu tượng phái diễn viên không phải đặc biệt thích hợp tiếp đó lâm hoa chọn lấy một cái hàn thu hết sức quen thuộc hương giang diễn viên lương t i ề u vĩ bàn về đại thúc pháo phạm đặc biệt là tình yêu hy kịch nhiều đại thúc cái kia toàn bộ hoa hạ đều tìm không ra mấy cái có thể có thể so với lương triều vĩ diễn viên lúc đó lâm hoa hướng lương triều vĩ phát ra m ở phía sau trong lòng còn có chút khẩn trương dù sao nhân ra là thực lực phái đại vua màn ảnh có thể có chút bắt bẻ nhưng hắn không nghĩ tới lương triều vĩ đang nhìn qua kịch bản sau đó không cho lâm hoa quá nhiều lo lắng thời gian liền trực tiếp bắt lại t u ầ n vui này tại lương triều vĩ trong lòng vừa tới lâm hoa là hoa tiên nhân là mình lao bằng hữu hàn thu nhân tin kia dự không cần nhiều lời thứ hai lâm hoa là hàng nội địa phim tình cảm đại sư cấp đạo diễn h à n c h ụ p mấy bộ phim tình cảm không chỉ có phòng bán vẽ không tệ danh tiếng cũng vô cùng tốt hai điểm cộng lại hoàn toàn phù hợp yêu cầu của mình tình trạng ý tiếp phía dưới hai người rất nhanh lời ghi chép phiến hẹn chuẩn bị đem khối này cao su xoa lượt toàn bộ hoa hạng diệp thần hòa lâm hoa động tác nhanh như vậy hàn thu tự nhiên cũng không chịu rơi xuống hạ phong vẫn bận đến cuối tháng b ố hàn thu đ ô i xóa và sửa đổi cuối cùng đem đạo m ộ n g không gian kịch bản làm đi ra đầu tháng năm hàn thu liên hệ h n thương nghị đạo n ộ n g không gian đầu tư sử nghi tại hoa nạp nhìn qua đạo n ộ n g không gian kịch bản sau đó không nói hai lời liền một ngày trần chờ thời gian cũng không、có. l đồng y thời hồ i nờ cũng nói cho liếu hàn thu một tin tức tốt đó chính là năm nay oscar lễ trao giải đề danh danh sách đã bị bọn hắn sớm đem tới tay thema chics cùng sở môn song song trúng tuyển riêng phần mình bắt lại không ít đ ể danh hàn thu không ngoại ý muốn đổ n nở có thể sớm lấy tới phần danh sách này hắn ngoại ý muốn chính là thema t r i c s vậy mà để danh tối gia hành phiến cái này lớn nhất hàm kim lượng một cái giải thưởng trừ cái đó ra thema t r i c s còn để danh một chút kỹ thuật loại giải thưởng t ỷ như tốt nhất biên tập tốt nhất thị giác hiệu quả các loại giải thưởng tiếp nối duy nhất là đạo diễn xuất sắc nhất cùng tối d i a i nam nữ chính nam nữ phối một cái cũng không có đối với cái này hàn thu giã là không lời nào để nói hắn đã dự liệu được thema t r i c s đi làm vật làm nền trang diện so sánh dưới sở môn ngoại trừ không có kỹ thuật thưởng những thứ khác ngược lại là mò không thiếu tỉ như tối g i i nam chủ sừng đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất cải biên kịch bản các loại mấu chốt nhất còn có tối g i a i ảnh tiến sở dĩ hàn thu bi quan như thế cũng là bởi vì sở môn tồn tại thay mã trịnh cùng sở môn đi tranh đoạt tối g i a i ảnh tiến chín mươi phần trăm đều sẽ bại hoàn toàn a còn có mười phần trăm đó chính là bị cái khác phim nhựa đoạt được vinh quang thay mã trịnh đoạt được tối g i a i ảnh m ả n h xác x u ấ t trên căn bản là không phim khoa học viễn tưởng a đi tranh đoạt cái này giải thưởng trời sinh cũng rất an thiệt t h i sau đó hàn thu đáp ứng ổn nở sẽ đi lo sang g lết bồi chạy giới này út ca thuận tiện đem đạo mộng không gian liên quan sự nghi giải quyết、7. Đầu trước h á n g o s c a đề danh danh Oscar chính công toàn n sách thức thế chú giới g bố, ý ờ i biết được chuyện này. Cái này tự nhiên giống đều được đông đảo truyền chuyện bao tự thông. cũng hoa hạ Không này. này gồm v i di vãng, truyền thông hoa hạ á cái i lại phiên. này ngược lại là trắng trận lên là Trước một phụ đó hàn g thu đ ặ c dĩ đ ỡ trúng tuyển oscar thời điểm bởi vì này điện ảnh còn có hảo lai、like、ổ nhãn hiệu quốc nội truyền thông không hề quan tâm quá nhiều nhưng lần này không giống nhau a thay mã trị thế nhưng là hoa hạ điện ảnh a hơn nữa còn trúng tuyển tối giai ảnh phiến a không chỉ có như thế sở môn thế giới cũng trúng tuyển rất nhiều thưởng lớn a mặc dù là nước mỹ lao phục chế nhưng sở môn dù sao cũng là tại hoa hạ đ ả n sinh a hai người này chung vào một chỗ tại hoa hạ tạo thành mánh khóe vượt qua usk dĩ vãng bất luận cái gì một lần bên trên b i bù các đại điện ảnh diễn đàn bài viết bên trên vô số dân mạng đều ở đ â y chủ đề nóng thay mã trích đến cùng có thể hay không đoạt được tối d à i ảnh t h i ế n đâu thay mã trích trúng tuyển tối d à i ảnh t h i ế n hôm nay là ngày một tháng năm giống như không phải mùng ngày một tháng b ố a trên lầu xem thường phim khoa học viễn tưởng a t h a mã c h kinh điển như vậy vì sao liền không thể trúng tuyển tối dai ảnh p i ế n khúc khúc chúng tuyển đến không có vấn đề quá lớn nhưng mà muốn cầm thưởng khó khăn rồi sợ là sợ hàn bán tiên lần này đi qua thì là theo chạy đúng vậy à nước mỹ lao phục chế sở môn cũng trúng tuyển tối đa ảnh phiến y theo oscar n i ệ u tính hơn phân nửa muốn cho sở môn sở môn chấm b i ế n môi giới xã hội hơn nữa văn nghệ phạm nhi tiêu chuẩn thẻ mã trích o à n toàn chính xác không sánh được thảo xem các ngươi nói như vậy rốt cuộc muốn ủng hộ ai vậy giống như hai bộ điện ảnh đều cùng hàn bán tiên có quan hệ a hàn bán tiên là cùng sở môn có quan hệ nhưng mà hắn lại không bởi vì sở môn thu được gì để danh nếu như sở môn trúng thưởng căng hết cỡ cũng liền chứng minh hoa hạ bây giờ điện ảnh rất n g u i bức hàn bán tiên thật sự lợi hại một bộ vô gian đạo một bộ sở môn nước mỹ lao đi đâu phục chế vậy mà đều mẹ nó đoạt giải bốn ách trong lòng ta đã dự định sở môn tối đa i ảnh phiến các ngươi nói một chút nếu như hàn bán tiên tại nước mỹ chụp cái này hai bộ điện ảnh có thể hay không đoạt giải đâu vấn đề này hàn thu d ã nghĩ tới bất quá nghĩ tới nghĩ lui hàn chỉ có thể có ra một cái không đáp án út can l i ệ u tính không chỉ là thiên vị phim văn nghệ cùng kịch bản phiến nó còn thiên vị người mỹ kém nhất cũng có thể lục nửa cái người mỹ hàn thu cái này cùng một loại hoa hạ nhân cầm chút kỹ thuật thưởng liền đính thiên muốn cầm mấy cái kia mấu chốt tính thưởng không phải bình thường khó khăn ngoài ra hảo lai ổ xem như thế giới điện ảnh trung tâm không phải không có đạo lý hàn tráng n h a không chỉ là m á n g kinh doanh mạnh những cái kia châm chọc cám chỉ thực tế kịch bản thiến cũng là treo bay lên cái này cùng nước mỹ tập tục không thể tách rời quan hệ ở nơi này ngôn luận xóa hoa hạ tự do quá nhiều quốc gia thường xuyên sẽ xuất hiện châm chọc tính chất ngôn luận châm chọc chính trị coi như xong người ta đạo diễn liền nhà trắng cũng dám nổ phóng tại hoa hạ người đạo diễn đó mẹ nó dám đi nổ quốc vụ viện điều này sẽ đưa đến nước mỹ thường xuyên sẽ xuất hiện ám chỉ chính trị hoặc nhân tính điện ảnh mà chút là oscar thích nhất cho nên lần này sở môn áp lực cũng rất lớn cầm phần thưởng xác suất cũng không phải một trăm linh nhưng mặc kệ ai cầm thưởng cùng theo mã trịt là không có bao lớn quan hệ Nam. Lần này oscar, tại tháng 5 hạ tuần tổ chức, ngày quốc tế lao động phong xong, Hàn、Thu、liền sớm khởi hành đi tới nước、mỹ. Hắn đi lần này, ánh người. dân mạng đều chờ mong môn Oscar, lao của Oscar hoa sớm Mỹ. mắt đám cầm số số sở chức, quốc chú chờ có tại tổ tế Thu tới dắt thể hạ hạ khởi đi đi đi đều vô Vô ý về sau nói ra hoa hạ cũng đi theo tăng thể diện a p u t c a thời gian không có muộn như vậy ta hơi sửa đổi một chút đại gia chớ để ý a ngày 10 t h á n g 5, tại hàn thu cùng ổn nở thương nghị đạo mộng không gian hợp tác sự nghi thời điểm truyền hình điện ảnh hoa hạ kỳ mới nhất tại hoa hạ phát ra bởi vì có trước thời hạn quảng cáo thêm nhiệt tiết mục vừa mở truyền bá liền lấy được 1.5% t r ở lên tỷ lệ người xem tại cuối cùng kết thúc phía trước tỷ lệ người xem một trận đột phá 2%. là một giải trí tính chất rất yếu tống nghệ tiết mục mấy năm gần đây truyền hình điện ảnh hoa hạ bình quân tỷ lệ người xem đều ở đây một h i hữu có đôi khi mời được cái nào đó trọng lượng cấp khách quý có lẽ có thể tăng tới 1.5% t r ở lên nhưng có đôi khi mời khách quý danh khí không lớn tỷ lệ người xem còn có thể rất phá 1%. nhưng mà mấy năm gần đây tới nhưng chưa bao giờ có cái nào một kỳ tỷ lệ người xem có thể đột phá 2%. l i ê n tôn trí minh đều không nghĩ đến hàn thu đích nhân khí cao như vậy vậy mà sinh xinh cất cao 0.5% tỷ lệ người xem kỳ thực nói cho cùng rất nhiều người xem cũng là hướng về phía cái này kỳ tiết mục báo trước bên trong hàn bán tiên phần dưới điện ảnh tin tức mới nhất tới bọn hắn quan tâm hàn thu phần dưới điện ảnh lúc nào chiếu lên là một bộ dạng gì điện ảnh cái này cũng là vì sao tiết mục tỷ lệ người xem đỉnh cao nhất tại phần cuối nguyên nhân đương nhiên hàn bán tiên tại tiết mục bên trong ngay thẳng biểu hiện cũng chọc cười rất nhiều người xem h ứ a đa nhân đô gọi đùa đây là truyền hình điện ảnh hoa hạ buồn cười nhất đồng thời ngoài ra h o à n g kỳ d ừ n g xuất hiện cũng làm cho đám người giật nảy cả mình đây chính là còn sót lại mấy vị quốc gia nhất cấp đạo diễn một trong a cũng không phải tùy tiện liền có thể mời đạo hàn thu là lần đầu tiên tham gia h o à n g kỳ d ừ n g làm sao từng không phải lần đầu tiên lợi hại kỳ này truyền hình điện ảnh hoa hạ thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta tôn đạo vậy mà mời ra hai cái đại bốt hơn nữa còn đích thân chủ trì tôn đạo hoàn toàn chính xác lợi hại lại đem hàn bán tiên đều mời qua đi lại nói đây cũng là hàn bán tiên lần thứ nhất tham gia tống nghệ tiết mục a đích thật là hàn bán tiên lần thứ nhất cũng không biết có phải hay không tối hậu nhất lần cái này ta mặc kệ ta chỉ muốn hỏi một chút hàn bán tiên cuối cùng bán là gì cái nút mộng hơn nữa còn là phim khoa học v i ễ n tưởng cái này muốn làm sao liên hệ với nhau ai biết được hàn bán tiên chính mình không nói chúng ta đoán tới đoán lui cũng không biết cái nào là câu trả lời chính xác a a a rất muốn ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ bộ phim này liền lên chiếu trên lầu ta nghĩ ngơi một cảm giác này hẳn là không tỉnh lại còn đang nằm trong. mơ ở trong. ha ha đúng đúng đúng ngày mai chiếu phim không phải nằm mơ giữa ban ngày là cái gì e rằng rất nhiều dân mạng đều không phát giác sự thật ngay tại trong lúc bất chi bất giác đã đến gần vô hạn hàn thù bán q u n tử khi ngươi mở mắt ra trong nháy mắt đó trước mắt đến tột cùng làm ộ t cảnh vẫn là thực tế đâu cái này rất khó phán đoán cho nên tại điện ảnh chung đạo động giả đều sẽ có một cái thuộc về mình đồ đ ằ n g hoặc có lẽ là vật tham chiếu để phán đoán mình là tại cảnh trong mơ vẫn là tại hiện thực thì như nhân vật chính hán đồ đẳng chính là một cái tiểu con bay 11. Bây giờ, nước Mỹ lo sang giờ một quán cà phê bên trong áo lợi phất một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trong tay một cái màu đỏ ngón cái then chốt lớn nhỏ con quay chỉ thấy hắn lông mày khi thì thư giãn khi thì n h ă n lại cuối cùng áo lợi phất ngón cái cùng ngón trỏ nắm vớt con quay xoa một cái nhường con quay rơi vào mặt bàn xoay tròn không ngừng hàn thu thấy thế bất đắc dĩ nói áo lợi phất ngươi cái này năm kể từ hàn thu đem đạo mộng không gian kịch bản cho áo lợi phất sau khi xem g i a hỏa này vẫn xoắn suýt trong đó kịch bản dựng lên còn kéo dài đến trong cuộc sống hiện thực tới cũng t h như bây giờ năm áo lợi phất đưa tay đánh gãy hàn thu nhưng ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm xoay tròn bên trong con quay thu ta đột nhiên phát hiện ngươi lúc nào cũng có thể cho ta mang đến cùng người khác bất đồng kinh hỷ một lần này đạo mộng không gian ngươi lại thành công để cho ta mất phương hướng hàn thu c ư ờ i khổ nói ngươi tin tưởng ta đây chính là thực tế không phải là mộng cảnh áo lợi phất hỏi ngược lại ngươi ở đây trong kịch bản không phải viết sao một người nếu như không tỉnh lại là căn bản không ý thức được mình tại trong mộng cảnh hàn thu nhắc đầu hát tuyến nhưng ta nhắc nhở ngươi đây không phải mộng cảnh a không không nhắc nhở của ngươi không cần vậy sẽ chỉ để cho ta cảm thấy là ngươi bệnh hoan nôn Áo lợi phất vẻ mặt thành thật nhìn chầm chầm hàn h thu ậ t t nhìn Hàn chằm chằm sau đó đem tám r trước ê lên, n bàn dừng con nhạt Hàn lung đã lại tại chỉ có c quay Thu lay, mắt i này, ớ i có thể nhìn ó i c o ta biết tướng.、Hàn、thu, chân Hàn n xem hàn thu đau đầu không dứt bộ dáng áo lợi phất đột nhiên nhoẹn miệng cười ha ha lao huynh vừa rồi ta biểu diễn như thế nào có hay không một điểm nhân vật chính khí chất hàn thu méo mặt không thôi mẹ nó nói nhiều như thế nói nhảm nguyên lai、like、là gia hỏa này đang diễn cho a ha ha hàn thu mặt đơ mà ha ha một tiếng nói thật không ra sao nếu như ta là đạo diễn cũng sẽ không dùng như người vậy diễn viên ước không ta liền là đạo diễn cho nên ta sẽ không dùng ngươi làm nhân vật chính áo lợi phất lún núi vai ngươi nói như vậy quá đau đớn tâm ta may mà ta nghề nghiệp không phải diễn viên hàn thu mặc kệ hắn nói thẳng chính sự tính toán ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút các ngươi h ổ n nở dự định a áo lợi phất cười nói còn có thể tính thế nào đương nhiên vẫn là chiếu vào quy củ cũ tới thôi sản xuất chi phí hai nhà chúng ta một người đầu tư một nửa ngươi không phải nói đại khái muốn hai ước u s d sao vậy thì đều ra một ước a đi hợp đồng mang theo a đó là đương nhiên áo lợi phất đánh búng tay tiếp đó từ trong túi công văn lấy hợp đồng ra hàn thu tỉ mỉ nhìn kỹ một lần cơ hồ cùng the mạ c h ị p hợp tác lúc hợp đồng không kèm qua thay đổi duy nhất đúng là điện ảnh cùng sản xuất chi phí các loại chi tiết cảm thấy không có gì vấn đề phía sau hàn thu lời ghi chép phía dưới liễu tự mấy đại danh hợp tác vui vẻ áo lợi phất ký tên xong phía sau đưa tay ra nói hàn thu đưa tay nắm chặt cười nói ta tin tưởng nhất định sẽ cho các ngươi hồn nở giống như ảo n g vậy hợp tác thể nghiệm úc đáng chết ngươi không muốn sách cái này ta sẽ cho là hợp tác lần này là một giấc ngậu hàn thu cười to vậy liền hảo hảo hưởng thụ giấc ngậu này a mười cùng ổn nở ký kết hợp đồng sau đó hàn thu cũng không có vội vã về nước đi tổ kiến đoàn làm phim thứ nhất là diệp thần hòa lâm hoa lôi đi công ty phần lớn nhân viên thứ hai là o s c a r lập tức phải bắt đầu hàn thu đã chiếm được chính thức tin tức lễ trao giải tổ chức thời gian là tại ngày hai mươi tháng năm khoảng cách bây giờ còn có đại khái thời gian m ộ ư ơ i ngày cho nên lúc rảnh rỗi hàn thu liền tại hảo lai ổ tùy tiện dạo chơi thuận tiện tìm kiếm một chút the mạ chịt nam chính lúc đó hàn thu tại hoàn thành kịch bản thời điểm liền muốn qua vấn đề này suy xét đi qua hắn vẫn quyết định đem diễn viên chính giao cho hảo lai ổ minh tinh điện ảnh đến nỗi người hoa nhân vật hắn sẽ cho ra mấy cái vai phụ cũng chỉ như đạo mộng trong nhóm người người ngoài ra hàn thu chuẩn bị đem một cái khác nhân vật trọng yếu giao cho người hoa ở trong kịch bản gốc người này là một cái nhật bản xí nghiệp gia cũng là thuê nhân vật chính đ á m